cái chữ này rất nhẹ lại có thể rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người để vây quắn mọi người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cái này đi theo đại trưởng lão tới thiếu niên có chút phách lối a hừ tiểu t ử thúi ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta coi như ngươi là chiến thần các đại trưởng lão mang tới người chúng ta cũng muốn đưa ngươi ném ra đứng tại trung ương nhất bàng gia đại hán hừ lệnh nói c h ậ t một cái bước xa xung kích về đằng trước quá khứ lấy tay trực tiếp hướng về sở hàn b ả vai năm tới coi như ngươi là đại trưởng lão mang tới người tiến vào đây chiến thần thai tham gia chiến thần yến đều muốn tuân thủ chiến thần yến quy củ bị đào thải trách không được bất luận kẻ nào bàng gia đại hán nộ quát một tiếng móng nuốt của hắn nên phong đánh tới hù dọa một đạo gào thét thanh âm x é gió kinh khủng mà lăng lệ phảng phất muốn trực tiếp đem sở hàn bà vai b ó c nát t bàng gia đại hán đây vừa ra tay đám người lần nữa hít sâu một hơi bọn hắn chăm chú nhìn một màn này trong lòng kinh khởi ngập trời cự lãng một chào này thật mạnh a có thể hù dọa dạng này tiếng xe gió đây tố chất thân thể đã đạt đến khá cao tiêu chuẩn bàn g ra người trước đây đều không có thi triển qua như thế lăng lệ thế công h i ệ n nhiên là bị sở hàn vừa rồi một cái kia lăn chữ cấp chọc giận đám người kinh hãi sau khi lại hướng lấy sở hàn nhìn lại sở hàn y nguyên ngồi trên mặt đất nhắm hai mắt khí tức đều đều ổn định giống như không biết nơi này phát sinh sự tình móng nuốt s o n g tốc độ cực nhanh tình thế hung mãnh trong nháy mắt cài lên sở hàn bả vai mọi người thấy nơi này trong lòng không khỏi run lên xong thiếu niên này xong không có bất kỳ người nào cảm thấy sở hàn sẽ ở đây lăng lệ một dưới vớt đào thoát thăng thiên hiện tại một thiết đã trễ rồi bi kịch tức đem phát sinh ẩm một đạo thanh thúy nặng nề tiếng va chạm vang lên vị kêu bàng gia đại hán bàn tay chụp tại sở hàn trên bờ vai lập tức cảm giác giống như t r ộ t vào thép tinh bên trên chấn đến ngón tay đau nhức nếu là khí lực dùng đến lại lớn điểm sợ là ngón tay muốn bị chấn đoạn bàn gia g đại hán trong lòng b ư ớ c lên ra một ý nghĩ như vậy lập tức một cỗ sợ hãi cảm giác được chạy lên não chiến thần yến so chính là tố chất thân thể tố chất thân thể mạnh không mạnh chỉ muốn vừa ra tay liền có thể tìm tòi hư thực s ở hàn tố chất thân thể hoàn toàn vượt quá bàn gia g đại hán đoán trước tựa như thép tinh liền thành một khối hoàn toàn không cách nào d u n g chuyển cường giả bàn gia đại hán ý thức được vấn đề này về sau ý niệm đầu tiên chính là quay người triệt thoái phía sau ba nhưng mà ngay tại bàng gia đại hán chuẩn bị thu tay lại triệt thoái phía sau thời điểm một con cường hữu lựa thủ bắt lấy cổ tay của hắn chủ nhân của cái tay này chính là sở hàn bàng gia đại hán cổ tay bị sở hàn nắm chặt s ắ t na liền cảm giác được một cỗ khó với kháng cự tràn trề cự lực mặc cho hắn dùng lực như thế nào k i a chế trụ bàn tay của hắn mảy may đều không có di chuyển ta bàng gia đại hán vừa muốn nói gì liền đ ỗ n g nhiên cảm giác được trên cổ tay một cỗ cự lực đánh tới chật trong mắt phong cảnh đại biến cảnh sát chung quanh điên cuồng lui lại cả người đều cảm giác một trận trời đất quay cuồng bay ngược mà ra h i u vị này bàng gia đại hán giống như mới vừa rồi bị hắn ném ra ngoài người bay thẳng ra chiến thần thai khu vực t r u n g điệp q u ả n g rơi trên mặt đất đã mất đi tiếp tục tham gia chiến thần yến tư cách cái này còn lại hai vị bàng gia đại hán lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương kinh ngạc hai người tương hố gật đầu ra hiệu nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng s i ê u s i ê u mọi người ở đây coi là hai vị này bàng gia đại hán muốn cùng một chỗ hướng sở h á n phát động thời điểm tiến công hai vị bàng gia đại hán hướng về phương hướng khác nhau chạy vội lẽ ra sở h á n cũng không có truy hai người này hắn vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất con mắt từ đầu đến cuối đều không có mở ra qua toàn bộ quá trình phát triển cực nhanh đám người còn không có kịp phản ứng liền đã kết thúc lưu cho đám người ấn tượng chỉ có một cái l ă n chữ soạn chỉ một thoáng khán giả giống như vỡ tổ thiếu niên này thật mạnh a một chiêu tựu đem bảng ra người ném ra ngoài toàn bộ quá trình ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút đây là sự thực cường giả a các ngươi mau nhìn tư thái của hắn hoàn toàn không có sợ hãi có thể thấy được tự tin mạnh a tại sao ta cảm giác thiếu niên này so với trước năm lãnh hồng còn còn đáng sợ hơn khi chàng thật sự là quá mạnh a có ý tứ năm nay chiến thần yến có ý tứ vốn cho rằng hai vị tuyệt đại thiên kiêu liên thủ về sau năm nay chiến thần yến không có gì huyền nhiệm hiện tại xem ra nơi này còn có cao thủ khó trách thiếu niên này có thể dẫn động đại trưởng lão tới quan chiến xem ra đại trưởng lão đối với hắn ký thác kỳ vọng a từng đạo nghị luận thanh âm tràn ngập tại chiến thần điện bên trong lập tức lệnh trong đại điện l á n h ra cùng lâm ra trên mặt của mọi người trở nên khó coi tựu i ngay cả phó gia người đều hơi biến sắc phó lộ nhìn c h ầ m c h ầ m chiến thần thai bên trên cái kia ngồi xếp bằng cao ngạo thân ảnh không biết vì cái gì sở hàn v ẹ n vẹn ngồi ở c h ỗ đó tự cho hắn một loại có thể chiến thắng một thiết cảm giác đây là một loại cường giả vô địch cảm giác chiến thần thai bên trên l a n h trầm cùng lâm thiên tuyệt cũng chú ý tới tình huống bên này hai người bọn họ liên thủ về sau tình cảnh cực kỳ nhẹ nhõm căn bản không có cái nào không có mắt dám tới khiêu chiến hai người bọn họ xem ra năm nay chiến thần yến không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy a lãnh trầm ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cảm t h ắ n nói năm nay chiến thần yến có ta tham gia vốn là sẽ không thuận lợi kẻ đó cũng sẽ không thuận lợi lâm thiên tuyệt khoe miệng n h t lên một vòng tự tin độ cong lâm thiên tuyệt ta biết ngươi rất tự tin thậm chí có thể nói là tự phụ nhưng là ngươi cũng thấy rõ ràng một điểm hình thức cái này tên là sở hàn thiếu niên vừa rồi ngạnh sinh xinh kháng trụ bảng gia đại hán một chảo lông tóc không tổn hại à lãnh trầm t r a o mày dù hắn dùng qua thối cốt đan đều không có cái này nắm chắc lãnh trầm ngươi suy nghĩ nhiều với chúng ta tố chất thân thể chưa chắc không thể tiếp cận một chảo mà lại cái kia người nhà họ bảng tất nhiên lưu thủ lâm thiên tuyệt lắc đầu hắn cũng không có đem sở hàn để ở trong mắt theo bảng gia đại h ắ n bị ném ra bên ngoài cơ hồ không ai đi tự chuốc nhục nhã tìm sở hàn suối quậy càng không có người đi tìm lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt tổ hợp chiến thần thai bên trên tình hình chiến đấu trở nên lửa nóng kịch liệt Trước 1014 lợi không la m ở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ qnz không thôi chiến thần thai bên trên tiểu quy mô chiến đấu càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng liền có người bị đào thải ra ngoài ngắn ngủi nửa canh giờ một trăm lẻ ba cái tham gia chiến thần yến người t i ự u chỉ còn lại không tới hai mươi người đào thải bốn năm còn lại mười mấy người này cơ hồ mỗi người đều có thể xếp hạng phía trước mười phân liệt còn thừa cần chính là vật khí theo nhân số càng ngày cũng biết thiếu chiến đấu dần dần giảm bớt đến bây giờ ngừng lại giờ này khác này những người này toàn bộ đều lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách tương hô ở giữa duy trì lấy một cái ổn định trạng thái ai cũng không dám dẫn đầu đánh vỡ đây an bình cho tới bây giờ cục này thế mỗi đào thải một người những người còn lại liền nhiều một phần cơ hội lên trước đây là ai cũng biết sự tình ngoại trừ lanh trầm lâm thiên tuyệt cùng sở hàn dạng này không có sợ hãi người ai cũng muốn đem những người khát chen đi ra để cho mình đứng vào mười tên trong vòng chỉ có mười tên trong vòng mới tính thứ tự cho dù là tên thứ mười một đều không có, có bất kỳ ban thưởng một hai ba bốn thập tam mười bốn hết thệ còn lại mười bốn người lại đào thải bốn cái liền có thể với tiến vào vòng tiếp theo ngay tại mấy người rằng co thời điểm lãnh trầm thanh âm du nhiên vang lên lập tức lệnh chiến thần thai bên trên mấy người trong lòng trận lạnh ẩn ẩn dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng bốn người mà thôi nếu là còn chờ bọn hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới không biết muốn thời gian bao lâu Không bằng chúng bằng t a với người xem người hít sâu một hơi chuyện như vậy năm ngoái cũng phát sinh qua cùng một chỗ tựu trên đài người duy trì lấy một cái tương đối ổn định thời khắc lanh h ồ n g phá vỡ cục diện lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt nhìn nhau cười một tiếng hai người đồng đều có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương đạp đạp đạp lâm thiên tuyệt dẫn đầu mở rộng bước chân hắn đi hướng phương hướng phía trước chỉ có một người đó chính là bàn đi trên mặt đất sở hàn lâm thiên tuyệt lãnh trầm trong mày hắn vừa mới khuyên bảo qua lâm thiên tuyệt phải cẩn thận sở hàn thế nhưng là hắn không nghĩ tới lâm thiên tuyệt biết gấp gáp như vậy ngay cả cuộc thi xếp hạng cũng không chờ muốn ở thời điểm này giải quyết hết sở hàn lãnh trầm nhìn thấy lâm thiên tuyệt hành động này d ứ trong khoát thu tay lại không khác kích, thu hướng những người khác công kích, mà là đem ánh thiên tay mắt tụ tập tại lâm thiên tuyệt t lại là lâm đi người công có đem mà ê n thân. t Bạch! r lúc nhất thời vô luận là trên đài hay là d ư ớ i đài tất cả ánh mắt đều tập trung tại lâm thiên tuyệt trên thân mỗi người trong mắt đều có chờ mong rốt cục muốn tới trọng đầu h ý sao lãnh gia gia chủ mỉm cười nhìn chằm chằm lâm gia gia chủ một chút cũng không nói gì lâm gia gia chủ ánh mắt thì là nhìn chăm chú tại lâm thiên tuyệt trên thân hắn biết mình đứa con trai này tiến bộ rất lớn nhưng là đến tột cùng lớn bao nhiêu t i ự u ngay cả hắn cũng không biết chiến thần cung cung chủ trầm lãng sắc mặt trở nên trở nên nặng nề sự chú ý của hắn càng nhiều đặt ở sở hàn trên thân trong lòng cực kỳ hiếu kỳ cái này bị đại trưởng lão mang tới thiếu niên đến tột cùng có dạng gì ma lực chiến thần cung tam vị trưởng lão đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến thần thai trong lòng bọn họ đối sở hàn có lòng tin nhưng là cùng lâm thiên tuyệt chiến đấu chuyện như vậy bọn hắn vẫn như cũ không có hoàn toàn chắc chắn vẫn còn có chút lo lắng phó lộ một đôi mắt đẹp mắt không chấp nhìn chằm chằm sở hàn nàng so bất luận kẻ nào đều chú ý đến sở hàn phảng phất chiến thần thai bên trên chỉ có sở hàn một người thế giới này chỉ có sở hàn một người lâm thiên tuyệt từng bước một đi hướng sở hàn sở hàn ý nguyên nhắm mắt bất vi sở đ ộ n g sở hàn ngươi không sợ sao lâm thiên tuyệt sâu kín hỏi hắn yêu dị đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghĩ hoặc hắn chưa từng thấy qua bình tĩnh như vậy người bình tĩnh để hắn đều có chút khẩn trương lâm thiên tuyệt vấn đề đồng dạng là chúng người nghi ngờ trong lòng mỗi người đều rất kỳ quái đến tột cùng là dạng gì thực lực để sở hàn như vậy không có sợ hãi nhưng mà sở hàn vẫn không có lên tiếng phảng phất không có nghe được lâm thiên tuyệt loại này hoàn toàn triệt để không nhìn để lâm thiên tuyệt biến sắc lại biến sở hàn người rất tốt còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này không nhìn ta lâm thiên tuyệt lâm thiên tuyệt tuấn khuôn mặt đẹp trên má nổi lên vẻ tức giận hắn chịu được lục mạ nhị n được trào phúng nhưng là hết lần này tới lần khác chịu không được loại này không nhìn giống như hắn người này không tồn tại cái này tất cả mọi người đi theo ngây ngẩn cả người bọn hắn đều xem không hiểu cái này ngồi xếp bằng thiếu niên tại chiến thần thai bên trong căn bản không thể tu luyện nhìn như vậy giống như nhập định kỳ thực chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần thôi căn bản không có khả năng không biết động t ĩ n h bên ngoài sở hàn ngươi đây là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng lâm thiên tuyệt sắc mặt trở nên dữ tợn dù hắn có cho dù tốt hàm dưỡng đều chịu không được loại này hoàn toàn coi nhẹ cảm giác lâm thiên tuyệt khoảng cách sở hàn càng ngày càng gần n g ư ờ i rất ồn ào a đột nhiên sở hàn thanh â m vang vọng toàn trường lập tức lệnh trái tim của mỗi người đều đi theo run rẩy cái này tên là sở hàn thiếu niên thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a cũng dám nói lâm thiên tuyệt ồn ào a sang ra n trong mắt màu vàng óng bên trong, nở rộ ra hào quang g mắt, mắt màu trói trói rộ hào cấp mọi người chung quanh mang đến vô hạn huy áp thật là đáng sợ ánh mắt lòng của mỗi người nhọn đều đi theo rung động đ ộ n g rốt cục không có còn lại mấy người sở hàn l ệ n h nhạt thở dài sang t r ò i ánh mắt đảo qua chiến thần thai đám người cuối cùng rơi vào lầm thiên tuyệt trên thân các ngươi cùng lên đi sở hàn nhẹ nhàng âm thanh n â m vang lên lần nữa rung động vây q u a n chiến thần yến tất cả mọi người t i ự u ngay cả cung chủ trầm lãng thiên cùng tam vị trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a cái này tên là sở hàn thiếu niên thật đúng là cái gì cũng dám nói a ngươi kêu người nào cùng tiến lên ta cùng lanh c h ầ m sao lâm thiên tuyệt khỏe miệng d ơ lên một vòng t r e o tức tiếu dung hắn vốn định với thế xét đánh lôi đ ỉ n h trực tiếp đem sở hàn ném ra bên ngoài hiện tại ngược lại có t r e o chọc một phen hào hứng vây q u a n tất cả mọi người đều là hiểu ý cười một tiếng nhao nhao cảm thấy sở hàn có chút khinh thường chính là một cái lâm thiên tuyệt đều không nhất định ai thắng ai thua chớ nói chi là lại thêm một cái lãnh trầm tại đây chiến thần thai bên trong không có người nào là lâm thiên tuyệt cùng lãnh trầm liên dưới tay đối thủ đây là trong lòng của mỗi người đều nhận định sự tình không phải ta là bảo ngươi nhóm mười mấy người cùng tiến lên ta đem các ngươi cùng nhau dọn dẹp liền có thể để tránh đi cuộc thi xếp hạng p h i ề n phước trực tiếp trở thành chiến thần yến đứng đầu bảng sở hàn ngữ khí nghiêm túc không có mặc cho gì đùa dỡn thành phần tại sở hàn phía trước tới tham gia chiến thần yến trước đó đại khái hiểu qua chiến thần yến quy tắc chiến thần thai tuyển ra mười người về sau còn muốn tiến hành vô cùng phiền phức cuộc thi xếp hạng hắn không thích cùng những người này làm cho phiền toái như vậy các ngươi nhưng với yên tâm ta biết khống chế xuất thủ cường độ sẽ không tổn thương các ngươi làm ta cầm tới đứng đầu bảng về sau các ngươi hay là nhưng với tiếp tục tranh đoạt tên thứ hai đến hạng mười chương một nghìn không trăm mười lăm một kích bước lui t sở hàn lời này một ra lập tức toàn trường yên lặng đám người đều là nhịn không được hít sâu một hơi quá phết lối quá càn rỡ đây cũng không phải là không đem lâm thiên tuyệt để ở trong mắt đây là không đem tham gia chiến thần yến tất cả mọi người để vào mắt cung chủ đại nhân ta muốn cầu để bọn hắn liên thủ khiêu chiến ta sở hàng âm thanh vang dội tiếp mà vang lên để trong lòng mỗi người run lên biết đây không phải đang nói đùa tiểu tử ngươi quá càn rỡ đi lãnh gia gia chủ sắc mặt đại biến tức g i ậ n quát nào chỉ là càn rỡ đơn giản cũng không biết trời cao đất rộng lâm gia gia chủ vỗ bàn đứng dậy lãnh m â u hiện ra l ử a giận khu khu cung chủ trầm lãng thiên thanh hán g r ộ n g sắc mặt của hắn cũng khó coi năm nay chiến thần yến tựa hồ có cái gì người liền rủa làm sao cứ như vậy không trôi chảy a i cái này chiến thần yến quý củ đứng đầu bảng nhất định phải là cuộc thi xếp hạng bên trong sinh ra chúng ta kẻ đó cũng không thể phá hư quý củ trầm lãng thiên xạ mặt lại đây đều là chuyện gì à hôm nay nhiều như vậy dự định đánh vỡ thường quy người đâu đại trưởng lão Ngài nói có đúng hay không? có hay trầm lãng thiên sau khi nói xong còn nhìn một chút đại trưởng lão chưng cầu một chút đại trưởng lão đề nghị dù sao sở hàn là đại trưởng lão mang tới người đại trưởng lão mặt mũi hắn luôn luôn muốn cho kỳ thật trầm lãng thiên nói như vậy nhiều ít có một chút vung nổi ý tứ nếu như không có đáp ứng đó là bởi vì đại trưởng lão cũng không có đáp ứng người khác cũng không thể nói gì hơn sở hàn cũng không thể nói gì hơn nhưng nếu như đáp ứng kia là đại trưởng lão đáp ứng cũng trách không được hắn người cung chủ này trầm lãng thiên làm nhiều năm như vậy cung chủ điểm ấy sự sự thủ đoạn vẫn phải có nếu là hắn tùy tiện đáp ứng hoặc là cự tuyệt lúc kia lại cùng đại trưởng lão có khác biệt ý kiến sự t ì n h t i ể u càng không tốt làm quy củ là chết người là sống sở hàn đã nghĩ muốn với sức một mình đối chiến tất cả những người khác liên thủ kia gì không thành toàn hắn về phần cuối cùng hắn có thể hay không trở thành đứng đầu bảng đại trưởng lao nói đến đây có chút dừng một chút nếu như sở hàn dạng này đều có thể thắng có hay không đến tiếp sau cuộc thi xếp hạng lại có gì khác biệt trước tuyên bố cũng tốt sau tuyên bố cũng được kết quả cũng giống nhau đại trưởng lão lời này một ra đám người nhao nhao gật đầu lời nói này rất đúng trọng tâm nếu quả như thật một người thắng m ộ ư ơ i người bài vị hay không sở hàn đều là đứng đầu bảng bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi đã đại trưởng l ã o nói như vậy vậy liền để bọn hắn cùng lên đi cung chủ trầm lạng thiên vũ bàn nói trực tiếp lâm thiên trận tuyệt lạnh lùng nhìn c h ă m chằm sở hàn ánh mắt bên trong hiện ra xác ý lâm thiên tuyệt đã động sát tâm cuộc chiến đấu này diễn biến thành cái dạng này hào quang của hắn đã không chỉ là bị lanh trầm chia sẻ tức thì bị sở hàn hoàn toàn che giấu toàn bộ chiến thần thai biến thành sở hàn một người sân khấu loại này nhân số không ngang nhau chiến đấu đã đem lâm thiên tuyệt đẩy lên có đi không về tuyệt lộ thắng thảo luận nên thua vạn kiếp bất phục không có lựa chọn nào khác lâm thiên tuyệt nhất định phải thắng thế nào ngươi bây giờ liền muốn ra tay với ta sao ta khuyên ngươi vẫn là chờ một chút ngươi đồng đội bằng một mình ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn lắc đầu nói hiện tại tâm cảnh của hắn siêu nhiên nhìn lên trước mặt những người này tựa như là từng cái con kiến lâm thiên tuyệt bất quá là một cái tương đối cường đại con kiến có mạnh đến đâu cũng chỉ là con kiến người làm càn lâm thiên tuyệt hai con ngựa như muốn phun lửa vừa sải bức ra thân hình giống như thiềm điện trong nháy mắt vọt tới sở hàn trước người c h ậ t một trưởng vô r a thẳng đến sở hàn lồng n g ự q u ấ t ca q u ấ t k ế t lâm thiên tuyệt ra trương trong nháy mắt toàn thân khớp xương phát ra đạo đạo g i n vàng t r ư ở n g thế t ấ n m a n h như sấm hù dọa trận trận khí bạo thanh âm t đám người hít sâu một hơi cho dù ai đều có thể nghe được một trưởng này ẩn chứa cỡ nào bàng bạc lực lượng thật mạnh mỗi người đều kinh ngạc nhìn qua lâm thiên tuyệt bao quát chiến thần thai bên trên người bọn hắn đều chỉ là đứng đấy nhìn cũng đẹp có trực tiếp xuất thủ thế cục bây giờ ai cũng rõ ràng chỉ muốn bọn hắn cùng một chỗ liên thủ như vậy sở hàn thắng chính là đứng đầu bảng thua cũng là tuy bại như n g vinh kẻ đó ở thời điểm này đi lên kẻ đó tiểu cùng lãnh â m t h i trầm cho chú toàn mày, sự chú ý của hắn đem ề u Tuyệt quân thuần muốn đặt đỉnh, đơn đ Thiên một trưởng này bên trên, một trưởng này trưởng thế liên miên, lòng bàn tay tựa một thân thể Một trưởng tiếp? Trầm ở sở Lâm liên lòng lôi là loại lực lượng. làm Lánh miên, mà như chứa hiện nhiên không phải hàn người bên này này bàn ẩn vạn công, này, sao võ ánh mắt chuyển tới sở hàn trên thân với lâm thiên tuyệt một trưởng này triển hiện ra bá đạo t i ể u ngay cả hắn cũng không biết ứng đối ra sao có lẽ chỉ có trưởng phong ở trước mặt hắn mới có thể sờ động bản năng của thân thể phản ứng đi lâm thiên tuyệt nhất trưởng trong nháy mắt đi vào sở hàn trước ngực sở hàn vẫn còn là không nhúc nhích tư thế sợ choáng váng trong lòng của mỗi người đều bước lên ra dạng này một cái dấu hỏi bọn hắn cách một khoảng cách cũng có thể cảm giác được lâm thiên tuyệt một trưởng n à y bá đạo cũng không thua bởi mặc cho gì sử dụng linh lực v õ kỹ b ệ nhưng n h mà ngay tại lâm thiên tuyệt bàn tay muốn ấn khắc tại sở hàn lồng ngực â m thanh thời điểm sở hàn hưu thủ đột nhiên đậu sở hàn hưu thủ cấp tốc nâng lên ở giữa không trung hóa thủ vì trường không có chút nào sức tưởng tượng nên đón tiếp lấy bà n h hai người song trưởng va chạm sẽ cùng nhau lập tức hù dọa một đạo tiếng trầm chỉ một thoáng xuất hiện hình tượng rất có đánh vào thị giác lực chỉ gặp sở hàn mảy may không động lâm thiên tuyệt khí thế hung hăng vọt tới trước tình thế lập tức đình trệ xuống tới trật thân thể với một loại cực kỳ khoa trương biên độ ngửa ra sau trọng tâm nghiêng phía dưới bản năng d ơ lên chân trái、Cảnh. cơ hồ là trong một chớp mắt lâm thiên tuyệt tại đụng một cái phía dưới lui về phía sau một bước chân trái đạp trên mặt đất chiến thần thai trên mặt đất gạch đá xanh lập tức bị một cước này nổ thành rất nhiều nhanh cách, cách, cách, cách, cách. nhưng mà đạo này vỡ vụn thanh âm cũng không phải là kết thúc mà là bắt đầu lâm thiên tuyệt mặt lệnh căng cứng trong lòng t i ê u ngạo không cho hắn lại lui ra phía sau nửa bước hai chân lại giống như cày bá đất cày đem trên mặt đất làm được thanh thạch bản đều lật lên cả người trọn vẹn hướng về sau lui nhanh gần mười thước cái này cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người đều mắt t r ò n váng lâm thiên tuyệt bị một kích đánh lui chơi ạ toàn trường tĩnh mịch tiến tĩnh làm lâm thiên tuyệt đứng vững thời điểm thân thể của hắn khoảng cách lanh trầm không bao xa cơ hồ bị sở hàn một trưởng vỗ về tới mặt khác thập tam cái khu vực lâm thiên tuyệt ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn thản nhiên nói sau khi nói xong đem huyền tại trước ngực bàn tay thả trở về đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh đảo qua mười ba người đừng lãng phí thời gian các ngươi cùng lên đi ta biết đem lực lượng khống chế tại vừa rồi phạm vi sẽ không để cho các ngươi t h ụ t h ư ơ n g dù sao ta lại tới đây là vì đoạt được đứng đầu bảng mà không phải đến giết người chương một nghìn không trăm mười sáu lãnh trầm bị loại lộc cộc vô số nuốt nước bọt âm thanh âm vang lên đây hay là lưu lại thủ đám người hít một hơi thật sâu thu hồi khinh thị trong lòng cùng k i n h thường phải đây là thu tay lại phàm là con mắt không có vấn đề người đều có thể nhìn ra được sở hàn vừa rồi chiêu thức gì đều không có sử dụng chỉ là thật đơn giản một cái đầy trưởng liền đem lâm thiên tuyệt cấp đẩy ra gần xa mười mét lâm thiên tuyệt không lợi hại sao trong lòng mọi người lắc đầu ai dám nói lâm thiên tuyệt không lợi hại chỉ là sở hàn thực lực quá mạnh tại loại kích thích này tính tương phản trước mặt để lâm thiên tuyệt lộ ra giống như là cái tiểu hải tử không có chút nào chống đỡ chi lực đám người không khỏi lý giải sở hàn ủng có thực lực mạnh mẽ như thế khó trách nhưng với như vậy t i ê u ngạo đồng thời một người đơn đấu thập t ă m người có thực lực c h ắ c bức mới là ngưỡng bức không có khả năng không có khả năng lâm thiên tuyệt đứng vững thân thể về sau nhịn không được tự lẩm bẩm trong mắt hiện ra vẻ phức tạp ẩn ẩn hữu tâm thái sụp đổ xu thế thiên tuyệt trưởng là ta tại chiến thần các thứ nhị trọng bên trong lĩnh n ộ r a ta c h ọ n vẹn bế quan hơn nửa năm sao có thể bị ngươi đơn giản như vậy phá hết lâm thiên tuyệt d ư ơ n g mắt nhìn về phía sở hàn lần này ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức khác biệt không kinh thường, nhìn hoàn chính hại. căng cùng ngược giống con Ngươi trưởng này toàn có lúc trước xác lại lợi tiêu một một rất quái vợ. xem sở hàn g ậ trở gật, gật đầu tán thành、nói. Chật, đầu nói. hàn sở tay đẩy thủ trong bàn tay tầng tầng lớp lớp trưởng phong thế như trẻ tre đ ỗ n g nhiên oanh trưởng mà ra lệnh không khí hù dọa áp s u ú t bạo hưởng ngay cả không gian đều đi theo nổi lên ba động cái này đám người lần nữa trợn tròn mắt mỗi người sắc mặt đều mười p h ầ n đặc sắc nhất là lâm thiên tuyệt càng là trấn kinh đến hoài nghi nhân sinh sở hàn vừa rồi vung ra nhất trưởng chính là vừa rồi lâm thiên tuyệt thi triển thiên tuyệt trưởng chỉ bất quá sở hàn huy trưởng ra huy lực muốn so lâm thiên tuyệt cường hoành quá nhiều rồi đơn giản không cách nào tương đối một cái trên trời một cái dưới đất không phải v õ công vấn đề mà là vấn đề của ngươi ngươi quá yếu sở hàn thanh âm đạm mạc rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người không biết tại sao trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác đây không phải trào phúng chỉ là trình bày một cái sự thực khách quan lâm thiên tuyệt quá yếu trên mặt mọi người lộ ra bất đắc di cười khổ ngay cả lâm thiên tuyệt đều có thể được xưng là quá yếu cái này tên là sở hàn thiếu niên đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta không tin đột nhiên một đạo quát trói hai tiếng vang lên thanh âm chủ nhân thuộc về lãnh trầm lãnh trầm lông mày chăm chú nhăn lại hắn là lần này chiến thần yến đứng đầu bảng thí sinh sốt dẻo nhất bây giờ lại đứng ở một bên nhìn xem những người khác nở rộ ra hào quang trói sáng cái này khiến hắn mọi loại không cam tâm m lãnh trầm n nào. h lãnh trầm trong vọt tới sở hàn trước người đưa tay liền trực tiếp sử dụng lãnh gia bá đạo nhất lãnh quyền pháp đối sở hàn đưa tay chính là một quyền lãnh trầm một quyền oanh gia khí thế bằng bạc kinh khủng kinh lực lệnh không khí c h u n g quanh hình thành một đầu khí lãng trong nháy mắt chớp tắt m à qua ông lãnh trầm cả người phảng phất biến thành một cây cung mà kêu băng ra nằm đấm chính là h ắ n tiễn khí thế phun trào vương thả bá đạo hô hô vẫy người xem người hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra mỗi người đều kinh ngạc nhìn qua chiến thần thai bên trên phát sinh một thiết bọn hắn kinh ngạc lâm thiên tuyệt liên miên bất tuyệt trường phong bọn hắn kinh ngạc lanh trầm cùng mánh bá đạo quyền thế nhưng là bọn hắn càng rung động tại sở hàn lạnh nhạt như phong phảng phất trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bất cứ chuyện gì đều không thể cùng một chỗ hắn kinh hoàng ta nói qua để các ngươi cùng tiến lên hết lần này tới lần khác muốn từng bước từng bước đến thật coi ta tốt tính sao sở hàn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là ngữ khí rõ ràng trở nên không nhịn được tựa như là bị người đánh thức cho người ta cảm giác kỳ quái Bạch! trong chốc lát sở hàn đưa tay tại trước người bàn tay mở ra giống như một t ấ m lưới hiện ra nửa vây quanh trạng thái đón nhận lanh trầm nắm đấm bà n h một đạo cực kỳ nhỏ bé buồn bực tiếng vang lên sở hàn bàn tay bao tại lanh trầm trên nắm tay trực tiếp đem lanh trầm nắm đấm tiếp nhận lanh trầm bá đạo quyền thế nghiêng mà ra giống như lũ quét đều khuynh tả tại sở hàn lòng bàn tay nhưng thật giống như đá chìm đáy biển ngay cả một đoá bọt nước đều không thể nhấc lên hai người tương hỗ mà đứng cùng vừa rồi lâm thiên tuyệt hiện lên hiện ra hình tượng hoàn toàn khác biệt không có người ngược lại lui ra ngoài không có mãnh liệt va chạm hình tượng này giống như hai người đang diễn trò song song đứng im bất động t i u ngay cả va chạm sinh ra tiếng trầm đều rất mỉm cười giống như là không có khí lực gì thế nhưng là căn bản không có bất kỳ người nào cảm thấy hai người giao thủ không có khí lực hoặc là nói không ai cảm thấy lanh trầm không có toàn lực ứng phó đây tính có ý tứ gì mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ n g h i hoặc ánh mắt không dám xê dịch một phân một hào sợ bỏ lỡ đây đặc sắc một màn Ngươi! Lanh thở hốc Trầm vì không i n ngạc, hắn vừa rồi đánh ra toàn bộ khí lực, khí h vừa ra rồi bộ k có có b ấ ta kỳ giữ lại, không giữ người ràng、so、lại, với hắn rõ ràng hơn, đánh quyền này có so rõ r một dạng gì lực lượng. Lanh tín nghiệm của mình gì giác lực cảm của Trầm Giờ đều sập. không á c bạch cái này, hắn nhiên Thiên minh Thiên như quần loạn. Tuyệt, Tuyệt vậy h đột giải rồi lý Lâm Lâm gì vì vừa k thể a k ô n g t h cứ như vậy nhận thua có lẽ hắn chỉ là có cái gì bị pháp lãnh trầm trong lòng không cam l ò n g hắn đ ỗ n g nhiên hướng về sau rút quyền lại phát hiện làm sao đều rút không nổi giống như cái này nằm đấm bị định trụ làm sao có thể lãnh trầm luôn cuống thật luôn cuống hắn đã lớn như vậy còn không có như thế hoàng qua loại cảm giác này là hắn cuộc đời không có đối mặt đại ca thời điểm không có đối mặt phụ thân thời điểm chính là mặt đối chiến thần cung cung chủ trầm l ã n g thiên lãnh trầm đều tự tin sẽ không bị nắm đến chết như vậy ngươi gọi lãnh trầm đúng không sở hàn băng lạnh âm thanh âm vang lên lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng không biết sở hàn m u ố n làm g ì Ngươi, ngươi muốn lanh à m gì? Lãnh thanh n ngươi, định g hại các t đ g bảng đầu c niên g ư ơ cơ hội tranh đoạt t thứ hai đến hạng 10. Sở hàn băng thanh hạng hàn lãnh đến băng Sở âm vang vọng toàn trường cho các ngươi cơ hội các ngươi không c h â n quý không phải muốn cùng ta đơn đấu đã đơn đấu thua vậy liền muốn tiếp cận hậu quả sở hàn g trong lúc nói chuyện bàn tay chậm rãi nâng lên vậy mà mang theo lanh chầm cánh tay đem lanh chầm dơ lên chật đ ố n g nhiên hất lên hiu lanh chầm thân thể lập tức bị một cỗ khó với kháng cự tràn trề cự lực chỗ quanh quẩn cả người không bị khống chế phi ra chiến thần thai khu vực chật trùng điệp ngã rơi trên mặt đất một màn này lệnh toàn trường yên lặng năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng lôi cuốn lanh chầm bị loại vô duyên một mươi vị trí đầu bi kịch thiên tiêu ta lãnh trầm kinh ngạc nhìn mặt đất quen thuộc linh lực cảm giác trở lại trên thân loại cảm giác này nhắc nhở lấy hắn đã rời đi chiến thần thay làm sao khả năng lãnh trầm chỉ cảm thấy đây một thiết tựa như là đang nằm mơ hoàn toàn không thực tế hắn lại bị đào thải tại cuộc thi xếp hạng trước đó khâu bị đào thải rời mất siêu lãnh trầm còn đang mơ hồ thời điểm lãnh gia đại thiếu gia lãnh hổng thân ảnh l ó e lên trong n g á y mắt xuất hiện tại lãnh trầm trước người sắc mặt tâm lãnh ánh mắt băng hàn sở hàn ngươi làm như vậy sự tình quá phận đi lãnh h ồ n g trong mắt bên trong bắn r a ra sát ý nồng nặc thanh âm xâm nhiên tựa như không có có bất luận cảm tình gì điều này không khỏi làm chung quanh chúng nhân dùng mình một cái phảng phất n g h ĩ đến năm ngoái chiến thần yến hình tượng quá phận sở hàn hơi nết k h o e môi lên lên một cái tà mị độ cong đôi mắt bên trong lộ ra khinh thường khẽ lắc đầu khinh miệt nói ta làm trái lương chiến thần yến quy tắc sao Ngươi. lãnh h ồ n g sắc mặt trở nên càng thêm lạnh như băng hắn thật sâu đ ể khẩu khí toàn thân hiện ra khí tức kinh khủng song quyền nắm chặt giống như có sức lực dùng thoải mái nhưng lại không có chỗ phát tiết ra ngoài chiến thần thai bên trên không có quy tắc làm thế nào đều có thể với đây là chiến thần yến quy củ sở hàn ngươi như thế hành vi tự không sợ lọt vào chúng ta lãnh ra trả thù sao lãnh h ồ n g cố gắng làm thanh âm của mình lộ ra bình tĩnh một chút trả thù ha ha t a tùy thời xin lợi t a không thương có đả l ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn sở hàn nhịn không được hít vào một hơi trong lòng của mỗi người đều bốc lên ra một cái đáng sợ suy nghĩ khó đạo không thể nào sở hàn không thể làm như vậy đi sở hàn đã đắc tội lanh ra nếu là lại đắc tội một cái lâm ra sở hàn cử động lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người vô luận là chiến thần thai bên trên còn là chiến thần thai hạ chiến thần điện bên trong lâm ra khu vực lâm ra gia chủ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn song quyền của hắn gấp xiết chặt đầu ngón tay thật sâu đâm vào trong thịt để lòng bàn tay có chút phiếm hồng khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh nổi lên tái n h ậ n chi s á c thể hiện lấy hắn lúc này lo nghĩ tâm tình lâm ra gia chủ không nói một lời không phải hắn không muốn nói chuyện mà là hắn không thể nói chuyện chiến thần yến không cho phép bất luận ngoại lực gì can thiệp đây là từ chiến thần c u n g tồn tại bắt đầu liền quyết định quy củ huống chi đại trưởng lão còn ở bên cạnh nhìn xem ai dám lắm miệng lãnh ra khu vực lãnh ra gia chủ đồng dạng chăm chú nhìn sở hàn chỉ bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu tại oán độc sau khi có một vòng chờ mong không sai chờ mong giờ n à y khắc này lãnh gia gia chủ đặc biệt chờ mong sở hàn đem lâm thiên tuyệt cũng nem xuống kể từ đó lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt đãi ngộ giống nhau liền không tính là năm nay chiến thần yến lớn nhất kẻ thất bại còn nữa lãnh gia gia chủ cũng thuận tiện như vậy sự t ì n h cùng lâm gia gia chủ đặt thành liên minh cộng đồng đối phó sở hàn không đến mức để bọn hắn lãnh ra một mình trở thành trò cười cao điện phương hướng chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên chân mày hơi nhữ lại hắn sụ mặt tận lực sử dụng mình lộ ra bình tĩnh một chút lần này chiến thần yến bên trên phát sinh biến số thật sự là quá nhiều rồi đến mức hắn hiện tại cũng cơ hồ quên mất sạch tần đại sư vẫn lạc sự tình đem lực chú ý tất cả đều đầu nhập vào cục diện bây giờ bên trên nếu là lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt song song vô duyên cuộc thi xếp hạng giới này chiến thần yến lại biến thành bộ dáng gì trầm lãng thiên không dám nghĩ hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu liếc qua bên người cách đó không xa đại trưởng lão trong lòng càng thêm n g h i hoặc đại trưởng lão từ nơi nào tìm tới dạng này một thiếu niên vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy một chiêu liền quăng bay đi lanh trởm đại trưởng lão ngược lại là mỉm cười lão lòng rất t an ủi không ngừng gật đầu trên mặt nhanh muốn che giấu vui sướng trong lòng không hổ là chiến thần c h u y ê n nhân đại trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ kỹ đạo hắn lúc đầu đối sở hàn còn không có gì lòng tin ngay từ đầu chỉ là nghe tam trưởng lão nói qua sở hàn tốc độ rất nhanh lập tức sở hàn một lần một lần đổi mới đại trưởng lão nhận biết chiến thần c ấ p thứ nhất trọng đứng tại cuối cùng sau khi xuất quan liền đi nên đón lôi kiếp tại trong lôi kiếp oanh sắt tần đại sư luyện chế xuất thần khí bích hải lang ba đ à o chiến thần thai bên trên đại hiển thần uy một chiêu bại lui lâm thiên tuyệt nhất cử ném ra l ê n h trầm đem hai đại đứng đầu bảng lôi cuốn đều đánh bại đại trưởng lao rất vui vẻ thật rất vui vẻ lấy trước mắt cục này thế phát triển tiếp sở hàn đoạt được chiến thần yến đứng đầu bảng đã là chuyện chắc như đinh đón g cột ai dám tranh phong vô nhân có thể địch đại trưởng l a o vui vẻ Nhị trưởng cùng tam trưởng đồng dạng vui vẻ không、thôi. bọn hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chầm chầm sở hàn, nhìn xem sở hàn cường thế như、vậy. đơn giản、so、với mình như vậy còn hơn. thôi, thâm thúy chầm chầm thế tam mắt sở sở lão lão so xem vui vẻ vậy, với vậy vui vẻ phó ra phó lộ một đôi mắt đẹp phía trên hiện hiện ra nhân l â n chi khí nàng trong đầu không ngừng quanh quẩn sở hàn nói với nàng một câu lại một câu lúc đầu nhìn như trò đùa giống như k h o a n lác bây giờ lại bị hắn dùng đến nghịch thiên thực lực từng cái từng cái thực hiện hoàn toàn không có có bất kỳ lỡ hẹn hành vi đơn giản cường hoành đến bạo tạc sở hàn phó lộ thầm đọc lấy sở hàn danh tự trong đôi mắt đẹp đều là cái kia áo trắng phiêu nhiên cái bóng cái này cường hoành dáng người triệt để ấn k h ắ p tại nàng trong linh hồn vung đi không được hô phó lộ hít sâu một hơi nàng ẩn ẩn có loại cảm giác nàng cả đời này cũng sẽ không gặp lại giống sở hàn người như vậy chiến thần thay bên trên sở hàn tại vạn chúng chú mục phía dưới từng bước một bước về phía lâm thiên tuyệt nơi hắn đi qua chúng nhân tránh tán không người dám ngăn kỳ thật cũng không nghĩ nhân muốn ngăn cản chiến thần yến cuộc thi xếp hạng hết thể tiểu mười cái danh lệch hiện tại tổng cộng mười bốn nhân ừ, không đúng là thập tam cá i nhân lanh trầm đã bị đào thải nếu là lâm thiên tuyệt lại bị đào thải rơi như vậy ngoại trừ sở hàn bên ngoài đây mười một cá i nhân bên trong chỉ cần nếu lại đào thải hai cá i nhân liền có thể với tiến vào cuộc thi xếp hạng kể từ đó tấn cấp tỷ lệ bạo tăng đây mười một cá nhân tâm bên trong đối sở hàn tràn ngập kính sợ cùng c n g kích Đạp đạp đạp sở hàn từng bước một dẫm lên cố định tiết tấu bộ pháp cơ hồ cùng lâm thiên tuyệt nhịp tim nhất trí giống như đạp ở lâm thiên tuyệt trong lòng không lâm thiên tuyệt còn duy trì vừa rồi tư thế hắn nhìn về phía sở hàn trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ quá mạnh thật sự là quá mạnh lâm thiên tuyệt trong lòng sinh không nổi mặc cho gì đối kháng suy nghĩ phảng phất một thiết đều chỉ là phí công sở hàn mỗi một bước bước qua đến lâm thiên tuyệt liền cảm giác trái tim ngột ngạt một phần loại này cảm giác bị đẻ nén sở hàn hắn h cổ tay hù dọa một đạo tiếng xe gió trong nháy mắt chụp tại lâm thiên tuyệt trên quần áo trở tay liền đem lâm thiên tuyệt vứt ra ngoài chương một nghìn không trăm mười tám đang đỉnh đứng đầu bảng chỉ một thoáng lâm thiên tuyệt cảm giác được một cỗ khó với kháng cự lực lượng toàn bộ nhân không bị khống chế bị văng ra ngoài s i ê u lâm thiên tuyệt trước mắt một trận trời đất quay cuồng cảnh sát không ngừng lui lại hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này thậm chí đã quên ghi lại lần bị nhân như thế ném ra bên ngoài là chuyện xảy ra khi nào ẩm lâm thiên tuyệt trùng điệp ngã tại thanh thạch bản trên mặt đất một cỗ quen thuộc linh lực cảm giác một lần nữa về tới trên người hắn thuộc về hắn phong ấn cũng bị giải khai ta bị loại lâm thiên tuyệt kinh ngạc nhìn qua chiến thần thay hắn đến bây giờ đều còn không thể tin được hắn nằm gai nếm mật khổ luyện một năm vậy mà luân lạc tới kết quả như thế t với người xem nhân yên lặng sau một khoảng thời gian nhao nhao hít sâu một hơi chúng nhân nhìn một chút lâm thiên tuyệt ánh mắt cực kỳ phức tạp năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng một vị khác lôi cuốn nhân vật lâm thiên tuyệt bị loại vô duyên mười hạng đầu cuộc thi xếp hạng kết quả như vậy trước đó kẻ đó cũng không nghĩ tới mà lại liền xem như hiện tại chuyện kết quả bày ở trước mặt bọn họ bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thực hoàn toàn giống như là giống như nằm mơ lộc cộc trong lúc mơ hồ có nuốt nước b ọ t thanh âm toàn trương tịch liêu không người dám nói chuyện vô hạn quang mang tất cả đều bao phủ tại chiến thần thai bên trên cái kia áo trắng phiêu nhiên thiếu niên cái kia tên là sở hàn thiếu niên các ngươi sở hàn đem lâm thiên tuyệt ném xuống về sau sáng chói tròng mắt màu vàng nóng bên trong nở rộ ra nhiếp nhân tâm phách thần mang ánh mắt của hắn băng lãnh đảo qua chúng nhân mỗi một cái bị hắn đảo qua người đều cảm giác giống như bị nhìn xuyên toàn thân lạnh xiu xiu hào ánh mắt sắp bén đây mười một cái nhân chỉ cảm thấy phía sau l ư n g phát l ạ n h quần áo không biết đạo từ lúc nào đã bị lánh hãn thẩm thấu ta là năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng các ngươi không có ý kiến chứ sở hàn trầm giọng nói đạo sở hàn giống như là tại hỏi thăm nhưng là ngự khí nhưng không có chưng cầu mặc cho gì nhân ý gặp ý tứ kia bá đạo huy thế cấp chúng nhân một loại cảm giác phàm là nói ra một cái không chữ liền sẽ bị sở hàn giống vừa rồi như thế trực tiếp vãi ra không có nhân biết hoài nghi sở hàn thực lực ngay cả lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt đều bị vãi ra lúc đầu tuyệt đại s o n g tiêu tranh bá chiến thần yến ngạnh sinh sinh bị đánh ra thuộc về sở hàn một người đặc sắc đã các ngươi đều không nói lời nào ta liền xem như các ngươi đều đồng ý các ngươi tốc chiến tốc thắng đào thải hai cá i nhân tranh thủ thời gian tiến vào cuộc thi xếp hạng khâu như là tiếp tục trì hoãn xuống dưới ta không ngại xuất thủ giải quyết sở hàn lạnh lùng nói đạo nói xong liền đứng c h ắ p tay hai con ngươi có chút nhắm lại giống như tia không quan tâm chút nào trên trận cục diện hô hô sở hàn vừa mới nói xong trên đài chúng nhân liếc mắt nhìn nhau trong mắt bắn ra ra mạnh mẽ chiến ý cơ hội tới mỗi cái người đều biết đạo đây là thuộc tại cơ hội của bọn họ phi thường cơ hội khó được bọn hắn mười một cá i nhân chỉ cần muốn đào thải hai cá i nhân liền có thể với tân cấp đến mức này kẻ đó cũng không nguyện ý để sở hàn nhúng tay bọn hắn hiện tại hoàn toàn nhưng với dựa vào hai tay của mình giải quyết chiến đấu kẻ đó đều cho là mình có cơ hội lên t r ư ớ c thế nhưng là nếu là sở hàn xuất thủ không cẩn thận được tuyển chọn trở thành xui xẻo một cái kia ai cũng không cho là mình có năng lực hoàn thủ ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm chiến thần thai bên trên va chạm thanh âm tiếp liền vang lên mười một người hôn chiến liền triển khai như vậy những người này chiến đấu khu vực t i ê u tập trung ở như vậy một vòng nhỏ ai cũng không dám hướng sở hàn phương hướng tới gần phảng phất bên kia có độc xà manh thú cũng không lâu lắm hai cá i nhân bị đ à o thải ra ngoài năm nay chiến thần yến thập cường đã ra đời chỉ là chúng nhân vọng lấy chiến thần thai bên trên mười cá i nhân mỗi cái người đều có một loại cảm giác là lạ đồng dạng là một cá i nhân chấn áp cái khác tất cả nhân nhưng là cùng lần trước chiến thần yến tình huống hay là hơi có khác biệt sở hàn g triển hiện ra lực uy hiếp hoàn toàn vượt qua năm ngoái l ã n h hổng hiện ra ra không giống cấp bậc siêu thập cường sinh ra về sau chiến thần cung cung chủ trầm lang thiên thân ảnh loại lên tiến vào chiến thần thai bên trong chở ông một tiếng cựu tòa đài cao ẩm v a n g sinh ra hiện tại ta chính thức tuyên bố hiện tại vẫn lưu tại chiến thần thai bên trên mười cá i nhân chính là năm nay chiến thần yến thập cường bọn hắn sẽ tiến hành thập cường cuộc thi xếp hạng tiến hành sau cùng thứ tự tranh đấu trầm lang thiên cao giọng hét lớn âm thanh lãng q u ồ n q u ộ n vang vọng toàn trường chín tòa chiến đài mỗi tòa chiến đài đều có khác biệt thứ tự theo thứ tự là từ hạng nhất đến hạng chín mỗi cái người đều nhưng với lựa chọn bất kỳ một cái nào chiến đài mỗi cái chiến đài chỉ có thể chứa đựng cựu cá i nhân còn lại một cái người vì hàng mười trầm lãng thiên khai bắt đầu tuyên bố quy tắc đây quy tắc càng giống nói là cấp lưu tại chiến thần thai bên trên mười cái người nói dù sao dưới đài vây quán khán giả g hàng năm đều đến thường thấy trang diện này tất cả đều hết sức quen thuộc mỗi cái người đều nhưng với hướng trên chiến đài nhân khởi xướng sung kích chỉ muốn đem đối phương đánh bại liền có thể với có được đối phương chiến đài các ngươi đều nghe rõ chứ trầm lãng thiên sau khi nói xong chiến thần thai bên trên chúng nhân đều là gật gật đầu như vậy hiện tại ta chính thức tuyên bố chiến thần yến cuộc thi xếp hạng hiện tại chính thức bắt đầu trầm lãng thiên sau khi nói xong từng bước một rút ra chiến thần thai đem đây lóe ra quang mang sân khấu một lần nữa trả lại cấp trên trận mười cá i nhân nhưng mà trầm lãng thiên đi về sau chiến thần thai bên trên xuất hiện một bộ t r ư ớ c nay chưa từng có hình tượng mười cá i nhân kẻ đó cũng không có động giống như không thấy được đây chín tòa chiến đài cái này vẫy người xem nhân đồng khổng hung hăng co rụt lại trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nhao nhao cảm thán sở hàn uy thế giới trước chiến thần y ế n coi như trên đài không đi cướp hạng nhất chiến đài cũng biết đi tranh đoạt tên thứ hai hạng ba chiến đài mọi người tranh nhau chen l ớ n đoạt chiếm tiên cơ thế nhưng là hiện tại sở hàn không động không ai dám động một cái nhân c h ấ n áp chín tòa chiến đài đây là chuyện xưa nay chưa từng có không có bất kỳ một cái nào nhân dáng ở sở hàn trước đó chiếm cứ chiến đài bọn hắn đều kiến thức sở hàn vì thế trong lòng tràn ngập sợ hãi còn có đối có thể đi vào thập cường cảm kích phải cảm kích đây cựu cá i nhân đối sở hàn đều trong lòng còn có cảm kích bọn hắn rất rõ ràng nếu như không phải sở hàn đem lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt đào thải trong bọn họ còn có hai cá i nhân đem muốn bị loại có lẽ là ngươi cũng có lẽ là ta chính là bởi vì lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt bị loại bọn hắn nhiều hơn hai cái danh ngạch cơ hội càng là nhiều hơn tên thứ hai cùng hạng ba cơ hội đặc đột nhiên sở hàn cất bước mà ra toàn bộ nhân lạnh nhạt như phong cực kỳ bình tĩnh nhưng lại dẫn động tới lòng của mỗi người dây cùng còn lại cựu nhân vẫn như cũ không dám động tại trong lòng của bọn hắn năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng chính là sở hàn dù là sở hàn leo lên hạng tư chiến đài như vậy không ai dám bên trên ba h ạ n g đầu nếu là sở hàn lên hạng chín chiến đài như vậy bọn hắn t u toàn đứng ở phía dưới đặt song song làm hàng、10. đương nhiên sở hàn còn không có n h ả m chán như vậy hắn bước chân chắp tay tiến lên toàn thân tản ra đế vương bá đạo chi khí leo lên thuộc về đứng đầu bảng hạng nhất chiến đài chương một nghìn một mươi chín thiểm diệu chiến thần yến chiến thần thai bên trên tòa thứ nhất chiến đài tập trung lấy ánh mắt mọi người một màn này cấp tất cả người chứng kiến cực mạnh thị giác rung động bọn hắn nhìn qua rất nhiều giới chiến thần yến mỗi một giới chiến thần yến đều có đứng đầu bảng sinh ra nhưng là không có mặc cho gì một giới đứng đầu bảng cho bọn hắn mạnh như vậy rung động sở hàn trở thành đứng đầu bảng hết thể chỉ ra ba chiêu một chiêu bại bảng gia cao thủ một chiêu bại lâm thiên tuyệt một chiêu bại lanh trầm ba chiêu một vị cao thủ hai đại thiên tiêu mỗi một giới chiến thần yến đứng đầu bảng mặc dù thực lực đều rất mạnh mẽ vượt qua năm nay cái khác nhân nhưng là cái nào không phải vượt mọi trông gai chiến thắng rất nhiều đối thủ mới đứng tại cao nhất trên sân khấu nhưng là sở hàn khác biệt mỗi cái người đều có thể nhìn ra sở hàn thành thạo điêu luyện ai cũng biết đạo sở hàn không có đem hết toàn lực bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng sở hàn cực hạn ở nơi nào sở hàn đứng tại tòa thứ nhất trên chiến đài ánh mắt xuyên thấu qua chiến thần thai kết giới đảo qua quần chúng vây xem cuối cùng rơi vào chiến thần điện bên trên sở hàn ánh mắt cùng tam vị trưởng lao đối đ ụ n g nhau lập tức cảm thấy tam vị trưởng trong đôi mắt giản mua t u e bắn ra hương phấn cùng kích động đến lúc này tam vị trưởng lao trong lòng đã không có bất kỳ hoài nghi nếu có nhân cùng bọn hắn nói sở hàn không là chiến thần kế thừa nhân bọn hắn chết cũng sẽ không tin tưởng kia là chuyện tuyệt đối không thể nào sở hàn ánh mắt chuyển hướng phó gia cùng phó gia nhị tiểu thư phó lộ đối mặt tại một chút đôi mắt bên trong ngậm lấy ý cười một thiết đều không nói bên trong chứng kiến ta đứng tại tối cao trên sân khấu đi đây là lời hứa của ta sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong trật thu hồi ánh mắt hướng về chiến thần thai bên trên còn lại cựu cái nhân nhân nhìn lại các ngươi nhưng với tranh đoạt sở hàn nhàn nhạt mở miệng câu nói này giống như là xúc động chốt mở lập tức lệnh đ y c ử u cái nhân phi thân lên tranh cướp lẫn nhau còn lại tám tòa chiến đài chỉ một thoáng chiếm cứ lại lần nữa cháy bỏng không quá nóng chiến đấu phạm vi nhưng không có lan tràn đến sở hàn vị trí tòa thứ nhất trên chiến đài vậy là chỉ thuộc về hắn một người mạnh nhất tri đ ỉ n h tòa thứ nhất trên chiến đài sở hàn không có mặc cho gì phách lối không có nửa điểm càng hẳn rỡ toàn bộ nhân vô cùng yên tĩnh an t ĩ n h phảng phất không tồn tại nhưng lại hấp dẫn tầm mắt mọi người để đây tên thứ hai đến hạng một ư ơ i tranh đoạt lộ ra cực kỳ không thú vị ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm cháy bỏng chiến cuộc trọn vẹn kéo dài nửa canh giờ mới hạ màn kết thúc ngoại trừ sở hàn bên ngoài cựu cái tên người lần theo thứ tự dừng lại khi mọi vấn đề đã lan g xuống về sau đây cựu cái nhân trên mặt tất cả đều lộ ra tiểu dung mục tiêu của bọn hắn rất đơn thuần chính là thu hoạch được chiến thần yến m ộ ư ơ i vị trí đầu đạt được chiến thần cung tối h cốt đan để thực lực bản thân đến với tiến hóa bởi vì lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt tồn tại bọn hắn nguyên vốn cũng không có hạng nhất ôm lấy huế y tưởng thậm chí ngay cả tên thứ hai cũng không dám muốn làm sở hàn đột nhiên xuất hiện về sau bọn hắn ngay cả hạng ba đều không dám nghĩ nhưng là hiện tại bọn hắn vui vẻ ra mặt nhất là ở vào tên thứ hai cùng hạng ba vị trí hai nhân càng là đối với sở hàn trong lòng còn có cảm kích siêu chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên thân ảnh lần nữa xuyên thẳng qua mà đến theo hắn lần này tiến vào chiến thần thai bên trên thuộc về chiến thần thai kết giới tại thời khắc này biến mất ông một c ỗ ba động từ mười cái trên thân thể người lật lên mỗi cái người đều rõ ràng cảm giác được bị phong ấn linh lực đây để trong lòng bọn họ có một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác hiện tại ta chính là tuyên bố năm nay chiến thần yến hạ màn kết thúc trầm lãng thiên lúc nói chuyện dùng ánh mắt còn lại nhìn sang sở hàn hắn hoàn toàn không nghĩ tới năm nay chiến thần yến kinh lịch nhiều như vậy song lớn tiếp xuống ta muốn tuyên bố lấy được ba hạng đầu danh tự trầm lãng thiên mục quang lóe ra tinh mang đây là mỗi một giới chiến thần yến tập tục muốn đem ba hạng đầu danh tự đem ra công khai để bọn hắn hưởng thụ vạn chúng cúng bái vinh quang hạng ba tạ nghĩ tuấn tên thứ hai nam cung phi vũ hạng nhất sở hàn trầm lãng thiên tuyên bố xong ba hạng đầu danh tự về sau lập tức hù dọa trận trận ồn ào thanh âm trong đám người nghị luận ngay cả ngay cả giống như sôi trào nghị luận nhiều nhất danh tự chính là sở hàn sở hàn cái này chú định trở thành truyền kỳ danh tự cái này tại chiến thần c u n g trong lòng mọi người giống như sao trổi đột nhiên vùng dậy đặt tên không có nhân biết hoài nghi sở hàn đem sẽ có được quang minh sán lạn tương lai sở hàn thu hoạch được năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng sự t ì n h đem trong vòng ba ngày truyền khắp toàn bộ tây vực từ đây đem không ai không biết không người không hay dương danh lập vạn vô số đạo sùng bái hướng tới ánh mắt rơi vào sở hàn trên t h ầ n ai cũng biết đạo chiến thần yến đứng đầu bảng ý vị như thế nào mặc dù chiến thần yến công bố ba hạng đầu danh tự nhưng là một số năm sau Đề cập trầm lãng thiên khai khẩu giao đời đạo hắn nói đến đây thanh âm dừng một chút ánh mắt hướng về sở hàn nhìn lại chậm rãi mở miệng nói sở hàn thuộc về đứng đầu bảng ban thưởng ngoại trừ thối cốt đan bên ngoài còn có tiến vào chiến thần các tư cách cái này chắc hẳn các trưởng lão đều nói cho ngươi cái này ban thưởng ngươi không cần cùng ta nhận lấy trực tiếp để các trưởng lão mang ngươi tiến đi là được ừng sở hàn nhàn nhạt gật đầu không nói thêm gì trầm lãng thiên lặng im mà đứng hắn sau khi thông báo xong không nói gì thêm hắn vừa mới đối sở hàn sau khi thông báo xong trong đầu đột nhiên buốc lên ra một cái ý niệm kỳ quái chẳng lẽ tam vị trưởng lão bàn giao sở hàn đến đoạt được đứng đầu bản sao khó đạo trầm lãng thiên đ ỗ n g nhiên chừng to mắt Đồng khổng hung hăng chiến thần cung bên biết trong, cũng ai đã ạ o nào, vào khảo ai tam kia thừa chiến tiến chiến tiếp chiến nghiệm hội, phải chiến Chiến chính có các châu cơ chăng có thần như thế thần thư nhận thần định thể thành thần nhân. yến quyết kế đứng bảng trọng thần cung trở đầu vậy đ ý vị là nhiều năm như vậy vẫn như cũ kiên trì tìm kiếm chiến thần c h u y ê n nhân chỉ sợ chỉ có tam vị trưởng lão tự liền như vậy nhiều giới chiến thần yến đứng đầu bảng cũng đều là đi chiến thần các thư tam trọng lịch luyện một phen mở mang kiến thức một chút chiến thần châu tiếp nhận một chút chiến thần châu tẩy lễ đã sớm đem chiến thần truyền nhân sự tình ném sau hót c u n g chủ đại nhân chiến thần yến kết thúc lão phu có phải hay không có thể nói câu nói nhưng mà vừa lúc này phó gia lão tổ đứng dậy trong tay của hắn chống một cây quà trượng bất quá cho dù ai đều biết đạo đây không phải phổ thông quà trượng mà là tần đại sư vì hắn chế tạo một thanh thần khí giao lão cứ nói đừng n g ạ i trầm lãng thiên sắc mặt biến hóa hắn biết đạo nên tới luôn luôn muốn tới chỉ là không nghĩ tới phó gia lão tổ sẽ như vậy không giữ được bình tĩnh Gia muốn hỏi một hỏi chương ú t tiểu vị này sở hàn sở h vừa rồi l nói tần đại sư đã chết. Tần đại sư chính là đường đường thần đại đại chết. chết đã sư khí là một sao c nghìn hai m chầm, chầm sở hàn, trong mươi ẩn ẩn nên chiến phó gia lão tổ hô phó gia lão tổ một da trong lòng mọi người lập tức xiết chặt mỗi cái người đều cảm giác được bầu không khí biến hóa vi d i ệ u toàn bộ chiến thần điện đều tỏ khắp lấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng tam vị t r ư ở n g lão ánh mắt ngưng trọng bất quá ai cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem tình thế phát triển chờ đợi lấy chuyện biến hóa lãnh gia gia chủ cùng lâm gia gia chủ lết i nhau đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương ý cười xem ra không cần bọn hắn xuất thủ có nhân giúp bọn hắn tìm về cái này mặt mùi a trong lúc nhất thời trang diện lần nữa trở nên an tính lại vô số đạo ánh mắt tụ vào tại sở hàn trên thân chờ đợi lấy sở hàn tần đại sư thế nào trong lòng mọi người sinh ra từng cái dấu chấm hỏi chiến thần điện người kẻ đó nhân không biết đạo tần đại sư đây chính là đường đường thần khí sư làm sao lại tùy tiện xảy ra chuyện thế nhưng là tần đại sư xác thực không có tới tham gia chiến thần yến đây có chút không phù hợp lẽ thường sở hàn lạnh nhạt quay đầu ánh mắt cùng phó ra l á o tổ đụng vào nhau trong mắt không có nửa điểm gọn sóng bình tĩnh giống như một đầm nước đọng tần đại sư là ta giết chết sở hàn nhàn nhạt nói đạo kêu nhẹ nhàng ngựa khí giống như mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ giống như t sở hàn vừa dứt lời lập tức gây nên trận trận kinh hô thanh âm mỗi cái người đều ngốc ngốc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt hoàn toàn là vẻ khó tin cái gì phó gia lão tổ sắc mặt đ ố n g nhiên k ị c biến trên người hắn nổi lên cường hoành khí tức trong nháy mắt giống như quay phong vân lộ ra vô cùng cường hoành b á nói sở hàn ngươi nói ngươi giết chết tần đại sư lão phu trong lòng không tin bất quá nói không thể với nói lung tung đã ngươi dạng này không che đ ợ i miệng kia sẽ vì ngươi trả giá đ ắ t phó gia lão tổ một bước đ ặ p ra trong nháy mắt khí lãng l a n l ộ t toàn bộ nhân khí thế lại lần nữa kéo lên điên cuồng khí tức càn quét giữa thiên địa uy áp đến sở hàn trên thân Ngươi, trưởng láo vừa muốn đứng hàn, trưởng xuống. trưởng nhẹ giọng nói ra, đây là thuộc về sở hàn sân giúp lại đại Đại tam trợ chút thuộc vừa ra, làm sở sở láo láo láo lắc là cho về đầu, khấu. đè đây dậy có hắn đã dám nói như thế ra ngoài tự muốn gánh chịu câu nói này hậu quả trừ phi sống còn hắn ứng đôi không được chúng ta không cần xuất thủ lão đại sở hàn thế nhưng là tam trưởng lao hướng chung quanh nhìn thoáng qua đem thanh âm ép tới cực thấp sở hàn nhưng là chiến thần truyền nhân a nguyên nhân chính là như thế sở hàn muốn trở thành dương cánh bay lượn hùng ứng mà không phải tránh ở dưới mái hiên chim sẻ đại trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị ngự khí hạo đảng lộ ra không thể nghi ngờ cường thế tốt a t a một màn này cấp tất cả nhân một loại ảo giác giống như phó gia trưởng lão cũng không phải tới tìm sở hàn mà là đi tìm người khác phảng phất chuyện này cùng sở hàn không hề có một chút quan hệ sở hàn quá bình tĩnh điểm này để mỗi cái người đều rất kinh ngạc bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bình tĩnh người đơn giản chính là t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đ ổ i sắc trong lòng tựa như không có có bất kỳ e ngại n g ư ờ i muốn ta trả cái giá lớn đến đâu sở hàn tha có thâm ý nhìn chằm chằm phó ra lao tổ cái lao nhân này nói chuyện còn thật có ý tứ một bên nói đây không tin hắn còn vừa muốn ra tay với hắn điển hình thà giết lầm không thể tha. bông sở hàn lời nói này hỏi ra tất cả mọi người có một loại cảm giác là lạ, lạ giống như thảo luận không phải sở hàn mà là mặt khác cái khác nhân dạng gì đại giới trong lòng mọi người cũng có chút hiếu kỳ phó gia lão tổ dự định cầm sở hàn như thế nào sở hàn người lối ra càn rỡ nói bữa là ngươi giết chết tần đại sư như vậy mặc kệ có phải là ngươi giết hay không tần đại sư ngươi cũng có tội bất quá sự tình không có nước rơi thạch ra trước đó lao phu còn không muốn giết ngươi Dứt đứng khoát tiểu một cái mạng chó, tạm thời tổ một hít một tiểu tu biết thế tuyệt đối đoạt được chiến thần chó, phê Phó hơi. phê hàn hàn nhưng chiến đoạn đạo. láo đạo cái cái ngươi điển ngươi, ngươi lời mỗi người miệng rơi vi. với mới với đối lưu đều sâu Quá muốn ưu đầu được mạng đan này Nên yến bảng Mở độc của ác. ra ra, vừa A. võ sở sở ồ bằng bản lanh của ngươi sợ là làm không được đi sở hàn có chút meo mắt lại đôi mắt bên trong lóe ra nhiếp nhân tâm phách q u a n mang trong lòng của hắn từ phó gia lão tổ nói ra câu nói này một khắc kia trở đi phó gia lão tổ cũng đã là cái người chết phế bỏ tu vi của ta sở hàn trong lòng sát ý tung hành hắn sẽ không cho bất kỳ địch nhân lưu lại thể diện như thế sẽ chỉ là tàn nhẫn với mình sở hàn phi thường rõ ràng chuyện hôm nay nếu như không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ sợ là đem muốn bị phó gia lão tổ tả h ư u đây cũng không cần ngươi quan tâm phó gia trưởng lão trong lúc nói chuyện thân ảnh bỗng nhiên lóe lên mà ra giống như một trận như vòi rồng tại chiến thần điện bên trên gào thét mà qua khí thế bàng bạc huy áp đều đánh vào sở hàn trên thân trong tay quả trượng càng là nổi lên màu đen kinh khủng q u a n mang trong chốc lát phó gia trưởng lão thân ảnh đã tới phó gia trưởng lão mặc áo gấm hoa phục bạch phát như tuyết theo phong tung bay mặc dù tuổi tác đã cao nhưng lại tinh thần quắc thước rất có một phen quân lâm thiên hạ tư thế ông ông ông phó gia trưởng lao khí thế giống như mãnh liệt hải lãng Quét s ạ cung h s k í chủ đến được đây đến hàn trên thân, cho dù là chung quanh những quán người, cũng có thể cảm giác được đây cường hoành đến kinh sở cho thể là vây cái có cảm giác dù kia k n nhao nhao run dày lên. Mánh liệt khí thế song lớn bên trong, sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, phản phất không có, có chịu ảnh hưởng. Cung g áp phất lực, liệt tự cũ có có chịu chủ khí thê dày sở đại nhân đột nhiên sở hàn nghiêng đầu đi nhìn về phía chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt hỏi ta nhưng với ở chỗ này sát hắn sao t sở hàn lời này một ra ngay cả trầm lãng thiên đều đi theo hít sâu một hơi đây cũng không phải là cản rỡ cùng phách lối có thể hình dung trầm lãng thiên không thể mở miệng lại nói không ra lời lập tức cảm thấy cực kỳ khó xử nói nhưng với cũng không đúng nói không thể với cũng không đúng làm sao đều không đúng đây là một đạo khó giải đề như vậy công khai chào p h u n g hắn đơn giản không để hắn vào trong mắt phó gia trưởng lão thần khí nơi tay trong nháy mắt quang mang kiểm rượu chán phóng hào quang trói sáng trong tay quyền trượng trẻ dọc thiên không đ ố i sở hàn oanh bổ xuống kia ta t i ể u không k h á c h khí sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong hắn cuộc đời chán ghét nhất chính là dựa vào gia tộc nữ người đi thông gia người phó gia lão tổ chính là bên trong một cái ngay sau đó sở hàn tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên trên cực kỳ cường hoành trực tiếp đón nhận phó gia trưởng lao quyền trượng t r ư ơ n g một nghìn hai mươi một phó gia đạo lý cái này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua một màn này trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài tay không tiếp thần khí thế này thì quá mức rồi mỗi cá i nhân trong mắt rung động đều đạt đến mức độ không còn gì hơn bọn hắn đều biết đạo sở hàn tố chất thân thể rất mạnh nhưng là còn không đến mức mạnh đến cùng thần khí sánh vai đi phó gia lão tổ trong mắt lóe lên một vòng vẻ trêu tức trong lòng ám đạo không biết trời cao đất rộng ào ào ào phó gia lão tổ trong tay thần khí quyền trượng s ẹ t qua hư không tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cùng sở hàn bàn tay đụng vào nhau vê anh một đạo cự tiếng vang lên sở hàn dưới chân thanh thạch bản mặt đất lập tức sụp đổ ra hù dọa đạo đạo c h ấ n ai trong nháy mắt che đậy tầm mắt của mọi người để nhân thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì tình huống cương hoành kình phong quét mạc trong nháy mắt quét sạch t r u n g quanh không gian trực tiếp đem trên mặt đất thanh thạch bản gạch đều nhấc lên tựu i ngay cả t r u n g quanh vây quán chúng nhân đều đi theo ngay cả liền lùi lại bộ thật mạnh vẹn vẹn va chạm sinh ra dư ba tựu i để bọn hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng c n tới không biết đạo trong đụng c h ạ m tâm lại biến thành bộ dáng gì chiến thần điện bên trên lãnh gia gia chủ cùng lâm gia gia chủ nhìn nhau cười một tiếng phó gia lão tổ thực lực bọn hắn đều là biết được lại thêm có thần khí gia trì lần này vô xuống coi như không chết c ũ như nhưng mà vừa lúc này một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng đất trời cho dù ai đều có thể nghe được thanh âm này chủ nhân là phó gia lão tổ chuyện gì xảy ra mỗi cái người đều trong đầu đều bước lên ra một cái dấu hỏi thần bí nghi ngờ bao phủ thiên không vô số đạo ánh mắt tụ vào tại kia bụi mù nổi lên bốn phía chiến thần thai bên trên ánh mắt nghi hoặc không thôi khó nói chúng nhân ẩ n ẩ n cảm thấy sự tình có chút cổ quái phó gia trưởng lão thanh âm rõ ràng rất kinh ngạc ngậm lấy không thể tưởng tượng nổi có thể để cho phó gia trưởng lão như thế sợ là chỉ có sở hàn hô hô theo từng cơn gió nhẹ thổi qua bụi mù dần dần tán đi hai thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong chính là phó gia trưởng lão cùng sở hàn cái này làm sao có thể ông trời ơi ta nhìn thấy cái gì đây là sự thực sao chỉ một thoáng một đạo đạo thanh âm hoảng sợ vang lên âm thanh lãng liên tiếp biểu hiện ra bọn hắn kinh hãi trong lòng chiến thần thai bên trên một bức để bọn hắn trung thân khó quên hình tượng chính dương hiện tại trước mắt của bọn hắn sở hàn một tay nâng phó gia trưởng lão nện xuống tới thần khí q u y ề n trượng cùng phó gia trưởng lão rằng co cùng một chỗ từ bên ngoài quán nhìn lại sở hàn cơ hồ không có có nhận đến bất kỳ thương thế cái này sao có thể tay không tiếp thần khí dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình vậy mà liền dạng này chân thực dương hiện tại trước mắt của bọn hắn để bọn hắn không thể không tin tưởng ta nói qua ngươi giết không được ta sở hàn thủ nắm giữ thần khí cánh tay gân cốt bên trên chuyển tới tràn trề cự lực lệnh phó gia trưởng lão khó với kháng cự hoàn toàn không cách nào chống đỡ làm sao có thể phó gia trưởng lao ánh mắt tan rã sở hàn tiếp nhận hắn nện xuống tới thần khí cái này khiến tâm hắn thái đại sụp đổ hoàn toàn trận tròn mắt hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ sở hàn trong lúc nói chuyện nâng lên tay trái ở trước ngực hóa thủ vì quyền hướng về phó gia trưởng lao đập tới một quyền này nhìn lên cực kỳ bình thản bình thản đến nhân người đều nhưng với đánh ra chính là cực kỳ đơn giản một quyền thế nhưng là chính là như vậy đơn giản một quyền nhưng không có nhân bất kỳ một cái nào nhân dám coi nhẹ một quyền này lực lượng bởi vì một quyền này là sở hàn đánh ra d ừ n g tay nhanh mau d ừ n g tay đây đều là hiểu lầm nhưng mà vừa lúc này một đạo thanh âm vội vàng vang lên thanh âm chủ nhân chính là phó gia đương đại gia chủ sắc mặt hắn lo lắng hướng về sở hàn nhanh chóng hướng về tới phó gia gia chủ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xuyên qua giữa bọn hắn khoảng cách bất quá phó gia gia chủ tốc độ lại nhanh cũng không có sở hàn nắm đấm nhanh chỉ gặp sở hàn nắm đấm mang theo một mảnh h u y ế t ảnh t r u n g điệp nện ở phó gia lão tổ trên lồng ngực giang giác một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đây không hề chỉ là đơn giản tiếng xương nước còn có một c ô mánh liệt không gian chấn động mặc dù đây phiến không gian không có vỡ vụn nhưng là mánh liệt này chấn động trong nháy mắt rung động phó gia lão tổ ngũ tạng lục phủ、Phúc. phó ú c p h gia lão tổ cồn phú một ngụm máu tươi toàn bộ nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài vừa vặn ngã vào phó gia gia chủ trong tay sở hàn ngươi đây là muốn cùng chúng ta phó gia trở thành tử địch sao phó gia gia chủ tiếp được phó gia lão tổ trong mắt lóe ra giật mình nhân h u n g quang toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm ngươi không có lầm chứ không thấy được là lão già này đang chủ động tìm ta gây phiền phức sao sở hàn lạnh lùng trận nhìn phó gia gia chủ một chút tức giận nói nói sở hàn ta đã nói đó là cái hiểu lầm ngươi vì gì không dừng tay còn muốn đối với chúng ta lão tổ xuống tay nặng như vậy ngươi như thế d i ắ c tâm như thế hành vi không xứng làm chiến thần yến đứng đầu bảng phó gia gia chủ tức giận uống nói thật sự là một điểm mặt cũng không cần a các ngươi phó gia lão đầu nhi đối ta xuất thủ thời điểm làm sao không gặp ngươi chạy đến nói hiểu lầm làm sao không gặp ngươi nhiệt tâm như vậy ngăn đ ó n a hiện tại lão đầu nhi này không đánh được ngươi chạy đến nói hiểu lầm để ta dừng tay ha ha ha ngươi quá để mắt chính ngươi ngươi để ta dừng tay ta tựu dừng tay kia ta chẳng phải là một chút mặt mũi cũng không có sở hàn t r e o tức niệm mai thanh âm vang vọng toàn trường rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người lập tức để tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi sự tình lại như thế cái sự tình dám nói như vậy sợ là chỉ có sở hàn một người cái này thật muốn cùng phó gia là đề ca phó gia khu vực trong mỗi cái phó gia nhân nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều tràn đầy lửa giận giống như muốn đem sở hàn ăn sống nuốt tươi chỉ có phó lộ trong mắt đẹp hiện ra dị dạng quan mang sở hàn đánh phó gia lão tổ một quần kia để phó lộ cảm thấy cực kỳ hạ giận đặc biệt dễ chịu sở hàn đừng tưởng rằng ngươi xảo ngôn tốt biện chuyện này liền có thể với quá khứ đã ngươi đối với chúng ta phó gia lão tổ xuất thủ kia ngươi chính là chúng ta phó gia địch nhân phó gia gia chủ lạnh lùng nói nói ha ha ha ha ha, ha. nguyên lai phó gia như thế bá đạo a dựa theo ngươi ý tứ chẳng phải là nói ta chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ nếu là ta hoàn thủ đó chính là ta không đúng ta trêu chọc ngươi phó già thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không các ngươi phó già đã trêu chọc đến ta sở hàn vừa mới nói xong lập tức thân ảnh loay lên toàn bộ tốc độ của con người nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt s ẹ t qua đạo đạo tàn ảnh chớp tắt ở giữa đi tới phó gia gia chủ trước người ba sở hàn một trào dò xét ra trực tiếp giữ lại phó gia gia chủ cổ họng đầu ngón tay lôi điện chi lực phun trào mà ra trực tiếp phủ kín phó gia gia chủ trong kinh mạch linh lực Trước 1022, một sát một phế. xì xì thử sở hàn đầu ngón tay lôi điện chi lực phun trào lệnh phó gia gia chủ thân thể nổi lên trận trận cảm giác tê dại toàn thân đều không bị k h ô n g chế sao phó gia gia chủ kinh hãi vừa muốn lên tiếng nói cái gì nhưng lại phát hiện đầu lưỡi của mình đều không t ố t xử giống như không cảm giác toàn thân đều chết lặng đột nhiên lên một màn để mỗi cái người đều mở to hai mắt nhìn sự tình phát triển quá đột nhiên sở hàn đứng ngạo nghễ tại chiến thần điện bên trên một bên là ngã trên mặt đất phó gia lao tổ một bên là trực tiếp bị s á c h lên phó gia gia chủ trong nháy mắt bá đạo uy thế để chúng nhân kinh hãi vạn thuần sở hàn trầm lãng thiên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn muốn nói lại thôi hắn rất muốn khuyên can sở hàn không muốn đối phó gia gia chủ xuất thủ nơi này dù sao cũng là chiến thần yến nếu là phó gia gia chủ hao tổn tại chiến thần điện bên trên hắn người cung chủ này không có cách nào bàn giao thế nhưng là trầm lãng thiên vừa mới mở miệng liền cảm giác được một cô âm trầm băng lánh khí tức tỏ khắp mà đến lập tức toàn thân run rẩy cái này trầm lãng thiên trong lòng dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác tựa h ồ chỉ muốn hắn nói tiếp không chỉ có phó gia gia chủ không gánh nổi t i ể u ngay cả hắn cái này chiến thần cung cung chủ vị trí đều giữ không được dù sao sở hàn là tam vị trưởng lão mang tới tam vị trưởng lão đến bây giờ một câu đều còn chưa nói ai chiến thần điện bên trên phó gia khu vực phó gia chúng nhân ngồi không yên nhao nhao đứng lên chỉ trích sở hàn sở hàn ngươi nhanh đem gia chủ đại nhân bông u xuống sở hàn ngươi không khỏi quá làm càn một đạo đạo chỉ mặt gọi tên thanh âm từ phó gia khu vực bên trong chuyển tới quanh quẩn tại sở hàn bên hai phó gia bên trong duy chỉ có phó lộ không nói gì lãnh gia gia chủ cùng lâm gia gia chủ lướt nhau đều là cùng một chỗ gật gật đầu sở hàn ngươi mau thả dưới phó gia chủ nơi này là chiến thần điện không phải ngươi dương oai địa phương Lánh lớn quát tiếng nói. chủ ra gia sở hàn ánh mắt lạnh lẽo giống như hai đạo sắc bén kiếm mang hung hăng đâm về lãnh gia gia chủ cùng lâm gia gia chủ trên thân chán hai vị gia chủ đều là lui về phía sau một bước đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hoảng sợ bọn hắn vừa rồi đều từ sở hàn ánh mắt bên trong thu hoạch được một loại cảm giác nếu là nói thêm câu nữa nói nhảm liên sẽ cùng phó gia gia chủ đồng dạng kết quả trong lúc nhất thời hai vị gia chủ đều ngậm miệng lại kẻ đó đều không lên tiếng nữa chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm phó gia gia chủ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng đồng tình tần đại sư đích thật là ta giết nhưng mà ngay lúc này sở hàn thanh âm chậm rãi vang lên thanh âm rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người t t r u n g quanh chúng nhân ngao ngao hít sâu một hơi nếu như sở hàn lần thứ nhất lúc nói bọn hắn xem như là cho cười như vậy hiện tại bọn hắn không ai dám hoài nghi ngay cả phó gia lão tổ đều thua ở sở hàn thủ hạng chớ nói chi là tần đại sư vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân trong mắt hiện ra sợ hãi vẻ chấn động cái này á o t r ắ n g phiêu nhiên thiếu niên thân bên trên tán phát lấy cường hoành cùng bá đạo để mặc cho gì nhân cũng không dám coi nhẹ toàn chương yên tĩnh l ặ n g ngắt như tờ không có mặc cho người nào dám mở miệng cho dù là chiến thần cung cung chủ c ũ n g không dám lãnh ra ra chủ cùng lâm ra ra chủ c ũ n g không dám thực lực đây chính là thực lực trong thiên hạ sự tình không có đúng sai chỉ có thực lực mới là đạo lý có được thực lực liền ủng lời nói có trọng lượng tần đại sư thai kiếp luyện thai thừa dịp ta độ kiếp đánh lén tại ta bị ta hoành sát tại lôi kiếp phía dưới sở hàn thanh â m vang lên lần nữa lập tức gây nên chúng nhân doanh động lôi kiếp đánh lén đây quả thực là muốn đưa sở hàn vào chỗ chết hành vi sắc mặt của mọi người có chút phát sinh biến hóa không nghĩ tới tần đại sư vậy mà làm ra chuyện như vậy chậm nhìn về phía sở hàn ánh mắt lần nữa biến hóa ngay cả lôi kiếp đánh lén đều có thể với phản xác thực lực này quá mạnh đi phó gia l ã o tổ ngang ngược bá đạo ngưu t o à n phế ta tu vi thực lực không đủ bị ta đánh bại không có gì có thể nói sở hàn trong lúc nói chuyện đón vô số người ánh mắt chậm rãi d ơ chân lên hướng về phó gia lão tổ bạo dẫm mà đi b ảnh trong chốc lát một đạo tiếng nổ vang lên sở hàn một cước rơi xuống đất huyết quang bắn ra phó gia lão tổ thân thể trực tiếp bị sở hàn dâm nát mà sở hàn trước người phảng phất có một đạo vách tường không gian đem tất cả huyết trâu đều ngăn lại để hắn phiêu nhiên áo trắng nhìn vẫn như cũ không nhiễm bụi bặm phó gia lão tổ v ẫ n lạc trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng đây là thật sắt ta chúng nhân chừng to mắt trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi vô số đạo ánh mắt tụ vào tại sở hàn trên thân thiếu niên này để bọn hắn vô cùng kính sợ phó gia gia chủ không phân tốt xấu không có tư cách tiếp tục làm gia chủ sở hàn trong lúc nói chuyện lôi quang phun trào mà ra dễ như bỡn hủy đi phó gia gia chủ quanh thân kinh mạch lập tức xua tán đi phó gia gia chủ trên người linh lực lệnh phó gia gia chủ võ đạo tận phế thành vì một cái phế nhân một s á t một phế kinh khủng như vậy kẻ đó cũng không nghĩ tới sở hàn biết thật không cố kỵ gì làm đây mặt của mọi người hoàn toàn không dám phó gia lưu lại bất kỳ thể diện đây quả thực là cùng phó gia đối nghịch sở hàn níu lấy phó gia gia chủ cổ giống như níu lấy một con kê vung tay liền đem phó gia gia chủ ném về phía phó gia khu vực ầ m một tiếng ngã xuống đất t sở hàn kêu bá đạo cường thế bộ dáng để phó gia chúng nhân nhao nhao lùi lại một bước ngay sau đó hít sâu một hơi ai cũng không dám sở kỳ phong mang trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh ngay lúc này sở hàn tại chúng nhân nhìn chăm chú túi đầu xuống nhặt lên một viên nhuồng máu chiếc nhẫn cùng ngã trên mặt đất thần khí q u y ề n trượng bệnh sở hàn cổ tay hơi đ ộ n g một chút một c ỗ linh lực h u y ể n nhược thủy lưu đem chữ a vật giới chỉ cùng thần khí q u y ề n trượng rửa sạch lộ ra nguyên bản bộ dáng thần khí chúng nhân nhìn c h ầ m c h ầ m kia q u y ề n trượng trong lòng không ngừng hâm mộ đây là mỗi cái cường giả đều nghĩ muốn gì đó nhưng lại không ai dám tại sở hàn trong tay đoạt lấy đi phó lộ tiểu thư đây là các ngươi phó gia c h i vật ngươi là phó gia cùng thân đại sư ở giữa chuyện thụ hại nhân hai cái này vật liền xem như là bọn hắn bồi thường cho ngươi đi sở hàn ánh mắt xuyên qua nhất đoạn không gian rơi vào phó lộ trên thân hắn mượn ra để chúng nhân lần nữa kinh ngạc thân khí từ bỏ thế mà muốn chắp tay để nhân chơi ạ cái này tên là sở hàn thiếu niên phong cách hành sự quá mức quỷ bí ta phó lộ không nghĩ tới sự tình có thể lạc trên đầu nàng một đôi mắt đẹp trợn trừng lên nàng chưa hề không dám nghĩ tới thần khí sự tình ừm không sai ngươi không phải muốn thay đổi vận mệnh của ngươi đi hoặc có lẽ bây giờ chính là một cơ hội sở hàn nhàn nhạt gật đầu mở rộng bước chân hướng về phó lộ phương hướng đi đến làm sở hàn đi đến phó gia khu vực thời điểm phó gia chúng nhân lần nữa lui lại né tránh ra một con đường không người nào dám cùng sở hàn đối nghịch lao tổ cùng gia chủ hạ tràng để bọn hắn triệt để sợ sở hàn cất bước tiến lên bước tiến của hắn cũng không nhanh nhưng trên thân khí thế lại lệnh nhân cảm thấy sợ hãi phó gia chúng nhân kinh ngạc nhìn xem sở hàn nội tâm nhấc lên to lớn gọn sóng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bá đạo tồn tại đơn giản đem chiến thần điện trở thành nhà mình hậu hoa viên sở hàn đi đến phó lộ trước người đưa tay đem chữ vật giới chỉ cùng thần khí quyền trượng đưa cho phó lộ phó lộ đây mai chữ vật giới chỉ cùng thanh này thần khí là các ngươi phó gia lão tổ di vật hiện tại là vật vô chủ ngươi trước nhỏ máu nhận chủ sở hàn thanh e m không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người lập tức lệnh c h ú n g nhân đồng k h ổ n g hung hăng co rụt lại phó gia lão tổ chữ vật giới chỉ thần khí đây hai kiện toàn đều là bảo bối a hấp dẫn vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nếu không phải sở hàn thực lực mạnh mẽ bọn hắn sợ là đều muốn r a đoạn một cái là phó gia lão tổ suốt đời chân tàng một cái khác thì là thần huyền cảnh cường giả tha thiết ước mơ thần khí sở hàn chỉ đơn giản như vậy trực tiếp lấy ra cho như thế một thiếu nữ trong lòng mọi người rung động trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ cái này tên là phó lộ thiếu nữ có lẽ cùng sở hàn quan hệ không hề tầm thường bất quá vô luận như gì phó lộ danh tự sẽ vang triệt chiến thần cung ta phó lộ hít một hơi thật sâu sự rung động trong lòng nàng không có chút nào so bên ngoài ít người c h ỉ ít lúc này nàng không biết nên làm sao đối mặt sở hàn càng không biết nên làm sao đối mặt phó gia đứng tại phó gia góc độ sở hàn giết chết phó gia lao tổ phế bỏ phó gia gia chủ thuộc về phó gia tử địch thế nhưng là đứng tại nàng góc độ của mình dù là lao tổ chết rồi phụ thân phế đi nhưng là nàng giải phóng nàng hoàn toàn tự do cầm đi đây vốn chính là các ngươi phó gia là phó gia thiếu ngươi cũng coi là ta trả lại ngươi một món nợ ân tình sở hàn gật gật đầu mỉm cười hắn chỉ ân tình là lãnh tam thiếu sự tình mặc dù ngay lúc đó sở hàn căn bản không sợ lãnh tam thiếu nhưng là phó lộ nghĩ cách cứu viện hành vi vẫn như cũ để hắn rất cảm động tốt đa phó lộ trùng điệp thở phào một cái nàng tiếp nhận sở hàn đưa tới chữ vật giới chỉ cùng thần khí quân trượng tại vô số đạo ánh mắt hâm mộ phía dưới chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ sở hàn ngươi làm như thế không phải đang trợ giúp phó lộ mà là tại hại phó lộ nhưng mà vừa lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đạo thanh âm này lạnh như băng nhìn như là đang khuyên giới sở hàn nhưng lại ẩn chứa ai cũng có thể nghe cho ra hâm mộ một thiếu nữ từ phó ra trong đám người đi ra sở hàn gặp qua thiếu nữ này thiếu nữ này dung mạo cùng phó lộ cực kỳ tương tự chính là phó lộ tỷ tỷ phó khê sở hàn thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý này chắc hẳn ngươi là hiểu ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy đem l á o tổ chữ vật giới chỉ cùng thần khí giao cho tiểu lộ ngươi biết đạo nơi này có bao nhiêu nhân tại nghĩ về ký sao với tiểu lộ thực lực căn bản chịu không nổi hai thứ đồ này ngươi đây không phải muốn đem tiểu lộ đẩy hướng tuyệt lộ sao phó khê nghĩa chính ngôn từ nói đạo nàng lệnh chúng nhân trầm mặc kẻ đó đều không còn lời gì để nói phản bác s ắ c thực có rất nhiều có thực lực người tại nhớ phó lộ đ ổ trên tay phó khê sau khi nói xong sắc mặt trở nên nhẹ nhõm rất nhiều nàng nói những lời này một mặt là thật quan tâm phó lộ dù sao phó lộ là thân muội muội của nàng một phương diện khác thì là không hy vọng phó lộ vượt qua nàng bao trùm phía trên nàng đây cũng không nhọc đến n g ư ờ i quan tâm sở hàn mắt lạnh như điện nhẹ nhàng cong lên lập tức lệnh phó khê như bị địa giật toàn bộ người ngu lập đương nhiên không dám nói nữa phó lộ ngươi cứ việc yên tâm nhận lấy nếu là ta không nghĩ tới những này làm sao lại cho ngươi sở hàn một lần nữa đem ánh mắt rơi vào phó lộ trên thân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa cái này khiến hắn trong lòng mọi người hình tượng sinh ra cực lớn tương phản cảm giác ừ m phó lộ trung điệp gật gật đầu so với phó khê nàng càng muốn tin tưởng sở hàn dù sao sở hàn trước đó lời nói tất cả đều thực hiện Phó lộ tiếp lộ nguyên h hàn chữ ậ vật n sở đưa tới i i ớ chỉ cùng thần khí, ầ đ ngón t a một đạo linh lực l hiện phó á vỡ n g n tay, hai gia ọ t tươi, biệt tại vật thần trên, tức máu xuống giới phân lập nhỏ chữ chỉ khí h cùng bên cả i q u a n gia hoa h t ể m rượu, Nguyên hoàn thành nhận chủ.、Nguyên、phó g i gia chủ võ đạo đã phế hiện tại phó lộ tiểu thư ủng có thần khí coi như là phó gia lớn nhất tư c á c nhân hiện tại ta tuyên bố phó lộ trở thành tân nhiệm phó gia gia chủ các ngươi nhưng có cái gì dị nghị sở hàn băng lành ánh mắt đảo qua ở đây phó gia chủ nhân cường hoành khí c h ẳ n g trực tiếp công chúng nhân tất cả đều áp bách xuống dưới liền xem như trong lòng có ý kiến cũng không dám nói ra t chúng nhân hít sâu một hơi trong lòng ám đạo sở hàn thật cường hoành kinh khủng không khỏi đánh chết phó gia l ã o tổ phế đi phó gia gia chủ ngay cả phó gia mới nhâm gia chủ cũng bắt đầu an xếp lên trên cho dù chúng nhân cảm thấy sở hàn có chút quá tại cường thế bá đạo nhưng vẫn không có nhân dám nói ra đây chính là thực lực vấn đề võ đạo thế giới cường giả vi tôn đây là tuyên cổ bất biến đạo lý sở hàn dùng nắm đấm của mình cho thấy thực lực mạnh mẽ đầu tiên là với bá đạo thực lực quét ngang chiến thần yến lại với siêu tuyệt tư thế đánh g i ế t phó gia lão tổ trong thời gian ngắn cấp chúng người tạo thành cực lớn đánh vào thị giác đem chỗ có không đồng dạng thanh âm đều hung hăng ép xuống sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m phó lộ một chút đôi mắt bên trong truyền lại ngươi yên tâm ý tứ chật thân ảnh l ó e lên đi tới chiến thần điện chính giữa vị trí sở hàn đảo mắt chiến thần điện bên trên chúng nhân ánh mắt cuối cùng rơi vào tam vị trưởng l ã o trên thân tam t r ư ở n g lão ta thực hiện hứa hẹn trở thành chiến thần yến đứng đầu bảng có lẽ thân phận của ta các ngươi so ta rõ ràng hơn đi sở hàn trầm giọng nói đạo lập tức khơi gợi lên chúng nhân lòng hiếu kỳ thân phận thân phận gì sở hàn có thể cùng đại trưởng lão cùng đi bọn hắn đều cảm thấy sở hàn có một ít bối cảnh thế nhưng là bối cảnh là cái gì tà phi thường rõ ràng tam trưởng lão gật đầu trả lời đạo trên mặt của hắn hiện ra kích động hưởng luận hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn trong đôi mắt hào quang rực rỡ cái này khiến chúng nhân cảm giác đến giống như không biết tam t r ư ở n g lão chưa hề chưa thấy qua tam t r ư ở n g lão bộ dáng như vậy có kiện sự tình ta nghĩ mời tam t r ư ở n g lão hỗ trợ sở hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có v ò n g vo theo hắn câu nói này chúng nhân đều là hít sâu một hơi toàn đều đi theo khẩn trương lên mỗi cái người đều ẩn ẩn đoán được là chuyện gì nhưng là ai cũng không dám xác định dù sao chuyện như vậy thật đáng giá thỉnh cầu tam t r ư ở n g lão sao xin phân phó tam t r ư ở n g lão mới mở miệng toàn trường sắc mặt kinh biến đây là cái gì ngữ khí tam t r ư ở n g lão vậy mà đem tư thế thả thấp như vậy nay chỗ nào hay là sở hàn thỉnh cầu tam t r ư ở n g lão a đây rõ ràng là mệnh lệnh là yêu cầu tam t r ư ở n g lão phó lộ tiểu thư là ta tại chiến thần cung bên trong bằng hữu duy nhất ta tuyệt đối không thể chịu đựng bằng hữu của ta bị thương tổn ta hy vọng tam t r ư ở n g lão ngươi có thể bảo hộ phó lộ tiểu thư thẳng đến nàng trưởng thành đến thần huyền cảnh hoàn toàn không sợ hắn nhân ngấp n g ẽ chương một nghìn không trăm hai mươi b ố chiến thần yến kết thúc、Soạn. sở hàn lời này nhất ra lập tức gây nên nghị luận ngay cả ngay cả sở hàn vậy mà muốn tam trưởng lão bảo hộ phó lộ chơi ạ muốn chiến thần cung thủ hộ trưởng lão đi làm bảo tiêu yêu cầu này thật sự là quá vô lý đi thế nhưng là ta thế nào cảm giác tam trưởng lão đối sở hàn một điểm ý trách cứ cũng không có chứ không biết dĩ vãng tam trưởng lão không phải cái dạng này làm sao hôm nay cùng chuyển tính giống như chúng nhân ngơi ư một lời ta một câu nhịn không được nghị luận lên sở hàn quả thực để bọn hắn quá kinh ngạc để bọn hắn hoàn toàn không thể tin vào thai của mình sở hàn chuyện này ngươi giao cho ta cứ việc i ế n tâm tam trưởng lão vũ bộ ngực hứa hẹn đạo hắn ánh mắt kích động lại hưng phấn nói xong còn đắc ý hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão l ư ớ t qua gây nên chúng nhân không hiểu giúp sở hàn một chuyện muốn đắc ý như vậy sao đắc ý điểm ở nơi nào đâu chúng nhân không hiểu ra sao hoàn toàn lý giải không đi lên đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn về phía tam trưởng l ã o ánh mắt bên trong n h i ề u một vòng hâm mộ đó là thật hâm mộ cái khác nhân không biết đạo sở hàn thân phận đại trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o biết ta đây chính là hình chiếu tại chiến thần châu thượng nhân mấy ngàn năm qua lần thứ nhất căn cứ chiến thần lưu lại quy định sở hàn liền là chiến thần c h u y ê n nhân một đời mới chiến thần nếu như nói lúc trước bọn hắn còn không chắc chắn lắm như vậy sở hàn đoạt được chiến thần yến đứng đầu bảng về sau tam vị trưởng lão tất cả đều tin tưởng lão đại a ngươi khi đó làm sao không phái ta đi tìm sở hàn a ngươi nhìn lao tam hiện tại cùng sở hàn quan hệ nhất mật thiết đây chính là sở hàn hạ đạt thứ nhất đạo mệnh lệnh a mà lại hay là chuyện trọng yếu như vậy nhị t r ư ở n g lao toán g i ậ n đối đại trưởng lao nói đạo ta muốn là sớm nghĩ đến có thể như vậy còn có ngươi chuyện gì a ta trực tiếp tự mình đi tìm sở hàn tốt đại trưởng lao thở dài biết vậy chẳng làm a làm sao bây giờ hạ tiện nghi đều để l ã o tam chiếm ngươi nhìn hắn kia phách lối dáng vẻ thấy ta đau răng nhị trưởng l ã o thấp giọng nói đạo bọn hắn tam vị trưởng lão quan hệ phi thường tốt chính là bởi vì phi thường tốt mới cái gì đều có thể nói l ã o tam sợ là muốn lên như diều gặp gió c h ỉ ít từ trước mắt đến xem l ã o tam là ba người chúng ta nhân bên trong thụ nhất sở hàn tín nhiệm đại trưởng l ã o hít một hơi thật sâu chuyện này bên ngoài nhân xem ra là sở hàn cầu tam trường lão đến bảo hộ phó lộ thế nhưng là tại tam vị trưởng l ã o trong mắt thì là sở hàn cho bọn hắn một cái cơ hội đi bảo hộ sở hàn tại chiến thần cung bên trong bằng hữu tốt nhất đối chuyện hiểu rõ trình độ khác biệt nhìn chuyện góc độ khác biệt tạo thành kết quả cũng khác biệt chí ít tại tam vị trưởng l ã o trong lòng ai cũng không dám đem phó lộ xem như là chỉ là phó gia gia chủ thiếu nữ này tại chiến thần cung tương lai bất khả h à lượng ừm tam t r ư ở n g lão chuyện này t i ể u nhờ người người tu vi võ đạo rất cao lúc rảnh rỗi lại chỉ điểm một chút phó lộ đi sở hàn gật gật đầu đối tam trưởng lão phản ứng rất hài lòng bao tại trên người của ta tam trưởng lão gật gật đầu t sở hàn cùng tam trưởng lão đây đơn giản đối thoại lập tức gây nên chúng nhân hít sâu một hơi mỗi cái nhân trong mắt đều hiện ra vẻ khó tin tam trưởng lão thân phận lập tức lại cải biến đáp ứng sở hàn bảo hộ phó lộ chỉ có thể coi là bảo hộ an nguy hơi thêm trông n o n liền có thể với thế nhưng là chỉ điểm võ đạo vậy liền vâng sư tôn trong lúc nhất thời chiến thần điện bên trong mỗi cá i nhân nhìn về phía phó lộ ánh mắt đều phát sinh cải biến cái này không có danh tiếng gì thiếu nữ đem muốn nhảy lên trở thành chiến thần điện chạm tay có thể bỏng tồn tại sở hàn cười nhạt một tiếng t r ợ ánh mắt rơi vào đại trưởng lão chiến t h ầ n đại trưởng lão ta có phải hay không có thể đi chiến thần c á c sở hàn lời này nhất ra lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân chúng nhân chừng to mắt kém chút đem chuyện này đem quên đi chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt hiện ra dị dạng ánh mắt h à n là trầm lãng thiên trong lòng hoài nghi nhưng chỉ v ẹ n vẹn là hoài nghi hắn không cách nào xác định cũng không dám xác định phải đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ đứng lên hai người bọn họ nhân trên nét mặt đều treo vẻ hưng phấn bọn hắn đều đang chờ mong thời khắc như vậy dù sao chỉ là chiến thần châu thượng xuất hiện sở hàn cái bóng dù sao tạm thời sở hàn chỉ là chiến thần yến đứng đầu bảng còn không có chính thức xác không định sở hàn chiến thần t rời u y ề n nhân thân phận. Như thế, lên thế, ư đ n g đ Sở hàn hai chân đi ằ n không lên, dẫn đầu hướng g h mà đầu về c ế n thần chiến á c p ư hướng ơ n g bay đ Siêu. Siêu. sát sau, sở sau, Đại đi i độ trưởng trưởng theo theo thân tam một tốc lượng cùng nhị hàn ảnh, nhân ngàn nhanh, láo láo cực phía về b m ấ thần ở c â n Soạn.、Sở、hàn trời. t rời đi chiến Sở h điện về sau chiến thần điện bên trong bột phát ra cực nóng tiếng ồn ả o cơ hồ mỗi một thanh âm cũng đang thảo luận lấy sở hàn sự tình trong lúc nhất thời sở hàn chi danh vang vọng chiến thần cùng thậm chí chuyển khắp tây vực hư giữa không trung đột nhiên sở hàn đ ố n g nhiên giảm tốc cùng hai vị trưởng lão sóng vai cùng bay đại trưởng lão nhị trưởng lão bảng hữu của ta đều còn tại vân lai khách sạn hiện tại ta trở thành đứng đầu bảng náo ra động tĩnh lớn như vậy tiếp tục để bọn hắn ở ở bên kia ta không phải rất yên tâm ta muốn đem bọn hắn tiếp vào chiến thần các bên này các ngươi nhưng từ để bọn hắn giàn xếp địa phương sở hàn nói đạo đương nhiên là có đại trưởng lao liên tục gật đầu mặc dù sở hàn còn không có chính thức trở thành chiến thần c h u y ê n nhân nhưng là tại đại trưởng lao trong lòng sở hàn đã là chiến thần c h u y ê n nhân như thế tốt lắm bất quá sở hàn mỉm cười Chật, sở hàn quay đầu hướng về vân lai khách sạn phương hướng bay qua hai vị trưởng lao vẫn như cũ đi theo sở hàn sau lưng lúc này bọn hắn cũng muốn bảo vệ sở hàn an toàn dù sao sở hàn tại chiến thần yến thượng cử động khả năng chọc giận một chút nhân sỉu sỉu s i ê u tam đạo thân ảnh phá không mà đến rất nhanh liền đi tới vân lai khách sạn vân lai khách sạn trường quỹ chính đang bận bịu i các loại trả phòng sự tình chiến thần yến kết thúc ở chỗ này ngoại giới chi nhân liền muốn rời khỏi thế nhưng là ban đầu đến cái đám kia nhân một điểm muốn đi ý tứ đều không có thậm chí cái kia dẫn đầu thiếu niên bị tam trưởng l a o mang sau khi đi hắn đều không tiếp tục thấy qua chuyện này rốt cuộc l à như thế nào hả những này nhân không phải là c h ọ c sự tình gì đi trưởng quỹ trong lòng bắt đầu tính toán chuyện này hắn không thể không nhìn lo một chút nếu quả như thật là chọc phải trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng đừng dắt ngay cả đến hắn cái tiểu điếm này a bạch bạch bạch nhưng mà vừa lúc này thích cư phong mang theo hàn quân trần cùng thẩm băng nhi thuận thang lầu đi xuống bọn hắn tam sắc mặt người hoặc nhiều hoặc ít có chút ngưng trọng nhiều ngày như vậy không có đạt được sở hàn tin tức nói không lo lắng kia là mình lừa gạt mình khách quan các ngươi là muốn trả phong đi trưởng quỹ trên mặt lập tức trở nên cười tủm tịm hắn hiện tại ước gì đám này nhân mau chóng rời đi nếu là thật sự trọc h u y ệ n gì bị dắt ngay cả đến hắn tiểu điếm không thích cư phong lắc đầu trong tay cầm ra một đống chiến thần tệ tiếp theo nói ra chúng ta là đến tục ở trưng 1025, trùng phùng tục ở trưởng quỹ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đây là hắn nhất không muốn nghe đến đồng thời để trong lòng của hắn rất kinh ngạc trong mắt lóe ra vẻ không hiểu chiến thần yến đều kết thúc Các còn ngươi lưu thích ạ i nơi này Trưởng làm gì? Trưởng quỹ ơ i nghi hoặc một chút, hắn không muốn hoặc chút, cho h một t để cư phong bọn hắn tiếp tục ở đưa i cái tới xuống. Nếu nhau, nhân vạn đánh hắn sạn n gì là có cửa, khách phá tìm thù hủy h đem vừa n xong、đời. Trưởng quỹ, đây không ngươi nên g đời. đây phải hỏi quỹ, s o Tục ở bàn a n g y Thích h cư p o g đưa bàn tay chiến thần tệ hướng trên q u ầ y vỗ trong mắt lạnh như băng bên trong l ạ n h ý ngay cả ngay cả lập tức lệnh trưởng quỹ dùng mình một cái cái kia cái kia khách quan chiến thần yến kết thúc tiểu điếm tựu i phải đóng cửa thật sự là không có thể để các ngươi tiếp tục ở đi xuống t r ư ờ n g quỹ đặc biệt đừng làm khó dễ suy nghĩ cái cớ thích cư phong càng là tục ở t r ư ờ n g quỹ trong lòng càng là không chắc chẳng lẽ ở chỗ này tránh né cái gì người sao nhất là sở hàn hiện tại cũng còn chưa có trở lại mang đi sở hàn còn là chiến thần cung tam trường lão cái này khiến t r ư ờ n g quỹ hoàn toàn không biết làm sao t r ư ờ n g quỹ ngươi ngay cả tiền đều không kiếm lời thích cư phong kinh ngạc đến nhăn nhăn lông mày hắn cho tới bây giờ không có gặp đem khách nhân đẩy ra phía ngoài trưởng quỹ mở cửa làm ăn ngay cả tiền đều không kiếm lời đây có chút không nói được đi chiến thần yến kết thúc thật không thể lại để các ngươi ở đi xuống trưởng quỹ xoa xoa trên c h á n chạy xuống mất tự nhiên mồ hôi trong lòng có áp lực thực lớn hắn làm sao nhìn không ra thích cư phong là cái thực lực mạnh mẽ võ giả tu vi võ đạo tại thần huyền cảnh phía trên thế nhưng là thích cư phong càng mạnh trưởng quỹ cũng là sợ a có thể để cho thần huyền cảnh chọc phiền p h ư người có thể là người yếu gì a siêu siêu siêu nhưng mà vừa lúc này cửa khách sạn tam đạo tiếng xé i ó lên tam đạo thân ảnh đ ố n g nhiên h i ể n hiện xong xong tìm tới cửa trường quỹ dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên hắn còn tưởng rằng là tìm đến thích cư phong bọn hắn phiền phức mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ trong lòng trực khiếu sợ điều gì sẽ gặp điều đó lão đại thích cư phong lập tức kinh hô một tiếng hắn lập tức nhận ra đâm đầu đi tới người chính là sở hàn siêu chỉ một thoáng một thân ảnh bay nào mà ra giống như như yến về tổ nhảy vào đến sở hàn trong lồng ngực sở hàn người rốt cục về đến rồi sở hàn lập tức cảm giác một trận nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực hắn ngay cả đoán đều không cần đoán liền biết là thẩm băng nhi cảm giác được kia run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại đánh tới đập thẩm băng nhi bả vai băng nhi ta không sao nhường ngươi lo lắng sở hàn hé m i ệ n g nhu nhu cười một tiếng hắn lập tức cảm giác được một c ô ấm áp đây là một loại có nhân lo lắng cảm giác rất dễ chịu hả sở hàn trưởng q u ý lô thai k h ẽ động một lần nữa quay lại ánh mắt lập tức thấy được sở hàn thân ảnh quen thuộc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra còn tốt vẫn còn may không phải là đến tìm phiền thoái bất quá sở hàn tại sao trở lại hắn không phải bị tam trưởng lão mang đi sao trưởng q u ý hướng về sở hàn sau lưng hai cá i nhân nhìn lại đều là lao giả râu tóc bạc trắng đập vào mắt nhìn thấy thứ nhất lao giả toàn thân cao thấp tản ra h uy nghiêm cái này nhân hắn chưa từng gặp qua lao nhân này là ai hả t r ư ờ n g quỹ tại chiến thần cung bên trong mở khách sạn tự giác kiến thức rộng rãi các loại nhân đều gặp lao nhân này một chút ấn tượng đều không có a t r ư ờ n g quỹ hướng về cái thứ hai láo giả nhìn lại trong chốc lát đồng khổng đột nhiên co vào trái tim bịch bịch của loạn kém chút trực tiếp đã hôn mê bịch t r ư ờ n g quỹ hai đầu gối mềm lún trực tiếp quỳ trên mặt đất hai con ngươi run run nhìn lên trước mắt cách đó không xa láo giả、hai. nhị trưởng lão t r ư ở n g quỹ nhận thức trước mặt lão giả này chính là chiến thần cung nhị trưởng lão so tam trưởng lão cấp bậc cao hơn một điểm gần với đại trưởng lão chơi ạ đây sở hàn là cái gì nhân a đầu tiên là tam trưởng lão tới tìm hắn hiện tại lại có nhị trưởng lão đổi tiếp hắn đây cũng quá biến thái đi sở hàn những ngày này ngươi cũng đi đâu chiến thần yến đều nhanh phải kết thúc đi thầm băng nhi rủi rủi mắt rác tràn ra nước mắt cực kỳ ân cần hỏi đạo thầm băng nhi nhất ra thích cư phong cùng hàn quân trần đều dựng lên lỗ thai cựu ngay cả trưởng quỹ lực chú ý đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn đều rất hiếu kỳ sở hàn trong khoảng thời gian này đi nơi nào trong khoảng thời gian này ta đi chiến thần cát sau đó có chỗ xúc động bế quan mấy ngày tu vi bên trên có một chút tinh tiến sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn ngược lại là không có dấu diếm những n à y người đều là bạn tốt của hắn mà lại hắn cũng không cảm thấy có cái gì cần phải ẩn dấu tu vi bên trên có tinh tiến hàn quân trần lông mày nhảy một cái lão đại khó nói người đột phá thích cư phong sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên ừ n ta hiện tại đạt đến thần huyền cảnh tứ trọng sở hàn gật gật đầu ý nguyên thoải mái nói đạo thần huyền cảnh tứ trọng thích cư phong cùng hàn quân trần đồng thời kinh hô hô to một tiếng liếc nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên lúc này mới bao lâu a trước đây không lâu sở hàn còn ngay cả thần huyền cảnh cũng chưa tới bây giờ lại đi vào thần huyền cảnh thứ nhị trọng n ấ p thang sở hàn ngươi có phải hay không sắp thành vì tôn giả rồi thầm băng nhi cười tủm tịm hai mắt cong cong thành vành trăng khuyết từ đ ấ y lòng vì sở hàn cảm thấy cao hứng ừm a hẳn là gần đây sự tình sở hàn gật gật đầu hán dạng này thừa nhận để thích cư phong cùng hàn quân trần trong lòng kinh đào giật mình lãng càng thêm điên cuồng tôn giả đây là cỡ nào cao cao tại thượng xưng hô a ta ta ta tu luyện lâu như vậy thích cư phong cười khổ lắc đầu trong lòng của hắn nhận lấy cực lớn súng kích cái kia khắc khổ tu luyện lại thêm thiên tư phi phảm trải qua rất nhiều vất vả mới trở thành tôn giả làm sao sở hàn thành vì tôn giả giống như là uống nước đơn giản như vậy thích cư phong trong lòng có điểm chua sót không phải rất phẳng hoành bất quá n g ấ m lại cũng liền bình thường trở lại ai bảo hắn là lao đại ai được rồi đừng nói nữa hàn g quân trần mặt đều sụp đổ hắn ngay cả ngôn ngữ cũng không có trái tim đều nhăn lấy đau đây còn thế nào truy a ngay cả ảnh tử đều không thấy được đây tốc độ đột phá cũng quá nhanh một chút đi trong lúc nhất thời hàn quân trần cảm thấy mình là đáng thương nhất một cái kia thích cư phong tốt xấu hay là cái t ố t giả thẩm băng nhi còn kế thừa sở hàn công pháp tốc độ tu luyện cực nhanh chỉ có hắn hiện tại vẫn yếu như thế nếu là muốn để thế hệ trẻ tuổi cái khác nhân biết hàn quân trần ý nghĩ nhất định sẽ thổ huyết hàn quân trần đã là trong mắt bọn họ tuyệt đỉnh thiên tài không có so sánh tự không có thương tổn h á t h á t h á t h á t hát. sở hàn đắc ý cười cười hắn ngược lại là không phải là đang nói khoác lác nếu là bình thường võ giả từ thần huyền cảnh tứ trọng đột phá đến thần huyền cảnh thất trọng thành v i tôn giả không biết đạo muốn bao nhiêu năm thậm chí có cả một đời đều không thể đột phá nhưng là sở hàn khác biệt sở hàn đem thái cổ kinh lôi quyết hoàn toàn sửa chữa trở thành càng cao cấp k h ắ c công pháp càng là đem muốn lần nữa tiến vào chiến thần khác bên trong có không biết thu hoạch chờ đợi hắn nhất trọng yếu là còn có chiến thần truyền thừa sở hàn hiện tại đối chiến thần truyền thừa vô cùng chờ mong những ngày kỳ ngộ đều đem làm hắn với tốc độ nhanh nhất xông vào thần huyền cảnh thứ tam trọng bậc thang tấn cấp t u n giả trừ một nghìn không trăm hai mươi sáu khiếp sợ t r ư ở n g quỹ t ố t trở lại chuyện chính ta tại chiến thần c á t có rõ ràng càng ngộ đột phá cảnh giới một hồi ta còn phải lại lần tiến vào chiến thần c á t lần này không biết đạo muốn thời gian bao lâu cho nên mới mang theo các ngươi cùng đi sở hàn mỉm cười rất lạnh nhạt nói nói thầm băng nhi bọn hắn không biết đạo chiến thần các hàm nghĩa nhưng là khách sạn trưởng quỹ biết ta kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào chiến thần các sở hàn ngươi là tham gia qua chiến thần yến sao trưởng quỹ thanh âm có chút run rẩy trong đầu hắn nghĩ đến nhất cái khả năng khả năng này t i u ngay cả hắn đều cảm giác điên cuồng đơn giản không thể tưởng tượng nổi không sai ta vừa rồi ngay tại chiến thần yến bên trên sở hàn gật gật đầu thành tích thế nào trưởng quỹ lần nữa tuân hỏi một câu hắn biết câu nói này để hắn hỏi ra không thích hợp nhưng là thật sự là nhịn không được đây lòng hiếu kỳ mặc dù hắn minh bạch thứ tự chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ chiến thần cung lại vẫn nghĩ muốn ở thời điểm này chính thai nghe được c h â n tướng đây còn phải hỏi không quan tâm cái gì tranh tài chiến đấu chỉ muốn sở hàn thăm gia làm sao có thể không phải hạng nhất t h m băng nhi khỏe miệng n ế t lên nhất cái kiêu ngạo độ con g nàng đối sở hàn hoàn toàn trăm phần trăm tín nhiệm chỉ phải có sở hàn tham dự tia cái k h ắ c nhân nhất định chỉ có thể tranh đoạt tên thứ hai t r ư ờ n g q u ý tự động không để ý đến thẩm băng nhi ánh mắt của hắn sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt trái tim bịch bịch cuồng loạn đứng đầu bảng sở hàn ánh mắt lóe lên nhẹ nhàng nôn ra hai chữ chỉ một thoáng t r ư ờ n g q u ý như bị điện giật toàn bộ nhân đứng chết chân tại chỗ hắn đã làm sung túc chuẩn bị tâm lý nhưng khi sở hàn đem câu nói này nói lúc đi ra hắn hay là rung động đến mức độ không còn gì hơn a Tam、trưởng a m t lão là ngay tại sở hàn bên người,、sở、hàn tuyệt đối không thể có thể nói、dối. Đứng đầu bảng. Chính là đứng đầu bảng. Chơi trưởng tuyệt tại thể thể ạ. đối dối. Chơi sở sở đầu đầu có quỹ những ngày này không ít nghe được các loại nhân đàm luận vô luận là xem trọng lãnh gia nhị thiếu gia lãnh trầm hay là xem trọng lâm gia thiếu gia lâm thiên tuyệt tất cả ngôn luận đều là đứng đầu bảng sẽ chỉ ở đây trong hai người sinh ra thậm chí trước hai tên đều sẽ bị bọn hắn ôm đồm còn lại nhân chỉ có thể tranh đoạt hạng ba kia kia lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt ai là tên thứ hai t r ư ờ n g quỹ lòng hiếu kỳ đã triệt để khó với ức chế sở hàn có thể đoạt được thứ nhất hắn vô cùng kinh hãi cùng ngoài ý mớn nhưng là lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt đến tột cùng ai lợi hại hơn vẫn rất có huyền nhiệm ai đều không phải là thứ hai bọn hắn không có tiến vào cuộc thi xếp hạng tự bị ta đào thải bị loại sở hàn mỉm cười hắn giống là một cái lại một viên tạc đạn đem t r ư ờ n g quỹ trong lòng nhận biết tất cả đều vỡ nát chơi ạ lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt đều không có tiến vào mười vị trí đầu lần này chiến thần yến đều tới cái gì yêu mà quỷ quái a trong lúc nhất thời trưởng quỹ nhìn về phía sở hàn ánh mắt biến đổi lại biến hoàn toàn trở nên khác biệt nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi tại dạng này trong một đám người sở hàn đoạt được đứng đầu bảng đó là dạng gì khái niệm a sở hàn nói xong một câu nói kia về sau liền không ở đi để ý tới trưởng quỹ để trưởng quỹ nhất cá i nhân ở nơi đó một mình c h ấ n kinh ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi sở hàn hướng về đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn một chút hắn cảm thấy có bất muốn để hai vị này trưởng lão biết bên cạnh hắn nhân thân phận để tại bọn hắn tìm tốt tự thân vị trí nàng là thẩm băng nhi là ta nữ nhân sở hàn vỗ vỗ thẩm băng nhi bả vai lần này hắn không nói gì nữa đồ đệ loại hình mà là trực tiếp thừa nhận thân phận của hai người a thẩm băng nhi lập tức gương mặt bỏ bừng có chút trở tay không kịp trực tiếp vùi đầu vào sở hàn trong ngực tay nhỏ hung hăng bấm một cái sở hàn eo thích cư phong cùng hàn quân trần ngược lại là không có cảm thấy cái gì bọn hắn đều đã đoán được đây bất quá là sở hàn chính thức tuyên bố mà thôi t đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thì là hít sâu một hơi lẫn nhau tướng thức một chút đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương rung động cùng kinh ngạc cùng kích động cùng nhiệt gặp qua phu nhân hai nhân trưởng lão chỉnh tề cúi người chào tại trong lòng của bọn hắn đã đem sở hàn xem như là chiến thần c h u y ê n nhân như vậy thẩm băng nhi thì là chiến thần phu nhân thân phận này thế nhưng là so phó lộ cái kia cái gọi là hảo bằng hữu muốn tôn quý nhiều hơn đại trưởng lão trong mắt lóe ra cực nóng tinh mang hắn nguyên bản còn có chút hối hận để lão tam đi chiếu cố phó lộ không có mình sự tình gì đó hiện tại cơ hội tới sở hàn trong khoảng thời gian này phu nhân an nguy t i ể u giao cho ta đi đại trưởng lão tiến về phía trước một bước chủ động xin đi đây chính là phi thường cơ hội khó được bọn hắn đều chỉ là bình thường nhất thủ hộ trưởng lão mà à sở h như n ấ đấu t trời thần. thủ t định muốn đấu phá chân trời chiến phá hộ Làm r ở n bọn hắn g lão, thế ạ i c i n t h nhưng chỉ ầ n cung bên trong cao, rất địa vị rất cao, nhưng lại chỉ là phiền ụ trách c h ế n thần t r u y nhân t i ế phức dẫn n i khi chiến tiểu nhiều, chiến đi tiểu phiền ệ m Một muốn trăm vụ. thần truyền xuất thế, trích rất thần truyền thể theo. thế kế nhân hắn chỉ nhỏ nhiều, cho nghị phương nhân, Như h cầu có cùng bọn nên ngàn lòng lấy để p đại trưởng lão sở hàn gật gật đầu hắn làm sao nhìn không ra đại trưởng l ã o ý nghĩ bất quá đây chính phù hợp hắn hiện tại nhu cầu hắn muốn đi vào đến chiến thần các bên trong thẩm băng nhi an giao tất cả cho đại trưởng lão không có so đây càng để hắn yên tâm s ở hàn câu nói này vẫn như cũ không có để thẩm băng nhi bọn hắn có phản ứng gì nhưng lại để vừa mới đứng dậy trường quỹ bịch một chút lại quỳ xuống đại đại trưởng lão trường quỹ cảm giác mình sọ não đều ông một tiếng tại đây lớn như vậy chiến thần cung bên trong có thể tại nhị trưởng l ã o trước mặt được xưng hô thành đại trưởng lão người không có cái thứ hai chiến thần cung thủ hộ đại trưởng lão chơi ạ t r ư ờ n g quỹ cảm giác một trận đầu váng mắt hoa nhóm này người đều là thân phận gì a đơn giản chính là từng cái còn sống tổ tông a hô t r ư ờ n g quỹ hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra cố gắng bình phục sốc xếp tâm tình đồng thời trong lòng âm thầm mừng thầm kích động những chuyện này đủ hắn thổi cả đời hai vị này theo thứ tự là thích cư phong cùng hàn quân trần bọn hắn đều là ta tốt vô cùng bằng hữu cùng đi theo ta đến chiến thần cung ta đồng dạng không muốn nhìn thấy bọn hắn nhận bất cứ thương tuần gì sở hàn phân biệt chỉ vào thích cư phong cùng hàn quân trần nói đạo khi hắn nói ra bằng hữu tốt nhất mấy chữ này thời điểm vô luận là thích cư phong hay là hàn quân trần trong lòng đều rất xúc động sở hàn n g ư ơ i yên tâm an nguy của bọn hắn bao tại trên người của ta nhị trưởng lão v ô ngực một cái lúc nói chuyện vẫn không quên l ư ờ m đại trưởng lão một chút ý của ánh mắt kia tựa như là đang nói lần này làm sao đều đến phiên ta vậy liền làm phiền nhị trưởng lão sở hàn đối nhị trưởng lão gật gật đầu chật chuyển qua ánh mắt hướng về thích cư phong bọn hắn nhìn qua ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là chiến thần cung đại trưởng lão vị này là chiến thần cung nhị trưởng lão về sau đều là mình nhân sở hàn vừa mới nói xong đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên một câu mình nhân phảng phất nhất viên thuốc can thần để bọn hắn nỗi lòng lo lắng tất cả đều an định xuống tới tương lai chiến thần mình nhân đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vẹn vẹn ngấm lại đã cảm thấy trở nên kích động cùng hưng phấn hiện tại chúng ta nhưng với xuất phát tiến về chiến thần c á t sở hàn đem hai phe người đều giới thiệu xong về sau ngửa đầu nhìn qua xanh lam thiên không hắn đuôi chiến thần truyền thừa càng ngày càng mong đợi t r ư ơ n g một nghìn hai mươi bảy danh chấn tây vực Tốt. đại trưởng lão lên tiếng hắn hai con ngươi bắn ra lấy cực nóng q u a n mang phi thường chờ mong giờ khắc này đến chiến thần điện chờ đợi hơn tám nghìn năm chiến thần c á t cũng chờ chờ đợi hơn tám nghìn năm nhất đại lại một đời thủ hội trưởng lão kiên trì rốt cục muốn tại thời khắc này có kết quả chiến thần rốt cục n ê n đòn kế thừa nhân siêu sở hàn vừa mới nói xong trực tiếp lăng không mà lên hắn vẫn như cũ dùng không gian chi lực che chở thẩm băng nhi cùng hàn quân trần lập tức thích cư phong cùng hai vị trưởng lao theo sau lưng mấy nhân phá toái hư không hóa thành đạo đạo lưu quang trong nháy mắt tan biến tại chân trời vân lai trong khách sạn trưởng quỹ phảng phất xi、si、hơi toàn thân không có có bất kỳ khí lực trực tiếp co quắp mềm nhuôn ra toàn bộ người tâm bên trong đều là một đoàn gây dối sở hàn là chiến thần yến đứng đầu bảng vừa rồi vị lão già kia là chiến thần cung đại trưởng lão chơi ạ trưởng quỹ trong lòng đều là cảm giác không chân thật loại này ngày bình thường hắn căn bản là không có cách đoán được tồn tại hiện tại tất cả đều để hắn thấy được chiến thần các cũng không lâu lắm mấy nhân liền một lần nữa về tới chiến thần các sở hàn lần nữa đi vào chiến thần các lần này tâm tình đã hoàn toàn khác biệt nếu như nói ngay từ đầu hắn nuôi chiến thần truyền thừa còn có chút khinh thường như vậy hiện tại hắn có thể nói là đặc biệt mong đợi vẹn vẹn chiến thần các thứ nhất trọng liền để hắn được ích lợi không nhỏ chớ nói chi là chiến thần các thứ nhị trọng thứ tam trọng cùng thứ tứ trọng sở hàn g căn bản không biết đạo tiếp xuống chờ đợi hắn là vật gì loại này không hiểu chờ mong cảm giác để hắn toàn bộ người đều tinh lực dồi dào chúng nhân sau khi rơi xuống đất đại trưởng lão đối nhị trưởng lão bàn giao nói lão nhị người an bài trước bọn hắn trụ sở Ta dẫn sở hàn tiến vô à hàn o lão con đảo phong chiến thần các thích cư cùng cuối cùng thần thứ nhị trọng. Rõ. Nhị hai người trọng. trưởng quân trần, gật gật đầu, Rõ. r qua ơ vỗ à thẩm băng nhi, nhi, nhi bả vai đồng thời đối hàn quân trần trở nhân gật gật đầu ừng thẩm băng nhi rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng nàng biết lúc này không thể cho sở hàn điểm phiền phức liền đi theo nhị trưởng lão đi mấy nhân rời đi về sau chiến thần cắt trước chỉ còn lại sở hàn cùng nhị trưởng lão hai cá nhân sở hàn ta phi thường nghĩ trực tiếp dẫn ngươi đi chiến thần c á c thứ tam trọng bất quá đây không phải nóng nảy sự tình ngươi cần muốn thông qua chiến thần châu tán thành mới có thể chính thức trở thành chiến thần c h u y ê n nhân như vậy trước đó ta cảm thấy ngươi hay là trước tiến vào một chút chiến thần c á c thứ nhị trọng tương đối tốt đại trưởng lão giải thích nói chính hợp ý ta sở hàn mỉm cười coi như đại trưởng lão không nói hắn cũng nghĩ trước tiến vào chiến thần các thứ nhị trọng căn cứ hắn đ ố i chiến thần các lý giải đây mỗi nhất trọng gì đó đều là không giống là có cấp độ sở hàn trải qua kiếm tông truyền thừa lúc ấy đọc cô hồng tiền bối thiết định kiếm đạo thiên thê chính là nhất trọng nhất trọng đây chiến thần các thứ nhị trọng rất có thể là đối đằng sau thứ tứ trọng nhất cái làm nền nếu như không đi phi thường đáng tiếc sở hàn ta trước cho ngươi mở ra chiến thần các thứ nhị trọng lần này không có người cùng ngươi cùng một chỗ cũng sẽ không có nhân quay dậy ngươi làm ngươi cảm ngộ về sau nhưng với trực tiếp tại chiến thần các thứ nhị trọng bế quan đại trưởng lão phi thường thông cảm nói nói như thế rất tốt sở hàn đã không thể chờ đợi chiến thần các gào rượu bên trong đ ố i quá tới nói cực kỳ chân quý hắn tại chiến thần các thứ nhất trọng t i ữ u lĩnh ngộ được một chút liên quan tới lôi điện chân lý để hắn thái cổ kinh lôi quyết tiến thêm một bước đặt đến một tầng khác đi theo ta đi đại trưởng lão mang theo sở hàn đi vào chiến thần các tiến vào chiến thần các đại môn về sau hướng về thang lầu phía bên phải đi đến, trực tiếp leo lên chiến thần các thứ nhị trọng. Tiến vào đi. Đại trưởng lão mở ra thứ nhị trọng đại môn, bên trong đen không có cho nhân khủng phản phất là mặt khác nhất phiến không bên đến, lên trọng. Tiến trưởng trọng môn, bên trong đen quan tuyến, gian. gì giác về vào trực tiếp một một trầm mặt ra lầu leo lão loại là cấp bố, cảm đi đi. Đại đại điểm các có mặc mở âm xì Ừm. s ở hàn ngược lại là không có có bất kỳ sợ hãi hắn cất bước đi vào lập tức toàn bộ người cùng hắc cám hòa làm một thể biến mất trong bóng đêm trở thành hắc cám một bộ phận đại trưởng lão đóng lại thứ nhị trọng đại môn trận thật sâu thở v à o một cái sở hàn không biết đạo ngươi có thể lĩnh ngộ được thứ gì rất nhiều nhân tại chiến thần các thứ nhị trọng đều lĩnh ngộ được suốt đời mạnh nhất kỹ xảo chiến đấu hy vọng ngươi có thể có thu hoạch đại trưởng lao sâu kín trầm giọng tự nói đạo t r ậ t thân ảnh loay lên biến mất không thấy gì nữa chiến thần yến về sau trong đoạn thời gian chiến thần các toàn diện phong bế đây là toàn bộ chiến thần c u n g quy củ mặc cho gì người đều biết đến sự tình cho nên cũng không có nhân cố ý hướng bên này đến cái này khiến đại trưởng lão công việc h ả o làm rất nhiều nửa ngày sau nhất đạo đạo d u n g động tính tin tức truyền khắp toàn bộ chiến thần cung chiến thần yến kết thúc thu hoạch được đứng đầu b ả n g chi tên người gọi sở hàn lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt chưa tiến mười vị trí đầu sở hàn trích thủ c h e t h i ê n vanh sát phó gia l ã o tổ sở hàn một chiêu phế đi trước đây phó gia g i à chủ tu v i võ đạo sở hàn vanh sát chiến thần cung duy nhất thần khí sư tần tấn trong lúc nhất thời chiến thần cung đồn áo đây huy hoàng chiến tích để vô số nhân không dám tin vào hai mắt của mình đây quả thật là một thiếu niên làm được sao thiếu niên này còn sống không vốn cho rằng lần này là lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt đây tuyệt đại song tiêu hai nhân tranh phong nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng ra sở hàn dạng này một vị cường vô địch tồn tại sở hàn nhất cá i nhân bằng vào sức lực một người ngạnh sinh sinh đem hai nhân tranh phong cục diện đánh thành thuộc về hắn một người đặc sắc cái tin tức này truyền khắp chiến thần cung làm cho chiến thần cung bên trong từng cái ra đều đều rung động không thôi nhất là những cái kia không có đi quan sát chiến thần yến càng là một điểm chuẩn bị tâm lý không có hoàn toàn chưa từng nghe qua sở hàn danh tự toàn bộ nhân đều đầu váng m ắ t hoa cùng lúc đó không chỉ là chiến thần cung cái tin tức này giống như một trận phong bạo quét sạch hướng chiến thần cung bên ngoài tây vực từ từng cái tham dự chiến thần yến c h i nhân trong miệng truyền ra t h ầ n vũ đại lục hoang mạc tây vực vô số gia tộc thế lực nghe nói tin tức này về sau tất cả đều chấn động sở hàn danh tự vang vọng tây vực phố lớn ngõ nhỏ không ai không biết không người không hay trải qua trận này sở hàn danh chấn tây vực diệu nhật thành liệt ra chính là bị một cái gọi sở hàn thiếu niên diệt đi không có chuyện trùng hợp như vậy đi trà rõ ràng diệt đi liệt ra sở hàn chính là thu hoạch được chiến thần yến đứng đầu bảng sở hàn tại sở hàn trở thành chiến thần yến đứng đầu bảng tin tức truyền khắp tây vực về sau khắc một đầu càng thêm nóng nảy tin tức lần nữa cấp tốc lan tràn tại tây vực chuyển đi xôn xao tây vực không yên ổn đi tại vô số đạo nghị luận cùng tiếng thở dài bên trong sở hàn đại danh triệt để truyền khắp tây vực cung cấp tây vực chúng nhân mang đến vô cùng cường thế rung động nhưng mà thân vì chuyện này nhân vật chính sở hàn cũng không biết bên ngoài ấp ủ mà lên phong bạo hắn đưa thân vào chiến thần các thứ nhị trọng trong mắt hiện hiện ra nhất đạo đạo trói lọi hình tượng Trước 1028, chiến thần các thứ trọng. thần thứ trọng. chiến thần các Chiến các 1028, nhị nhị một người đàn ông cao lớn hư ảnh l a n g không đứng ngạo nghễ toàn bộ nhân giống như từ họa bên trong đi ra chiến thần sở hàn kinh ngạc nhìn lên trước mặt hư ảnh hắn biết rõ đạo là giả nhưng lại cho hắn một loại chân thực cảm giác giống như cái này nhân tựu i đứng tại trước người hắn tựu i là sống s ở s ở nhất cá i nhân loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu sở hàn căn bản không cần đoán tựu i biết cái này nhân là chiến thần trong truyền thuyết sáng tạo chiến thần c u n g tồn tại bất quá sở hàn cũng không biết chiến thần tu vi võ đạo đạt đến dạng gì cấp bậc so với vạn hóa đế tôn cùng tịch diệt đế tôn đế tôn cảnh là càng mạnh hay là yếu hơn kỳ thật tại sở hàn trong lòng nhất bản năng nhất ý nghĩ bên trong chiến thần là so ra kém đế tôn cảnh cừng giả dù sao đế tôn cảnh đã đứng ở huyền thiên giới đỉnh mà lại sẽ rất ít có vẫn lạc hô sở hàn nhẹ nhẹ thở phào một cái để cho mình không đi n g h ĩ những cái k i a đồ vật loạn thất bát tao hắn tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn chăm chú tại trên người người đàn ông này chiến thần hư ảnh xuất hiện ở đây tất nhiên là muốn truyền thụ cái gì võ kỹ vũ kỹ này có lẽ đối mở ra chiến thần các thứ tứ trọng có thật nhiều tác dụng nam tử đứng ngạo nghễ hư không trên thân một chút xíu khí thế đều không có nhưng lại cấp sở hàn một loại phiến thiên địa này ở giữa vô địch cảm giác loại cảm giác này rất mãnh liệt sinh tử chư thiên ta vì c h ú a t ể nam tử đột nhiên mở miệng thâm trầm thanh nhâm quanh quẩn tại chiến thần các thứ nhị trọng trong giọng nói không có tự tin không có phách lối tâm tình gì đều không có Phản phất nhất thiết đều là chuyện đương nhiên. nhắc đương Nam này tử lời đều vẹn vẹn là ra, sắt nó nó ở h à na về sau nam tử trên người ý niệm một cỗ bạo phát đi ra tràn ngập toàn bộ thân thể toàn thân phảng phất có thiểm điện nhảy lên quanh thân huyết nhục đều đi theo rung động cường đại huyết khí xông lên trời không cường hoành đến cực điểm khí tức hủy diệt phảng phất muốn đem toàn bộ thiên không đều xuyên phá cái này sở hàn chừng to mắt đồng khổng hung hăng co rụt lại loại cảm giác này là hắn trước nay chưa từng có đây không phải khí thế nam tử trên thân một điểm khí thế uy áp đều không có đây chính là một cô ý niệm một loại cường hoành kinh khủng tinh thần lực phảng phất vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu nam tử liền có thể với để thiên địa này nổ tung thế giới sụp đổ chư thiên sinh tử ta vì chúa tệ sở hàn lần nữa nghĩ đến nam tử duy nhất đã nói liền cảm giác không có chút nào khoa trường hắn không biết đạo chiến thần phải t r ă n g đạt đến đế tôn cảnh nhưng là hắn biết rõ nếu như chiến thần tựu i trước người như vậy chiến thần chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu liền có thể với làm chính mình thịt nát xương tan thật mạnh thật thật mạnh sở hàn gặp qua tịch d i ệ t đế tôn c h â n thân liền xem như tại tịch d i ệ t đế tôn c h â n thân đều không có dạng này siêu thoát bá đạo cảm giác nhưng mà ngay lúc này nam tử nâng lên nằm đấm đ ỗ n g nhiên nắm trả gian g g i á c nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên phảng phất là đồ sứ bị đánh nát chiến thần c ắ t chung quanh không gian phảng phất mạng nhện sinh ra vết rách cái này sở hàn lần nữa chấn động vô cùng chiến thần cung không gian đến cỡ nào c ứ n g rắn hán tràn đầy cảm xúc h ú n g chi đây chiến thần c ắ t bên trong không gian càng là kiên cố đến nhất cái trình độ đáng sợ nhất cái hư ảnh nhẹ nhàng nắm tay liền lệnh không gian sụp đổ sở hàn trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ hắn đã không biết đạo phải hình dung như thế nào loại cảm giác này đây cũng quá biến thái đi nam tử nâng lên nằm đấm nằm đấm nâng lên thời khắc thân thể của hắn vặn vẹo biến hóa phảng phất là ba lãng cấp sở hàn một loại rất cảm giác kỳ quái đây là thân thể của nhân loại sao sở hàn chăm chú nhữ mày trong mắt của hắn lóe ra vẻ kinh ngạc thân thể của nhân loại nhưng với như vậy như mặt nước mềm mại sao mà lại nam tử này hiện ra cũng không phải là mềm mại càng giống là mềm dẻo t o à nam bộ cánh t y phẳng phất hải lãng chất trồng, hiện ra vô biên ý cảnh, như thật như ảo, giống như lãng trồng, biên giống ảo, ra vô ý ơ ngộ. Vâng! Nam tử một quyền a n h thiên, chấp h gia, trung quyền trong ý một mắt, sở à n như tựa từ một quên y này ề n b trong, thấy được tam thập tam cái thế giới, tầng tầng tử một ảo huyền cùng. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Nam quyền này, quyền giới, được cái lớp lớp, vô ý gần như vô cùng vô tận hiện ra lấy khó với dùng ngôn ngữ biểu đạt đạo lý không có có bất kỳ lĩnh lực không có có bất kỳ kinh lực chỉ là một c ố đạt đến đỉnh phong quyền ý chi niệm phảng phất mang theo hình tượng chấn áp thế gian nhất thiết tồn tại sinh tử chư thiên ta vì chúa tể nam tử không nói gì thêm nhưng là sở hàn có thể rõ ràng cảm giác được nam tử truyền dạng n à y ý niệm trận l á n h phát bay lên giống như trí tôn chiến thần cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hô hô hô. theo một trận gió nhẹ luồn g khí xoáy hình tượng im bặt mà rừng hư ảnh biến mất không thấy gì nữa toàn bộ chiến thần các thứ nhị trọng một lần nữa bình tĩnh lại phảng phất cái gì cũng không có xảy ra sở hàn vẫn như cũ đứng tại chiến thần các thứ nhị trọng nhưng là tâm tình lại hoàn toàn khác biệt trong đầu của hắn một mực quanh quẩn vừa rồi một q u y ề n thôi diễn ảo diệu bên trong cường quá mạnh sở hàn càng là hồi tưởng một q u y ề n kia liền càng là có thể cảm giác được mình nhỏ bé hắn đối một q u y ề n này chỉ có tôn kính đ ố i chiến thần càng là vạn phần sùng bái đây đã không chỉ là tố chất thân thể đạt đến cực hạn đây huyền ảo q u y ề n ý hoàn toàn cấp sở hàn mở ra nhất phiến đại môn để hắn thấy được không giống thế giới hô sở hàn hít một hơi thật sâu lập tức chậm rãi phun ra hắn nhắm lại hai con ngươi để cho mình đắm chìm trong dụng tâm cảnh bên trong bắt t r ư ớ c loại cảm giác này xem mèo vẽ hổ huy động lên nắm đấm của mình một quyển hai quyển sở hàn giống như là nhất cái máy móc không ngừng vung đầu nắm đấm mỗi một quyển cơ hồ đều như thế không có mặc cho gì hoa lệ kỹ xảo không có có bất kỳ lĩnh lực hoàn toàn tương tự động tác nhưng là mỗi một quyền cảm giác một mực tại biến hóa theo thời gian trôi qua sở hàn không biết đạo đánh ra nhiều ít quyền tại hắn ra quyền thời điểm không ngừng có không đồng dạng cảm n ộ có lẽ ở trong đó một loại nào đó cảm n ộ cứu lúc trước tiến đến người từ một quyền này bên trong cảm giác được sau đó trở về tự hành nghiên cứu tạo thành vũ kỹ của mình sở hàn càng thêm cảm giác được một quyền này hảo diệu toàn bộ người đều đắm chìm trong trong đó toàn thân tâm đầu nhập đi cảm n ộ trong bất chi bất giác nửa tháng trôi qua. Chiến thần các thứ nhị trọng bên trong, sở hàn vẫn như cũ không biết mệnh mỏi ra quyền. Hán quyền qua. ra trôi thứ biết các mỏi cũ sở đột ã có m chút b i ế nhiên ó a nam nhưng cùng quyền là một tử k a hoàn toàn không có, có bất kỳ khả năng、so、sánh. Hô! h toàn so năng n bất Đột kỳ có i sở hàn thở phào một cái ngừng ra quyền chậm rãi mở mắt ra bên trong trong mắt lóe lên một vòng tinh mang tinh mang bên trong lẩn chứa t i ế t lối nếu như ta có thể tận mắt thấy chiến thần đánh ra một quyền này liền tốt sở hàn có hơi thất vọng lắc đầu một quyền này ý cảnh hắn cuộc đời trước đây chưa từng gặp hắn có thể từ quyền ý bên trong cảm giác được rất nhiều thứ nhưng lại không thể lĩnh ngộ toàn bộ nhưng lại như thế này vô cùng ảo diệu một quyền như là không thể lĩnh ngộ toàn bộ kia còn có ý gì sở hàn không nguyện ý chấp nhận ở chỗ này lâu như vậy nên đi ra sở hàn nhàn nhạt lắc đầu đi ra phía ngoài ra ngoài trong khoảng thời gian này hắn một mực lặp đi lặp lại thôi diễn một quyền này đem tất cả cái khác cảm ngộ tất cả đều ép xuống Không có đi sở á n lĩnh ngộ được võ kỹ. 1029, không là chiến thần chuyên nhân. g gì tạo Trước cho mặc được là võ kỹ. s hàn mở ra chiến thần các thứ nhị trọng đại môn lập tức trói mắt ánh mắt ánh vào trong đó quan g mang thiểm diệu thế giới để sở hàn có chút hiếp mắt lại s i ê u cơ hồ là một nháy mắt một thân ảnh lấp l ó é mà ra người tới chính là đại trưởng lão sở hàn người ra đến rồi đại trưởng lão trong mắt l ó é ra vô cùng chờ mong c h i sắc hắn trọn vẹn chờ đợi sở hàn nửa tháng đối sở hàn chờ mong rất đủ ừ m sở hàn nhàn nhạt gật đầu trong mắt có vẻ mất mát trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy nam tử kia xuất thủ tư thế thế nhưng lại luôn có một loại thiếu chút gì cảm giác cái loại cảm giác này giống như là một quyền này chính là nam tử cố ý hiện ra cấp mọi người dáng vẻ mà dáng vẻ vốn có tựa hồ không phải cái dạng này loại cảm giác này rất huyền ảo sở hàn nói không rõ ràng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút xíu sở hàn ngươi có thể lĩnh ngộ đến cái gì võ k ỹ rồi đại trưởng lao hiếu kỳ hỏi hắn đối sở hàn có dạng gì lĩnh ngộ rất hiếu kỳ mỗi cái tiến vào chiến thần các thứ nhị chọn người đều có cực cao thu hoạch mà lại mỗi cái nhân càng ngộ cũng không giống nhau đại trưởng lao sau khi nói xong mong đợi trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hận không thể muốn đem sở hàn nhìn thấu cái gì võ k ỹ đều không có lĩnh ngộ được sở hàn lắc đầu bất đắc di cười khổ một tiếng cái gì đều không có lĩnh ngộ được đại trưởng lão lặp lại một câu có chút không thể tin được phải thật cái gì đều không có lĩnh nộ được sở hàn gật đầu xác nhận làm sao có thể đại trưởng lão trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được hắn hiện tại còn nhớ rõ thứ nhị trọng kia q u y ề n ý làm sao lại không có lĩnh nộ đâu kia cố q u y ề n ý quá bằng bạc ta không thể nào hiểu được sở hàn hít sâu một hơi đây cũng không phải lấy cớ mà là nói thật hắn thật không thể nào hiểu được càng không muốn lùi lại mà cầu việc khác cái này đại trưởng lao có chút im lặng không biết nên nói cái gì là tốt một bộ muốn nói lại thôi tư thế cuối cùng thở dài bất đắc dĩ cười một tiếng sở hàn ngươi đi qua chiến thần các thứ nhị trọng như vậy đi theo tà thứ tam trọng đi được sở hàn minh bạch đại trưởng lao ý tứ lúc trước tam trưởng lao đã đã, đã nói với hắn tiến vào chiến thần các thứ tam trọng liền có thể với xác nhận có phải hay không chiến thần c h u y ê n nhân đi thôi đại trưởng lao bước đầu tiên đi ở phía trước hắn xoay người một khắc này bóp nát trong tay hai khối ngọc bài ông ông chỉ một thoáng chiến thần cung bên trong nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trên thân đều khẽ run lên cảm thấy đại trưởng lão triệu hoán sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên đại trưởng lão mang theo sở hàn đi tới leo lên chiến thần các thứ tam trọng thang lầu trước đó sở hàn chiến thần các thứ tam trọng trên bậc thang có không gian kết giới nhất định phải trưởng l ã o chúng ta tam nhân đồng thời hợp lực mới có thể mở ra thông đạo chúng ta muốn chờ một chút nhị trưởng lão cùng tam t r ư ở n g lão bọn hắn đều đang trên đường tới đại trưởng lão giải thích nói sở hàn gật đầu ý bảo hiểu rõ hắn ánh mắt hướng về trên bậc thang nhìn lại thang lầu này nhìn cùng thứ nhất trọng đến thứ nhị trọng cái gì ba động đều không có tựu ngay cả hắn đều nhìn không nhậm chức gì chuyện ẩn ở bên trong xem ra chiến thần cung hay là rất lợi hại sở hàn không có chút nào hoài nghi đại trưởng lão dù sao chiến thần các thứ tam trọng chỉ có lịch đại chiến thần yến đứng đầu bảng mới có thể tiến nhập ngày thường nếu là có nhân có ý nghĩ gì nhất định phải phải có điều bảo hộ mới được s i ê u s i ê u cũng không lâu lắm nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liền đi tới thang lầu trước nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng bọn hắn mấy ngày nay một mực chờ đợi giờ khắc này một ngày bằng một năm lòng nóng như lửa đốt sở hàn thích cư phong bọn hắn đã thu xếp tốt ngươi cứ việc yên tâm nhị trưởng lao trước tiên mở miệng tỏ thái độ phó lộ bên kia ta cũng thu xếp tốt sẽ không có vấn đề gì tam trưởng lão cũng đi theo nói nói c ả m ơn các ngươi sở hàn gật gật đầu trận đối thang lầu ra hiệu một chút nói ra chúng ta bắt đầu đi t ố t tam vị trưởng lão chăm miệng một lời nói đạo t r ậ t liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng lẫn nhau gật gật đầu s i ê u s i ê u s i ê u tam người thân ảnh lấp lóe trong nháy mắt kết đế trận hình một cỗ huyền ảo linh lực ba động từ tam trên thân người nổi lên mỗi cái người đều đánh ra khác biệt thủ ấn cuối cùng đập vào trên bậc thang ông trên bậc thang không gian bỗng nhiên ba động bỗng nhiên mở ra một đầu thông nói sở hàn m ờ i đại trưởng lão mở miệng nói ừ n sở hàn rời về ánh mắt lập tức nhấc chân lên bước lên thông hướng chiến thần các thứ tam trọng thang lầu sở hàn xuất t r ư ớ c đạp lên chiến thần các thứ tam trọng đập vào mắt có thể thấy được một mảnh giản lược so với chiến thần các thứ tầng một cùng thứ nhị trọng thứ tam trọng giống như là cái không có trang trí phổ thông l ầ u các chỉ có nhất cái rộng lớn đại sảnh chỉ bất quá tại đây giữa đại sảnh vị trí có một viên toàn thân trong suốt hạt châu đây chính là chiến thần châu đi sở hàn trong lòng âm thầm nghĩ kỹ đạo hắn ban đầu biết chiến thần châu hay là tam trưởng lao nói với hắn sở hàn sau khi đứng vững tam vị trưởng lao đi theo tới tầm mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân đối sở hàn ký thắc cực lớn kỳ vọng sở hàn người đi ra phía trước đưa bàn tay đặt ở chiến thần châu bên trên chiến thần châu nắm giữ lấy chiến thần cung nhất thiết nếu như ngươi là chiến thần truyền nhân chiến thần châu liền sẽ nhắc nhở chúng ta trái lại nếu như ngươi không là chiến thần truyền nhân chiến thần châu cũng biết ban thưởng ngươi nhất cái cơ duyên nhường ngươi sẽ không bạch bạch thu hoạch được chiến thần yến đứng đầu bảng đại trưởng lão thanh e m yếu ớt vang lên được sở hàn mở rộng bước chân hướng về chiến thần châu đi đến không biết đạo vì cái gì trong lòng của hắn rất bình tĩnh khoảng cách chiến thần châu càng gần càng là không có kích động như vậy cùng hưng phấn liền muốn hảo là một mực mong đợi đồ vật đột nhiên không đáng mong chờ chuyện gì xảy ra sở hàn rất xác định loại cảm giác này tự là vừa vặn mới có mà lại trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của hán không phải là chiến thần châu nguyên nhân sở hàn đi đến chiến thần châu trước đó nhìn thật sâu một chút chiến thần châu đây toàn thân trong suốt hạt châu nhìn không nhậm chức gì chỗ đặc biệt nhưng là cái đó để ở chỗ này chính là như thế đặc biệt sở hàn chậm rãi giơ tay lên hướng về chiến thần châu sở qua đi lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị lực cản cỗ này huyễn hoặc khó hiểu lực lượng phảng phất không cho sở hàn tới gần cái đó hả sở hàn k h ẽ cho mày hắn không biết có phải hay không là mỗi cái từng thu được đứng đầu bằng người đều có cảm giác như vậy thế nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được cái này chiến thần châu không muốn để cho hắn thân cận đây là tình huống như thế nào sở hàn trong lòng n g h i hoặc lúc này tự ngay cả hắn đều hoài nghi mình hắn từng chiếm được vạn hóa đạo cùng tịch d i ệ t đạo truyền thừa lại thêm tại kiếm tông đạt được độc cô hồng truyền thừa không có bất kỳ một cái nào truyền thừa đối với hắn là như thế này bãi xích sở hàn bàn tay huyền tại chiến thần châu trước đó bị huyền ảo lực lượng ngăn cản không thể lại hướng trước lấy tay dù là một tấc một màn này ánh vào đến tam vị trưởng lao trong mắt lập tức lệnh tam vị trưởng lao chừng to mắt trong mắt nổi lên vẻ khó tin khó nói sở hàn không là chiến thần truyền nhân Trước ngươi không xứng. ý nghĩ này lập tức từ tam vị trưởng lao trong lòng xuất hiện tam vị trưởng lao liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương kinh ngạc chiến thần châu chưa từng như này qua lịch đại chiến thần yến đứng đầu bảng chiến thần châu đều đem cho nhất đoạn tạo hóa thế nhưng là hiện tại chiến thần châu rõ ràng rất bài xích sở hàn không muốn để cho sở hàn tới gần đây cũng không phải là chiến thần truyền nhân vấn đề không phải là chúng ta sai lầm đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm dùng chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão có thể nghe được thấp giọng nói nói chẳng lẽ lại chiến thần châu thượng xuất hiện sở hàn thanh â m không phải tại giống chúng ta báo trước sở hàn là chiến thần c h u y ê n nhân mà là cái gì khác h à n g nghĩa nhị trưởng lão trên mặt nổi lên vẻ không hiểu làm sao có thể sao lại có thể như thế đây còn có ai so sở hàn càng thích hợp làm chiến thần c h u y ê n nhân a tam trưởng lão một bộ hoài nghi nhân sinh tư thế chiến thần các tam trọng trung ương sở hàn hai con ngươi toát ra mắt cháy kim sắc hắn hướng về phía trước d ò xét xuất thủ trưởng hoàn toàn bị chiến thần châu phát ra bài xích lực lượng cấp chặt lại nhưng với thu hồi nhưng hắn không muốn sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng quật cường đường cong lòng hào thắng lập tức so kích phát mà lên đây chiến thần truyền thừa chỉ có thể với hắn lựa chọn không muốn nhưng tuyệt đối không thể có thể cự tuyệt hắn ta như là đã lại tới đây ngươi không có cự tuyệt cơ hội của ta sở hàn nghiêm nghị vừa quát tiếng quát vang vọng chiến thần các tam trọng lập tức lệnh tam vị trưởng lao sắc mặt đại biến trong lòng im lặng quả nhiên là bị cự tuyệt xem ra sở hàn cũng không phải là chiến thần c h u y ê n nhân tam vị trưởng lao ánh mắt trở nên ảm đạm xuống tới báo hy vọng càng lớn lúc này thất vọng lại càng lớn tâm tình của bọn hắn kinh lịch biến hóa long trời lở đất toàn bộ nhân đều không phải là rất h á chiến thần châu tựa như nghe được sở hàn lập tức hù dọa một cỗ mạnh hơn kết giới kết giới phía trên hiện ra gọn sóng hấp thu đây nhất thiết linh lực giống như chiến thần thái thượng để sở hàn hoàn toàn không cách nào sử dụng linh lực giờ k h ắ c này chỉ muốn sở hàn tiếp tục duy trì nguyên trạng liền còn liền giống như người bình thường chỉ còn lại cơ bản nhất thân thể lực lượng t tam vị trưởng lão đều là hít sâu một hơi bọn hắn chưa hề chưa từng nhìn thấy chiến thần châu như vậy tư thế với mạnh mẽ như vậy kết giới phối hợp thêm hấp thu linh lực h u y ề n ảo ba động giờ này k h ắ c này chiến thần châu không thể lay động sở hàn có lẽ là chúng ta sai lầm ngươi mau lui lại trở về đi Tiếp tục nhị ư thương. trưởng trưởng ngược như vậy vang vô vẫn luận khuyên thay quy nữa can thanh lên. hàn không nhìn lại. Sở hàn trung、quy、còn là chiến thần yến đứng đầu bảng, coi như chiến thần、châu、không đồng ý, nên có thể diện, n biết Đại Đại đối thái lại đổi, cái lại. coi thụ từ thể châu h gì gì góc độ độ đầu sở Sở lão lão là là có có có. âm âm sẽ ý, t r ư ở n g lão cùng tam t r ư ở n g lão cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chiến thần châu lực lượng rất mạnh dạng này tiếp tục biết chuyện gì phát sinh ai cũng không rõ ràng phóng nhãn thần vũ lại lục thuần túy với tố chất thân thể mà nói ta sở hàn nếu nói thứ hai ai nhân dám x ư n g thứ nhất chiến thần chuyển t h ừ a trừ ta ra không còn có thể là ai khác ta dựa theo quy tắc của ngươi đoạt được chiến thần yến đứng đầu bảng đi đến nơi này ngươi lại đem ta cự tuyệt bên ngoài ngươi cự tuyệt ta không đồng ý ông ông ông chỉ một thoáng toàn bộ chiến thần các đều rung động chỉ gặp sở hàn bắp thịt toàn thân lực lượng bắn ra với thuần túy nhất thân thể lực lượng hướng về chiến thần châu dựa sát vào quá khứ Vâng, vâng, vâng. không gian rung động kịch liệt mặt đất đều đi theo run run sở hàn lấy tay hướng về chiến thần châu sở qua đi thời điểm toàn bộ chiến thần cung đều lắc lư chiến thần cung bên trong phong vân b i ế n sắc sáng rỡ sắc trời lập tức gió lạnh rích đạo hắc vân áp thiên phảng phất giống như tận thế sở hàn mau mau dừng tay mau mau dừng tay a đại trưởng lao sắc mặt kịch biến hắn tiến về phía trước một bước lại cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có bài xích lực lượng để ép hắn không cách nào hướng về phía trước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở hàn bàn tay từng chút từng chút hướng về phía trước sở qua đi theo sở hàn bàn tay khoảng cách chiến thần châu càng ngày càng gần chiến thần cung lắc lư càng thêm mãnh liệt h i ệ n nhiên có một loại tức sắp sụp sập xu thế ông chiến thần châu đ ỗ n g nhiên khẽ động từ nguyên bản toàn thân trong suốt bộ dáng biến thành tiên diễm huyết hồng sắc ngươi không là chiến thần công nhận nhân không xứng đáng đến chiến thần truyền thừa chiến thần châu thượng vang lên nhất đạo thâm thúy thanh âm đạo thanh âm này phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng lập tức vang vọng chiến thần các thứ tam trọng không là chiến thần công nhận nhân không xứng đáng đến chiến thần truyền thừa đây trong ngôn ngữ ý tứ biểu đạt lại biết rõ r à n h giành không phải sở hàn sở hàn không xứng tam vị trưởng lao sắc mặt khó coi tới trình độ nhất định bọn hắn hiện tại đã không muốn chiến thần truyền nhân sự tình chỉ hy vọng sở hàn đừng lại tiếp cận chiến thần châu không nguyên nhân quan trọng này để phá hư chiến thần cung ổn định ta không xứng sở hàn sắc mặt run lên khoe miệng g ơ lên một vòng cười nhạo sáng chói trong mắt màu vàng nóng bên trong l ó é ra huy lăng thiên hạ đế hoàng bà khí chiến thần truyền thừa là ta muốn cầm gì đó g ì tu ngươi đến tán thành phố i cùng không xứng sở hàn thanh âm đ ạ mạc bắp thị toàn thân lực lượng bắn l ắ ra lập tức trong tế bào s ẹ t qua nhất đạo sáng chói lôi điện trong đầu linh quang l ó é lên nghĩ đến nam tử kia kia quyền ý trùng tiêu bá đạo một q u y ề n một q u y ề n kia giống như t i ể u đối mặt đây một cỗ không thấy được bá đạo ngăn cản một quyển cho hắn một loại phảng phất muốn đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích tránh thoát nhất thiết bó buộc cảm giác một quên kia tự do tự tại vô câu vô thúc rung động lòng người sở hàn bờ môi bĩu một cái trong đầu hiện lên một vòng ánh sáng mông lung mang hắn giống như thấy được một bộ huyền ảo hình tượng tựa như nam tử kia tựu đứng ở chỗ này cùng thân ảnh của hắn trùng hợp và đạo hào quang tràn vào quanh thân tế bào nhất thiết động tác đều cùng nam tử chồng vào nhau nói không rõ không nói rõ huyền chi lại huyền nhưng lại rõ ràng tồn tại, phản phất có nhất đầu dã thu ở trong lòng gào thét, muốn xé nát thế gian vạn phất thu thét, thế gào Ông! lại tại, rõ vật. có đầu ở xé sở hàn h u y ề nộ ở không chung bàn tay nhiên bàn bỗng nắm lên nằm toàn thân tay tức mỗi đấm, m lập t tế huyết tuân trào, mặt tựa nhất trọng nhất trọng, tầng tầng bào bắp, ba làn đều động lưu tuân khí như như giống lãng, ra, da ra xôi dưới lớp lớp, ra mạ cơ quát a p h cho a Sở hàn nộ quát một tiếng lập tức quyền ý mênh n g ô n g như biển sâu vực lớn băng đẳng như đại dương mênh mông phảng phất phương thiên địa này t i u chỉ còn lại một quyền này cường thế vô địch rung động lòng người một quyền một quyền này tam vị trưởng lão đều là chấn động trong lòng trên mặt đều là vẻ khó tin bọn hắn từ sở hàn thi triển một quyền này bên trong lờ mờ thấy được chiến thần các thứ nhị trọng vị kia ảnh tử bất quá lúc này tam vị trưởng lão căn bản không kịp kinh ngạc chỉ gặp sở hàn nằm đấm hiện ra cuồn manh bá đạo quyền ý phảng phất vô số cái thế giới đụng vào nhau lập tức hù dọa to lớn hùng vĩ căn bản không phải huyết nục chi khu có chi giác, bản không Trong bất chi bất phải khu huyết thể tới. đạt sở hàn q u y ề nắm ý, đạt đến độ hàn n cao mới. Ba, sở hàn nắm đấm đi vào chiến thần châu phía trên thời điểm hóa quyền v ị trưởng trung điệp đập vào chiến thần châu vang lên nhất đạo thanh thúy tiếng vang ông ông ông huyết s á c chiến thần châu lập tức cùng rung động nhất đạo đạo từng k i a từng sợi huyết s á c sợi tơ từ chiến thần châu thượng tràn ngập ra trong nháy mắt đâm vào đến sở hàn h u y ệ t khiếu quanh người bên trong Trước ta không cần 1031, không m u ố n ngươi tán thành.、Ấm、ẩm sở hàn thân thể run lên một đoàn huyết sắc vòng xoáy từ trên người hắn bay lên với hắn làm trung tâm xoay tròn kinh khủng hung hãn khí tước hướng về chung quanh khuyết tán mà đi sinh tử chư thiên ta vì chúa tể nhất đạo khí thế bàng bạc gâm thanh âm vang lên đạo thanh âm này chủ nhân chính là chiến thần các thứ nhị trọng tồn tại nếu là sở hàn không có đoán sai thanh âm thuộc về chiến thần bản nhân coi như ngươi có thể chúa tể sinh tử chư thiên nhưng ngươi cũng không điều khiển được ta đạo thanh âm này vừa dứt sở hàn buông thả bá đạo âm thanh âm vang lên chỉ gặp hắn dùng sức nắm lấy chiến thần châu toàn thân kim quang t h i ể m diệu hùng hậu đế vương ba khí phô thiên cái địa hướng về chung quanh khuyết tán ra tới giống sở hàn yết h ổ vang lên nhất đạo tiếng long âm trận trên thân nổi lên một trận kim loại va chạm thanh âm từng khối kim quang sáng chói long lân phúc đắp lên trên người đông nhiên tiến vào long hình dạng người bệnh bệnh sở hàn phong lợi long lân huyền như một thanh đem lưới dao trực tiếp đem phi bắn tới huyết sắc kia liên chặt đức toàn bộ nhân lộ ra bá đạo huy manh khí tước long tộc tam vị trưởng lão cùng kêu lên kinh hãi trong mắt rung động đạt đến cực h ạ n làm sao có thể là long tộc long tộc có thể sử dụng linh lực sao đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra s ở hàn đến tột cùng là thân phận gì tam vị trưởng lão đầu hóc hoàn toàn mê hoặc bọn hắn kinh ngạc nhìn lấy phát sinh trước mắt một màn bọn hắn hoàn toàn không có có lực lượng đi tả hữu chỉ có thể y ê n l ặ n g nhìn xem khinh nhờn chiến thần truyền thừa tội lôi đang chém sở hàn trong tay chiến thần châu h o n g long rung động c h ầ m thấp thân ảnh bên trong lẩn chứa tức giận vô số đạo hồng sắc tia liên lần nữa hướng về sở hàn sung kích quá khứ lôi kéo tại long lân phía trên thuận long lân k h ẽ hở hướng về sở hàn trong thân thể chui vào ha ha ha ha ha ta mặc kệ ngươi đây phá hạt châu có cái gì linh trí hay là có cái gì tàn hồn ta sở hàn hôm nay không chỉ có muốn khinh nhờn chiến thần truyền thừa còn muốn cướp đoạt chiến có muốn thần truyền bằng ngươi một viên phá hạt châu, ngươi một trâu, phá đoạt hạt lại thừa, thể ta gì? sở hàn nói chuyện thời điểm toàn thân long huyết sôi trào kinh khủng long lực từ toàn thân trong tế bào liên tiếp trong nháy mắt đem chiến thần châu kết giới áp s u ú t quá khứ hô hô hô hô hô cơ hồ là cùng một thời gian sở hàn đ a n trong ruộng phần thiên tri viêm mánh liệt thiếu đốt cực nóng nhiệt độ đem chung quanh tơ máu tất cả đều bị bỏng rơi mất t r ậ t tỏ khắp đến trên hai tay bị bỏng tại chiến thần châu bến trên ông ông ông chiến thần châu liên tục chấn động bất quá trên đó huyết sắc lại là càng ngày càng ả m đạm dần dần biến trở về nguyên bản thông thấu bộ dáng chỉ một thoáng chiến thần các chấn động đình chỉ chiến thần cung cũng đi theo an định xuống tới p h ả n phất đã trải qua một trận bão tố ánh nắng tảng sáng mà ra đại trưởng lão như hà tiến nhập chiến thần các thứ tứ trọng sở hàn trầm giọng hỏi hàn mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện toàn bộ nhân đứng lơ lửng trên không toàn thân long lân kim quang sán g lạn hiện ra vô hạn bá đạo khí thế hắn một cái tay nắm lấy chiến thần châu cực nóng hỏa diễm đem chiến thần châu k h ô n g chế được gắt gao nhìn tựa như là nắm lấy một trái bóng ra sở hàn ngươi sao phải khổ vậy chứ chiến thần châu không đồng ý ngươi ngươi là không cách nào tiến vào chiến thần các thứ tứ trọng đại trưởng lão cười khổ lắc đầu đại trưởng lão ngươi chỉ cần nói cho ta thượng chiến thần các thứ tứ trọng cần gì yêu cầu sở hàn toàn thân mỗi nhất khối long lân đều hiện ra đế vương uy thế cấp tam vị trưởng lão mang đến nguồn gốc từ linh hồn phía trên uy áp lại thêm chiến thần châu ngay tại sở hàn bàn tay tam vị trưởng lão đều là có kiên kỵ chiến thần các thứ tứ trọng không có thang lầu chiến thần châu công nhận chiến thần c h u y ê n nhân sẽ ở chiến thần châu thượng xuất hiện cái bóng chỉ muốn chiến thần c h u y ê n nhân đụng chạm chiến thần châu liền sẽ tiến vào chiến thần các thứ tứ trọng đại trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ nói đạo t i ể u ngay cả hắn đều có chút không hiểu rõ vì gì chiến thần châu không đồng ý sở hàn rõ ràng trước đó xuất hiện qua cái bóng ta hiểu được sở hàn chậm rãi gật đầu một lần nữa đem ánh mắt rơi vào chiến thần châu bên trên lãnh n ạ o con mắt màu vàng nóng bên trong không có có bất luận cảm tình gì hoàn toàn hờ hững đến cực hạn chiến thần châu đem cái bóng của ta lần nữa phản chiếu đi lên nếu không ta đưa ngươi hỏa táng chế tạo lần nữa sở hàn ngữ khi đã không phải là uy hiếp mà là vô cùng thẳng thường uy hiếp sở hàn từ nắm chặt chiến thần châu một khắc này liền biết chiến thần châu ít nhất là thần khí thậm chí có thể là thanh khí bất quá hắn không có chút nào cảm thấy đáng tiếc không có thể để cho hắn sử dụng thanh khí căn bản không có bất kỳ giá trị ông ông ông sở hàn trong tay chiến thần châu điên cuồng rung động phảng phất là đang kháng nghị n g h ị muốn từ sở hàn bàn tay tránh ra người không tin ta sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng âm tàn độ cong chật trên tay phần thiền c h i viêm bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt nhiệt độ làm cả không gian đều vặn vẹo lên sáng trói thông thấu chiến thần châu càng là tại phần thiền c h i viêm bị bỏng dưới trở nên toàn thân xích hồng phần thiên c h i viêm cực nóng kinh khủng ông ông ông chiến thần châu quan g mang đại thịnh điên cuồng rung động thế nhưng là mặc cho cái đó rẽ rủa như thế nào đều không thể trốn ra sở hàn bàn tay ngươi như vậy khinh nhờn tại ta là sẽ gặp báo ứng chiến thần châu lần nữa khởi s ư ớ n g nhất đạo thâm trầm thanh âm thanh âm bên trong uy hiếp ý vị mười phần thế nhưng là so với trước đó hai câu nói lộ ra không có như vậy có lực lượng cuối cùng tam số lượng nếu như ngươi không đem cái bóng của ta hiện hiện ra để ta tiến vào chiến thần các thứ tứ trọng coi như ta có báo ứng ngươi cũng mất mạng thấy được sở hàn khinh thường cười một tiếng bàn tay bỗng nhiên đem chiến thần c h â u g ơ lên trong nháy mắt kinh khủng hỏa diễm bị bỏng mà lên một viên ưu ám hỏa diễm tinh thần bỗng nhiên hiện hiện mà ra lập tức lệnh hỏa diễm nhiệt độ đạt đến nhất cái độ cao mới、Tam. sở hàn đếm ngược ra con số thứ nhất hắn không chút do dự đem tinh thần hỏa sử dụng ra Kinh khủng nhiệt độ lệnh chiến lệnh thần châu phát độ ra xỉ xỉ tiếng vang. Hai. sở hàn lãnh ạ i hô ra một c mô hư bên trong bắn ra ra kinh khủng sắc ý tam vị trưởng lão nhìn thấy ánh mắt này trái tim đều đi theo rung động động một cái t i ự u ngay cả bọn hắn đều cảm giác được một trận kinh khủng căn bản không nghi ngờ sở hàn hủy đi chiến thần châu quyết tâm ông thứ tam đoàn tinh thần hỏa diễm hiện hiện mà ra kinh khủng cực nóng nhiệt độ hoàn toàn siêu việt đây p h i ế n không gian cực hạn chịu đựng nhất đạo đạo tinh mịn vết rách hiện hiện mà ra hỏa diễm chung quanh không gian tùy thời có bắn nổ nguy hiểm mau mau d ừ n g tay tà tan thành ngươi chiến thần châu vang lên nhất đạo thanh âm vội vàng mang theo một chút cầu xin tha thứ giọng điệu thanh âm của nó vang lên trong nháy mắt sở hàn thân ảnh tại chiến thần châu thượng hiện lộ ra lập tức một trận huyền ảo thiên ba động sở hàn cùng chiến thần châu cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa t a m vị trưởng lão nhìn qua trống giống chiến thần các thứ tam trọng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đều là hít sâu một hơi đây tính là gì sự tình h ả đây rốt cuộc có tính không là chiến thần truyền nhân h ả tam vị trưởng lão c ư ờ i khổ một tiếng hiện tại bọn hắn thật không cách nào nhúng tay chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đến tiếp sau kết quả chiến thần các thứ tứ trọng sở hàn g đem trong tay chiến thần châu bắt lại nâng ở trước mắt xâm nhiên đồng khổng chăm chú nhìn kia tại bị bỏng đến phiếm hồng hạt châu mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra ngươi nhớ kỹ cho ta ta không cần muốn ngươi tán thành ta nói cái gì ngươi làm cái gì còn dám nói nhảm ta đem ngươi tan nấu lại một lần nữa dạy ngươi nên làm như thế nào nhất cái thần khí Trước 1032, lué lên lué lên. ông chiến thần châu không cam lòng kháng nghị một chút nhưng dần dần trở nên bình tĩnh an định ra đến theo nó đem sở hàn hình chiếu ảnh bắn lúc đi ra liền đã khuất phục tại sở hàn đây còn tạm được sở hàn cổ tay khẽ động thu hồi kia tam đoàn thiêu nướng tinh thần hòa diễm bất quá lại không thu hồi kia bao trùm ở phía trên phần thiên tri viêm chiến thần châu còn không thể bỏ mặc hiện tại là chiến thần các thứ tứ trọng nhất thiết đều là không biết khu vực tự ngay cả tam vị thủ hộ trưởng lão đều chưa có tới chuyện gì cũng có thể xảy ra sở hàn tuyệt đúng không biết p h ấ t l ở sở hàn khống chế lại chiến thần châu về sau bắt đầu đánh giá đến chiến thần các thứ tứ trọng sở hàn phản ứng đầu tiên đây là một mảnh rộng lớn không gian ưu ám là đây phiến không gian chủ sắc điệu trong đó điểm s u y ế t lấy từng khỏa sáng trói tinh quang nơi này trang cảnh cùng chiến thần các đệ nhất tầng cùng loại nhưng lại không giống sở hàn cẩn thận cảm thụ được đây phiến không gian phảng phất là chân thực tồn tại đồng dạng hoàn toàn có thể cảm giác được mỗi một vì sao giữa lẫn nhau dẫn dắt chiến thần truyền thừa ở đâu sở hàn đảo mắt một tuần phát hiện chỉ là đây một mảnh tinh không mà lại quan sát phiến tinh không này góc độ cùng chiến thần các đệ nhất tầng hoàn toàn khác biệt tựa như là cái trí thân sự ngoại nhân đang quan sát này tấm tinh không sáng chói đổ nơi này chính là chiến thần truyền thừa điện chiến thần châu thanh â m trầm thấp vang lên trong giọng nói cực kỳ không vui người tốt nhất không muốn cùng ta ra vẻ s ở hàn nhìn hàm hàm chiến thần châu một chút hắn luôn có một loại cảm giác đây chiến thần châu bên trong cất dấu bí mật gì nhưng là cũng không hề hoàn toàn nói ra hừ chiến thần châu lạnh lùng hư một tiếng cũng không nói gì bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc gan tính lại chỉ còn lại đây lóe lên lóe lên mạng thiên tinh không đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta rõ một chút sở hàn không hiểu rõ nơi này làm sao lại là chiến thần truyền thừa ngoại trừ phiến tinh không này không có cái gì à ta đều nói ngươi không xứng đáng đến chiến thần truyền thừa ta còn thực sự là một chút cũng không có nói sai ta đã đem ngươi dẫn tới đây thế nhưng là chính ngươi cảm giác không thấy truyền thừa ngươi vốn ta ta lại có thể trả lời thế nào h a i chiến thần châu cực kỳ khinh thường nói nói nơi này chính là truyền thừa địa phương sở hàn c h o mày hắn lần nữa n g ử a đầu nhìn trời không xác thực không có phát hiện chỗ đặc biệt gì ngươi cho rằng chiến thần là cái gì nhân chiến thần truyền thừa há lại ai cũng có thể được đến nếu không phải ta duy trì chiến thần cung tám ngàn năm tiêu hao quá nhiều tinh huyết sao lại tha cho ngươi như vậy dương oai ngươi tại chiến thần các thứ tứ trọng chỉ có một tháng thời gian có thể hay không đạt được chiến thần truyền thừa t i ê u nhìn chính ngươi hiện tại coi như ngươi đem ta hòa tan ta cũng giống vậy là bất lực chiến thần châu khinh bị nói đạo hạt châu này nguyên bản còn rất lạnh lùng mở ra máy hát ngược lại có chút thu lại không được nhất tháng sau sở hàn tự lẩm bẩm hắn dần dần tin chiến thần châu nơi này chính là chiến thần truyền thừa chi địa nhất thiết đều không có đơn giản như vậy chiến thần châu kỳ thật có một chút ta rất hiếu kỳ ngươi đầu tiên là bắn ra ra cái bóng của ta lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đến tột cùng là bởi vì cái gì sở hàn nghi hoặc v ừ a nói nguyên nhân rất đơn giản ngươi cái này nhân không thuần túy chiến thần châu trả lời nói có ý tứ gì sở hàn không hiểu rõ lắm chiến thần truyền nhân cần muốn cực mạnh tố chất thân thể ngươi cùng không gian phù hợp thời điểm bị ta cảm thấy ta cảm thấy thân thể tố chất của ngươi ă n khớp liền chọn chúng ngươi thế nhưng là ngươi tại chiến thần các đệ nhất tầng cùng thứ nhị trọng thời điểm ta cảm giác được ngươi huyết mạch rất phức tạp cũng không phải là thuần túy nhất huyết mạch ngươi dạng này là không cách nào trở thành chiến thần truyền nhân chiến thần châu giải thích nói t h u ầ ngươi túy huyết mạch sao, n lại có không cần ràng buộc ta ta có thể nhìn ra ngươi cũng không phải là long tộc mà là nhân đến ngươi chẳng qua là dung hợp một giọt long tộc tinh huyết hay là hoàng cấp long tộc mà lại ngươi huyết mạch bên trong còn có đặc thù lực lượng những này phức tạp gì đó sẽ để cho ngươi mạnh lên nhưng là vĩnh viễn sẽ không nhường ngươi trở thành chiến thần truyền nhân chiến thần châu gọn gàng dứt khoát nói nói ý của ngươi là nói muốn trở thành chiến thần truyền nhân nhất định muốn nhục thể p h à m thai khó trách các ngươi một mực tìm không thấy truyền nhân đây không phải cùng đối nghịch sao nếu là không có huyết mạch chi lực gia trì ai nhân có thể bằng vào tố chất thân thể lấy được chiến thần yến đứng đầu bảng sở hàn cười lạnh lắc đầu hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì chiến thần truyền nhân tám ngàn năm cũng không có xuất hiện cũng không phải là không phải là không có hưu duyên nhân mà là đây phá hạt châu quá b ấ t bẻ chiến thần công pháp bất tu muốn thuần túy huyết mạch mới có thể sử dụng ta nói ngươi còn không tin dù sao với ngươi huyết mạch là không cách nào đạt được chiến thần truyền thừa chiến thần châu quật cường nói nói ha, ha ha ha ha sở hàn lập tức cao giọng cười to trong tiếng cười mang theo nồng đậm niệm ai hắn nắm chặt chiến thần châu nhìn về phía tinh không sáng trói lạnh nhạt nói ra ngươi cái này phá hạt châu không đồng ý ta ta mãi cho tới nơi này. Các chiến thần cảm thấy huyết thuần tập ta tuột thể của ta mãi cảm mạch muốn đem nơi ngươi chiến lại bài ngoài. cho Các cách học công còn ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là công pháp gì? có thể đem ta bài xích không không pháp hắn, nhìn, pháp nào này. đến bên là là gì, sở hàn sau k hơi i nói tiếp chiến phải biết, biết nói. xong, không thần hắn thuần hàn châu, huyết mạch. h tục túy cầu để đã đều ý Yêu Sở hàn hơi nếp khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong trong lòng âm t h ầ m phân cao thấp ta ngược lại thật ra muốn nhìn chiến thần đến tột cùng là nhân vật bậc nào sáng tạo ra dạng gì công pháp có thể với huyết mạch làm phân chia để ta không cách nào tu luyện sở hàn ngưỡng vọng nhưng tinh không đ ủ nơi này duy nhất có thể nhìn chính là tinh không đồ như vậy chiến thần truyền thừa có lẽ t i ể u cùng này tấm tinh không đồ có quan hệ xào đoạt thiên công ngạc nhiên cẩn thận sở hàn cẩn thận quan sát mạng thiên tinh không về sau tâm ở bên trong lấy được cảm giác như vậy cho tới bây giờ hắn đều cảm giác phiến tinh không này là chân thật rốt cuộc là ý gì sở hàn cho mày đây tinh không minh n g ông ngoại trừ lóe lên lóe lên sáng l o n g lánh bên ngoài thật không còn có cái gì nữa vân vân sở hàn đồng khổng hung hăng co r ụ t lại hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì lần nữa nhìn về phía thiên khống trên mặt tươi cười lóe lên lóe lên thì ra là thế sở hàn trong lòng một trận c u ồ n hỉ hắn chợt phát hiện thiên khống bên trong lóe sáng tinh tinh giống như nhất bộ đồ án mà bức đồ án này đối ứng chính là thân thể con người huyệt khiếu quanh người lợi hại a thật sự là lợi hại a sở hàn làm sao cũng không nghĩ tới đây cái gọi là chiến thần truyền thừa lại là với phương thức như vậy hắn mở ra hai tay ngửa vọng thiên không mở rộng cửa l ò n g đem huyệt khiếu quanh người cùng sáng trói tinh không nhất một đôi ứng ông ông ông thiên không tinh tinh mỗi một lần c h ấ p động sở hàn khiếu huyệt liền đi theo huyết khí vận chuyển theo sở hàn khiếu huyệt không ngừng n g à y nhót trên người hắn huyết dịch lưu đều đi theo phát sinh biến hóa hướng về khác biệt mạch máu chạy x u ôi lập tức sở hàn toàn thân nhiệt độ lên cao chư ả m giác đặc biệt kỳ quái. đặc Trước kỳ không cảm thiên phát g á c được Chứ đó. bí mật trong t h i tinh thần chật nhìn lộn xộn không có quy luật chút nào nhưng ôn nhưng nếu là đem nó xem như là nhân thể huyệt vị đồ trong nháy mắt trở nên rõ ràng minh xác Cái này khiến này sở hàn ở trong t đó, hai m một a hai huyền Hàn bí. Sở hàn hai con ngươi nhìn chăm chú vào t i n h không đồ cẩn thận cảm thụ được mỗi nhất họa tinh thần lấp lóe khống chế trên người khiếu huyệt đi theo sinh ra tương tự huyết dịch lưu động lập tức trong thân thể của hắn phảng phất có một bộ trận pháp rất nhiều khiếu huyệt lẫn nhau tướng ngay cả vô số cái suy nghĩ bắt đầu khuyết tán diễn sinh mà ra thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt ba ngày đã qua sở hàn vẫn như cũ mắt không chấp vũ trụ mênh mông đồ hắn không biết đạo lúc nào đã khôi phục được nhân loại hình thái đem trên người mỗi cái huyệt vị đều đi theo tinh không minh diệt lấp lóe cấp nhân một loại hô ứng lẫn nhau cảm giác trải qua tám ngày sở hàn đối tinh không lấp lóe đã hết sức quen thuộc đồng thời nhớ kỹ ở trong lòng thế nhưng là loại này khiếu huyệt ở giữa phun g trào sẽ chỉ mang đến cho hắn một loại khó nói lên lời h u y ề n ảo cảm giác nhưng lại không có cái gì công pháp xúc động càng là không có gì đặc biệt thu hoạch loại cảm giác này rất kỳ quái sở hàn cảm giác đến thân thể của mình giống như bị tẩy lễ qua nhưng lại một điểm biến hóa đều không có càng nhiều giống như là tắm rửa một cái không đúng trong này nhất định có vấn đề gì sở hàn nhẹ nhẹ thở phào một cái đình chỉ cùng tinh không đồ án phối hợp tau mày lâm vào trầm tư bên trong nếu như nơi này là đơn độc tồn tại như vậy đại trưởng lão không có bất muốn để ta theo thứ tự tiến vào chiến thần các đệ nhất tầng cùng thứ nhị trọng chiến thần các đệ nhất tầng chính là vũ trụ mênh ngông chẳng qua là lúc đó thị giác là ta một người thị giác nếu như ta không có đoán sai có lẽ ta nhìn thấy đồ vật là năm đó chiến thần đã từng thấy qua bị chiến thần trở lại như cũ tại chiến thần các đệ nhất tầng về phần chiến thần các thứ nhị trọng nam t ử kia hẳn là chiến thần hắn thi triển ra một quyền q u y ề n ý trung tiên h thân thể đã đạt đến ta chưa từng thấy qua đình phong vẹn vẹn một quyền liền lộ ra để ta không cách nào nắm lấy ý niệm đệ nhất tầng cùng thứ nhị trọng nhìn như không có liên hệ nhưng tuyệt đối sẽ không, không có liên hệ nếu như không có liên hệ cần gì phải phân biệt đặt ở đệ nhất tầng cùng thứ nhị trọng lại muốn làm vì thứ tam trọng chiến thần châu suy tính trở thành tiến vào thứ tứ trọng bất tu đường tát ta đã từng từng thu được độc cô hồng tiền bối truyền thừa kiếm đạo thiên thê tầng tầng tiến dần lên đầu tiên là kiếm ý sau đó lại là kiếm chiêu cuối cùng kiếm chiêu cùng kiếm ý kết hợp đây chiến thần cắt chỉ sợ có dị khúc đồng công chi diệu sở hàn g trong lòng nhấc lên một trận báo táp cẩn thận phân tích tình thế trước mắt dần dần lệnh cục diện này trở lên rõ ràng Ta hiện tại không cách nào giải khai chiến thần các thứ tứ trọng thâm từ thần nhất tầng cùng thứ nhị trọng vào tay. khai hiện không cách chiến hơn chiến nhị giải liền đệ nào càng cùng gì các các vào ảo đó, vậy sở hàn nghĩ trong ớ i ngồi đây, lập tức ngồi xếp tức t ẳng. hàn Hô hô hô. Sở trong óc hiện hiện ra chiến thần các đệ nhất tầng tràng cảnh lúc ấy tại sáng trói tinh giữa không trung mà không phải hiện tại như vậy với nhất người đứng xem góc độ nhìn tinh không x ì x ì nhất đạo điện quang lấp lóe từ không sinh có xét qua khô tịch hát cám không gian không có vào đến trong tinh thần sở hàn trong đầu linh quang l ó e lên cảm nhận được cái gì nhưng lại nắm không phải rất chuẩn hô sở hàn hít sâu một hơi lập tức trên thân khí tức biến đổi phảng phất đưa thân vào hồng hoang loạn lưu bên trong đột nhiên nắm lên nằm đấm hướng về phía trước huy quyền mà ra ông sở hàn ra quyền thời điểm trong đầu hiện hiện ra chiến thần các thứ nhị trọng nam tử hai thân ảnh dần dần phù hợp một quyền oanh minh mà ra chỉ bất quá một quyền này cũng không có cái gì khí thế cũng không có cái gì quyền ý sở hàn cho mày hắn giống như cảm giác mình tại cách một lớp giấy đi xem đằng sau ngông lung ánh đèn tựa hồ mơ hồ trong đó nhìn thấy cái gì lại hình như cái gì cũng không thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào s ở hắn hít một hơi thật sâu hắn cảm giác mình giống như mỏ tới một chút phương pháp nhưng là lại giống như hoàn toàn không tại trạng thái bởi vì ngươi không là chiến thần c h u y ê n nhân chỗ với ngươi không cách nào thu hoạch được chiến thần truyền thừa ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi k h á c bạch bạch ở chỗ này lãng tốn thời gian chiến thần châu nghĩa mai thanh âm yếu ớt vang lên lại nói nhảm ta thiêu bạo ngươi sở hàn lạnh lùng đánh trả đạo hắn đang nói câu nói này thời điểm trong tay cực nóng phần thiền c h i viêm mạnh liệt thiêu đốt mà lên lệnh hỏa diễm kết giới nhiệt độ lần nữa để cao mấy phần trong này nhất định có liên hệ gì sở hàn một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên bản đồ tinh không toàn thân khiếu h u y ệ t huyết khí tuân ra đi theo sáng trói tinh không minh diệt lấp lóe trong đầu không ngừng quanh quẩn chiến thần các đệ nhất tầng cùng thứ nhị trọng cảnh tượng chiến thần cung á c chỗ, thứ tứ trọng, một tĩnh tĩnh tại bình hàng như đứng lần nữa bình tĩnh lại. Sở hàng yên tĩnh đứng tại chỗ, giống lại. i Sở ê đ h bình h ư ư n t ờ không kỳ khác nhích, thậm chí liền hô hấp, chiến thần cung hôn núp liền nên này này, cung loạn tương Giờ cực trở ớt. đều yếu bên ừ n rung động lắng trong đoạn gian, g Mặc dù lúc trước kịch liệt không thời nhưng phong lại đầu cuối quá là ba lãng, thần đến Chiến có khứ. trong người không có đạt được mặc cho gì liên quan tới lần này chấn động giải thích đây là chiến thần cung bắt ngàn năm qua chưa hề chuyện không có phát sinh qua nhất thiết đầu n g u ồ n đ ầ u chỉ hướng chiến thần các cơ hồ chiến thần cung bên trong mỗi cái người đều biết chiến thần cung duy trì cùng vận chuyển tất cả đều là căn cứ vào chiến thần châu phía trên có thể sinh ra mãnh liệt như vậy chấn động sợ là cùng chiến thần châu có quan hệ trực tiếp trong lúc nhất thời chúng nhân nghị luận ở mỹ phỏng đoán n h a o nhau bất quá có một cái tên chậm rãi từ thảo luận bên trong nổi lên mặt nước liền là chiến thần yến đứng đầu bảng sở hàn sở hàn trở thành chiến thần yến đứng đầu bảng tất nhiên là muốn đi chiến thần các thứ tam trọng tiếp xúc chiến thần châu lại thêm sở hàn tại chiến thần yến thượng cường thế biểu hiện đại trưởng lão tự mình làm bạn coi trọng tam vị trưởng lão cổ quái thái độ đều để chúng nhân đối sở hàn thân phận rất hiếu kỳ làm sao đoán đều có tịu i ngay cả các đại gia tộc cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị ai cũng không biết đạo chiến thần cung đem muốn đối mặt dạng gì phong vân chiến thần các thứ tam trọng tam vị trưởng lão ngồi dưới đất ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nguyên bản đặt vào chiến thần châu địa phương mỗi cái người đều mất hồn mất vía nhìn có chút đổi phế lão đại chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì nhị trưởng lão thở dài vân nói đi một bước nhìn một bước ai cũng không nghĩ tới sở hàn biết cưỡng ép cướp đoạt chiến thần châu bất quá đã chiến thần châu cuối cùng vẫn là đem sở hàn ảnh tử chiếu dọi đi lên chúng ta t i ể u yên lặng theo dõi kỳ biến đi hiện tại vua ở ngoài hai loại khả năng đại trưởng lão cười khổ một tiếng cái nào hai loại khả năng tam trưởng l ã o vân nói loại thứ nhất chiến thần châu đem sở hàn đưa vào đến thứ tứ trọng phát động cái khác bảo hộ cơ chế một lần nữa thu hoạch được t r ư ở n g không quyền nói như vậy sở hàn nhất định khó giữ được tính mạng về p h ầ n loại thứ hai đại trưởng lao nói đến đây thanh em dừng một chút nói ra thì là sở hàn đi ngược dòng nước ngạnh sinh sinh đoạt được chiến thần truyền thừa với chiến thần truyền n h â n tư thế xuất hiện lần nữa tại trước mặt chúng ta Trước 1034, chiến thần truyền thừa.、Chiến、thần các, thứ tứ trọng. chiến Chiến các, 1034, sở hàn toàn thân khiếu huyệt đều tại theo lấp lóe tinh quang mà rung động hắn dần dần bắt được một chút linh cảm hiện tại hắn muốn làm chính là đem những này linh cảm chuyển hóa trở thành tu luyện thân thể công pháp khiếu huyệt mỗi nhất k h ỏ a tinh thần đều đối ứng nhất cái khiếu huyệt sở hàn với thứ tứ trọng tinh thần đồ làm cơ sở suy nghĩ bỗng nhiên phát tán hắn ra trong đầu của hắn hiện hiện xuất hiện ở chiến thần các đệ nhất tầng lúc vũ trụ mênh mông trắng cảnh theo nhất đạo lôi điện hiện lên không có vào đến ngàn vạn trong tinh thần lôi điện Tinh thần,、khiếu、huyệt, sở trong t khiếu linh hàn lòng quang bán ra, hắn sở ra, lập ứ chỉ lòng n giác, có cảm i k mạch hội tụ chỗ, lôi điện quang mang lấp mà thiềm mang. chỗ, cái tức c hội phản phất giống như trong vũ trụ thuần nhất khiếu huyệt, lệnh thân khiếu huyệt, tràn ngập điện mang. Xì xì thử, h tụi lôi điện giống điện, điện trong trụ túy tràn từng trong toàn tràn lấp lẽ lập quang ngập ra, vào vũ một thoáng sở hàn giống như biến thành địa nhất cái điện quang nhân xung doanh điện quang khiếu h u y ệ t dựa theo tinh thần đồ dáng vẻ sáng tắt lấp lóe lập tức lệnh toàn thân gân cốt cơ bắp tỏa sáng ra không giống năng lượng nguyên lai、like、là dạng này sở hàn khỏe miệng có chút dơ lên trên thân nhất đạo nhất đạo điện quang lấp lóe huyệt khiếu quanh người dựa theo bức tranh c ấ t vì sao lóe lên mỗi nhất khiếu huyệt lấp lóe thời điểm đều có nhất đạo dòng điện trào lên lập tức huyết khí trùng thiên sở hàn d ơ bàn tay lên đột nhiên nắm lên ở giữa không trung hóa thành nắm đấm trên cánh tay tế bào cơ bắp bởi vì khiếu huyệt rung động bắn ra suất siêu cường năng lượng vê anh sở hàn một quyền đ o a n h ra dưới da cơ bắp phảng phất nước g ầ n sóng lập tức rung động mà qua hù dọa đạo đạo ba lan ha ha ha ha ta hiểu được sở hàn một quyền này hiển nhiên có mấy phần thứ nhị trọng nam tử vì thế lập tức cuồng cười một tiếng trên mặt lộ ra vẻ vui thích nguyên lai đệ nhất tầng cùng thứ tứ trọng hợp thành công pháp luyện thể mà thứ nhị trọng thì là sau khi luyện thành bộ dáng sở hàn trong lòng rất hài lòng mặc dù nơi này không có ra dáng một điểm nhưng với học tập lĩnh hội công pháp nhưng là lưu lại mảnh này sáng trói thiên không đủ để cho hắn không ngừng đem công pháp này hoàn thiện sở hàn phiến tinh không này chỉ có thất thập nhị khỏa tinh thần đối với thân thể thất thập nhị cái khiếu huyệt còn có ba mươi sáu cái thiên khiếu huyệt không có ở chỗ này hiện lên hiện ra đây mới thực sự là chiến thần truyền thừa nhưng mà vừa lúc này chiến thần châu thanh e m du nhiên vang lên trật quang mang đại thịnh lập tức nổi lên một cỗ không ai bị nổi ý thế trực tiếp từ sở hàn trong tay tránh thoát ra hiện lên ở sở hàn trước mặt sở hàn chúc mừng ngươi thông qua được khảo hạch của ta nhưng với trở thành ta truyền nhân toàn thân trong suốt chiến thần châu bên trên hiện hiện ra một t r ư ơ n g nam tử khuôn mặt nam tử này chính là chiến thần các thứ nhị trọng nam tử sở hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến thần châu chẳng hề nói một câu dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại căn bản nhìn không nhậm chức gì hoặc vui hoặc buồn tình cảm hai con ngươi và ngóng ánh ha ha ha sở hàn ngươi bây giờ đối truyền thừa của ta có bài xích đó là chân chính thường ta đối truyền nhân thiết t r í cửa ải cuối cùng chính là có thể hay không giống ngươi như vậy tại bị chọc giận tình hùng dưới ngạnh xinh, xinh đánh vào thứ tứ trọng càng là có thể hay không tự hành cẳng ngộ ra một chút liên quan tới cuồng lôi chiến thần thể phương pháp tu luyện chiến thần châu thượng thanh âm lần nữa yếu ớt vang lên chỉ bất quá lần này thanh âm trở nên h ò a hoan rất nhiều người nói đây nhất thiết đều là khảo nghiệm một bộ phận sở hàn hơi hơi hí mắt hắn đối lời giải thích này rất khó chịu tin tưởng cũng không có nhân biết thoải mái chính là bởi vì hắn khó chịu mới khiến cho hắn đi đến nơi này những cái kia sợ người sợ là cùng chiến thần truyền thừa một điểm duyên phận cũng không có sở hàn ta hiện tại chính thức hỏi ngươi một câu ngươi thật không muốn truyền thừa của ta sao chiến thần châu bên trong thanh em bên trong lộ ra một cô ý cười đương nhiên muốn bất quá ngươi nghĩ muốn để ta cầu ngươi một điểm khả năng đều không có đã ngươi vừa rồi khảo nghiệm ta như vậy hiện tại mau đem phương pháp tu luyện giao ra không phải đừng trách ta đem ngươi một lần nữa luyện hóa sở hàn lông mày dựng lên uy hiếp nói đạo đến lúc này hắn là thật cái gì đều không sợ hắn chính là đến tốt đ o ạ n rất tốt phi thường tốt quật c ư ờ n g của ngươi n g ư ơ i tính bền dẻo ngươi cường hoành tố chất thân thể ngươi rất nhiều tài nguyên tích lũy đây đều là ta chọn lựa nguyên nhân của ngươi ta chiến thần một mạch nhất trọng yếu chính là cướp đoạn thế gian vạn vật nhất thiết đều chỉ là vì cường hóa thân thể chế tạo tung hoành thiên hạ vô địch tố chất thân thể sinh tử chư thiên ta vì c h ú a tể chiến thần châu bên trong thanh âm quanh quẩn tại thứ tứ trọng bên trong một cố cường hoành ý niệm theo câu nói này hiện lên mà ra để sở hàn ẩn ẩn không thở nổi hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lúc này hắn tin tưởng chiến thần châu lời nói liên quan tới chiến thần truyền thừa đúng là đang khảo nghiệm hắn không phải vẹn vẹn bằng và h uy thế này hắn cũng không thể khống chế lại đây chiến thần châu sở hàn ngươi tại chiến thần các đệ nhất tầng nhìn thấy là ta chỗ thế giới đại khái tám ngàn năm trước ta tại nhàm chán thời khắc chế tạo chiến thần cung cũng lưu khối tiếp theo huyết nhục ghi chép hạ truyền thừa của ta hy vọng có thể tìm tới nhất cái thích hợp truyền nhân hiện tại ta rốt cuộc tìm được chiến thần châu bên trong thâm trầm thanh âm tiếp tục vang lên người chỗ thế giới vậy là huyền thiên giới sở hàng trái tim run lên bần bật nguyên lai huyền thiên giới là như vậy mênh mông bộ giáng không phảng phất đặt mình vào tại từng k h ỏ a tinh thần bên trong cùng thái dương vai s ó n g vai huyền thiên giới dĩ nhiên không phải chiến thần châu thanh âm bên trong nổi lên một trận ngạo nghễ tiếp tục nói ra huyền thiên giới là la ra chúng ta nhất cái chăn nuôi chết lồng chúng ta hướng huyền thiên giới rót vào linh khí duy trì huyền thiên giới ổn định để bên trong nhân ổn định trưởng thành mạnh lên cuối cùng biến thành địa chúng ta tài nguyên bị chúng ta hấp thu thôn vệ nói một cách khác ngươi cũng có thể làm làm các ngươi đều là chúng ta chăn u ôi đồ ăn cái gì sở hàn đồng khổng đột nhiên co rụt lại như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe được chăn u ôi đồ ăn t r ờ i ạ sở hàn trong đầu lập tức hiện hiện ra chăn heo trắng cảnh nhân loại cấp chư cung cấp thức ăn đem chư dưỡng đến trắng trắng mập mập sau đó lại giết chết tan thịt sở hàn trong mày hắn bản năng trực giác nói cho hắn biết chiến thần không nói gì hắn nghĩ tới chiến thần vung đầu nắm đấm một khắc này lúc kia hắn liền cảm giác cho dù là đế tôn cảnh cường giả ở chỗ này đều sẽ bị một quyền đánh nổ nếu như là huyền thiên giới thế giới bên ngoài khó nói là địa cấp thế giới tịch d i ệ t đế tôn từ chưa từng thấy địa cấp thế giới sở hàn trong lòng nhắc lên kinh đảo giật mình lãng hắn vốn cho rằng tại đây thần vũ đại lục bên trong chiến thần cung chỉ là một cái bình thường tiểu cường giả truyền thừa tựa như là đ ộ c cô hồng tiền bối như thế lại không nghĩ rằng biết là như thế này lật đổ hắn toàn bộ nhận biết s ở hàn ngươi có một viên không cam lòng thuận theo tâm đây là có thể bị ta chọn chúng mấu chốt cũng là tránh thoát tại huyền thiên giới mấu chốt ta lưu lại khối này huyết n ụ ẩn chứa ta công pháp mạnh nhất đây nhất thiết coi như là ta nhất cái đầu tư nếu là ngươi bắt lấy ngươi liền có thể sẽ trở thành cùng ta tồn tại c ư ờ n g đại nếu là ngươi không có bắt lấy vậy liền làm ta chăn nuôi một cái khác đồ ăn đi chín thần châu đột nhiên lật lên màu đỏ chất phóng ánh sáng long lanh cầu thân chậm dại vỡ ra nhất khối hiện ra tiên huyết thịt từ trong đó phiêu trồi lên nhất là giật mình nhân chính là khối này trên thịt lôi quang lấp lóe hình thái không ngừng biến hóa phảng phất muốn sinh trưởng Trước 1035, hết thể bóc ra. Khối này huyết trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn có thể huyết thượng ra. được cường bóc có cảm giác được khối này huyết nụ thượng ẩn chứa lực Khối hàn khó hắn khối sinh mệnh đại này nụ. này nụ ẩn đầy Sở vẻ hơn tám nghìn năm khối này huyết nhục thượng tiên huyết còn không có ngưng kết mỗi một cái tế bào đều đang không ngừng phun trào phảng phất là cái này đến cái khác thế giới tạo thành ẩn chứa cường đại vô tận lực lượng đây là cánh tay ta thượng một miếng thịt đương nhiên hiện ở thời điểm này cánh tay của ta đã sớm khép lại ta la phảm là tinh không bên trong mạnh nhất lôi đ ỉ n h chúa tể thể chất của ta là nhất là bá đạo cuồng lôi chiến thần thể ta mỗi một tế bào đều ẩn chứa nhất cái vũ trụ mỗi nhất khối huyết nhục đều có thể diễn sinh bước phát triển mới sinh mệnh ta có vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng ta vĩnh sinh bất diệt bất tử bất hủ tung hoành tinh không vô địch lần này thanh âm không phải từ chiến thần châu thượng v ă n g lên mà là từ khối này huyết nhục thượng v ă n g lên chỉ thấy máu thị phun trào chỉ gạp huyên hóa thành vì một cái tiểu nhân bộ dáng cái này tiểu nhân cùng chiến thần giống nhau như lúc trên thân cường hoành bá đạo uy thế để sở hàn trái tim run dày kịch liệt t sở hàn hít sâu một hơi hắn không hoài nghi chút nào chiến thần trong lòng của hắn lẩn lẩn có một loại cảm giác phảng phất cái này tiểu nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể với làm hắn hình thần câu diện vẫn lạc tại chỗ tốt ta t i ể u không lại nói cái gì nhiều lời năm đó nhất thời hứng khởi hiện tại trung quy coi như là có mới bắt đầu ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể từ đây lao trong lồng hấp thu tài nguyên đột phá gông cùng xiềng xích đi vào trước mặt của ta tiểu nhân nhắc tay ngẩng đầu ở giữa hiển thị do bá đạo chi khí ngón tay hắn đối sở hàn nhẹ nhàng điểm một cái lập tức làm sở hàn thân thể chấn động Toàn thân phòng ngự tán loạn, quần áo hủy hết, tiểu ngay cả chữ vật giới chỉ, đều tiếp ngay cả trợt tung, tất cả tài loạn, áo này này, phòng ngự quần ngay ngay nổ nguyên, hiện hiện ở giữa không chung. hủy chữ chỉ, khác giới giữa đều cả cả cả ở Giờ sở hàn tại i c h ế ngươi thần trước mặt, hộ h n cơ k ô có có bất kỳ bí mật. kỳ Sở hàn, n g linh hồn có chút đặc thù điểm này tựu i ngay cả ta cũng khó khăn với nhìn đấu hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỷ ta hiện tại muốn đem trên người ngươi chỗ bẩn loại bỏ ngươi đi lộ có chút lệ hiện tại ta mang ngươi đi trở về quỹ đạo ha ha ha ha ha ngươi không cần quá cảm kích ta cũng không cần đem ta xem làm cái gì sư tôn đây đều vô dụng nói không chừng về sau chúng ta biết là bằng hữu hay là đ ị c h nhân chiến thần tiểu nhân cực kỳ cởi mở hắn nói chuyện thời điểm ngón tay đối sở hàn lần nữa điểm ra lập tức n h ấ t giọt máu tươi tung bay mà ra không có vào đến sở hàn lồng ngực tiến vào trong lòng bên trong ông sở hàn thân thể lập tức run dậy một chút t r ợ n trái tim cường hữu lực hơi nhúc nhích một chút cỗ này nhảy lên cảm giác phảng phất là có nhân trong lòng của hắn bên trong dùng sức đẩy bỗng nhúc n í c h một cỗ huyền ảo đến cực điểm ý niệm từ trái tim của hắn bên trong khuyết tán mà ra hòa a a a a sở hàn chừng to mắt hắn cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn giống như có đồ vật gì sinh trưởng ở xương cốt của hắn bên trên hiện tại ngay tại nhất đ a u nhất đ a u cạo xuống đi đau quá hòa a sở hàn đã không biết đạo phải hình dung như thế nào đây đau đớn hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa toàn thân còn lại không có bất kỳ chỗ nào không thường toàn bộ người đều đạt đến nhất cái nhẫn mại cực hạn nhưng lại đến không ngừng nhẫn mại đến hạ một cái cực hạn ông ông ông đột nhiên sở hàn toàn thân run rẩy quanh thân lông khổng mở rộng nhất đạo đạo kim sắc khí tước thuận lông khổng phiêu bay ra ngoài từng chút từng chút hội tụ tại sở hàn trước người cuối cùng hình thành một giọt kim sắc tinh huyết long hoàng tinh huyết sở hàn hai con ngươi trừng trừng trên người hắn kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng lại có thể thấy rõ ràng một giọt này long hoàng tinh huyết tựu như năm đó vạn hóa đế tôn vừa lấy ra lúc như thế cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào lợi hại như vậy sở hàn đều không có ngữ ngôn để hình dung đây lẫn vào đến trong cơ thể hắn long hoàng tinh huyết đã sớm đem thân thể của hắn cải biến cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời lại không nghĩ rằng ở thời điểm này vậy mà có thể bị trở lại như cũ mà ra ông ông ông ngay tại sở hàn suy nghĩ thời điểm thân thể của hắn lần nữa ngay cả ngay cả chấn động chật kim quang bùng lên toàn thân huyết dịch cùng cốt tùy ở giữa năng lượng phun trào mà ra tụ hợp vào cái chán mi tâm chật bạo bắn ra xuất hiện tại thân thể trước đó là nhất khối kim sắc bảng hiệu phía trên có vạn hóa đạo đồ án vạn hóa đạo truyền thừa sở hàn lần này càng thêm kinh ngạc đây cơ hồ là đem trên người hắn đạo thống tất cả đều tháo rời ra à bất quá nghĩ đến chiến thần thân phận có thể có loại này b ả n sự cũng thì chẳng có gì lạ sở hàn chưa từng có nghĩ tới có một ngày vạn hóa đạo truyền thừa biết từ trong thân thể của hắn tách ra hắn có thể có thành tựu hiện tại rất lớn một bộ phận nhờ vào vạn hóa đạo truyền thừa cái này khiến hắn tại nhiều khi biến nguy thành an khởi tử hồi sinh sở hàn ánh mắt tập trung tại khối kia kim sắt trên bảng hiệu nhìn xem vạn hóa đạo đồ án liền n g h ĩ đến năm đó vạn hóa đế tôn đưa cho hắn bảo mệnh phát ấn trong lòng còn có một chút không bỏ ông ông ông sở hàn trên người rung động cũng không có ở thời điểm này dừng lại thân thể của hắn tiếp tục run rẩy huyết mạch bên trong tịch diệt sát khí từng chút từng chút xuất hiện cùng vạn hóa đạo bảng hiệu tại sở hàn trước người hình thành nhất cái tối tăm mở mịt khối lập phương chính là tịch diệt đạo truyền thừa sở hàn thật vất vả đem vạn hóa đạo cùng tịch diệt đạo hòa làm một thể bây giờ lại lần nữa tách ra cái này khiến sở hàn ngầm thở dài cảm khái tạo hóa làm nhân ông ông ông theo sát phía sau chính là hàn linh lãnh thủy dọn d ọ t hàn linh lãnh thủy dịch nhỏ từ sở hàn thể nội xuất hiện đây hoàn toàn bị hấp thu hàn linh lãnh thủy vậy mà toàn bộ trả về hóa thành nhất cái lớn chừng quả đấm dịch c h â u phiêu phủ ở sở hàn trước người thật đáng sợ sở hàn nhìn thoáng qua chiến thần tiểu nhân đối với chiến thần thực lực càng thêm kính sợ cùng kiên kỵ đây rõ ràng là muốn đem hắn nhất thiết sở học tất cả đều tháo rời ra nhưng sau truyền thụ hắn cuồng lôi chiến t h ầ n thể cái này đại giới không khỏi có chút quá lớn đi ông ông ông sở hàn đan điền một trận cổ động cực nóng linh lực dần dần hạ nhiệt độ c h ậ t hình thành một ngọn lửa vọt bắn mà ra chính là xích huyết chu quả hạch tâm phần thiền c h i viêm ông ông ông vô số dược liệu tinh hoa cùng thiên địa linh khí từ sở hàn thể nội xuất hiện sở hàn tu vi võ đạo càng là với một loại khó có thể lý giải được tốc độ giảm nhanh từ thân huyền cảnh một đường đem đến tụ khí cảnh cuối cùng linh khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tu vi võ đạo mất hết sở hàn hít một hơi thật sâu đến tận sau lúc đó hắn đã không đau đớn như vậy đối với những năm này thu hoạch nhất thiết tất cả đều tước đoạt ra trong lòng của hắn ngược lại không có chút nào lo lắng chiến thần càng như vậy biểu hiện ra ra huyền ảo năng lực thì càng nói rõ cuồng lôi chiến thần thể bá đạo vô địch sở hàn ngươi lấy được nhất thiết đều đã bị ta tách ra hiện tại ta muốn đem thân thể của ngươi cải biến bộ phận trở lại như cũ n h ư n g ngươi toàn thân mỗi một tấc tế bào đều vô cùng thông thấu huyền ngược hạo hãn vũ trụ chiến thần tiểu thanh nhâm của người đột nhiên vang lên truyền vào đến sở hàn trong đầu Trước 1036, lôi chiến thần thể. cuồng chiến 1036, lôi sở hàn khắp khuôn m ặ trái là vẻ cười、khổ. căn bản không cần chiến chính người tiểu đi nói, khổ, không thần hắn bản đều õ võ ràng là Không thống không có, ngay cả tu vi võ đạo cũng, cũng bị mất. Hiện tại không còn cảm chỉ có, cả có c mất. thấy. tiểu tu tại đạo đạo vi bị gì nữa. Thùng thùng. Sở hàng trái tim h thùng. hàn n g t Sở r á t i lần nữa cuồng loạn một chút trận cuồng manh huyết dịch trào lên tại trong mạch máu ẩn chứa cực mênh n g ô n g năng lượng ba ba ba sở hàn trên thân vang lên đạo đạo tiếng vang kinh mạch trên người nhất đạo đạo băng b á t bắt đầu hóa thành từng đầu vỡ vụn kinh lạc lại muốn tái tạo kinh mạch sở hàn khóc không ra nước mắt h á n đây một bộ kinh lạc đồ hay là tại chiến thần các đệ nhất tầng lĩnh hội có được vừa mới tái tạo kinh mạch không có mấy ngày còn không chút sử dụng hiện tại liền không có sở hàn ngươi có thể căn cứ chiến thần các đệ nhất tầng đem thể nội kinh mạch sửa chữa thành cái dạng này đã là cực kỳ khó được coi là có không sai thiên phú bất quá về sau ngươi phải nhớ kỹ vô luận tình huống như thế nào thân thể của ngươi vĩnh viễn là chân quý nhất bảo tàng đ ừ n g đi cải biến thân thể bên trong bất kỳ vật gì đây đều là cùng chư thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau thân thể con người bên trong cất dấu huyền ảo nhất bí mật chiến thần tiểu tiếng người âm nặng nề căn dặn đạo ngự khí của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng h i ệ n nhiên là tại khuyên bảo sở hàn Bệnh, bệnh, bệnh. c h i ế n thần tiểu người nói chuyện thời điểm sở hàn trên thân thể kinh mạch ngay tại từng chút từng chút tái tạo kinh lạc đồ án chính là nhất thiết ban đầu bộ dáng không có mặc cho gì tái tạo sửa chữa dáng vẻ nhất thiết nhất thiết ở thời điểm này đều về tới nguyên điểm sở hàn cảm thụ được thân thể của mình mặc dù cái gì linh lực đều không có nhưng là quanh thân tế bào vô cùng thông thấu kinh mạch gân cốt kiên nhẫn vô cùng thân thể bắp thịt lực lượng vẫn còn đây là một loại rất cảm giác kỳ quái từ cảnh giới võ đạo nhìn lại thực lực của hắn bước lui thế nhưng là nếu như từ thân thể tới nói hắn trở nên càng thêm thuần túy sở hàn ngươi bộ dáng bây giờ mới là thân thể con người nên có dáng vẻ tiếp xuống có mấy cái khái niệm ta phải nói cho ngươi đây có lẽ sẽ đánh vỡ ngươi bây giờ nhận biết nhưng là ngươi nhất định muốn lao ký cái này đối ngươi phi thường trọng lớn chiến thần tiểu sắc mặt người trở nên ngưng trọng lên hắn một tay nâng lên có chút huy động cảnh sát chung quanh bỗng nhiên biến hóa để sở hàn một chút tiến vào tinh thần đồ bên trong đưa thân vào tinh giữa không trung hư không tinh hà băng lanh khô tịch ngoại trừ các cái hành tinh nhất thiết đều là chân không tồn tại đây mới là nhân loại chân thực tồn tại hoàn cảnh không có tài nguyên không có có sinh cơ tĩnh mịch một mảnh chiến thần tiểu nói lúc nói chuyện hoàn cảnh chung quanh lập tức trở nên chân không cái này lập tức làm sở hàn cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác cái này sở hàn chưa từng có cảm giác như vậy liền xem như tại tịch diệt sát khí bên trong đều không có dạng này ta cảm giác vô luận hắn d â y rủa như thế nào một chút tác dụng đều không có phảng phất con cá rời đi thủy không có sinh tồn vị trí hoàn cảnh thử một chút tế bào hô hấp chiến thần tiểu nhân vỗ tay phát ra tiếng lập tức sở hàn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái toàn thân tế bào đều đi theo luật động phảng phất tựa như là đang hô hấp cái này sở hàn càng thêm kinh ngạc cảm giác như vậy đồng dạng là trước nay chưa từng có hắn căn bản không cần hô hấp quanh thân tế bào rung động liền hoàn thành nhất thiết chỉ bất quá theo tế bào rung động sở hàn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ ra rời để hắn cảm giác được hơi mệt chút các ngươi cái gọi là hấp thu linh khí tu luyện võ đạo bất quá là la ra chúng ta hiện ra cấp bộ dáng của các ngươi chân chính tu luyện không phải như vậy mà là tu luyện mỗi một tế bào hạt nhỏ từ đó cường tráng chính thể mênh ngông vô địch chiến thần tiểu nhân ngay tại từng chút từng chút đánh vỡ sở hàn trong lòng cố hữu nhận biết tu luyện sẽ để cho ngươi tế bào mạnh lên nhưng cùng lúc biết tiêu hao ngươi trong tế bào năng lượng làm ngươi tế bào cường hành tới trình độ nhất định liền có thể với trèo c h ố n g ngươi phi thiên đ ộ địa ngao du thương vũ thiên biến văn hóa không gì làm không được chiến thần tiểu nhân giới thiệu dần dần đem nhất cái mới tinh quan niệm hiện ra cấp sở hàn làm sở hàn đã khai nhang nam giới nhưng là tu luyện biết tiêu hao đại lượng tài nguyên đây là nhất cái cường hóa tế bào quá trình ngươi tế bào sẽ không tự chủ sinh ra năng lượng chờ ngươi rời đi huyền thiên giới thời điểm giữa thiên địa cũng không có đây cái gọi là thiên địa linh khí nhất thiết đều phải dựa vào đi tranh đoạn đây cũng là chân chính tàn khốc tu luyện tàn khốc võ đạo thế giới bất quá có một chút ngược lại là cùng các ngươi giống nhau bên kia là cường giả vi tôn tuyên cổ bất biến đạo lý hô hô sở h á n hít một hơi thật sâu hắn đ ỗ n g nhiên tưởng tượng đến thế giới kia không có thiên địa ban cho tài nguyên nhất thiết trưởng thành đều cần phải đi tranh thủ tài nguyên cường giả đem mạnh hơn cường giả bá đạo cường giả vô địch thực lực càng mạnh người càng có thể thu được nhiều tư nguyên hơn sau đó trở nên càng mạnh kẻ yếu khó với thu hoạch được tài nguyên càng là dễ dàng bị cướp đoạt tài nguyên dẫn đến kẻ yếu càng yếu hơn cường giả mạnh hơn kia là nhất cái càng thêm thuần túy nhược nhục cường thực thế giới nếu là sở hàn không biết đạo thế giới như vậy thì cũng thôi đi đã hắn biết như vậy hắn tuyệt không cam tâm trở thành dương trên bàn thịt trở thành bị la da chăn nuôi tài nguyên chờ đợi thời cơ chín mồi về sau thôn phệ hết đế tôn cảnh sở hàn trong đầu đột nhiên buốc lên ra như thế nhất cái từ ngữ lập tức trong lòng có điểm bị thương đế tôn cảnh thật tốt đẹp như vậy sao có lẽ bọn hắn còn không biết bọn hắn chỉ là bị vố béo chứ sở hàn ta hiện đang truyền thụ là ngươi cuồng lôi chiến thần thể phương pháp tu luyện ngươi nhất định hắn phải nhiều hơn tranh đoạt tài nguyên ta chờ mong ngươi đánh phá huyền thiên giới gông cùng xiềng xích phá kén mà ra lúc kia chính là chúng ta chân chính gặp mặt thời gian chiến thần tiểu nhân vừa mới nói xong lập tức khôi phục thành mơ hồ huyết nhục trợ hóa thành mạn thiên tơ máu hướng về sở hàn huyết khiếu quanh người đâm vào đi tam mười lục thiên khiếu huyệt thất thập nhị khiếu huyệt mỗi nhất cái khiếu huyệt đều bị một tia huyết nhục chiếm cứ lấy lập tức toàn thân đều run rẩy lên một tia kinh khủng huyết khí lan chẳng ra trong nháy mắt tỏ khắp sở hàn toàn thân ông ông ông sở hàn thân thể liên tục rung động không qua thân thể của hắn lại đang phát sinh biến hóa hắn đem lực chú ý tất cả đều đắm chìm trong biến hóa bên trong cảm thụ được tế bào thân thể cải biến sở hàn trong lòng bước lên ra một loại cảm giác kỳ quái giống như trong thân thể của hắn không còn cần muốn đan điển mỗi một tế bào chính là nhất cái đan điển thật mạnh sở hàn từ đáy lòng cảm thán một cô ý niệm từ khiếu huyệt bên trong truyền tới những n à y ý niệm dung nhập hắn linh hồn phản phất tử vừa mới bắt đầu t i u tồn tại cùng lôi chiến t h ầ n thể chư thiên hoàn vũ mạnh nhất công pháp luyện thể với vũ trụ minh ngông cùng lôi chi lực tạo nên mạnh nhất thân thể thế giới nhất thiết đều có thể với trở thành cuồng lôi thôn p h ệ tài nguyên từ đó kích hoạt huyết nhục hoạt tính thì ra là thế sở hàn trong lòng lập tức hiểu rõ nguyên lai chiến thần các đệ nhất tầng kia vũ trụ minh ngông không chỉ là chiến thần vị trí thế giới càng là cuồng lôi chiến thần thể bên trong mỗi một tế bào bộ dáng cuồng lôi tùy ý lấp lóe sinh mệnh huyền diệu bất hủ Trước 1037, sinh tử trư thiên toàn thân huyệt toàn thân một tránh thoát thiên trên thần thể, trong mắt, rung ra ra người cỗ Cuồng chiến con sinh Sở siềng sông sở khiếu nổi lôi điện niệm, lôi hai quyền. Ông! Ông! Ông! hàn lên quần mang, toàn thân động, gồng hắn vàng lên. hàn đen nhánh trong con mắt, ván mà lốp địa đ ẩm bốp ý cực kỳ tinh thuần giống như sâu trong vũ trụ kinh khủng chi lôi so thiên địa lôi kếp i không biết đạo cao nhiều ít cái cấp bậc sở hàn trong đầu nổi lên mênh mông ý thức là liên quan tới cuồng lôi chiến thần thể không có, có bất kỳ văn tự tính miêu tả lại là huyền chi lại huyền hiển thị rõ sinh mệnh kỳ diệu cuồng lôi chiến thần thể từ mỗi một tế bào rèn luyện mà lên từ cực kỳ nhỏ góc độ đem chọn thể tố chất thân thể tăng lên tới nhất cái trình độ khủng bố toàn thân vô số tế bào với một trăm linh tám cái khiếu huyệt làm cơ sở mỗi nhất cái khiếu trong h u y ệ t đều ẩn thoáng ánh lên lôi điện một màn kia lôi điện làm sinh mệnh vạn cổ bất hủ cường hoành kinh khủng vì thế sở hàn cần muốn khó với lường được năng lượng lốt b ú ố t sở hàn một trăm linh tám cái khiếu huyệt bị chiến thần huyết nhục đổi tại hoàn tất cùng nói là cải tạo không bằng nói là chiến thần đem phương pháp tu luyện t ấ y ghép cho hắn đồng thời giúp hắn kích hoạt khiếu huyệt sinh mệnh hình thái mỗi nhất cái khiếu huyệt đều giống như chiến thần các đệ nhất tầng vũ trụ đều giống như nhất cái đan điển quá cường đại sở hàn từ đ ấ y lòng cảm thán đạo hắn đột nhiên cảm thấy mình lúc trước l ĩ n h nộ rất nhỏ hẹp hắn đem thân thể kinh mạch dựa theo vũ trụ cảm nộ g cảm à n g c giác phá hủy thân thể nguyên bản huyền ảo mà cuồng lôi chiến thần thể đem mỗi cái khiếu huyệt dựa theo vũ trụ tu luyện mỗi cái khiếu huyệt bên trong lẩn chứa lôi điện lại cùng chư thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau cường hoành kinh khủng tung hoành vô địch sở hàn cuồng lôi chiến thần thể ta đã truyền thuyết cho ngươi ta chờ đem cuồng lôi chiến thần thể tu luyện tới cực hạn rèn luyện ra thuộc về ngươi thánh thể cuối cùng Ta đem tuyệt học của ta, của đem học sở i thiên quyển, thụ cho ngươi. Chiến tại n quyền, chuyển thần thanh h chư thụ cho tử âm s hàn trên thân vang lên. Đạo thanh lên, vang â đạo một này giống như là tại từ bốn phương tám hướng chuyển đến. là tại từ tám m Chỉ thoáng, toàn tế hàn không khống bào sở bộ bị đều chút ế sôi Sở trào một hàn lên. h c cũng không có kinh hoàng mà là hết sức chăm chú tập trung ở tế bào cảm giác bên trên h á n biết rõ đây là chiến thần đang truyền thụ hắn tuyệt học ông ông ông sở hàn thân thể liên tục run dậy Tương hoành một t hoành quyền lập ứ chỉ ở trước ngực, lập tức toàn t ngực, lập â nhân n điện quan mang, toàn cùng quyền ý. Một quyền này, chính là một quyền này.、Sở、hàn trong lòng hãi nhiên, một quyền này chính là chiến thần các thứ nhị trọng quyền. cái cô các c bá khiếu lôi hãi khắp huyệt thứ h đều tỏ một Một một một một đạo lấp lẽ là là vô ra bộ ý. Sở là lần này đây quyền ý là từ trên người hắn dâng lên, lên ra bá đạo quyền ý phảng phất muốn đánh vỡ thương vũ xuyên qua thiên cung tránh thoát thiên địa vạn vật bó buộc toàn bộ cánh tay tế bào hạt nhỏ bành trướng đến cực hạn thật mạnh sở hàn cánh h không ấ n động gì s nổi, quan s á tay chiến chuyện, chuyện khác. thần mình đến dụng quyền này dùng Nguyên một một một sử làm là là l i、like、đ â không không hề chỉ như phải chỉ thông vung đầu nắm đấm đơn giản như vậy, cũng tiên có là là vậy, đầu đấm t rung i ệ t địa q y ề ý, đây là huyền ảo đến huyền quyền. là hạn n ảo cực một v Vâng! Vâng! vâng. vâng. hàn cánh tay rung động quanh thân tế b à o hạt nhỏ phảng phất tại gây dựng lại hiện ra hải lãng gợn sóng một bộ lại một bộ hình tượng hiện hiện mà ra giống như cảnh tượng chân thực lần này sở hàn nhìn đặc biệt rõ ràng hình tượng tổng cộng có tam thập tam phúc mỗi một bức họa đều ẩn chứa một loại đặc biệt ý cảnh phảng phất là tam thập tam cái thế giới khác nhau sinh tử chư thiên ta vì chúa tể sở hàn biết hầu phát ra nhất đạo hờ hưng thanh âm đạo thanh âm này tựa như là hắn bản năng phát ra tới sau khi nói xong toàn thân tràn trề tam thập tam cái thế giới chăm chú kết hợp với nhau giống như toàn bộ thiên thượng nhân g i a n huyền ảo cực hạn quyền ý cùng cuồng bạo thân thể kết hợp với nhau manh liệt bá đạo vung thả vô biên vê anh sở hàn một quyền doanh g a tất cả thế giới đụng vào nhau giống như điệp lãng nhưng vượt xa điệp lãng kinh khủng lực lượng nổ tung lên t r u n g quanh không gian lập tức sụp đổ phân t o á i chiến thần các thứ tứ trọng vô số đạo tinh mịn vết nước không gian lan tràn xe rách lập tức đem tinh thần đổ sụp đổ tăng ăn ã nhất thiết huyền ảo đều bị biến mất trong nháy mắt kết giới vỡ vụn khôi phục thành lầu các bộ dáng sinh tử chư thiên quyền chúa tể chư thiên sinh tử nương theo lấy chiến thần thanh âm Quyền ý im bặt mà dừng, lưu lại nát bấy dừng, nát chiến thần các thứ tứ trọng, còn có chấn kinh đến tột đỉnh ý im lại mà bặt thứ tứ tột các có sở hàn Sở Hàn cảm thụ được một quyền này ma lực đột nhiên có chút minh bạch c u ồ n g lôi chiến thần thể chân lý tại hắn huy quyền một khắc này trên cánh tay mỗi cái tế bào hạt nhỏ đều đang rung động tia huyền nhược hải lãng buông thả gọn sóng tựa như tế bào hạt nhỏ tạo thành ba lãng ngược lại lại hình thành một vài bức hình tượng giống như thế giới đụng vào nhau tế bào gây dựng lại sở hàn chừng to mắt đồng khổng hung hăng co vào hắn giật mình ý thức được có lẽ chiến thần trong miệng cái gọi là thánh thể mà có thể đem thân thể phân giải như là khối kia huyết đ h ụ c nhưng với độc lập tồn tại có thể từ ta biến hóa dù là chỉ còn lại một miếng thịt chỉ muốn có đầy đủ tài nguyên năng lượng vẫn như cũ nhưng với một lần nữa phục sinh sinh t r ư ở n g mỗi một tế bào hạt nhỏ bên trong đều có mình linh hồn chi lực nhóm lửa linh hồn chính là một màn kia lôi điện lôi điện bất diệt sinh mệnh bất hủ sở hàn trong lòng dần dần có cảm giác như vậy đây vì hắn mở ra nhất đạo mới đại môn để được, đạo hắn chân chính thức thế huyền thiên giới tại trong mắt những thật mắt trong người này, cái Có ý tại mới giới. giới gì là lẽ, võ sở ự là là nhất cái chăn heo chuồng heo heo cái đi. s hàn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ hắn hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân một trăm linh tám cái xung danh o lôi điện khiếu huyệt mỗi nhất cái khiếu huyệt đều chấp trưởng lấy phụ cận tế bào hạt nhỏ để hắn có thể tinh chuẩn khống chế toàn thân bất kỳ vị trí nào sở hàn ta chờ ngươi chiến thần thanh âm t r ợ t n h ự tới lập tức từng sợi huyết nhục tinh khí từ sở hàn khiếu huyệt bên trong bay bắn ra tại sở hàn trước người hợp thành kia nhất khối huyết đủ. hô hô hô sở hàn thân thể chống giống lơ lửng mà lên trên thân không có phát ra ra bất kỳ lực lượng t i u ngay cả không gian chi lực đều không có hắn nghĩ bay lên không cần muốn không gian tán thành mà là thiên địa đều không thể ngăn cản oong long long sở hàn quanh thân tế bào giống như đều đang hô hấp theo thiểm điện sẽ qua linh hồn khí tức tràn ngập tại mỗi cái tế bào phía trên ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực lượng tựa hồ mỗi một tế bào đều là độc lập cá thể lại chỉnh hợp hình thành sở hàn cái này nhân đi thôn phệ năng lượng đi người mỗi một tấc tế bào đều rất đói khát chiến thần sau khi nói xong phiêu phủ ở sở hàn trước người kia một giọt kim sắc long huyết hướng về sở hàn phi bàn tới lập tức không có vào đến sở hàn bàn tay sở hàn lập tức lòng có cảm giác lòng bàn tay ninh tiếp lôi quang rung động b ệ n h kia một giọt đến từ long hoàng tinh huyết lập tức bị phân giải thành vô số hạt nhỏ hóa thành là tinh thuần nhất đơn giản năng lượng Bị sở hàn hút vào tế bào bên trong giờ khắc này sở hàn có thể rõ ràng cảm giác được trên thân thể truyền đến cảm giác thỏa mãn giống như thức ăn ngon một trận mỗi một tế bào đều hân hoan n h ẹ cưỡng ẩn chứa trong đó lôi điện lực lượng trở nên mạnh hơn tế bào cũng biến thành cứng c ắ p hơn thân thể của ta mạnh hơn sở hàn chậm rãi n ắ m tay chỉ cảm thấy thân thể cường kiện trình độ lần nữa đạt được tăng lên so với lúc trước cường đại không chỉ một điểm nửa điểm sở hàn lập tức cảm giác ý niệm thông suốt toàn bộ người đều cực kỳ sảng khoái toàn thân mỗi một tấc tế bào đều rất thoải mái loại cảm giác này trước nay chưa từng có khó trách muốn thôn phệ tài nguyên sở hàn hiện tại đã hiểu thân thể của nhân loại tế bào tự thân là sẽ không sinh ra năng lượng nhất thiết cường hóa biến mạnh hơn trình đều cần muốn từ ngoại giới thu hoạch được năng lượng lấy được năng lượng càng nhiều lấy được tiến bộ càng lớn hưu sở hàn hưng phấn ở giữa vạn hóa đạo bảng hiệu hướng về sở hàn bay tới sở hàn trong mắt lấp lóe ra một vòng tinh mang trải qua vừa rồi long hoàng tinh huyết hắn đã quen thuộc quá trình này ánh mắt vượt qua vạn hóa đạo bảng hiệu đảo qua h i ể n hiện ở giữa không trung hắn đạt được từng mục một tài nguyên nghịch t r u y ể n tinh hoa luyện khí trở lại thần sở hàn hai con ngươi lôi điện lấp lóe lập tức vận chuyển lên c u ầ n lôi chiến thần thể thôn vệ thần t h ô n g trong n g á y mắt nhất đạo lôi điện sẽ qua lộ ra vô địch buông thả bà nói hiu hiu hiu không chỉ là vạn hóa đạo bảng hiệu Yếu ngay tàng cùng cả tịch diệt đạo đá, màu xám tàng đá, cùng xích huyết chu quả đẳng từ sở hàn trên t hít â n truyền tung bay đến、sở、hàn trước người.、Sở、hàn ánh mắt đảo qua những truyền bọn chúng đã từng hắn đi đến hôm nay, hiện tại muốn hóa thành hắn mạnh lên chất dinh dưỡng, đi đến cao hơn đỉnh phong. ơn!、Sở、hàn chia cả trước khác, chất cao thừa, thừa hôm hóa h đi tại đi ra bay qua tất mắt trợ đều đảo đã sở Sở Sở Tạ một hơi thật sâu tâm tình của hắn có chút phức tạp bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất giống như là tốn sức tâm tư luyện chế đ a n g dược hiện tại nuốt vào trong miệng hóa thành thân thể năng lượng Ấm ấm. sở hàn lòng bàn tay lôi i đ ệ nổi oanh ra, minh n mà lập tức nổi lên kinh thiên thanh thế, kinh khủng thiên lôi điện tại thanh những tư nguyên này phía trên xuyên thẳng thế, phía tư t qua, lập ứ cường đem những t nguyên này phân giải thành vô số nhỏ vụn hạt nhỏ, trở thành cuồng chiến giải hạt thần thể lôi trở vô số c ư hít ó a hoa. Thu. Sở hàn lòng bàn tay tế tinh Thu. bào bàn hàn nổi lòng lên cường h Sở mạnh lực hút những vi hạt này lập tức bị hút vào đến sở hàn thể nội trận một cô giống như yên lặng vạn cổ tuế nguyệt lôi điện chậm rãi tỉnh lại ông sở hàn toàn thân một trăm linh tám đạo khiếu h u y ệ t tinh mang thiểm r ư ợ u tại hắn quanh thân tạo thành độc lập khí tràng trên thân vô số tế bào hạt nhỏ giống như bạo tạc tỏa ra mênh mông khí lưu với hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét sạch loại cảm giác này sở hàn trong mắt tinh mang bùng lên toàn thân lực lượng với một loại trình độ khủng bố gia tăng mỗi nhất khối cơ bắp mỗi nhất đường kinh mạch mỗi một cây xương cốt đều trở nên cường hoành kinh khủng một cô vô địch dí niệm trong thân thể mạnh mẽ mà ra ông ông ông theo hấp thu những vi hạt này sở hàn quanh thân tế b à o trở nên càng tăng mạnh hơn hoành tố chất thân thể không biết đạo mạnh lên gấp bao nhiêu lần cái này khiến hắn cảm giác mình đã không phải nhất cái loài người hoặc là nói cùng thế giới này người không phải cùng một loại sở hàn biết mình mạnh lên nhưng lại như n g trong lòng dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác biết đến càng nhiều liền cảm thấy mình kém đến càng xa hắn hiện tại còn trong lồng còn không có chân chính đi xem một cái hiện thực thế giới mạnh lên sở hàn mạnh lên suy nghĩ trước nay chưa từng có bách rừng a hấp thu sở hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chữ vật giới chỉ bên trong vỡ vụn ra vô số đăng dược dược liệu vật liệu luyện khí cùng những cái kia hư mất thần khí ngoại trừ thần khí bích hải lăng ba đao hòa luyện chế thần khí một chút bất tu vật liệu còn lại tất cả đều đi tới sở hàn trước người hàn lôi sở hàn nhìn chằm chằm gãy mất thần kiếm hàn lôi khẽ thở dài một cái đôi mắt liền hiện lên cực nóng q u a n mang lập tức bàng bạc t h ầ n nghiệm xuyên qua những tư nguyên này đem nó thu nạp cùng một chỗ xì xì thử theo sở hàn lòng bàn tay nhất đạo lôi điện hiện lên những tài liệu này d ư liệu tất cả đều hóa thành từng khỏa hạt nhỏ phiêu phủ ở sở hàn trước người hô hô, hô. hạt ô h nhỏ phá tán một khắc này điên cuồng tụ hợp vào đến sở hàn trong thân thể dung nhập vào quanh thân trong tế bào mênh mông lực lượng tại thân thể của hắn bên trong bộc phát giang giác nhất đạo lôi điện tại sở hàn trong tế bào chớp tắt m à qua sở hàn ý niệm lập tức nhanh chóng tăng cường quanh thân tế bào phảng phất hải lãng huyên hóa thành vô số cỗ thủy triều có ôn hòa có cồn g bạo có ẩn chứa sinh cơ có tràn ngập tinh mịch vô số cỗ ý niệm từ sở hàn trên thân xuất hiện lại d u n g hợp đi vào hắn lăng không mà lên phảng phất chúa tể chư thiên sinh tử thần thế gian vạn vật đều tại dưới c h â n hắn lộ ra phá lệ nhỏ bé sinh tử chư thiên ta vì chúa tể một câu nói kia là sở hàn nói hắn tại thời khắc này liền muốn nói như vậy trong đầu của hắn tràn ngập vô địch chiến ý toàn thân của hắn tế bào đều phát trời đất, bào hắn sinh biến hóa nghiêng hóa chỉ của đều lệ m u ố số n hắn nghĩ, thân thể tùy thời bên này biến viên nhỏ, thân hắn cường hoành kinh khủng. thể thời hóa, hạt thể tùy tái tạo tế để bào của vô ẩm ẩm ẩm sở hàn g tim đập càng ngày càng mạnh mỗi một lần tiếng tim đập đều giống như kinh lôi nổ vàng long trời lở đất quanh thân khiếu huyệt cùng tầm khiêu sinh ra cộng minh giống như hô hấp lấp lóe lại là lôi điện lấp lóe t â m như kinh lôi khiếu như thiểm điện sở hàn lập tức cảm giác hắn sinh mệnh tầng cấp tại thuế biến hắn còn là nhân loại chỉ là biến thành địa càng thêm cao cấp nhân loại quanh người hắn tế bào hạt nhỏ bên trong năng lượng để hắn có cao hơn ý thức kỹ năng chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu chỉ muốn hắn nghĩ liền có thể thiên lôi dày đặc rời sông lấp biển sở hàn ngươi đã hoàn toàn nắm giữ cuồng lôi chiến thần thể phương pháp tu luyện tiếp xuống có thể đi bao xa tịu i nhìn chính ngươi kết thúc trước đó để ta cuối cùng đưa ngươi một món lễ lớn đi chiến thần tiểu nhân không biết đạo lúc nào xuất hiện tại sở hàn trước người trên tay hắn bưng lấy chiến thần châu chậm rãi ném sở hàn viên này chiến thần châu chính là là chiến thần cung hạnh tâm chiến thần cung là giới chủ không gian cùng huyền thiên giới là đồng nhất cái cấp bậc ngươi nhưng với xưng là chiến thần giới theo thực lực của ngươi mạnh lên chiến thần giới không gian sẽ trở nên càng lớn càng mạnh ngươi nhưng với đưa người thân nhân thu nhập chiến thần giới bên trong chỉ muốn ngươi không ngừng hướng về chiến thần châu bên trong rót vào năng lượng chiến thần giới bên trong linh khí liền liên tục không ngừng ta nói đến đây ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì không sai huyền thiên giới chính là như vậy hình thành huyền thiên châu tại huynh trưởng ta trong tay ta thật quá chờ mong tương lai của ngươi chiến thần tiểu nhân lúc nói chuyện chiến thần châu rơi vào sở hàn trên tay lập tức cùng sở hàn tế bào tinh nguyên dung hợp lại cùng nhau căn bản không cần gì nhỏ máu nhận chủ sở hàn liền biết viên này chiến thần châu chính là hán đương nhiên ta chỗ để lại cho ngươi cũng không phải là chỉ là một viên chiến thần châu ta khối này huyết n ụ c coi như là ta áp chú đi nhớ kỹ ta gọi l à p h ạ m lưu không sơn là già chi nhân chiến thần tiểu nhân lưu lại câu nói sau cùng trận song trưởng của hắn nổi lên huyền ảo năng lượng trong nháy mắt quanh thân tế bảo thượng linh hồn thiểm điện tiêu tán thành vô hình ông chiến thần tiểu nhân khẽ run lên liền cấp tốc biến hình khôi phục trở thành nhất khối nhuốm máu thịt cùng sở hàn lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm chỉ bất quá lúc trước có linh trí mà bây giờ biến thành nhất khối thịt chết khối này huyết nhục thượng ẩn chứa cực mạnh năng lượng đây là thế giới kia l à phàm thịt sở hàn hít một hơi thật sâu trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết như là đã bắt đầu liền không có bất kỳ đường lui nào bàn tay của hắn nâng lên thiểm điện oanh minh lập tức huyết nhục huyễn hóa thành đạo đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng hạt nhỏ dung nhập thân thể của hắn c h ư ơ n một nghìn không trăm ba mươi chín đoạt thiên địa tạo hóa sở hàn nhìn xem trước người huyết nhục hạt nhỏ trong lòng không hiểu có chút phức tạp cái này la phàm với hắn mà nói coi là có ân bất quá sở hàn có thể cảm giác được la phàm càng nhiều giống như là tùy tâm dứt khoát chơi đùa một chút hành động này đối với sở hàn tới nói cải biến hắn sinh mệnh quy tích nhưng là đối với la phàm mà ngôn có lẽ chỉ là trong trí nhớ khách qua đường nói không chừng lúc nào tự quên mất tựa như tiện tay bố thi cấp chó lang thang một cây giam đông hoàn toàn chính là tiện tay mà thôi la phàm chúng ta biết lại lần gặp gỡ sở hàn sắc mặt nghiêm túc chậm rãi thở phào một cái liền bắt đầu hấp thu khối này huyết nhục tinh hoa cách một khoảng cách hắn cũng có thể cảm giác được phía trên này ẩn chứa năng lượng cường đại tới đi sở hàn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết lòng bàn tay nổi lên cường hoành vòng x o á y trực tiếp đem la phàm huyết nhục hạt nhỏ thu nạp tới ông ông ông chỉ một thoáng nhất cố kinh khủng lực lượng tại sở hàn trong thân thể b ắ n ra kinh khủng đến cực điểm năng lượng tụ hợp vào đến sở hàn trong thân thể lập tức làm sở hàn mỗi cái tế bào đều tràn ngập mênh m ô n g kinh lôi không ngừng kích ra hắn sinh mệnh bản nguyên tính cả quanh thân một trăm lẻ tám cái khiếu huyệt run run cộng minh sở hàn trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác hắn hoàn toàn nhưng với không cần lại ăn bất kỳ vật gì quanh thân tế bào năng lượng nhưng với thỏa mãn mặc cho gì sinh mệnh tiêu hao toàn bộ nhân tiến vào một cái khác sinh mệnh cảnh giới sở hàn thậm chí nhưng với không cần thân thể thay cũ đổi mới từ ngoại giới thu hoạch năng lượng có thể cam đoan hắn mỗi một tấc tế bào đều tràn ngập sức sống nhưng với để hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất thậm chí không có thọ nguyên bó buộc đương nhiên đây nhất thiết trước đề chính là trong tế bào sung doanh sinh mệnh tinh khí sở hàn nói không ra thân thể của mình biến hóa đến dạng gì cảnh giới hắn cảm thấy mình đã không nhận thần vũ đại lục cảnh giới võ đạo có hạn chế chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn biết hắn chiến đấu đạt đến dạng gì cấp bậc ý niệm thấy rõ sở hàn cảm giác tiến vào nhập vi cấp bậc hắn có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh phức tạp thiên địa linh khí tham lam hấp thu đối thân thể của hắn hữu í c h khí tức càng lạc có thể nhìn thấy mỗi một tấc không gian năng lượng đối chỗ rất nhỏ có càng sâu lý giải linh khí không gian sở hàn dội ra nhất cái ngón tay tại trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái lập tức trên ngón tay nổi lên năng lượng nương theo lấy sở hàn ý niệm dẫn động đầu ngón tay không gian chi lực kết hợp chung quanh thiên địa linh khí cấp tốc hình thành nhất cái nho nhỏ không gian cái này không gian rất nhỏ nhưng đúng là nhất cái tiểu không gian sáng tạo sở hàn hơi nếp k h o môi lên lên trong lòng rất hài lòng ngón tay huy động đem không gian lui tán lệnh trước mặt không gian khôi phục bình thường nếu là tam vị trưởng lão thấy cảnh này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô đây cũng không phải là đơn giản không gian gông s i ề n g mà là không gian sáng tạo đây là tạo hóa cảnh bản sự đoạt thiên địa tạo hóa sao sở hàn trong mắt t r ợ t loại sáng thân hình đẳng không mà lên đ ỗ n g nhiên xuyên phá chiến thần các tầng cao nhất trực tiếp xuất hiện tại chiến thần c u n g không gian cũng chính là chiến thần giới bên trong sở hàn đứng ngạo nghễ tại trên trời cao quan sát toàn bộ chiến thần cung nhìn xem từng sàn căn phòng cùng con kiến đi tới đi lui võ giả lập tức cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng v ẫ n khởi sở hàn khẽ quát một tiếng hai tay đột nhiên k h ẽ kéo hắn không có sử dụng chiến thần châu lực lượng mà là thuần tùy ý niệm y năng hô hô hô nương theo lấy một trận thanh phong vạn lý không mây trên trời cao vân vụ c h ẳ n g ngập lập tức che khuất bầu trời làm cả chiến thần giới đều m ở đi rất nhiều phảng phất bịt kín nhất trọng màn cửa trên bầu trời biến hóa lập tức hấp dẫn vô số người chú ý đây là có chuyện gì hả làm sao thiên không đột nhiên tựu trở tối thật là nhiều đám mây a thiên không biến thành vân hải dương các ngươi mau nhìn tại kia trong mây có một người ảnh tử ta đi còn thật sự có cái người đâu a nhất đạo đạo tiếng nghị luận vang lên cơ hồ là một nháy mắt chiến thần cung bên trong người tất cả đều ngửa đầu v n g thiên nhìn xem đây chiến thần cung bên trong trăm năm khó gặp kỳ quán chiến thần điện cung chủ đại nhân ngươi mau đến xem nhìn bên ngoài xảy ra chuyện lớn lúc này một người thị vệ vội vã chạy vào đánh gãy cung chủ trầm lãng thiên suy nghĩ xảy ra chuyện rồi trầm lãng thiên nghi ngờ đứng dậy đi ra ngoài khi hắn đi ra một nửa thời điểm nhìn thấy chiến thần cung bên trong khó được trời đầy mây sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chiến thần cung tự thành một giới làm sao lại âm trời ạ trầm lãng thiên tăng tốc bước chân đi đến chiến thần điện bên ngoài hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không lập tức hít sâu một hơi m ê n ngông hải vân tràn ngập thiên khung làm sao có thể trầm lãng thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua thời tiết như vậy đây không phải chiến thần cung bên trong ứng nên xuất hiện thời tiết trong này tuyệt đối có vấn đề hả trầm lãng thiên vừa nói xong liền nhìn thấy trong m â y có nhất cá i nhân lập tức cho mày định nhãn nhìn kỹ lại đây xem xét không sao làm trầm lãng thiên nhìn thấy thiên không bên trong nhân bộ dáng về sau sắc mặt tráng bệnh vô cùng trong con mắt vẻ kinh ngạc càng dày đặc s ở hàn lại là s ở hàn Trầm lãnh g t i i ê n nuốt nước n m ế gia một c á hắn hiện tại cũng không biết đạo thế cục phát triển đều cái tình chẳng gì. Tại sở hàn đi theo đại trưởng lão bọn hắn cũng triển trưởng bọn tại biết cái Tại đi đại đi đạo cục gì. đều lão về sở s u hắn lâm i hoài nghi sở hàn là chiến ề n hàn thần chuyên n h sở là n hiện tại x e ra, c à n gia thêm khả năng. Cảnh tượng như vậy, toàn khả Cảnh như h năng. c vậy, bộ ế n thần cung nhìn thấy. Lánh thấy. đều lâm ra, cùng phó gia mỗi cái người đều nhìn trời không trong đó đi quan sát qua chiến thần hiến người đều nhận ra thiên không bên trong nhân là sở hàn trong lúc nhất thời sở hàn chi danh lần nữa tại chiến thần cung bên trong lưu truyền r a chiến thần các bên ngoài siêu siêu siêu tam đạo thân ảnh trống rỗng m à hiện chính là tam vị thủ hộ trưởng lão tam vị trưởng lão cùng nhau nhìn trời không mỗi cái nhân sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng bọn hắn đều là thấy được trong mây sở hàn ánh mắt cực kỳ phức tạp lão đại đây là có chuyện gì khó nói sở hàn thành công tam trưởng lão ân cần hỏi đạo hắn coi như là tam vị trưởng lão bên trong quan tâm nhất sở hàn phi thường có khả năng đại trưởng lão gật gật đầu căn cứ phân tích của hắn nếu như sở hàn thành công từ chiến thần các thứ tứ trọng ra như vậy hẳn là thu được chiến thần truyền thừa lão đại nói như vậy sở hàn thật trở thành chiến thần c h u y ê n nhân hoặc là nói là một đời mới chiến thần nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn căn bản không có nghĩ đến sở hàn biết với phương thức như vậy thu hoạch được truyền thừa ta đoán là như vậy về phần chân tướng sự tình chỉ sợ chỉ có thể đảng sở hàn xuống tới về sau chính miệng nói cho chúng ta biết đại trưởng lao hít một hơi thật sâu trong lòng của hắn rung động một điểm không thể so với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lao thiếu cướp đoạt chiến thần truyền thừa đây đều có thể thành công sao chiến thần cung bên trong vô luận thân phận cao thấp cơ hồ mỗi cái người đều ngẩng đầu nhìn thiên không trong lòng mỗi người suy nghĩ không giống nhau trên trời cao sở hàng ngạo nghễ mà đứng hai tay của hắn mở ra nhìn qua mênh mông hải vân trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút vân vụ hóa hải sở hàn nhàn nhạt nôn ra bốn chữ chất hai tay vung lên đột nhiên đè ép trên trời cao vân vụ lập tức phát sinh biến hóa dọn d ọ t thủy tích dần dần ngưng kết mà thành chương một n t h ầ n tích v a n n v a n n v a n n thiên không rung động hơi nước tràn ngập mạn thiên lượn lờ vân vụ hóa thành vô số đạo thủy tích c h ậ t ngưng kết thành ngập trời bọc nước ở trên bầu trời xoay tròn cái này chiến thần cung bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt thiên không bên trong đám mây tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới ngay tại biến thành địa hải dương bọn hắn đã không phân rõ kia là ngã hải vẫn là bọn hắn tại đáy biển thế giới tóm lại kia là một mảnh hải một mảnh làm cho người rung động hải dương sở hàn đầu ngón tay vô số tế bào hạt nhỏ chấn động chung quanh không gian nghiệm chỗ cùng ý hướng tới đoá đoá bọt nước u ố t mặt biển thoáng qua ở giữa liền đưa thân vào gông dương hãn hải phía trên chơi ạ thân tích vô số đạo kinh hô chi tiếng vang lên chúng nhân đã không có có thể hình dung từ ngữ hoàn toàn ngốc ngốc nhìn chằm chằm thiên không trong lòng cực kỳ rung động chiến thần các bên ngoài tam vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc trong mắt lóe ra kinh hãi tạo hóa cảnh tam vị trưởng lão cùng nhau mở miệng chăm miệng một lời khó có thể tin nhìn chằm chằm thiên không bên trong đoạt thiên địa tạo hóa sở hàn giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ đều có chỗ cảm giác có lẽ sở hàn thật là chiến thần c h u y ê n nhân thiên không bên trong hải dương bọn nước từng đoá từng đoá thổi qua p h ả nhất p là chân chính chiếu cực chuyển hải phản hùng Hãn hải phong.、Sở、hàn hơi dương, người trong trang diện băng tại mắt, vô số Sở kỳ bí. đạo ộ một chút, hai tay lần nữa huy động, một n nghĩ lần nữa bảng g ý chút, hai huy tay cố b c ý niệm chuyển n ra g à i thiên hải lập lệnh tức trong tụ. Nhất không bên trong hải dương ngưng、tụ. Cảnh. Cảnh. Cảnh. Nhất đạo đạo kết băng âm thanh âm vang lên thiên không bên trong mặt biển mênh mông trực tiếp ngưng kết lên mặt biển bởi vì kết băng dần dần bành trướng cuối cùng hình thành một bức mỹ luân mỹ hoán sông băng đ ổ một tia lương băng khí tức từ trên bầu trời phát ra xuống tới cấp chiến thần giới mang đến một vòng ý lạnh khiến cho bên trong đám người cảm giác được một sợi băng hàn đây là sự thực băng chúng nhân hít một hơi thật sâu cảm giác được băng lanh khí tức để bọn hắn có chút không biết làm thế nào đây nhất cắt tới quá nhanh quá hư hảo thậm chí một lần để bọn hắn tưởng rằng thấy được ảo giác thì ra là thế hư giữa không trung s ở hàn mỉm cười hắn dần dần có chút minh bạch trí thức kỹ năng lúc này mới chỉ là quá tu luyện cuồng lôi chiến thần thể vừa mới bắt đầu lùi t a n đi sở hàn đ ố n g nhiên thu tay lại thiên không bên trong sông băng lập tức giống như thì gian đ ả o thối một lần nữa huyễn hóa trở thành hải dương hải dương phân giải trở thành g i ọ t g i ọ t thủy tích lần nữa biến thành tràn ngập vân vụ vân vụ chậm rãi tán đi bát vân kiến nhật ánh nắng một lần nữa vẫy hướng chiến thần giới cấp nhiệt độ rớt xuống thế giới một lần nữa mang đến ấm áp đây nhất thiết cũng không nhanh nhưng là cũng không chậm giống như thần tích giáng lâm rung động chiến thần giới thiên k h n g phía trên sở hàn đứng lơ lửng trên không chậm hạ rãi xuống. vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân trong đôi mắt hiện ra kinh hãi cùng e ngại thần sắc kính như thiên thần bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bao la hùng vĩ hùng vĩ cảnh tượng đã nơi này là chiến thần giới như vậy gọi là chiến thần cung t i ự u lộ ra quá nhỏ sở hàn trong lòng có tính toán của mình thân thể của hắn hạ xuống độ cao nhất định thời điểm liền đình chỉ hạ xuống lệnh mỗi cái người đều có thể thấy được hắn tam vị trưởng lão sở hàn nhẹ nhàng la lên lập tức một cỗ cường hoành đến cực điểm không gian chi lực du nhiên nổi lên trực tiếp lệnh tam vị trưởng lão lên hiện tại trước người hắn cái này t i ể u liên đột nhưng xuất hiện tam vị trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng giật mình bọn hắn vừa rồi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng căn bản là không có cách kháng cự thậm chí không thể nào kháng cự trầm lãng thiên sở hàn lần nữa la lên một tiếng trong nháy mắt chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên lên hiện ở trên người hắn trầm lãng thiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên có chút không biết làm sao vô số đạo ánh mắt nhìn trời không t r u n g trắng cảnh yên lặng không nói nói không ra lời căn bản không biết đạo chuyện gì xảy ra chiến thần cung bên trong các đại gia tộc gia chủ nhóm nhìn về phía sở hàn ánh mắt cực nóng vô cùng bọn hắn mơ hồ cảm giác được trong truyền thuyết chiến thần truyền nhân có lẽ thật tới chỉ có lanh gia gia chủ cùng lâm gia gia chủ sắc mặt tái xanh gắt gao nắm chặt nắm đấm trong lòng cực kỳ không c a m l ò n g nhưng không có biện pháp sở hàn tân nhiệm phó gia gia chủ phó lộ hai con ngươi dị sắc lưu quang nhìn xem trong hư không vĩ nạn thân ảnh khoe miệng nết lên một vòng ý cười nàng từ đáy l ò n g vì sở hàn cảm thấy cao hứng trong hư không tam vị trưởng lão cùng trầm lãng thiên liếp nhau khe gật đầu liền lăng không quỳ lạy cung kính cùng kêu lên nói ra bãi kiến chiến thần đến lúc này tự coi như bọn họ có ngốc cũng có thể dùng vững tin sở hàn thu được chiến thần truyền thừa trở thành mới chiến thần không cần phải k h á c h khí sở hàn lạnh nhạt mở miệng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tứ cá nhân tất cả đều đứng dậy thực lực mạnh làm bọn hắn nhìn má than thở cho dù ai cũng có thể cảm giác được kia kinh tâm động phách vô địch lực lượng sở hàn không có trực tiếp trả lời liên quan tới chiến thần vấn đề nhưng là câu này không cần phải khắc khí gián tiếp thừa nhận chuyện này tứ cá i nhân xếp thành một hàng đứng tại sở hàn trước người mỗi cá i nhân sắc mặt đều rất s u n g kính không dám tùy tiện nói chuyện chiến thần cung cần muốn điều chỉnh một chút sở hàn lạnh nhạt nói đạo lập tức lệnh trước mặt tứ nhân trong lòng căng thẳng đều là chăm chú nhìn sở hàn chờ đợi lấy câu nói kế tiếp từ giờ trở đi chiến thần cung đem vĩnh c ử u phong bế cùng ngoại giới lui tới ta cho các ngươi nửa ngày cân nhắc thời gian chỉ muốn các ngươi nghị sinh hoạt tại ngoại giới chỉ muốn hô một m tiếng ta muốn đi ra ngoài liền có thể dùng rời đi các ngươi tại chiến thần cung bên trong có tài sản đều đem biến hiện vì ngoại giới tiền tài s ở hắn nhẹ nhàng mở miệng thanh âm của hắn không lớn nhưng lại tại mỗi cái nhân vang lên bên h a i mặc cho gì không có bất kỳ ai l ọ t mất、Soạn. chỉ một thoáng gây nên nghị luận ở mỹ vĩnh c ử u quan bê chiến thần cung cùng ngoại giới thông đạo mặc dù chiến thần cung bên trong người rất ít cùng ngoại giới có lui tới nhưng dù sao không phải là không thể xuất nhập một điểm mạnh như vậy chế liền để trong lòng bọn họ có chút mâu thuẫn bất quá mâu thuẫn không có ích lợi gì những cái kia lâu dài sinh hoạt tại chiến thần cung người cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì ta muốn đi ra ngoài ta muốn đi ra ngoài nhưng mà sở hàn vừa dứt lời không bao lâu Chiến thần cung thần nhất hắn h liền nói tiếng bên trong vang lên bọn đạo âm, k Ông có chút phần từ tiến do dự nào, phần lớn là từ ngoại lớn đến người. là giới ông ông ô những g n n à y nhân vừa dứt lời liền cảm giác trên thân nổi lên một cơn chấn động toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng lần nữa ổn định về sau đã xuất hiện tại chiến thần cung bên ngoài về phần bọn hắn trong tay chiến thần tệ cũng đều tại xuyên thẳng qua thời điểm chuyển đ ã hóa thành kim tệ t dạng n à y một màn lập tức ra ngoài mấy cái này nhân hít sâu một hơi bọn hắn đều là ý thức được chiến thần cung bên trong c ó một vị siêu cấp cường giả c ủ a khởi theo nhóm đầu tiên nhân bị truyền tống ra ngoài chiến thần cung bên trong trở nên an tĩnh rất nhiều chúng nhân nhao nhao ý thức được sở hàn cũng không phải là đang nói đùa mà là nghiêm túc lưu tại chiến thần cung vẫn là đi ngoại giới đây đạo lựa chọn bày tại trước mặt bọn hắn thử thăm dò nội tâm của bọn hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng là trong hư không năm thân ảnh lại là vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng không có biến hóa thoáng qua ở giữa nửa ngày đã qua chiến thần cung bên trong ánh tà dương đỏ quạch như máu sắc trời dần dần ảm đạm xuống mặt trời lên sở hàn hờ hưng nôn lên hai chữ hai chữ này phảng phất nhất đạo lôi âm tại chiến thần cung bên trong nổ v a n g trận làm cho người rung động một màn du nhiên hiển hiện chỉ gặp vừa mới lặn về phía tây tà dương nghịch hành đảo ngược phảng phất từ phía tây dâng lên mặt trời mới mọc một lần nữa dùng ấm áp cùng quang minh tẩm bồ đại địa mặt trời mọc từ hướng tây mỗi cái người đều nghiêm chỉnh há to muộn dùng sức vớt vớt ánh mắt của mình không thể tin được nhìn thấy nhất thiết thời gian đã đến nói lên các ngươi đi ở giờ khắc này sở hàn thanh â m uy nghiêm tại trái tim của mỗi người vang lên phảng phất trực tiếp kể ra tại trong lòng của bọn hắn t r ư ớ c g một nghìn bốn mươi mốt chiến thần thành nghịch mặt trời mặt trời rực rỡ ánh sáng thiên địa đủ loại dị tượng đánh thẳng vào chiến thần cung bên trong lòng của mọi người bọn hắn kinh ngạc nhìn trời không tâm tình lo lắng bất an kinh nghi khó lường ta muốn đi ra ngoài ta đã sớm không muốn sớm chiến thần cung chúng rồi nếu là nhưng dùng cảm thụ thế giới bên ngoài sinh hoạt ta nguyện ý ra ngoài nhất đạo nói tiếng âm vang lên lập tức lệnh an tĩnh bầu không khí trở nên xôn xao thậm chí một chút nguyên bản do dự người cũng đều đi theo hô lên âm thanh hiu hiu hiu những người này âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống l i ề n bị huyền ảo không gian ba động truyền tống đến chiến thần cung bên ngoài lập tức lệnh chiến thần cung bên trong lần nữa trở nên an t ĩ n h lại t còn lại chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn hoảng sợ nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia cho dù ai đều biết đạo cái này nhân sẽ thành chiến thần cung mới chủ nhân thật sự là quá mạnh chúng ta lãnh ra toàn viên rời đi đột nhiên lãnh ra gia chủ ngưng trọng âm thanh n ầ m vang lên đem vô số đạo ánh mắt hấp dẫn đến lãnh ra phương hướng toàn viên rời đi chúng nhân kinh ngạc và phần bất quá nghĩ lại cũng hiểu lãnh ra cùng sở hàn có xung đột hiện tại sở hàn hiển nhiên trở thành chiến thần cung bá chủ lãnh gia tình cảnh thế tất không có tốt như vậy qua kỳ thật những n à y nhân suy nghĩ nhiều lãnh gia cũng suy nghĩ nhiều sở hàn minh bạch chiến thần giới vận chuyển đạo lý về sau căn bản l ư ỡ i nhác quản lãnh gia hoặc là lâm gia như thế nào trong lòng của hắn những người này cùng hắn không còn nhất cái cấp bậc ông lãnh gia gia chủ âm vừa rơi xuống toàn bộ lãnh gia tính cả lãnh gia phủ đệ đều cùng một chỗ truyền tống ra ngoài nguyên bản lãnh gia vị trí chỗ biến thành trống g i ố n g một mảnh chúng ta lâm ra toàn viên rời đi lâm ra ra chủ hít một hơi thật sâu nếu là không có l ã n h ra sự tình hắn còn không có nghĩ tới chỗ này thế nhưng là đã có thể ra ngoài vậy liền ra ngoài sông sáu một phen đi dù sao trong này phải bị sở hàn áp chế bất luận nhìn thế nào đều không có lời ông lâm ra phủ đệ trong n g á y mắt biến mất lãnh gia cùng lâm ra lần lượt rời đi lập tức lệnh chiến thần cung hoàn toàn yên tĩnh không có có bất kỳ thanh â m nào còn có nhân muốn rời khỏi sao sở hàn thanh â m uy nghiêm vang lên hiện tại chiến thần cung bên trong nhân không đủ đã từng ba phần chi nhất lưu lại phần lớn đời này đều tại chiến thần cung căn bản không có ý định ra ngoài thân nhân cái gì đều tại chiến thần cung không khí một trận yên tĩnh đã không có nhân lại rời đi như vậy ta chính thức tuyên bố từ giờ trở đi chiến thần cung triệt để phong bế sở hàn trong lúc nói chuyện trong tay hiển hiện lên nhất cái toàn thân trong suốt cầu cầu t quả cầu này cầu xuất hiện về sau tam vị trưởng lão cùng chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên đều là đồng k h ổ n g co rụt lại ánh mắt hãi nhiên vô cùng quả cầu này cầu bọn hắn đều nhận thức chính là nguyên bản cất giữ trong chiến thần các tầng thứ ba chiến thần châu ông chiến thần châu thượng lóe ra trói lọi q u a n mang lập tức toàn bộ chiến thần cung phát sinh một cô biến hóa kỳ dị chúng nhân chỉ là cảm giác không gian càng thêm ngưng thật nhưng cũng không có cảm giác được cái gì khác chiến thần cung lối vào chỗ bọn thủ vệ chừng to mắt thình lình phát hiện liên tiếp ngoại giới thông đạo đã biến mất không thấy chiến thần cung bên ngoài vừa mới bị truyền tống r a c h ú nhân g n còn tại lưu luyến nhìn qua chiến thần cung dù sao vậy là bọn hắn sinh hoạt nhiều năm địa phương ông đột nhiên chiến thần cung thượng nổi lên một trận huyền ảo ba động trận ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy hư không tiêu thất lập tức một lần nữa hiện ra lên một mảnh sa mạc giống như chiến thần cung chưa từng có tồn tại chú ý ngẫu cái này tất cả mọi người trận tròn mắt chiến thần cung cứ như vậy biến mất hô hô mỗi cái người đều hít sâu một hơi bọn hắn không biết mình lựa chọn là đúng hay sai nhưng là bọn hắn biết cuộc sống mới đang đợi bọn hắn mà sở hàn danh tự đem lần nữa vang vọng tây vực thậm chí dẫn bạo toàn bộ thần vũ đại lục h i ế n thần giới bên trong ông ông ông nương theo lấy một trận cuồng manh ba động chiến thần giới triệt để cùng ngoại giới chia cắt ra tất cả đều từ sở hàn trong tay chiến thần châu đến nắm giữ đã các ngươi đều lựa chọn lưu lại như vậy các ngươi chính là ta chiến thần giới bên trong con có mấy cái sự tình ta muốn thông báo một chút sở hàn thanh âm sáng sủa vang lên quanh quẩn tại bên trên bầu trời để mỗi cá i nhân đều có thể nghe được đồng thời nói thẳng ra chiến thần giới cái này khái niệm chuyện thứ nhất từ giờ trở đi không còn chiến thần cung cái tên này thế giới này tên là chiến thần giới các ngươi đều là chiến thần giới bên trong nhóm đầu tiên nhân là ta sở hàn con dân chiến thần giới sẽ thành nhất cái độc lập thế giới đúng tự giới thiệu mình một chút ta gọi sở hàn là chiến thần giới tri chủ Soạn. mọi người nhất thời nhỏ giọng nghị luận lên độc lập thế giới khó nói là muốn cùng thế giới bên ngoài so sánh sao t i ự u ngay cả tam vị trưởng lão trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hãi bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy sở hàn dã tâm hoặc là nói là chiến thần truyền nhân dã tâm chuyện thứ hai hiện tại chiến thần cung cách cục biến thành chiến thần thành là chiến thần giới trung ương thành trì nguyên chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên làm chiến thần thành đời thứ nhất thành chủ tam vị thủ hộ trưởng lão vì chiến thần thành thủ hộ trưởng lão sở hàn nói chuyện thời điểm hai tay du nhiên nâng lên lập tức một cỗ huyền ảo năng lượng hiện lên mà lên chiến thần giới bên trong thiên b ă n g địa liệt ẩm ẩm đen nhánh l u ám tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên đem nguyên bản rộng lớn chiến thần cung địa vực vòng lên từ trên bầu trời nhìn lại biến thành nhất tòa cự đại thành trì tường thành đem chiến thần cung toàn bộ đặt đi vào về sau liền không còn chiến thần cung mà là chiến thần thành chuyện thứ ba trong tương lai thời gian bên trong chiến thần giới bên trong đem dần dần gia tăng mới thành trì Cứ của cùng cho các ở bên bằng nên trong người, phần lớn là hữu của ta cùng cho nên nhân, ngươi ta hữu là sở i tại chiến thần giới, đều coi n thần như h hoạt ta đều là s hàn người, khi nhìn ngươi sống chung hòa bình. hàn khi hòa các Sở lời này nhất lên mọi người nhất thời một trận giật mình có chút minh bạch vì cái gì muốn đem nguyên bản chiến thần cung hóa thành là trong thế giới này một thành trì tạm thời không có cái khác muốn lời nhắn nhủ sự tình về sau đảng ta nghĩ đến ta biết tùy thời bàn giao cho các ngươi sở hàn khoát tay háo ra hiệu chúng nhân nhưng dùng tùy ý t r ợ n đem ánh mắt rơi vào tam vị trưởng lão cùng trầm lãng thiên trên thân các ngươi đ o á n không có sai ta đã được đến chiến thần truyền thừa trở thành một đời mới chiến thần chiến thần cung sự tình còn cần muốn các ngươi nhiều hơn lo liệu sở hàn trầm giọng nói nói cần tuân chiến thần đại nhân mạng lệnh tứ nhân cùng kêu lên ứng đạo bọn hắn sắc mặt kính sợ trong mắt lộ ra lấy hưng phấn tám ngàn năm chiến thần cung lịch sử rốt cục nên đón chủ nhân các ngươi tự tiện đi ta đi xem một chút băng nhi bọn hắn sở hàn vừa mới nói xong liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đây chiến thần giới bên trong hắn là chúa tể trong nháy mắt đã tìm được thẩm băng nhi vị trí giờ này k h ắ c này thẩm băng nhi thích cư phong cùng hàn quân trần tam nhân đứng tại chiến thần các bên ngoài sở hàn người thành công thẩm băng nhi nào về phía sở hàn trong mắt lóe ra kích động q u a n mang sở hàn vừa rồi b á đạo dáng người tất cả đều làm nổi bật trong mắt của nàng Trước Thuật Ngũ Hành Diễn Sinh、Thuật. sở hàn cảm nhận được thẩm băng nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng trên mặt lộ lên nụ cười hiền hòa không sao sở hàn an ủi nói đạo trợ ánh mắt đ ả o qua thích cư phong cùng hàn quân trần đối nhị nhân gật gật đầu thích cư phong cùng hàn quân trần đều là cười khổ một tiếng trên mặt đều là vẻ xấu hổ bọn hắn đều thấy được sở hàn trên bầu trời bá đạo bộ dáng quả thực là không thể tưởng tượng nổi trên lệnh càng lúc càng lớn chiến thần giới sau này sẽ là thế giới của ta các ngươi nhưng dùng tùy ý xuất nhập hiện tại chuyện bên này đã xử lý không sai biệt lắm ta muốn xuất phát tiến về trung vực sở hàn đơn giản bàn giao nói ta sự tình gì đều không có nhất thiết đều nghe lão đại thích cư phong nết miệng cười một tiếng hắn hiện tại đối sở hàn là càng ngày càng chịu phục ngay từ đầu nhìn thấy sở hàn thời điểm sở hàn còn chưa tới thần huyền cảnh thực lực bây giờ vượt xa hắn thực lực bây giờ vượt xa hắn ta cũng không có chuyện gì hàn quân trần trong lòng tiêu ngạo sớm đã bị đánh nát hắn hiện tại rất nguyện ý đi theo sở hàn đi xuống đây là hắn lựa chọn lộ ừ m sở hàn hài lòng gật đầu đến tận sau lúc đó hai cái này nhân với hắn mà nói đã không có trợ giúp gì tác dụng bất quá phần tình nghĩa này lại là vô giá băng nhi để ta nhìn một chút tu luyện của ngươi tình huống sở hàn lấy tay mà lên lập tức năm ngón tay phân hóa phảng phất là năm đạo vô hình vô chất tinh khí q u a n quẩn tại thẩm băng nhi trên thân nha thẩm băng nhi sửng sốt một chút đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái nàng cảm thấy mình giống như bị một cỗ huyền ảo năng lượng vây lại hóa khí cảnh cựu trọng s ở hàn mỉm cười ôn n u nói ra nghị không ra trong khoảng thời gian này người tốc độ tu luyện nhanh như vậy cái này muốn khôi phục lại linh động cảnh đây còn nhanh cùng ngươi so kém xa thầm băng nhi vểnh lên miệng nhỏ quật cường nói nói trước đó là cân nhắc ngươi căn cơ vấn đề sợ là ngươi cảnh giới bất ổn hạn chế tốc độ tu luyện của ngươi hiện tại ta liền đưa ngươi căn cơ vấn đề giải quyết nhường ngươi nhưng dùng nhanh chóng tu luyện đi s ở hàn trong nháy mắt này làm ra quyết định hắn vẫn như cũ để thẩm băng nhi tu luyện phần này thái cổ kinh lôi quyết đây là hắn sửa chữa qua đi tương đối hoàn mỹ công pháp ông ông ông ông ông s ở hàn năm ngón tay thượng tinh khí phân biệt hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tinh khí mang theo cường hoành ngũ hành bản nguyên khí tức tràn vào đến thẩm băng nhi trên thân chỉ một thoáng, thẩm băng nhi cảm giác được cường hoành khí tức đập vào mặt kinh khủng tinh khí lao nhanh bào hao vô cùng mãnh liệt ngũ hành diễn sinh thuật đây là một loại khôi phục thân thể bí pháp sở hàn kiếp trước tựu i từng học qua chỉ bất quá cần muốn gom góp ngũ hành vật liệu yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt sở hàn tu luyện c ù n g lôi chiến t h ầ n thể về sau thân thể mỗi một tế bào hạt nhỏ đều tràn ngập huyền ảo lực lượng phân hóa trở thành ngũ hành khí tức mô phỏng ngũ hành vật liệu dùng bang bạc tinh k h í tiến hành ngũ hành diễn sinh ông thầm băng nhi thân thể mềm mại run lên bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào thân thể của nàng cực kỳ b á đạo đưa nàng quanh thân kinh mạch mở rộng bền bị tái tạo về sau kinh mạch lệnh toàn thân của nàng kinh mạch liền thành một khối hoàn toàn không có mặc cho gì tái tạo vết thương thật thân kỳ thầm băng nhi trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc kinh mạch của nàng nàng rất rõ ràng sở hàn cho nàng tái tạo thời điểm đã làm được tốt nhất không quá nặng tố vẫn như cũ là tái tạo tại vận chuyển linh lực thời điểm y nguyên sẽ coi chút tác hiện tại loại cảm giác này hoàn toàn không có ông ông ông ngay sau đó thầm băng nhi cảm giác được một cỗ bàng bạc tinh khí vờn quanh quanh thân toàn thân tế bào đều tỏa sáng lên mới tinh sinh mệnh lực vô số hát sắc tạp chất từ trong tế bào đập ra xuyên thấu qua quanh thân lông khổng buốc lên ra ngoài thân thể thầy tinh phạt tủy h thầm băng nhi trải qua một lần tẩy tinh phạt tủy h tự cho là thể nội không có gì tạp chất nhưng là bây giờ trên thân xuất hiện dơ bẩn vẫn như cũ để nàng nhìn thấy mà giật mình、Bệnh. lúc này sở hàn g tay trái nâng lên lập tức tỏa sáng lên cường hoành lực hấp dẫn đem thẩm băng nhi trên thân toát ra dơ bẩn thu nạp đến cùng một chỗ trực tiếp lệnh thẩm băng nhi thân thể thông thấu vô cùng toàn thân g a thị tuyết trắng trong suốt giống như băng cơ ngọc cốt mấy hơi thở về sau thẩm băng nhi toàn thân dơ bẩn đều b à i trừ bên ngoài cơ thể t i ự u ngay cả toàn thân linh lực đều trở nên cực kỳ tinh t h ầ n cảnh giới võ đạo càng là giống như ngồi giống như hỏa tiễn trực tiếp từ hóa khí cảnh cựu trọng đột nhiên tăng mạnh một đường tiêu thang đến linh động cảnh cựu trọng bằng bước. huyền cảnh chỉ còn lại cách xa một bước. Thật nhanh. Lần này không chỉ là thẩm băng nhi kinh ngạc, tiểu ngay cả thích cư phong cùng hàn quân trần cách chỉ cách chỉ cả thích cư Thật thẩm tiểu lại là xa một đột ề u kinh rồi. ngạc lên. Được đ nhiên sở hàn chậm rãi thu tay lại quần quận tinh khí lập tức đình chỉ thẩm băng nhi thân thể ở thời điểm này đã đạt đến tuyệt hảo trạng thái loại cảm giác này thật thoải mái thẩm băng nhi cảm thụ được thân thể của mình hoàn toàn nhẹ nhàng linh động không có, có bất kỳ nặng nề cảm giác mệt mỏi đây là nàng chưa từng có cảm giác sở hàn mỉm cười lạnh nhạt gật đầu t r ợ ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy hâm mộ thích cư phong cùng hàn quân trần trên thân hiện tại đến phiên các ngươi sở hàn hai tay dò xét lên hai tay phân biệt phân hóa ngũ hành thi triển ngũ hành diễn sinh thuật đem b ả n g bạc tinh khí diễn sinh ngũ hành tràn vào đến nhị người thân thể bên trong đem nhị nhân nhiều năm trước tới nay bị thương thế toàn bộ chữa trị cuối cùng đồng dạng tiến hành tẩy tinh phạt tủy lệnh nhị nhân vô cùng thông thấu t ẩ y tinh phạt tủy về sau nhị nhân biến thành đèn xì nê nhân phá tán sở hàn nhàn nhạt nôn lên hai chữ hai tay bỗng nhiên co vào lập tức đem trên thân hai người dơ bẩn phân thoái hóa thành đạo đạo hạt nhỏ hút thu tới tay trên lòng bàn tay cuối cùng hóa thành một đoàn nê cầu tiện tay vứt bỏ đà tạ lão đại thích cư phong cùng hàn quân trần cùng kêu lên cảm tạ đạo bọn hắn trong hai con ngươi hiện ra cuồng hỉ đồng đều có thể cảm giác được thân thể tăng lên mặc dù nhị nhân không nghĩ thẩm băng nhi như thế trực tiếp đột phá nhưng là bọn hắn ẩn ẩn nhòm ngó bình cảnh đặt đến làn danh đột phá đại trưởng lão sở hàn nhàn nhạt mở miệng bàn tay vung lên lập tức đại trưởng lão xuất hiện trước người mặt mũi tràn đầy mở bước chiến thần đại nhân đại trưởng lão lập tức cung kính hành lễ trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc đạt đến tột đỉnh trình độ hắn vừa mới còn tại cùng trầm lãng thiên bọn hắn thảo luận liên quan tới chiến thần thành sự tình đột nhiên tựu i chạy đến nơi đây ta mấy cái này bằng h ữ u tựu i giao cho ngươi ngươi cho bọn hắn an bài một chỗ bế quan tu luyện khi bọn hắn xuất quan về sau đưa bọn hắn đi chiến thần các đệ nhất tầng cùng tầng thứ hai lịch luyện một chút sở hàn trầm giọng bàn giao nói rõ đại trưởng lão gật gật đầu hắn ánh mắt đảo qua tam nhân trong lòng càng thêm kinh hãi đây tam cá nhân trên người khí t r ạ n g tới lúc trước hoàn toàn khác biệt băng nhi các ngươi đi bê q u a n đi ta đi trung vực đi tới một lần các ngươi nếu là nghĩ muốn tìm ta tùy thời hô to một tiếng liền có thể sở hàn bàn giao một câu về sau t r u n g quanh thân thể huyền ảo ba động loại lên toàn bộ nhân biến mất không thấy thần vũ đại lục tây vực nguyên chiến thần cung s ở tại địa từ chiến thần cung bên trong r a chúng nhân còn chưa kịp tán đi liền bị trong hư không một trận kinh khủng không gian ba động hấp dẫn lực chú ý ông nhất cái thiếu niên ao trắng thình lình lăng không xuất hiện thiếu niên phong thái nhẹ nhàng trong tay bưng lấy một viên óng ánh sáng long lanh hạt trâu n à y tấm cảnh tượng lập tức lệnh trong lòng mọi người kịch ấ n sơ hàn thiếu niên này là sơ hàn mỗi cái người đều hít sâu một hơi bọn hắn mới vừa từ chiến thần cung ra chỗ nào có thể nhận không lên sở hàn đến sở hàn ngược lại là không để ý đến ánh mắt của những người này hắn túi đầu nhìn một chút trong tay chiến thần châu toàn bộ chiến thần giới đều tại chiến thần châu bên trong coi là cái tùy thân không gian trung vực nên thanh được rồi sở hàn trong mắt điện mang tuôn ra tại chúng nhân nhìn chăm chú phía dưới trong nháy mắt h ó a thành nhất đạo lưu quang hướng về phía đông chấp tắt mà đi chương một nghìn không trăm bốn mươi ba nhiệt xa h o a mạc tây vực nhiệt xa h o a mạc m ảnh này hoang mạc là tây vực nổi danh khu không người mặc cho gì võ giả tiến vào nhiệt sa hoang mạc đều có tử vong nguy hiểm mà lại tuyệt đại đa số có đi không về dân ra nhiệt sa hoang mạc trở thành tây vực bên trong truyền miệng cấm khu siêu ngay lúc này một thân ảnh từ trên bầu trời xuyên thẳng qua đạo thân ảnh này chính là sở hàn sở hàn tốc độ cực nhanh giống như thần tiên mang theo đạo đạo ảo ảnh nhiệt sa hoang mạc là thông hướng trung vực phải qua đường đường vòng cần muốn hao phí mấy lần thời gian hắn lười nhác đường vòng. lười sở hàn một bên phi hành nhất vừa quan sát phía dưới biển cát hắn nhìn đến bên trong sa mạc cùng hoang mạc toàn bộ nhiệt sa hoang mạc không biết bao nhiêu v ạ n lý trong đó vô số cồn cắt cùng núi cát hiện ra lên tính mịch hoang vu hoàn toàn không có có bất kỳ sinh cơ không có lục sắc không có thủy nguyên đập vào mắt chính là một mảnh hoang vu sở hàn từ phía trên không bay qua xa xa trông không đến nhiệt sa hoang mạc giới hạn chớ nói chi là đi bộ đi tới nhân đơn giản một mảnh sinh mệnh cấm khu nhiệt s a hoang mạc nhiệt độ cực cao trên mặt đất không khí đều xoay tròn v ặ t mẹo khô giáo khí hậu cực kỳ ác liệt t i ể u ngay cả ma thú đều không cách nào sinh tồn hô hô hô sở hàn vừa mới bay vào nhiệt s a hoang mạc còn không có bay qua bao xa lập tức cảm giác đối diện thổi qua một trận phong bạo cồn bạo toàn phong nhất trọng cùng đây nhất trọng thổi lên mạn thiên cắt vàng đem chung quanh hơi nước s o n g hoang khô thậm chí một chút cắt đá tại va chạm phía dưới nổi lên điểm điểm hòa tinh k i n hàn hai con ngươi chằm chằm lên trước mặt quét tới toàn phòng chậm rãi giơ bàn tay lên lòng bàn tay hầm vàng ở giữa một trận rung động nổi lên một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm ý chí vê anh chỉ một thoáng trưởng phong cường hành quân lòng bạo kinh khủng tinh khí oanh ra ngoài trực tiếp đem v ò i rồng đánh tan biến thành địa mạn g thiên cắt đá vũ từng khối từng khối từ trên trời giang xuống gõ vào trên sa mạc ừng sở hàn hài lòng gật gật đầu hắn đối với mình một trường này vẫn là rất hài lòng đối với ý thức uy năng nắm càng ngày càng thành thụ đây đạo toàn phong chỉ là nhất việc nhỏ sen giữa cũng không có ngăn cản sở hàn tiến lên tốc độ sở hàn tiếp tục hướng phía trước phi hành cực nóng nhiệt s a hoa mạc liếp nhìn lại không có có bất kỳ giới hạn kinh khủng nhiệt độ không khí v ạ mẹo sở hàn phi hành một khoảng cách cảnh sát chung quanh n h n g cơ hồ không có, có bất kỳ biến hóa nào sở hàn tập trung ý chí tiếp tục hướng phía trước phi thời gian từng giây từng phút trôi qua trong bất chi bất giác bà canh giờ đi qua ừ n đột nhiên sở hàn nghi ngờ hừ một tiếng trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc hắn rõ ràng cảm giác được nhiệt xa hoang mạc bên trong không khí dần dần trở nên ướt át làm sao có thể sở hàn k h ẽ nhữ mày căn cứ từ mình tiến lên tốc độ hiện tại bất quá là nhiệt sa hoang mạc một nửa hẳn là nhiệt sa hoang mạc nhất là cực nóng địa phương làm sao lại có hơi nước nơi này hẳn là nhất khô giáo địa phương hạ khó nói phía trước có đồ vật gì sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn hắn hiện tại muốn nhất chính là tài nguyên đối với nhiều loại tài nguyên hắn ai đến cũng không có cự tuyệt tu luyện c ù n g lôi chiến thần thể cần muốn quá nhiều tài nguyên nghĩ tới đây sở hàn lập tức tăng nhanh tốc độ toàn bộ nhân hóa làm nhất đạo lưu quang thân ảnh chốc tắt m à qua sở hàn càng đi về trước phi trong không khí khí ẩm càng lớn ánh nắng lửa nóng trình độ cũng càng là mãnh liệt đây quả thực là chuyện khó mà giải thích tuyệt đối có biến sở hàn trong lòng đã xác định nếu là không có có thứ gì không có khả năng lệnh trong sa mạc biến thành địa cái dạng này siêu sở hàn thân thể s ẹ t qua đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuyên qua không gian đại khái trong vòng nửa canh giờ sở hàn xa xa nhìn thấy ưu ám chi sắc trong sa mạc hiện lên hiện ra đây u ám n h ă n sắc tại kim hoàng sắc nóng cắt bên trong phá lệ dễ thấy hồ nước sở hàn chừng to mắt trong mắt lõe lên vẻ kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ tới đây nhiệt sa hoang mạc bên trong lại có hồ nước có thủy nguyên hơn nữa còn là tại nhiệt sa hoang mạc vị trí trung tâm đi xem một chút sở hàn nóng lòng không đợi được trực tiếp hạ xuống hai chân giẫm tại nóng cắt bên trên từng bước một hướng về trung ương hồ nước đi đến nơi này hơi nước không giống sở hàn toàn thân tế b à o rung động Đối biệt hoàn cảnh chung quanh, có hoàn toàn có khác ả mấy xúc, xác cảm giác được nước, cùng khác Cũng có bước có có cảm giác hắn khắp trong không khí hơi nước, cùng bình thường Thủy Nguyên、so、sánh hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là hàn linh lánh thủy. hàn phán hắn nghĩ phải hay không là hàn linh lánh thủy, thế nhưng là tới gần cảm giác về sau, xác định không phải hàn linh lánh thủy. trong Nguyên toàn đoán, gần m biệt. rồi tới đầu tỏ so qua sau, Sở là là là vừa về bước về sau sở hàn đi vào hồ nước bên cạnh hồ này bình tĩnh giống như mặt kính không có, có bất kỳ gọn sóng nhưng là thâm thuy ưu ám hiện ra đen như mực chi s á c đập vào mắt nhìn lại cái gì đều không nhìn thấy sở hàn ngồi s ổ m ở hồ nước bên cạnh chậm rãi lấy tay mà lên trên mặt hồ nắm một cái lập tức một đoàn nước hồ bị hắn bắt trên tay x o nhất đạo vệ sóng gợn từ sở hàn đụng chạm chỗ chuyên đi lập tức phá vỡ bình tĩnh mặt hồ nước này thật mát sở hàn nhữ mày lại cực nóng nhiệt xa hoang mạc bên trong tuyệt đối không nên có dạng này lương thủy đây trong nước tuyệt đối có vấn đề giống nhưng mà vừa lúc này hồ nước bên trong nổi lên nhất đạo cùng loại long ngâm thanh âm nhưng là so long ngâm hơi hơi yếu một chút rầm rầm chỉ một thoáng một đầu hát sắc dao từ trong nước ló đầu ra đến hung thần ác sắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn toàn thân tản ra băng lãnh khí tước nguyên lai là một đầu hát dao sở hàn mỉm cười căn bản không có đem trước mặt đầu này hát dao để vào mắt đừng nói là hát dao tựu i ngay cả hát long hắn đều một điểm không sợ bẩn thịu nhân loại hát dao to lớn đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đột nhiên miệng phu nhân n n ôn hắn tại hồ này bên trong tu luyện chín trăm n ă m cũng nhanh muốn hóa rộng hồ nước phía dưới còn có b o bối sở hàn cũng không để ý tới hát dao hai con mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú tại trong hồ nước ưu ám nước hồ không phải hát dao mang tới mà là phía dưới đ ổ vật vật kia đem hát dao dẫn đi qua để hát dao ở chỗ này đã tu luyện tham lam nhân loại hát dao đôi mắt nén giận kinh khủng dao c h ả o nâng lên hướng về sở hàn đập tới trong nháy mắt hù dọa cực mạnh thanh thế khí thế kia phảng phất muốn đem sở hàn xé thành mảnh nhỏ muốn chết sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trong mắt lạnh như băng bên trong nhất đạo lôi điện hiện lên lập tức cường hành o ý thức uy năng khống chế chung quanh không gian chi lực đem hát dao gắt gao c h ó i buộc chặt lệnh hát dao không thể di chuyển mảy may vỡ vụn sở hàn nâng tay phải lên lòng bàn tay tế bào hạt nhỏ rung động lập tức một cố mạnh mẽ lực lượng đem trước mặt hát dao đánh thành p h ấ n vụn hóa thành từng khỏa hạt nhỏ thôn vệ sở hàn lòng bàn tay phải nổi lên huyền ảo ba động đem hát dao hóa thành hạt nhỏ hấp thu đến quanh thân trong tế bào trở thành tẩm bổ tế bào năng lượng ông ông nương theo lấy hạt nhỏ thôn vệ sở hàn quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt lần lượt lóe ra lôi điện qua mang toàn thân tế bào trở nên cứng cắp hơn chỉnh cá nhân thực lực đều tinh tiến không ít đi xuống xem một chút sở hàn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt lũ ám hát thủy một bước vọt lên trực tiếp rơi xuống đi vào đã từng sở hàn ngay cả hàn linh lanh thủy còn không sợ càng bị nói hiện tại đã tu luyện cuồng lôi chiến thần thể sở hàn bịch sở hàn chui vào đến lũ ám trong hồ nước lập tức một tia thanh lương tỏ khắp ở trên người mang đến cho hắn nhiệt xa hoang mạc bên trong không có cảm giác h ư u h ư u h ư u sở hàn vào trong nước vận chuyển toàn thân tế bào hạt nhỏ khống chế ý thức uy năng đi cảm thụ toàn bộ hồ nước lập tức đôi chung quanh cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm h ồ n à y thật rất s â u a sở hàn trong lòng cảm khái một câu hắn còn chưa từng có tiến vào sâu như vậy hồ nước hắn một đường hướng phía dưới không còn gặp được bất kỳ m a thú nghĩ tới đây là cái kia hắc dao l ã n h địa liền xem như có hắn ma thú sợ là đều biến thành hắc dao món ăn trong m ầ m sở hàn càng trầm càng sâu càng sâu càng kinh ngạc nhiệt xa hoang mạc phía dưới vậy mà lại có chỗ như vậy quả thực là thiên nhiên k ỳ quán hưu sở hàn xẹt qua nhất đạo ngân nước rơi vào đến hồ nước dưới đáy lập tức bị một đoá đoá hoa màu đen hấp dẫn lấy hắc á mạn đà la sở hàn nhịn không được kinh hô một tiếng loại này hoa tuyệt đối là h i hữu bên trong h i hữu hắn khoảng chừng ghi chép bên trong thấy qua cụ thể có công hiệu gì hắn hoàn toàn không biết hoặc là nói ghi lại cái kia nhân cũng không biết nói xem ra đây ưu ám hồ nước cùng đây hắc cá mạn đà la có quan hệ mà cái kia hắc d a o có thể có nhanh như vậy tiến cảnh hẳn là cũng cùng đây hắc cá mạn đà la có quan hệ s ở hắn hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m hắc cá mạn đà la hướng về đi sang ngồi hắn s o n g chân đạp đáy hồ như g i ố n g trên đất bằng cất bước tiến lên nếu như ta không có đạt được cuồng lôi chiến t h ầ n thể nhìn thấy đoá này hắc cá mạn đà la ta còn thực sự không biết đạo nên xử lý như thế nào nhưng dùng hiện tại đây đều chẳng qua là tức sẽ bị ta hấp thu tài nguyên sở hàn hơi n é t khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong mặc kệ hắc cá mạn đà la có công hiệu gì với hắn mà nói đều không dùng chỗ tựa như xích huyết chú quả bất quá là chuyển hóa thành làm hắn mạnh lên năng lượng thôi sở hàn đi đến hắc cá mạn đà la trước đó cẩn thận nhìn về phía hắc cá mạn đà la đây là một đoá ưu ám hoa mỗi nhất cánh hoa đều hiện ra sắc thái thần bí hát cá mạn đà la chung quanh nhất đạo dòng nước phun trào hiện ra năng lượng kỳ dị mang theo trận trận băng lanh ý lạnh vật cực tất phản quả nhiên không sai sở hàn cẩn thận cảm thụ được hát cá mạn đà la đ ó a này thần bí hoa là hồ nước có thể tồn tại ở nhiệt s a hoang mạc mấu chốt mà hát cá mạn đà la cắm rễ ở trong hoang mạc tại cực dương phía dưới sinh ra cực âm cũng coi là cô dương bất sinh cô âm không dải sở hàn giơ ngón tay lên Hướng về hát cá mạn đà, đạo đạo đà la trong nháy mắt bị sở hàn năng lượng trào ra đánh nát trở thành đạo đạo năng lượng hạt nhỏ những vi hạt này bên trong năng lượng ẩn chứa viễn siêu sở hàn hấp thu qua hàn linh lãnh thủy nhanh muốn vượt qua xích huyết chú quả quả nhiên năng lượng phong phú sở hàn mỉm cười lòng bàn tay mở ra hấp thu hát cá mạn đà la vỡ vụn hạt nhỏ đem một c ô năng lượng kinh khủng dung nhập vào trong thân thể hắn ông ông ông trong chốc lát sở hàn quanh thân một trăm linh tám đạo khiếu huyệt rung động không thôi toàn thân nổi lên lôi đ ỉ n h phong bạo mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng rung động toàn bộ người như là đạt đến cái nào đó điểm tới hạn mỗi loại kỳ dị huyền ảo cảm giác từ sở hàn trong đầu nổi lên thử thử thử sở hàn quanh thân tế bào lóe ra lôi điện năng lượng kinh khủng dung nhập trong đó lệnh tế bào hoạt tính trở nên càng thêm cường đại tựa như mỗi một cái tế bào đều đã được có sở, sở hàn trên người năng lượng càng tụ càng nhiều hùng hồn năng lượng tại thân thể ở giữa kịch liệt rung động khi tất cả người đều trở nên bằng bạc sở hàn làn da trở nên chân bóng vô cùng mỗi nhất cọng lông khổng đều trở nên cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cơ hồ tìm không thấy bất kỳ tí vết giống như tĩnh tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật ẩm ẩm ẩm sở hàn quanh thân tế bào hạt nhỏ có năng lượng bổ sung về sau tựa như có viễn cổ chiến thần t h ứ c t ỉ n h toàn thân hiện ra cường hoành đến cực hạn lực lượng sinh tử chư thiên ta vì c h ú a t ể sở hàn trong hai con ngươi thiểm điện lấp lóe thân ảnh lóe lên từ hồ nước bên trong vọc lên toàn bộ nhân đằng không mà lên đứng l ạ o nghễ vào hư không bên trong suy suy suy ưu ám hồ nước đã mất đi hắc á m mạn đà la hoa về sau lại không còn kháng cự nhiệt xa hoang mạc năng lực trình độ cấp tốc b ư ớ c hơi mà lên thậm chí hiển nhiên có sôi trào xu thế ao ngong ao ngong ao ngong đột nhiên sở hàn chữ vật giới chỉ bên trong lệnh bài liên tục rung động rung động tần suất cực nhanh đã kinh động đến sở hàn b ệ n h sở hàn cổ tay khẽ động trên tay nhiều lên nhất tấm lệnh bài giang tuyết thành sở ra linh phách các lệnh bài sở hàn nhìn thấy đây tấm lệnh bài trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g ông sở hàn hướng lệnh bài bên trong rót vào năng lượng lệnh bài lập tức rung động động một cái chận một vài bức hình tượng chậm rãi hiện hiện những hình ảnh này đều là linh phách các bên trong lưu lại linh phách chi nhân khi còn sống cuối cùng thấy hình tượng truy nã lệnh giang tuyết thành x ả ra chuyện sở hàn đồng khổng hung hăng co rụt lại những hình ảnh này tựu là vừa vặn từ linh phách các tuyên bố tới giang tuyết thành sở ra ngay tại gặp lấy tai nạn long huyết k h ế đ ước làm sao một điểm phản ứng đều không có sở hàn trong lòng buồn b ự c thâm nguyên long quy tại sao không co cho hắn phát lên tin tức nhưng là nghĩ đến một nửa lập tức sắc mặt chỉ trệ v â n v â n sở hàn giật mình ý thức được nhất cái phi thường nghiêm trọng vấn đề bên trong thân thể của hắn đã không có long hoàng tinh huyết hắn tại học được cuồng lôi chiến thần thể về sau đem long hoàng tinh huyết làm năng lượng hút nhận được thể nội hóa thành hắn thân năng lượng trong cơ thể không cách nào trực tiếp truyền tống về giang tuyết thành bay trở về sở hàn g trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết c h i sắc dù là trung vực gần ngay trước mắt hắn không thể thả mặt cho giang tuyết thành sở ra tiếp cận tai nạn lập tức thân hóa lưu quang dùng một loại siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ kinh khủng hướng về bắc vực phương hướng bay đi đại tiểu thư các ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a sở hàn trong lòng yên lặng cầu nguyện trái tim của hắn thật giống như bị nhân nắm chặt cực kỳ khó chịu cũng may vừa rồi trong tấm hình đều là chút sở ra nhân vật d â u d ị a không có quá mức quen thuộc m ặ t khổng chương một n sở hàn chết rồi bác vực giang tuyết thành sở ra nghị sự đường bên trong mấy chục đạo thân ảnh đứng ở trong đó sắc mặt nghiêm túc bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế gia chủ đại người hiện tại chúng ta nên làm cái gì cả n g ư ờ i khoát trưởng lao á o bảo nam tử trầm giọng vẫn nói sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm nguyên bản tinh nguyệt loan hạo nguyệt lão tổ luyện thần tông huyền băng c á t đoan mục thế gia còn có tần gia những thế lực này cùng một chỗ tìm tới cửa sợ l à đã sớm làm tốt dự định biết sở hàn đã không còn giang tuyết thành sở bích thu k h ẽ thở dài một cái những thế lực này tụ họp lại lực lượng quá to lớn căn bản không phải giang tuyết thành có thể chống cự được gia chủ đ ạ i người linh phách các bên kia truy nã lệnh đã phát ra ngoài chính là không biết đạo sở hàn có thể không thể nhìn thấy l ạ i có thể hay h k ô n g gấp trở về. l i n h phách các thủ các các người dương lăng á cái dáng o hoài vào loại đạo đoạn sao. trầm ta trở tiêu Thế tình một biết, nhất trở biết thực thành rộng mục nhằm nói nói. Chuyện này ta hoài nghi là bọn hắn bày cái bay, dẫn、sở、hàn trở về. Mục tiêu của bọn hắn đều là nhằm vào sở hàn.、Thế、nhưng là loại tình huống này, hàn hàn định chính không này này, hàn biến hình Lênh khi của lúc lực đều bảy bây, là là là là địa ra l bị sở sở sở sở sẽ sở về, về, xen vào phân tích nói có thể là cái cái bẫy mặc dù bọn hắn sắt một chút sở ra tử đệ nhưng là đều là biên giới nhân vật cũng không có trực tiếp công đánh tới dùng bọn hắn hiện tại tập kết thực lực nhưng dùng trực tiếp đẩy ngang quét ngang giang tuyết thành bọn hắn làm như thế là tại cho chúng ta lưu ra thông báo sở hàn thời gian thiệu tình cũng đi theo phân tích nói hiện tại vấn đề chính là chúng ta thì muốn gọi sở hàn trở về sở hàn trước khi đi đã từng đã thông báo thâm viên long quy là nhưng dùng gọi hắn trở về sở bích thu sắc mặt tâm trầm ánh mắt ngưng trọng luôn luôn làm việc quả quyết nàng hiện tại có chút do dự ta cảm thấy chuyện này hay là thông chi sở hàn đi sở hàn thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn hắn biết về sau sự t ì n h có lẽ sẽ xuất hiện chuyện cơ sở bích thu do dự một lát liền làm ra quyết định sở bích thu quyết định nhất lên nghị sự đường bên trong liền đình chỉ thảo luận trong khoảng thời gian này sở bích thu đã một mực ngồi vững vàng sở ra ra chủ vị trí nàng gọi mọi người cùng nhau đến đòi luận mọi người liền sẽ mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng nếu là hắn quyết định kết quả thảo luận liền lập tức kết thúc dùng sở bích thu kết quả làm chuẩn gia chủ chi uy cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi giang tuyết thành bên ngoài bốn khối lẫn nhau phân biệt rõ ràng doanh địa chú đóng ở bên ngoài lẫn nhau đến từ thế lực khác nhau mặc dù bọn hắn đều có cùng chung mục tiêu nhưng lại kiên kỵ lẫn nhau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hoàn toàn không thể đứng tại đồng trên đường đi chính giữa doanh trại quân đội luyện thần tông nhất cái xa hoa trong lều vải bên trong cực kỳ yên tĩnh tại lều vải chính giữa có một lão giả râu tóc bạc trắng lao giả lặng im ngồi ngay ngắn hai con ngươi khép hở kéo kẹt ngay lúc này lều vải bị kéo ra một người trung niên nam tử đi đến liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lao giả thấp giọng nói ra phụ thân ta đã nói rất nhiều lần rồi tại trong tông môn gọi ta tông chủ lao giả tóc trắng từ từ mở mắt đôi mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng tông chủ nam tử trung niên hít một hơi thật sâu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên từ khi phụ thân của hắn trở thành tông chủ về sau toàn bộ người cũng thay đổi chuyện gì lao giả tóc trắng đạm mạc vân nói tông chủ chúng ta đã tại giang tuyết thành bên ngoài trông một ngày khó nói chúng ta không tiến đánh đi vào sao căn cứ huyền băng các tin tức giang tuyết thành rất có thể có hàn linh l á n h thủy nam tử trung niên nghi hoặc nói hàn linh l á n h thủy là huyền băng các nghĩ muốn gì đó chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất là đoạt lại luyện thần tiến hiện ở chỗ này tứ cỗ thế lực tụ tập cùng một chỗ ai trước xung phong ai liền sẽ đem phía sau lưng bạo lộ ra mục tiêu của chúng ta là sở ra nhưng cái khác tam phương cũng đều không phải là cái gì tốt người bạch phàm lao giả trầm giọng nói nói khó nói chúng ta cứ như vậy rằng có sao nam tử trung niên khẽ cho mày hắn hiểu được thần khí tầm quan trọng nhưng là hắn hay là muốn khuyên phụ thân không có bất nguyên nhân quan trọng vì thần khí biến thành địa hiện tại cái dạng này giang co không không không chúng ta rõ ràng là đang chờ đợi chờ đợi sở hàn trở về về sau cùng đây tam phe thế lực chiến đấu sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi vẫn là câu nói kia mục tiêu của chúng ta chỉ có luyện thần phiến cho nên chúng ta chờ được nhưng là bọn hắn đợi không được lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên vẻ âm tàn hắn đã từng là luyện thần tông pho tông chủ khuất tại hư vũ đạo phía dưới phi thường rõ ràng luyện thần phiến là mạnh mẽ giường nào thần khí ta hiểu được nam tử trung niên gật gật đầu hắn biết phụ thân là quyết tâm vô luận nói như thế nào đều không dùng k i a ta đi về trước Chật, nam tử trung niên đi khoảng chi bồng hắn bản muốn khuyên phụ thân từ bỏ giang tuyết thành ngoại trừ bọn hắn luyện thần tông bên ngoài còn có tam phe thế lực tụ tập theo thứ tự là huyền băng cắt đoan mục thế gia cùng tần gia luyện thần tông thực lực tại đoan mục thế gia cùng tần gia phía trên lại tại huyền băng cắt phía dưới đây tam phương thực lực hội tụ đều không có chủ động tiến công hiện nhưng cái này b ắ t vực nho nhỏ giang tuyết thành không có tưởng tượng đơn giản như vậy trước đây tông chủ hư vũ đạo tựu i chết ở đây hay là có được luyện thần phiến hư vũ đạo hắn không biết đạo luyện thần tông lần này tới là phúc hay là họa chỉ bất quá trong lòng hắn có chút sầu lo để hắn vô cùng lo lắng giang tuyết thành sở ra trưởng lao cát sở bích thu đẳng người tề tụ trưởng lao cát tỉnh lại ngủ say thâm nguyên long quy vô số đạo ánh mắt tụ vào tại thâm nguyên long quy đầu lâu to lớn bên trên kỳ quái thâm nguyên long quy trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi lập tức nhìn về phía sở bích thu chậm rãi lắc đầu bất đắc dĩ nói ra ta liên lạc không được sở hẳn thâm viên long quy thử rất nhiều lần nhưng lại đều không có có phản ứng chút nào mà lại cái đó phát hiện long huyết khế ước đã không tồn tại chuyện gì xảy ra sở bích thu chân mày cao lại trong lòng có điểm bất an sở gia chủ không nói gạt ngươi trên người ta long huyết khế ước không tồn tại có thể sinh ra loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một loại là sở hàn chủ động giải trừ long huyết khế ước một loại khác thâm viên long quy nói đến đây thanh â m ngừng lại ánh mắt hung hăng run dày một chút một loại khác là cái gì sở bích thu truy vân nói nàng bất an trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt ẩn ẩn cảm giác được cái gì lập tức cảm giác một trận lòng buồn b ự c thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một loại khác tình huống chính là sở hàn đã chết làm sở hàn tử vong thời điểm trên người ta long huyết tháng bảy cựu sẽ giải trừ thâm viên long quy trầm giọng nói nói h ắ n cùng sở hàn tiếp xúc thời gian không nhiều nhưng là trong thời gian ngắn ngủi này hay là sinh ra tình cảm nghĩ đến loại khả năng này không khỏi có chút thương cảm cái gì thâm uyên lòng quy lời này n h ấ t lên trưởng lão các bên trong chúng người nhao nhao biến sắc mỗi cái người trong mắt đều có vẻ hoảng sợ sợ hàn chết câu nói này không khác sấm sét giữa trời quang tại trong lòng của bọn hắn nổ vang phảng phất là tại nói cho bọn hắn đẻ vào bọn hắn trên đầu trời sợ t r ư ơ n 1046, tham sống sợ chết không có khả năng sợ hàn tuyệt đối sẽ không như thế chết nhất định là có chuyện gì không có tiếp thu được thâm uyên tin tức s ở bích thu giọng nói vô cùng kiên quyết Nàng vô chúng ù n tin tưởng g sở à là n、so、tin tưởng mình còn tin, run thân hiện cùng hiện không phù hợp khẩn trương. so thể phải mại, biểu biểu mềm chỉ phù hợp Hô hô! h c ra dày người hít một hơi thật sâu sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng ngưng trọng ai cũng không hy vọng sở hàn xảy ra chuyện nhưng là lại không thể coi thường tình thế trước mặt hiện tại tứ c ỗ thế lực tề tụ giang tuyết thành nếu là không có sở hàn giang tuyết thành an nguy quả thực khó dùng cam đoan một cố vẻ lo lắng bao phủ tại chúng nhân trong lòng việc này cần muốn bàn bạc kỹ hơn sở bích thu sắc mặt lạnh lẽo quay người hướng về trường l a o các bên trong đi đến sở ra cao tầng theo sau lưng lần lượt đi vào nặng nề g h sắc mặt lệnh bầu không khí cực kỳ kiềm chế trường l a o các bên trong chúng người ngồi vây quanh tại cái bàn chung quanh ở giữa không khí ngột ngạt đáng sợ phảng phất có được một loại gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác loại cảm giác này quanh quẩn tại trái tim của mỗi người cho dù ai đều cười không nổi đều là đối tương lai vô cùng lo lắng giang tuyết thành d ừ n g ở đây rồi sao sở hắn chết tin tức như vậy dù là không có bị xác định đều đầy đủ để những người này trong lòng lo nghĩ tâm tình nặng nề tới cực điểm hô sở bích thu hít thở một hơi thật sâu cố gắng bình phục tâm tình của mình nàng chủ trì sở ra đại cục tự nhận là trải qua được phong lãng nhưng là nghe được sở hàn chết như vậy vẫn như cũ cảm giác có trời sập xuống cảm giác phảng phất là không có chủ tâm cốt thâm viên long quy mọi người đều nghe được cái đó nói tổng cộng có hai loại khả năng tính hướng không tốt nghĩ là sở hàn chết rồi thế nhưng là hướng tốt nghĩ sở hàn còn sống linh p h á c h các dương lão đã đem truy nã lệnh phát ra ngoài sở hàn có lẽ đã đang trên đường trở về sở bích thu c a o mày nói nói nàng tận lực đem thế cục nghị đến nhạc quán một chút dù sao dạng này đ ể nén tràng diện bên trong ai cũng không muốn nghe tiết k h í nói ta tin tưởng sở hàn sẽ không chết lãnh lăng theo sát lấy nói nói sắc mặt của hắn rất kiên định trong đầu hắn quanh quẩn sở hàn chúc hắn tiến vào thiên huyền cảnh lúc trắng cảnh hắn tuyệt không tin sở hàn sẽ v ỡ lạc ta cũng tin tưởng sở hàn sẽ không chết thiệu tình cũng cho thấy thái độ của mình về phần mấy vị khác thủ hộ trưởng lão bọn hắn tuổi tác đã cao lực bất toàn tâm sắc mặt càng là tráng bệnh ngưng trọng nói không ra lời bây giờ không phải là sở hàn biết sẽ không chết vấn đề mà là phía ngoài tứ thế lực lớn đánh đến tận cửa đoan mục thế gia cùng tần gia bản thân liền là bắc vực đại gia tộc đây đã là chúng ta giang tuyết thành không có cách nào đối phó tồn tại huống chi còn có trung vực luyện thần tông cùng huyền băng các đây tứ cái thế lực hội tụ vào một chỗ coi như sở hàn còn sống ứng đối ra sao đều là vấn đề chớ nói chi là hắn hiện tại khả năng còn không biết đạo chuyện này hạ nguyệt lao tổ c h o mày thanh âm trầm thấp nói nói t hạ nguyệt lao tổ nhất lên chúng người hít sâu một hơi nói c ầ u thả lý không c ầ u thả đúng là vấn đề này giang tuyết thành chỉ là bắc vực thanh nhỏ dù là sở ra là giang tuyết thành gia tộc lớn nhất vẫn như cũ khó dùng cùng đây tứ thế lực lớn chống lại ở đây trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng ở bên ngoài ngưng tụ trong thế lực toàn bộ đều là thần huyền cảnh phía trên cường giả thậm chí còn có tốt giả phản quân sở ra thực lực duy nhất có thể đem ra được chính là thần huyền cảnh hạo nguyệt lão tổ ngoại trừ hạo nguyệt lão tổ bên ngoài liền chỉ có thủ các người dương lão cùng lánh lăng đạt đến thiên huyền cảnh thực lực hơn nữa còn là thiên huyền cảnh đệ nhất cái bậc thang về phần cái khác người thực lực bất quá đều là huyền cảnh trong đó thiệu tỉnh thực lực nhất mạnh hơn một chút đ trong đến huyền cảnh kiểu t ọ n n g lúc à c ũ có cấp cảnh, cho thể tấn cấp thiên huyền cảnh, nhưng cho dù lúc à nào đây? Bên ngoài là vào Thành, thiên thể thế tụ tập mấy trăm tên thần tiến Tuyết một trận đơn phương đồ sát, huyền cảnh, như huyền cảnh họ phương h lại giả, Giang diễn Bên lên cương nếu bọn đơn đây? mấy có c đem đồ ra sở n người g ă nhất bản k ô n g có b kỳ sức hoàn thủ. Trong lúc nhất thời ủ Trong nhất t lúc h chúng người xa vào đến trong t r ầ m mặc trên thực lực t r ê n lệch thật lớn để bọn hắn không có, có bất kỳ lực lượng đừng nói là chiến đấu chỉ muốn chiến tranh bắt đầu liền chính là bọn hắn vẫn mệnh thời điểm kỳ thật, đây nhất thiết đều là sở hàn gây h o ạ nếu như lúc trước không đối những thế lực này đổi tận giết tuyệt cũng không sẽ chọc cho lên hôm nay dạng này trả thù hắn sát nhân chi sau、so、đi thẳng một mạch làm hại toàn bộ giang tuyết thành lâm vào khó xử hoàn cảnh linh phách các dương lão thở dài nói nói im ngay sở bích thu sắc mặt tái xanh đ ỗ n g nhiên vô bàn đứng dậy lãnh m â u nhìn hàm hàm dương lão thanh âm hơi có vẻ khản giọng nói ra dương lão lần này nói nói có hơi quá về sau ta không muốn được nghe lại dạng này ngôn luận gia chủ dương lão bất quá là nói lời nói thật mà thôi những này thai họa bản thân liền là sở hàn t r e o ra tới đã hắn không thể gánh chịu cần gì phải lôi kéo chúng ta cùng đi chịu chết hai hạo nguyệt lão tổ lắc đầu cười lạnh nói hắn cùng dương lão cùng là tinh nguyệt loan ra người thời khắc nguy nan đương nhiên càng thêm tín nhiệm một chút hạo n g u y ệ t trưởng lão ngươi đây là ý gì sở bích thu có chút nheo lại trong mắt trong mắt tinh mang lấp lóe nàng nghe được đến hạo nguyệt lão tổ ý tại ngôn ngoại không có ý gì ai gây sự tình người nào chịu trách nhiệm ta cùng dương lão thiên lý xa xôi từ tinh nguyệt loan chạy đến là đến giúp đỡ sở ra không phải bồi sở ra đi chết hiện tại sở hàn không thể trở về đến chúng ta tự nhiên không thể đi lấy mạng nói đùa cuộc náo h kịch này chúng ta không chơi hạ nguyệt lao tổ lúc nói chuyện đứng dậy t h â n huyền cảnh khí thế bao phủ toàn trường lập tức lệnh chúng người không dám hành động thiếu suy nghĩ hạ nguyệt lao tổ nói không sai chúng ta là đến giúp đỡ sở ra mà không phải đi tìm cái chết hiện tại chúng ta không phục hồi dương lão cũng đứng dậy theo hạ nguyệt lao tổ khởi thế để hắn trong lòng có lực lượng hiện tại sở hàn chết rồi coi như không chết cũng đuổi không trở lại đây là một trận hoàn toàn không có phần thắng chiến đấu thực lực mạnh nhất người hay là hạ nguyệt lao tổ hạ nguyệt lao tổ mới không muốn lấy mạng đi bồi tiếp sở gia liều hắn biết sở hàn về không được lập tức không kiêng nghề gì cả hắn đôi dương lão gật gật đầu nhị người quay người liền đi trên thân nổi lên khí thế mạnh mẽ lệnh ai cũng không dám đi ngăn cản bọn hắn ha ha ha ha ha các ngươi những này tin tưởng sở hàn sẽ trở lại người t i ể u lưu ở chỗ này chờ chết đi hạ nguyệt lao tổ ngựa đầu cười to cất bước hướng về trường lao các bên ngoài đi ra ngoài trường lao các bên trong mọi người thấy nhị người bóng lưng rời đi song quyền gấp xiết chặt nhưng lại không có có bất kỳ biện pháp nhất là không có sở hàn áp chế về sau hạ nguyệt lao tổ càng là không kiêng nể gì cả hạ nguyệt dương lão ta vốn cho là trải qua tinh nguyện loan sự tình các ngươi có thể an ổn lưu tại ta sở ra xem ra hay là ta sai rồi chuyện cho tới bây giờ ta rốt cuộc minh bạch ta không nên đem sở ra giao cho tham sống sợ chết chi người nhưng mà ngay tại nhị người đi ra ngoài không lâu sau đó nhất đạo đạm mạc uống tiếng vang lên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cường thế vô địch uy nghiêm thanh âm này trường lao các bên trong chúng người vui mừng chương một nghìn không trăm bốn mươi bảy sở hàn về đến rồi sở hàn về đến rồi trường lao các bên trong trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng càng là nguy nan thời điểm chúng người càng là biết sở hàn tầm quan trọng trường lao các bên ngoài thưa không bên trên hạ nguyệt lao tổ cùng dương lão kinh ngạc nhìn lên trước mặt trống rông xuất hiện người giống như gặp giống như gặp quỷ trợn mắt hốc mồm ngốc ngốc nói không ra lời giờ này khác này trong lòng hai người đã nhấc lên kinh đào giật mình lãng hai người bọn họ người có thể rõ ràng cảm giác được sở hàn trên thân kia lệnh người hít thở không thông mênh g ô n g bàng bạc chi khí phảng phất giữa thiên địa chỉ có sở hàn nhất người một người chính là một phiến thiên địa sở hàn trở nên mạnh hơn trong lòng hai người đều là buốc lên lên một cái ý niệm như vậy chợt bắt đầu sinh một c ô hối hận nếu là bọn họ muộn một chút điểm ra hoặc là nói biểu đạt một chút đối sở ra trung tâm có lẽ nhất thiết đều sẽ không đồng bất quá trên thế giới không có thuốc hối hận đã phát sinh sự tình không có đường sống vẹn toàn hai người các ngươi người để ta rất thất vọng trung quy không phải ta sở ra người nhưng nếu như các ngươi muốn đi ta cũng sẽ đồng ý hết lần này tới lần khác dùng phương thức như vậy phản bội là ta không thể chịu đ ư ợ c sở hàn băng l ã n h thanh âm yếu ớt vang lên trong giọng nói lộ ra xâm nhiên sắc ý loại này thời khắc sống còn làm ra phản bội hành vi để hắn cực kỳ thất vọng sở hàn hạ nguyệt lao tổ nghĩ giải thích thế nhưng lại không có lời gì để nói hắn cảm giác mình bị bắt tại chỗ sở hàn có lẽ đã sớm tới chỉ là muốn nghe xem chúng người cách nhìn ai hạ nguyệt lao tổ trong lòng thở dài lúc vậy mệnh vậy xem ra chính mình chúng đích bị này một kiếp khó mà tránh khỏi a hạ nguyệt lao tổ đã nghĩ đến kết quả của mình khi hắn làm lên chuyện này thời điểm hắn tự biết sở hàn sẽ không tha thứ hắn chỉ là nghĩ thừa dịp sở hàn về trước khi đến chạy đi ẩn cư trốn ở nhất cái ẩn nấp địa phương chờ đợi danh tiếng quá khứ thay tên đổi họ trọng cuộc sống mới hạ nguyệt lao tổ biết sở hàn lăng lệ tàn nhẫn tính cách hiện tại coi như là n g ỏ m tại đây Ta đã cho các người cơ hội. người sở hàn thanh âm đạm mạc yếu ớt vang lên chật bàn tay vung lên nhất đạo giật mình người lôi điện hoành không bùng lên mà qua lập tức xé rách hư không đánh vào trên người của hai người ầm ầm chỉ một thoáng tiếng sấm hù dọa cường hoành kinh khủng thiểm điện trực tiếp đem nhị người hoành thành một mịn tính cả chữ vật giới chỉ bên trong nhất thiết hóa thành mạn thiên năng lượng hạt nhỏ ba ba bá sở hàn lòng bàn tay ba bà quang loại lên liền đem nhị người năng lượng hạt nhỏ hốt nhập thể nội tràn ngập quanh thân tế bào hạt nhỏ lệnh thực lực có chút tăng lên một chút sở hàn đứng lơ lửng trên k h ô n g cảm thụ được thân thể khí tức dần dần minh bạch vì cái gì l à phảm nói huyền thiên giới bên trong người bất quá là chăn nuôi năng lượng thôi cùng lôi chiến thần thể thôn v ệ năng lực cường hóa để sở hàn hấp thu năng lượng tốc độ nhanh vô số lần loại này tài nguyên thôn v ệ so thổ nạp thiên địa linh khí tu luyện phải nhanh hơn rất rất nhiều vẹn vẹn một nháy mắt sở hàn huyệt khiếu quanh người cùng tế bào đều tràn đầy lập tức thân ảnh l o ạ lên bước vào đến sở ra trường lao các bên trong đông đông đông đột nhiên trường lao các vang lên một trận gõ cửa thân ảnh lập tức lệnh tất cả người trong lòng căng thẳng ánh mắt hướng về cổng hội tụ mà đi trong mắt hiện ra kích động cùng thần sắc mong đợi đ à n g sở bích thu trực tiếp đứng người lên hướng về cổng đi đến nàng sau khi đi tới cửa ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bối rối cùng một vòng cựu biệt trùng phùng chờ mong kéo kẹt sở bích thu mở ra trường lao các môn cổng nhất cái thiếu niên áo trắng thình lình xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người trên mặt thiếu niên treo nụ cười thản nhiên toàn bộ người nhìn lạnh nhạt như phong cực kỳ ưu nhã sở hàn sở bích thu mảnh khảnh ngọc thủ thật chặt che miệng nhỏ toàn thân kích động run run rẩy nói không ra lời hai hàng thanh lệ lại chạy xuống trước mặt cái này áo trắng phiêu nhiên phong độ nhẹ nhàng thiếu niên chính là nàng từ nhỏ bảo hộ cái kia bị người xem như phế vật sở hàn trong đoạn thời gian không gặp lại lần gặp gỡ trong lòng kích động không thôi đại tiểu thư yên tâm đi ta trở về sở hàn nhẹ nhàng ôm một cái sở bích thu hay là gọi là quen thuộc đại tiểu thư lập tức vô vô sở bích thu b ả vai ra hiệu b ả vai nàng thượng đánh nhưng dùng t h a o xuống lộc cộc trường lao các bên trong chúng người hung hăng nuốt nước miếng một cái thậm chí trong đó mấy cái thủ hộ trường lão dùng sức bấm một cái cánh tay của mình dùng đau đớn trên người cảm giác bảo đảm chuyện này là thật sở hàn về đến rồi sở hàn lôi kéo sở bích thu đi tới ánh nu trúng người, trên mặt lộ lên vẻ hài lòng. Những này hòa hài mắt mặt qua đảo đây ở lộ vẻ sở ra cao tầng, có tầng, t dần dần lẽ hàn ự lực c theo không h kịp sở nhàn ư n g l đối với sở gia, lại sở ra, là thật h k ô g rời k h ô nhạt g bỏ, k ô n g có t i nguy nan r ư ớ c mở ắ t riêng phần mình phi, cái này khiến phần mình này s hàn vô cùng vô vui miệng ừ n cùng g h à lòng. Chư vị, ta trở về. Sở hàn nhàn nhạt Chư vị, về. ta trở Sở mở m i thanh em không lớn lại mang theo một c ố cường giả phong phạm vẹn vẹn một câu liền để mỗi cái người nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất mặc cho ngoại giới hội tụ mấy cỗ thế lực lại không có, có bất kỳ lo lắng trở về liền tốt trở về liền tốt sở lao toàn thân run rẩy nói nói hắn nhìn thấy sở hàn một khắc này nước mắt tuân đầy mặt hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước m a u đầu tiểu tử hiện khi trưởng thành tới trình độ như vậy đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi ta cùng thâm nguyên long quy liên hệ xuất hiện nhất chút vấn đề nếu như không phải linh phách các chuyển đến truy nã lệnh ta còn thực sự không biết đạo giang tuyết thành phát sinh đại sự như vậy sở hàn mở miệng nói nói t sở hàn lời này nhất lên mọi người nhất thời hít sâu một hơi ánh mắt nhao nhao hướng về sở bích thu nhìn lại không nghĩ tới thật đúng là để sở bích thu cấp đoàn chúng đại tiểu thư sở ra hiện tại thế nào bên ngoài lại là cái gì tình huống sở hàn quay đầu đối sở bích thu vân nói hắn trở về chính là đến xử lý những vấn đề này ôn chuyện sự tình có nhiều thời gian sở ra chết mười cái bên ngoài lên giang tuyết thành người từ linh phách c ắ t chân dung đến xem xung đều là khác biệt người người, n giết thủ biệt khác là là mà h â n không nghi lớn số hoài thế ít, ta hoài nghi là các thế lực lớn từ tự là lực các đệ vi, phần á t h hội tụ ở bên ngoài thế lực sở bích thu nói đến đây thanh âm ngừng lại ánh mắt trở nên ngưng trọng lên tiếp tục nói ra trước mắt hết thệ có tứ cỗ thế lực theo thứ tự là luyện thần tông huyền băng cát đoan mục thế g i a cùng tần g i a quả nhiên đều là có liên quan tới ta thế lực đã từng ta buông tha bọn h ắ n một ngựa không có giết đến tận cửa đi bây giờ lại trái lại sát ta sở ra người đơn giản chán sống rồi sở hàn cười lạnh một tiếng trong mắt sát ý tung hoành tt ê ê sở hàn lanh khóc ánh mắt lập tức lệnh phòng họp chúng người dùng mình một cái tự ngay cả bọn hắn đều cảm giác được một tia băng lãnh giang tuyết thành sở ra các ngươi nghe cho kỹ nơi này là huyền băng cát giao lên hàn linh lãnh thủy các ngươi còn có thể bảo trụ mạng nhỏ cho các ngươi ba ngày cân nhắc thời gian ba ngày sau nếu như các ngươi không chịu giao lên hàn linh lãnh thủy Tiểu trách chúng ta để giang Tuyết Thành thành đừng để chúng Giang máu chạy sở ô không n Nhưng mà với lúc này, nhất đạo đạo lãnh nạo tiếng vang lên, tại hùng hồn linh thanh vang vọng toàn bộ Giang tuyết Thành. Trước 1048, giang tuyết Thành không thấy. Huyền băng g hai chỉ phía thấy. dưới, Trước mà âm với trói tại lúc lực cắt. Tuyết Tuyết quát đạo đạo ra bộ s hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vòng âm lãnh đ ộ c ủ n g lệnh trường lao các bên trong chúng người cũng có thể cảm giác được trong đó âm trầm kinh khủng h ẳ n ý thật có lỗi trong khoảng thời gian này để các ngươi chịu ủy khuất sở hàn ánh mắt đảo qua trường lao các chúng người đôi mắt bên trong hiện lên một vò ngày náy nếu như không phải linh phách các truy nã lệnh kém chút trở ngại đại sự thâm uyên sở hàn nhàn nhạt hô hô một tiếng lập tức thanh âm dùng sóng âm hình thức truyền đi trực tiếp tỉnh lại trường lao các phía dưới thâm uyên long cung ông ông thâm uyên long quy xây dịch thân thể cao lớn chậm dại đứng dậy đầu lâu to lớn đã biến thành long đầu hai con ngươi nhìn chằm chằm sở hàn ánh mắt rất phức tạp chủ ngươi thâm uyên lòng quy nhẹ giọng đáp lại cái đó lặp đi lặp lại cảm thụ thật nhiều lần xác định sở hàn cùng nó xác thực không có long huyết khế ước bất quá cái đó vẫn là như vậy xưng hô sở hàn thâm uyên ngươi cũng đã cảm thấy ngươi ta ở giữa long huyết khế ước đã giải trừ ngươi đã là tự do thân mà lại trong cơ thể ngươi long huyết đã bị ta kích hoạt lên hiện tại từ cấp ta chỗ này ngươi cũng lấy được không chiếm được chỗ tốt gì b à y ở trước mặt ngươi có hai con đường sở hàn trực tiếp dỗi lên hai ngón tay tại thâm nguyên long quy trước người bảy bóng n ú c ních con đường thứ nhất ngươi đã khôi phục tự do t h ầ n thiên hạ chi đại tùy ngươi ngao du ta đối với cái này sẽ không có bất kỳ ý kiến ngươi hoàn toàn nhưng dùng lựa chọn tự do sở hàn lung lay đệ nhất ngón tay thứ hai con đường tiếp tục đi theo ta ta cũng sẽ không lại cho ngươi long huyết khế ước về phần có chỗ tốt gì ta cũng không thể cam đoan sở hàn nâng lên ngón tay thứ hai sở hàn sau khi nói xong trường lao các bên trong tất cả mọi người hít một hơi thật sâu trong khoảng thời gian này thâm viên long quy mặc dù không có hỗ trợ cái gì nhưng là có dạng một cái quái vật khổng lồ toa c h ấ n quả thật làm cho bọn hắn an tâm rất nhiều chỉ một thoáng ánh mắt mọi người hội tụ tại thâm viên long quy trên thân nghi hoặc thâm viên long quy quyết định ta thâm viên long quy hai con ngươi lấp lóe ai cũng không biết đạo cái đó đang suy nghĩ cái gì đem muốn làm lên dạng gì quyết định hô hô thâm viên long quy hít một hơi thật sâu suy nghĩ phi tốc chuyển động đem hai con đường này đều cẩn thận suy nghĩ một chút chủ người ta lựa chọn đi theo tiếp tục đi theo ngươi thâm uyên long quy thanh âm chậm rãi vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người lập tức lệnh trên mặt mọi người vui mừng sở ra chúng người trong lòng đều không muốn thâm uyên long quy rời đi thâm uyên vậy ngươi tựu tiếp tục phụ trách c h ấ n thủ giang tuyết thành đi sở hàn trên mặt hiện lên một vòng vẻ vui mừng trên mặt đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều hắn mặc dù cho thâm uyên lựa chọn nhưng là trong lòng của hắn hay là càng hy vọng thâm uyên lựa chọn、hán. sở hàn Huyền băng cấp uy hiếp, ngươi cũng nghe đến, có tính toán gì hay không? uy băng ngươi cũng đến, toán gì cấp có sở bích thu nhịn không được mở miệng hỏi nói trong nội tâm nàng đối với chuyện này hay là rất lo lắng dù sao huyền băng các nói thẳng muốn giang tuyết thành máu chạy thành sông yên tâm đi ta đã trở về đương nhiên sẽ không để giang tuyết thành xảy ra chuyện sở hàn n ế t miệng cười một tiếng hắn đã sớm nghĩ kỹ xử lý như thế nào giang tuyết thành chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy bá sở hàn nói chuyện về sau hai chân chậm rãi rời đi mặt đất tại chúng người nhìn chăm chú đằng không mà lên đứng ngạo nghễ tại giang tuyết thành trên không giờ này k h ắ c này giang tuyết thành bên trong tất cả mọi người chú ý tới này tấm cảnh tượng mỗi cái người đều chừng to mắt nhìn xem cái kia trong hư không thiếu niên áo trắng sợ hàn chúng người đều là run lên trong lòng lập tức nỗi lòng lo lắng để xuống sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều giang tuyết thành bên ngoài sự tình cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của bọn h ắ n sợ thủ tịch trong đám người không biết đạo ai xuất t r ư ớ c nói một câu lập tức bầu không khí trở nên sôi trào lên vô số đạo tiếng hoan hô du nhiên vang lên trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ kích động bọn hắn đều biết nói sở hàn trở về huyền băng cắt cũng không thể loại gì đến giang tuyết thành ai cũng không thể huyết tẩy giang tuyết thành bọn hắn sinh mệnh cùng tài sản đều chiếm được bảo hộ giang tuyết thành bên ngoài bốn tòa doanh trại quân đội giống giống giống một đạo đạo tiếng hoan hô từ giang tuyết thành bên trong vang lên lệ n h tứ cỗ thế lực người có chút không hiểu giang tuyết thành đã xảy ra chuyện gì có vẻ giống như cùng ăn tết giống như đây sợ là muốn đem t ư ở n g thành đều hô nát đi khó nói là bởi vì huyền băng c á t những n à y người bắt đầu sau cùng công hoan những n à y trong lòng người buồn bực làm sao huyền băng c á t vừa mới tiến hành tử vong uy hiếp giang tuyết thành t i ể u gieo họ lên đ ầ u ông nhưng mà vừa lúc này giang tuyết thành đột nhiên run rẩy một chút tựa như địa chấn làm cho mặt đất đều đi theo chấn động vô số đạo tinh mịn khe hở lan tràn ra đột nhiên biến cố để tứ cố thế lực người đẩy mặt hãi nhiên không chỉ có những n à y người kinh ngạc giang tuyết thành bên trong tất cả mọi người rất kinh ngạc ánh mắt của bọn hắn tất cả đều lạc trong hư không áo trắng thân ảnh bên trên bọn hắn tất cả đều tin tưởng sở hàn ông lại là một cỗ rung động ba động giang tuyết thành đại địa kịch liệt lắc lư tường thành bên ngoài đá vụ ném đi trang diện để người không biết làm sao đây đều là sở hàn làm sao mọi người thấy hai tay hiện ra tinh mang sở hàn cái sau trên thân bàng bạc ý thức nhắc nhở lấy bọn hắn đây không phải mộng một thiết đều là thật mà lại đều là thiếu niên này làm lên sở hàn hét lớn một tiếng hai tay lật ra lòng bàn tay hướng lên lập tức ý thức h u y ế t tán ra đến bao phủ toàn bộ giang tuyết thành lệnh giang tuyết thành dưới tường thành phương đá vụn tung bay vê anh vê anh vê anh giang tuyết thành kịch liệt rung động lập tức tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ phía dưới Đảng đi đất. đây không lên, này, người trận tròn chính là một tòa thành A. Cứ như vậy bị người dùng mà mặt mọi mắt, một là rời Cái tất tòa cả cứ vậy A, toan bị tượng、nổi. sở hàn muốn làm gì đây là trong lòng mỗi người bản năng nhất nhất thẳng quán ý nghĩ vô luận là sở ra người giang tuyết thành người hay là phía ngoài tứ cỗ thế lực tất cả đều không rõ chỗ dùng lơ ngơ nghịch thiên như vậy thao tác bọn hắn trước đây chưa từng gặp cuộc đời lần thứ nhất là được lúc này sở hàn cổ tay khẽ động trong tay nhiều lên một viên toàn thân trong suốt thủy tinh cầu chính là chiến thần châu thu sở hàn nhẹ nói nói hắn vừa dứt lời lập tức chiến thần châu nổi lên một trận huyền ảo ba động tràn ngập tại giang tuyết thành phía trên hiu một đạo giống như xé rách hư không âm thanh n â m vang lên giang tuyết thành thượng thiên không xoay chuyển vạt mẹo lập tức khẽ nhăn một cái lập tức giang tuyết thành toàn bộ biến mất không thấy gì nữa trong chốc lát không còn có cái gì nữa tứ cố thế lực tới người đều thấy c h ó n g bọn hắn phía trước giang tuyết thành không có có chỉ là khắp nơi trùi lùi nhìn cực kỳ hoang vu dù sao liền chút cỏ dại đều không có giang tuyết thành không thấy cái này sao có thể a một tòa thành cứ như vậy không có những thế lực này người hít sâu một hơi dạng này chuyện thần kỳ bọn hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hôm nay bị cảm thời tiết c h u y ể n lương mọi người chú ý giữ ấm yêu quý thân thể c h ư ơ n một nghìn lẻ bốn mươi chín Nguyên băng Chiến các các chủ. tại h nhiên, thiên không dung đậu. Hoặc. ầ n bên trong. Ông. rung giới Đột t đậu. chiến thần thành vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú một tòa thành trống rông xuất hiện lập tức từ trên trời giang xuống chậm rãi ngồi tại chiến thần thành bên cạnh cách đó không xa tòa thành này chính là giang tuyết thành sở hàn đem giang tuyết thành đột ngột từ mặt đất mọc lên thu vào chiến thần giới bên trong tọa lạc tại chiến thần thành bên cạnh nhị tòa thành cách xa nhau nhất đoạn cũng không tính khoảng cách xa kể từ hôm nay giang tuyết thành d á n g lâm chiến thần giới cùng chiến thần thành cấp bậc giống nhau tam vị trưởng lao phụ trách chiến thần giới chấp pháp ta không muốn nhìn thấy chiến thần giới bên trong tự dưng tự giết lẫn nhau chỉ một thoáng sở hàn thanh â m vang vọng chiến thần giới tận đến giờ phút này tam vị trưởng lão phương mới ý thức tới vì cái gì sở hàn muốn đem chiến thần cung biến thành chiến thần thành cũng phân chia ra n g o à i h ạ n chỉ sợ đây là sở hàn đã sớm bày ra tốt tức mặt trời mọc sở bích thu đảm nhiệm giang tuyết thành thành chủ sở thiên lăng một lần nữa đảm nhiệm sở ra gia, gia chủ tam vị trưởng l ã o trợ giúp giang tuyết thành đem kim tệ toàn bộ đổi trở thành chiến thần tệ sở hàn thanh â m vang lên lần nữa lúc nói chuyện trước người hắn không gian run lên bần bật tam vị trưởng lão bị cưỡng ép kéo đến sở hàn trước người rõ tam vị trưởng lão cùng kêu lên gật đầu dư quang liếc nhìn giang tuyết thành từ sở hàn nói lên sở ra một khắc này bọn hắn liền lòng có cảm giác tòa này giang tuyết thành sợ là sở hàn quê hương、Hiu. sở hàn tiện tay vừa n h ắ c sở bích thu đông nhiên mà hiện lăng không đứng tại tam vị trưởng lao trước người một màn này xuất hiện để sở bích thu chừng to mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n s á c đại tiểu thư ba vị này là chiến thần thành trưởng lão trong khoảng thời gian này có vấn đề gì ngươi t i ể u tìm bọn hắn tăng người sở hàn đối sở bích thu giới thiệu nói sở hàn sau khi nói xong quay đầu quá khứ ánh mắt rơi vào tam vị trưởng lao trên thân xâm nhiên ánh mắt lộ ra một cỗ khí tức bá đạo t a m vị trưởng lão, nàng lão, là sở hàn lời này một lên tam vị trưởng lão lập tức hít sâu một hơi lời nói này rất nghiêm trọng à bọn hắn lập tức rõ ràng chính mình đánh giá thấp sở bích thu tại sở hàn trong lòng phất lượng đại tiểu thư tam vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau lập tức đối sở bích thu cúi đầu đồng dạng hô lên đại tiểu thư sở hàn đem nói được mức này bọn hắn nơi nào còn dám lánh đạo a sở bích thu toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người trong nháy mắt phát sinh biến hóa để hắn có chút trở tay không kịp đầu vượng vượng hồ hồ chỉ không để ý nàng nghe được sở hàn trong lòng s u n g doanh ấm áp giang tuyết thành sự tình t i ự u giao cho các ngươi tứ cái người bên ngoài còn có một ít chuyện chờ lấy ta xử lý sở hàn đối sở bích thu tứ người gật gật đầu chật bàn tay vung lên tứ người chỉnh tề biến mất không thấy gì nữa trực tiếp xuất hiện tại giang tuyết thành sở ra trường lão các bên trong toàn bộ chiến thần giới không gian toàn về sở hàn trường quản sử dụng cực kỳ thuận tiện sở i ê u s hàn thân ảnh l ó e lên từ chiến thần giới bên trong biến mất không thấy gì nữa、Soạn. sở hàn rời đi về sau v ô luận là chiến thần thành hay là giang tuyết thành nhao nhao vang lên nghị luận thanh âm đây nhị tòa thành đều bởi vì sở hàn phát sinh long trời lở đất kịch liệt biến hóa nguyên giang tuyết thành bên ngoài tứ cỗ thế lực người tất cả đều trận tròn mắt này sao lại thế này hả như thế đại một tòa giang tuyết thành không có ta là đang nằm mơ chứ làm sao lại có chuyện như vậy a vô số nói tiếng âm vang lên mỗi cái thanh âm của người bên trong đều tràn ngập c h ấ n kinh c h i sắc trước mắt dạng này một màn cơ hồ phá vỡ lấy bọn h ắ n nhận biết huyền băng các khu vực chuyến này chính là huyền băng các các chủ vinh hạo tự mình dẫn người đến đây phiếu miểu thiên tôn cùng huyền l á n h trí tôn đều vẫn lạc tại giang tuyết thành hắn không có cách nào đành phải tự mình đến đây đã xảy ra chuyện gì huyền băng các các chủ vinh hạo sắc mặt lạnh lẽo từ trong lều vải đi ra ngoài khi hắn nhìn thấy trống trải trên mặt đất một mảnh hoang vu không có cái gì đồng khổng hung hăng co rụt lại giang tuyết thành đâu vinh hạo có chút mắt trợn tròn hắn vừa mới cấp giang tuyết thành hạ tối hậu thư làm sao giang tuyết thành tiểu hư không tiêu thất kia hàn linh lanh thủy đâu đây cũng quá kỳ quái đi vinh hạo dùng sức vuốt vớt ánh mắt của mình lặp đi lặp lại xác định về sau phát hiện giang tuyết thành xác thực không có các chủ đại nhân giang tuyết thành đột nhiên biến mất chỗ nào cũng không tìm tới huyền băng các một vị trưởng lao sắc mặt phức tạp nói nói đây còn cần tìm sao một tòa thành cứ như vậy không có chân dài chạy nói đùa cái gì vinh hạo cảm thấy một thiết đều quá hoang đường không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi các chủ đại nhân ta nghe có người nói giống như nhìn thấy sở hàn về đến rồi cái này trưởng lão lần nữa nói nói sở hàn vinh hạo có chút meo mắt lại trong mắt lóe ra vẻ kinh nghi hắn cảm thấy giang tuyết thành dị thường nhất định cùng sở hàn có quan hệ ồ các chủ đại nhân ngươi hô ta ạ nhưng mà vừa lúc này một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên từ vinh hạo sau lưng chuyển tới ai vinh hạo toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy hắn đường đường tôn giả làm sao có thể có người vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện tại sau lưng trong hai con ngươi nổi lên một vòng hãi nhiên mặt khác vị trưởng lão kia cũng là toàn thân siết chặt lập tức cảm giác được một cô âm trầm khí tức kinh khủng nguyên lai đường đường huyền băng các chủ cũng sẽ biết sợ a sở hàn thanh âm t r ầ m rãi vang lên chậm cất bước du nhiên xuất hiện tại vinh hạo sau lưng thiếu niên phong nhã hào hoa một bộ áo trắng p h i ê u niên h ngươi là sở hàn vinh hạo trong mắt lóe ra cẩn thận c h i sắc cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên mang đến cho hắn áp lực thực lớn trong lều vải bầu không khí càng là dị thường kinh dị cùng phía ngoài tiếng huyên náo không hợp nhau vinh hạo ta còn không có chủ động đi huyền băng c á t tìm ngươi ngươi lại đưa mình tới cửa đã tới tựu trở đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng thanh em du dương vang vọng chân trời lập tức để nơi này tất cả mọi người biết bên này xảy ra chuyện h ừ muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách vinh hạo lánh hừ một tiếng trận toàn thân linh lực phun trào toàn bộ người phi tốc rút lui trong nháy mắt lăng không mà lên tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hàn quang diệu tiên hàn lánh chi khí ngưng tụ hai tay sắt ngươi về sau ta sẽ đi trung v ự c xóa tên huyền băng cát sở hàn tựa như không có cảm giác được vinh hạo trên thân cường thế khí thức thậm chí đều không ngẩng đầu lên nhìn một chút cứ như vậy tự mình nói nói ngự khí lạnh nhạt nhưng lại có một cô đương thời vô địch bà khí đi chết đi vinh hạo nộ quát một tiếng toàn thân hàn ý tung hoành trong nháy mắt làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh toàn thân lanh quang bắn ra chiến ý bành trướng lập tức lệnh trong không khí nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần vinh hạo không là bình thường tôn giả mà là đỉnh cấp tôn giả vinh hạo làm huyền băng các các chủ không chỉ có đạt được huyền băng các mạnh nhất tài nguyên hàn linh lãnh thủy càng là có tới tướng xứng đôi công pháp phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục không có mấy cái người là có thể để cho hắn e ngại h u vinh hạo hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm qua đạo đạo ba văn lập tức lệnh giữa thiên địa bông tuyết bay lên hàn khí tùy giống như tiến vào thời đại băng hà t r ư ớ c 1050 n g a n h sắt vinh hạo vạn lý băng phong bên trên bầu trời vang lên thanh tịnh tiếng giống giận dữ thanh âm chủ người chính là huyền băng các các chủ vinh hạo thanh âm bên trong lộ ra một cỗ âm lanh hạt khí lập tức thời tiết chuyển sang lạnh lẽo vạn vật xương hàn hô hô hô trong nháy mắt gió lạnh nổi lên b ô n phía hư giữa không trung đạo đạo hàn l ã n h đường v â n hiện hiện phảng phất một đạo cổ trợ trên không trung chậm rãi hiện lên giang dắt gian g g i á c gian g g i á c đại địa phía trên băng phong vật lý kinh khủng hàn khí tràn ngập hư không tựa như muốn đem toàn thế giới phong tồn ở bên trong ông ngay lúc này luyện thần tông phương hướng không gian run lên bần bật một cỗ huyền ảo năng lượng ba động nổi lên chật một thân ảnh du nhiên mà hiện đương nhiệm luyện thần tông tông chủ huyền băng các các chủ hảo khí thế bén nhọn a luyện thần tông tông chủ lưu đảo nhiên đôi mắt lóe lên lạnh lùng mở miệng hán giống là đang khen thưởng vinh hạo lại là lực lượng, đem luyện tại vinh hình như châm hạo, hắn thân hoành trên cường thần trọc bất t đem quá ông phía sau doanh địa che sau địa lại. ông Ông! cơ hồ là cùng một thời gian đoan mục thế gia cùng tần gia phương hướng phân biệt vang lên nhị đạo rung động thanh âm đều là nổi lên hai cô năng lượng đem doanh bảo vệ nào chỉ là lăng lệ quả thực là bá đạo a đoan mục thế gia g i a chủ đoan mục giang trên mặt lộ ra vẻ châm t r ọ c hai con ngươi chăm chú nhìn không trung lưu đảo nhiên ai để người ta là huyền băng các các chủ hai bá đạo một điểm chúng ta lại có thể có biện pháp nào tần gia gia chủ tần dũng cười lạnh một tiếng hắn nói c ầ u thả lý không c ầ u thả bao quát luyện thần tông ở bên trong tam cái thế lực thật đúng là không phải huyền băng các đối thủ dùng tam đại thế lực dẫn đầu người vì chủ tầm mắt của mọi người tất cả đều rơi vào vinh hạo trên thân đây là vinh hạo chiến đấu bọn hắn không có ý định hỗ trợ cũng không có tính toán nhúng tay tất cả đều đang chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi băng tinh thế giới đột nhiên vinh hạo hai tay n ộ i biến thanh âm chấn động chân trời một cố ẩn chứa kinh khủng năng lượng băng tinh phô thiên cái địa hướng về sở hàn o à n h kích mà đi vê anh vê anh vê anh trong chốc lát thiên địa v ă n g vọng băng tinh oanh minh toàn bộ người thời gian biến thành trướng mắt sáng bạch sắc kinh khủng băng thứ hiện ra l ạ n h leo s á t cơ thật mạnh tam đại thủ lĩnh đều là biến sắc bọn hắn trào phúng về trào phúng kiến thức đến vinh hạo thực lực chân thật không khỏi cảm thán thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cấp tôn giả thực lực vô số đạo băng thứ từ sở hàn quanh thân tứ phương nổi lên sắc bén gai nhọn đ ỗ n g nhiên hướng sở hàn đâm tới hung manh khí thế tựa như muốn đem sở hàn đâm thành thịt nghê sở hàn đứng tại chỗ một mực cũng không có động lúc này hắn hơi nết khoe môi lên lên chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay trên không t r ú n g có chút vạch một cái ông chỉ một thoáng sở hàn chung quanh thân thể nổi lên cường hoành không gian ba động cỗ này không gian ba động cũng không phải là không gian chi lực đưa tới tựa như mỗi một viên không gian hạt nhỏ Đều đang cùng sở hàn tế bào kêu gọi l ẫ nhìn n a gian ba u trực tiếp thiên thứ ngoài. đem động, mạng băng ngăn bên Không h ở vô h vô chung ấ t Từ nhạt ngoại hàn vẫn lạnh như đứng nơi giới xem ra, sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở cũ đó, chung quanh băng thứ không thứ thể lại đ â một vào may, nào hàn mảy may, m cảnh ta? quanh cực Cỡ cường công kích tượng nhìn chung thế kỳ quỷ dị. Sở chút sắc bén băng thứ không khỏi cảm khái một câu tiếp trước hắn t i ể u từng cùng vinh hạo giao thủ qua đối một chiêu này hết sức quen thuộc hắn lúc đó không phải là đối thủ đáng tiếc sở hàn khẽ lắc đầu trượt ra tay chỉ bỗng nhiên đình chỉ mở ra bàn tay bỗng nhiên nắm lên nằm đấm lập tức một cố vô địch dí niệm thấu thể mà lên kinh khủng thanh thế trong nháy mắt quét sạch mà lên giang g i á c giang g i á c giang g i á c sở hàn chung quanh băng thứ vỡ vụn xương hàn chi khí tiêu tán thành vô hình đơn giản một cái nắm tay liền đem một thiết đều phá hủy rơi mất p h ú c hư giữa không trung vinh hạo đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi hắn căn bản không biết đạo chuyện gì xảy ra uy hiếp một cái nắm tay vo ký của hắn tựu i đều bị phá hết cái này quan chiến chúng người tất cả đều trận tròn mắt rung động nhìn trời không trung thổ huyết vinh hạo mạnh như huyền băng các các chủ đều không làm gì được sở hàn một chiêu đột nhiên sở hàn mở miệng thanh âm không lớn lại truyền vào trong thai của mỗi người tựa như câu nói này chính là từ bọn hắn bên thai nói cái gì một chiêu chúng người t r ừ n g to mắt trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi cũng k h ông phải chiêu đánh huyền chủ vinh hạo h bại đi. là muốn muốn một chiêu đánh bại huyền băng cắt cắt k ông thể h nào cũng đi. Ai k ông dám khoác lác, mà ở thời điểm này, sở hàn nắm đấm ẩm tin tưởng toàn thời nói như rằng hàn này, hàn vang nâng lên. sở ở sở cho vậy, là đều ông ông Ông! Ông! Ông! chỉ một thoáng thiên địa rúng động phong vân b i ế n sắc sở hàn trên thân nổi lên chín đạo hư ảnh toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt tinh khí trung thiên giờ này k h ắ c này trong lòng mỗi người có một loại cảm giác đáng sợ sở hàn toàn thân lấp lóe tinh mang khiếu huyệt tựa như nổi bật chư thiên tinh thần sinh tử chư thiên ta vì c h ú a tể sở hàn mắt lạnh như điện thân như đại hải hiện ra vô cùng vô tận mãnh liệt qua mang trận một quyền oanh lên quyền ý t r ù n g thiên Bạch! một vài bức hình tượng bay lên không mà hiện mỗi một bức tranh đều giống như là một cái thế giới quyền ý tinh thâm cùng ngạo bà nói tựa như đem muốn thiên không xé rách tránh thoát thế gian một thiết gông xiềng trấn áp thiên hạ một thiết tồn tại sinh tử chư thiên tuyển sở hàn một quyền oanh lên nổi lên thiên địa hạo đã nguy áp vinh hạo chỉ cảm thấy toàn thân đều bị từng cái vô hình vô chất nhìn qua chấn áp lại chuyện gì xảy ra vinh hạo kinh hô một tiếng hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé tại cô năng lượng này phía dưới căn bản không ngẩng đầu được lên trước mắt xẹt qua một vài bức hình tượng mỗi một bức tranh bên trong đều có một cái chúa tể những này chúa tể chấn áp hắn chết sở hàn băng lanh nôn lên một chữ lập tức tam thập tam phúc hình tượng trọng chồng lên nhau trong nháy mắt quyền ý dung hợp quán thông Mỗi một cái chúa thể hợp mà vì một, đắng, manh mạng cái thiên điệp liệt nổ tung. Và anh, và anh, và anh. Vinh thiên cái tể tung. toàn thân bạo tạc, mạng thiên huyết vụ tung chúa cuối cùng hán hợp hạo hạo bay, vì Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! đẳng, nổ bạo vụ sở u buồn chuyện Luyện thu y đây nghĩ, còn tại buồn bực đây là có chuyện gì, liền vĩnh viên biến mất giữa thiên địa. Luyện tinh dùng. gì, giữa hoa khí, bực có tại mất ta điệp. là làm s hàn tất cả đều biến đổi lòng bàn tay thiểm điện chấp tắt mà qua lập tức lệnh thiên không bên trong huyết vụ hóa làm từng khỏa năng lượng hạt nhỏ ẩn chứa vinh hạo suốt đời tu vi năng lượng hướng về sở hàn bay tới mỗi một viên hạt nhỏ đều ẩn chứa cực mạnh năng lượng vinh hạo là sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến t h ầ n thể về sau oanh s á t mạnh nhất tồn tại trên thân thể tinh hoa cũng cường đại nhất hiu hiu hiu từng viên hạt nhỏ dung nhập sở hàn lòng bàn tay vùi đầu vào huyệt khiếu quanh người bên trong trở thành một phần của thân thể hắn ông sở hàn thân thể run lên toàn thân điện quang lấp lóe thuần túy điện mang làm hắn trở thành kinh khủng lôi thần theo sở hàn mạnh lên thiên không âm vân minh ông thiên kiếp đến, đến rồi thân thể của ta mạnh hơn. của s ở hắn hít một hơi thật sâu cảm giác được mình n ị c h thiên tố chất thân thể hoàn toàn đạt đến mặt khác tầng cấp thậm chí trong lòng của hắn có một cỗ kỳ dị suy nghĩ chỉ muốn hắn nghĩ tùy thời có thể dùng phấn thoái chân không đánh phá không gian bích lũy bước vào đến huyền thiên giới bên trong như thế xem ra ta lực lượng chính thức bước vào đến tạo hóa cảnh tầng cấp phương thiên địa này đã không thể bó buộc ta chương một nghìn không trăm năm mươi mốt tạo hóa kiếp t chúng người hít sâu một hơi tất cả đều choáng váng cái chán chạy sôi lanh hãn tay chân lương băng trong lòng đều là rung động một q u y ề n oanh sắt tôn giả hơn nữa còn là vinh hạo loại này thần huyền cảnh liền sẽ từ tôn giả đường đường huyền băng các các chủ bị một q u y ề n đánh giết đây quả thực quá kinh khủng chúng đầu người ông ông chỉ cảm thấy lần này đến n h ầ m sợ là chọc một cái không nên dây vào người vô số đạo ánh mắt tụ vào tại một bộ áo trắng sở hàn trên thân bọn hắn đều biết nói trải qua chuyện này sở hàn chân chính bước lên vô địch con đường hoàn toàn đứng ở thần vũ đại lục đỉnh tiêm có vấn đỉnh thiên hạ tư cách chuyện như vậy một khi truyền đi toàn bộ thần vũ đại lục đều muốn chấn động đi chúng mắt người thần run rẩy cái kia áo trắng thân ảnh giống như vô hạn phóng đại trở nên cao lớn vô cùng để bọn hắn k i ế n kỵ hô hô hô, gió lạnh gào thét âm vân tế nhật ở đây chúng người tất cả đều trợn tròn mắt hoàn toàn không biết đạo đây là có chuyện gì bọn hắn còn không có t ử vinh hạo bị h oanh sắt trong rung động chậm tới liền nhìn thấy kia tre thiên tế nhật nồng đập ô vân t h、si si、bên kiếp trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn âm vân trồng tầng cùng một chỗ mênh ngông to lớn bá đạo phi phạm hiện ra vô biên uy thế kinh khủng cấp tạo ấ hấp t trở t cả lực của người mang đến áp lực nặng nghề, lệnh hô hấp của bọn hắn đều trở nên khó khăn. đều Đây áp là hô khó hoa ó a kiếp Luyện lưu thần Tông Tông chủ đ ả nhiên trừng to mát, sắc mặt biến, hắn thu vi võ đạo đạt đến tôn thu vi giả to mắt, mặt đạt đạo sắc s cấp bậc, kịp võ o có thể nhìn không lên đây lôi kiếp h ô ô n lên g l đây k i đoan ẳ n g cấp. t ạ h ó kiếp đ o a mục thế gia gia chủ đoan mục giang cùng tần gia gia chủ tần dũng đều là thân thể run lên sắc mặt trở nên trắng bệnh xuống tới bọn hắn đều phi thường rõ ràng tạo h ó a kiếp là cái khái niệm gì thân huyên cảnh cựu trọng võ giả cựu cựu quy nguyên công tham gia tạo hóa dẫn động tạo hóa kiếp vượt qua liền có thể thành t i ể u thần huyền cảnh đại viên mãn tùy thời có thể dùng đăng lâm cao hơn thế giới từ ma tiến vào một cái mới t i n h võ đạo cấp độ tạo hóa kiếp uy lực rất mạnh cơ hồ là hủy thiên d i ệ t địa cấp hô hô chúng người hít sâu một hơi ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ tại sở hàn trên thân mỗi cái người đều rất rõ ràng nơi này tất cả mọi người vận mệnh đều thắt ở tạo hóa c ấ p lên sở hàn nếu là độ kiếp thành công sống sót bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ai cũng chạy không thoát mà lại sở hàn đem vô địch khắp thiên hạng sở hàn nếu là độ kiếp thất bại như vậy bọn hắn đều đem đạt được một đầu sinh lộ một thiết đều nhìn tạo hóa kiếp ông ngay lúc này thiên không k cực h ấ n quan g mang đại thịnh kinh khủng lôi điện huyễn hóa trở thành các loại hình dạng ẩn chứa vô tận hào diệu sở hàn lạnh nhạt đứng tại trên mặt đất trên mặt vô hỉ vô bi không có có bất kỳ biểu lộ toàn bộ người phong khinh vân đạo căn bản không có đem đây tạo hóa kiếp để ở trong mắt ha ha đây là nhìn thân thể ta tấn cấp cấp ta chúc mừng sao sở hàn ngẩng đầu nhìn thiên không âu vân không có có bất kỳ vẻ lo lắng hắn cảm giác trong lòng đặc biệt chân thực phương thiên địa này đã bó buộc không ở hắn vê anh tựa hồ là nghe được sở hàn thiên không bên trong lôi điện phát lên gầm thét bào hao một đạo kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống giống như tuyệt thiên cường giả h o à n h lên mênh mông một quyền thẳng đến sở hàn thân thể đánh tới rầm rầm lôi điện xẹt qua hư không phấn t á i chung quanh không gian liên đối lấy không tận tử vong tịch diện sắc khí điên cuồng hướng về sở hàn cố tới sở hàn nhìn xem tình cảnh này hơi n h u ế t khỏe môi lên lên một vòng đường cong c ố này lôi k i ế p năng lượng ẩn chứa càng là khổng lồ hắn có thể hấp thu lực lượng càng là c ư ờ n g đại giang giác t h i ể m điện hung hăng b ổ vào sở hàn trên thân kinh khủng điện quang tại sở hàn thân thể từng cái bộ vị lưu thoán lóe ra trói mắt lôi quang kinh lôi chi tiếng biết thai nhức góc lốp b ú ố t sở hàn quanh thân một trăm lẻ tám cái khiếu huyệt lôi quang thiềm rượu Toàn thân mỗi một tế bào hạt nhỏ đều phảng phất tại thiếu đốt, mặc cho lôi điện ở trên quét bào cho nhỏ phản điện người hắn mỗi mặc lôi đều ở sở ạ nạp, ngạnh c có đi chống cự, cũng không có h không không thu nạp, mà là dựa vào thân thể, ngạnh xinh xinh đón lấy. Ông, đón đi đi dựa mà là vào lấy. s hàn toàn thân run lên bần bật tế bào hạt nhỏ bên trong năng lượng trào lên mà lên toàn bộ người tại lôi điện oanh bổ phía dưới bắt đầu v ặ t mẹo hiện ra cảm giác không chân thật trong chốc lát mỗi cái người đều giống như thấy được ảo giác phảng phất sở hàn thân thể biến nóng ánh sáng long lanh toàn bộ người đều cùng lôi điện hóa thành một đoàn Hấp thu. sở hàn nhàn nhạt nôn lên hai chữ lập tức toàn thân tế bào hạt nhỏ xoay tròn quanh thân lôi điện đ i ệ n cuồng tràn vào đến sở hàn trong thân thể Xì xì xì xì thử sở hàn trên thân điện xà phun trào những này điện xà không phải trong lôi kiếp điện xà mà là quanh người hắn một trăm linh tám cái khiếu trong huyệt lan tràn ra điện xà những này lôi điện xuất hiện trong nháy mắt quanh thân ngưng tụ kinh khủng điện quan g hóa thành thuần túy năng lượng tràn vào đến sở hàn trong thân thể làm dịu sở hàn quanh thân tế bào lốt buốt sở hàn toàn thân tế bảo giống như đều bị nhanh lửa giống như là đốt lên thủy tại xôi trào xoay tròn vặn vẹo thân thể đã không giống như là một cái loài người cái này chúng nhân vọng lấy một màn này không dám tin vào hai mắt của mình đây là thật hay giả hả bọn hắn thậm chí không biết nói sở hàn là chết vẫn là còn sống đây là sở hàn lực lượng hay là lôi k i ế p bản sự vain nhưng mà vừa lúc này lại là một đạo lôi điện từ trên trời gián xuống chiếu chiếu bật bật điện x ạ t ạ i sở hàn trên thân phun trào chất liền từng chút từng chút bị sở hàn hút vào đến thể nội còn chưa đủ sở hàn hai con ngươi điện mang lấp lóe hắn bông nhiên cảm giác được cùng lôi chiến thần thể đạt đến một cái giai đoạn hắn cần muốn quanh thân tế bào hạt nhỏ bên trong tràn đầy càng nhiều năng lượng hắn muốn tại toàn thân tế bào năng lượng tràn đầy tới cực điểm thời điểm dẫn phát huyết nhục diễn biến siêu giờ khắc này sở hàn đằng không mà lên mang theo một đạo lôi điện quan hoa vọt thẳng vào đến kiếp vân bên trong trong nháy mắt đưa thân vào lôi đ ỉ n h trong hải dương ctc、si, si、thử tầng mây ở giữa điện xà phun trào lôi đ ỉ n h oanh minh đây là một mảnh thứ thiệt lôi đ ỉ n h hải dương không có bất cứ sinh vật nào nhưng dùng ở trong đó sinh tồn đây là tạo hóa kiếp bàng bạ uy lực hoàn toàn không phải phổ thông thần huyền cảnh lôi kiếp có thể so sánh ông ông ông ngay tại sở hàn tiến vào giữa tầng mây thời điểm mạng thiên lôi điện hóa thành hình người giống như từng tôn lôi đ ỉ n h chiến thần cầm trong tay lôi đình trường âu hướng về sở hàn xung kích quá khứ lôi thế hung mãnh lăng lệ phi phảm trường mâu lấp loe ở giữa xuyên qua hư không khi thế cường hoành vô cùng ha ha ha ha ha đến hay lắm các ngươi năng lượng ẩn chứa càng nhiều với ta mà nói chỗ tốt càng nhiều để ta đem các ngươi hết thệ thu nạp dung nhập ta quanh thân vô số tế bào hạt nhỏ trở thành một bộ phận của thân thể ta để ta đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích trở thành vạn cổ đến một lần vị thứ nhất tránh thoát huyền thiên giới gông xiềng tồn tại sở hàn cảm thụ được mênh mông lôi điện hải dương khí thế mãnh liệt hình người lôi điện trong mắt tinh mang thiểm r ư ợ u ý niệm thông suốt phảng phất cái thế vô địch c h i tôn đứng ngạo nghệ giữa thiên đ ị a n c ư ơ n một nghìn không trăm năm mươi hai huyết nhục diễn biến ầm ầm thiên đ ị a n ó n g nảy loạn tiếng sấm nổi lên b ố n phía kinh khủng điện xà hướng về sở hàn quét sạch mà đi giống như mưa to nghiêng mà xuống đánh vào sở hàn trên thân luyện tinh hóa khí sở hàn hơi nhét khỏe môi lên lên trực tiếp sử dụng ra cuồng lôi chiến thần thể thủ đoạn mạnh nhất lập tức toàn thân một trăm lẻ tám cái khiếu huyệt lôi quang thiểm rượu sáng trói lôi điện giống như dòng xoáy cuồng bạo mà lên tựa như một đạo đạo lôi điện dòng sông khi thế cường hoành phi phạm ông ông ông chỉ một thoáng dây dưa tại sở hàn quanh thân lôi kiếp điện quang ở trên người hắn lôi điện oanh minh phía dưới hóa thành đạo đạo năng lượng hạt nhỏ làm cho hư không chấn rung động không thôi hấp thu sở hàn trợt quát một tiếng lập tức đem chung quanh năng lượng hấp thu vào trong tế bào bàng bạc bổ sung lập tức lệnh thân thể một trận thần thanh khí sảng dễ chịu sở hàn trên mặt đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều trong hư không năng lượng điên cuồng tiến vào hắn trong tế bào s u n g danh o toàn thân hắn tế bào huy lực ở trong ông ông ông sở hàn trên người một trăm linh tám đạo khiếu huyệt ngay cả liên triển đ ế n run quanh thân lôi điện vận chuyển tới cực h ạ lập tức một bộ lôi điện tạo thành bức họa chậm dài xuất hiện bức đồ họa này bên trên c ó sáng trói tinh thần giống như nổi bật đ ầ y trời sao hiện ra đặc biệt huyền ảo sở hàn toàn thân tế bào hạt nhỏ bên trong năng lượng đạt đến cực hạ n toàn thân tế bào giống như muốn thoát thể mà lên một mình diễn sinh thành vì sinh mệnh sinh tử chư thiên ta vì c h ú a tể sở hàn nộ quát một tiếng thân thể của hắn phát lên lốp bốp thanh âm chậm rãi b ả n h trướng mà lên toàn thân mỗi cái tế bào phát sinh kịch liệt thuế biến một đạo đạo sáng chói lôi điện quang mang từ trong tế bào sinh ra mà lên vê anh vê anh vê anh sở hàn trong mỗi tế bào đều mở ra một tòa lôi trì bên trong ẩn chứa ngàn vạn lôi điện bàng bạc sinh mệnh năng lượng để mỗi một cái tế bào đều giống như một hạt giống tràn đầy hy vọng giang g i á c giang g i á c giang g i á c giữa thiên địa âm vân xoay tròn phảng phất là cảm nhận được sở hàn đối thuế biến cảm nhận được một tồn tại mạnh mẽ ngay tại mang thai thai ngén m à sinh lập tức thiên địa quy tắc sinh ra lực lượng càng thêm cường đại toàn bộ thiên không đều đi theo dùng động, động đến hay lắm sở hàn hét lớn một tiếng Toàn thân thôn thu trực tiếp đem vên ngông lôi vân phân thoái, trực tiếp hóa thành hạt nhất bạo đạo điện quang mang lượng rộng đến hạn, kinh khủng điện năng vên ngông vân phân năng lượng hạt nhỏ, khởi, hấp hóa chậm lôi lực lôi lôi đem đạo vệ uy mở bị cực cử sở hàn h ú toàn nhập thể nội. thể Phá h c ta! Sở h thân o à n t sưng mà lên lôi điện quang hoa lấp lóe vô cùng thời khắc này sở hàn giống như toàn thân trở nên trống giống phảng phất ngũ tạng lục phủ cũng không có quanh thân kinh lạc cũng không có tự ngay cả mỗi một cây xương cốt đều không thấy toàn bộ người hoàn toàn hóa thành tế bào hạt nhỏ lại từ tế bào hạt nhỏ một lần nữa tổ hợp mà lên mỗi một cái tế bào đều có thể dùng bổ sung tại bất kỳ vị trí nào xuất hiện trên tay tự lại biến thành thủ xuất hiện tại trên chân tự lại biến thành chân thậm chí sở hàn chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu liền có thể dùng biến thành địa bất kỳ vật gì huyết nhục diễn biến sở hàn trong đầu lôi quang loại lên phảng phất là ấn khắc tại trong linh hồn bản năng lập tức để hắn hiểu rõ đến rất nhiều b i ế t thức đột phá sở hàn thân thể đột phá đến kế tiếp tầng cấp đây là đã siêu thoát tại huyền thiên giới chúng sinh thân thể tầng cấp ông ông ông sở hàn trong thân thể một đạo đạo lưu quang lấp lóe trợ tế t bào hạt nhỏ bắt đầu ngưng tụ tái tạo toàn thân gân cốt huyết nhục ngũ tạng kinh lạc dần dần hình thành ngay sau đó chính là quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt phóng ánh làn da không có, có bất kỳ tạp chết thấu triệt đến nhưng dùng thấy rõ ràng dưới da mạch máu trên thân nhiều hơn một loại thần thánh không thể xâm phạm khí t r ạ n g sở hàn vẫn như c ũ là sở hàn bộ dáng cũng không có biến hóa quá lớn nhưng là khí chất thượng lòng trời lở đất cấp người một loại đổi người cảm giác hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lập tức toàn thân tế b à o cùng khiếu huyệt chặt chẽ kết hợp theo hô hấp của hắn mà rung động nổi bật sâu trong hư không vô tận vũ trụ theo thời gian trôi qua sở hàn đã đem giữa thiên địa lôi k i ế p toàn bộ hút vào đến thể nội chỉ còn lại rung động khôi hoàng khí hơi thở thương khung phát tắc ông ông ông một cỗ vô hình lực lượng đan vào một chỗ t sở hàn tiện tay một kích kinh thiên động địa khiến phía dưới bốn phe cánh người hít sâu một hơi mỗi cái người trong mắt đều lộ ra vẻ hoang sợ song song toàn xong gây ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc giận sở hàn vô số đạo ánh mắt ngước nhìn trong hư không thiếu niên áo trắng bọn hắn không biết đạo lôi k i ế p bị sở hàn thôn p h ệ lại càng không biết đạo lôi k i ế p đi nơi nào nhưng lại biết lôi k i ế p tiêu tán biết sở hàn độ kiếp thành công sở hàn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình trong lòng của hắn đều một loại cảm giác vô cùng kỳ quái đánh nổ thiên hạ lực lượng cảm giác từ trong lòng dâng lên chỉ muốn hắn nghĩ liền có thể biến hóa sở hàn trong đầu có một cố ý niệm kỳ quái cảm giác loại cảm giác này tựa như là ngoắc ngoắc thủ đơn giản như vậy ông sở hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên bàn tay tế bào hạt nhỏ đ ỗ n g nhiên phiếu tán cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa giống như là hóa thành bột mịn ngay sau đó từng k h ỏ a tế bào hạt nhỏ nghịch thiên gây dựng lại biến thành hất lên v ả y giáp màu đen long c h ả o cái long c h ả o này tựa như long hình dạng người lúc như thế bất quá hiện tại cũng không phải là long hình dạng người mà là sở hàn bàn tay diễn biến thì ra là thế sở hàn đ ố n g nhiên chừng to mắt trong đầu phát huy đầy đủ lấy sức tưởng tượng long c h ả o lập tức h u y ệ n hóa trở thành long đầu lộ ra vô thượng bá đạo long uy phảng phất chân long tại thế vô cùng uy mãnh ông trong chốc lát long đầu rung động đ ộ n g một cái tế bào hạt nhỏ lần nữa t ă n hàn ra hóa thành một khi lăng lệ sắc bén trường kiếm hình dạng cùng hàn lôi giống nhau như lúc toàn bộ cánh tay đều biến thành kiếm hóa ha ha ha sở hàn ngửa mặt lên trời cười to trong lòng thư sướng vô cùng thân thể của hắn tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu quanh thân tế bào hạt nhỏ nhưng dùng vô hạn diễn biến tái tạo biến thành địa các loại khác biệt hình dạng mô phỏng trở thành các loại khác biệt sinh linh hiện tại nên thanh được rồi sở hàn giơ lên cánh tay phải cánh tay phải từ nhỏ tí chỗ bắt đầu huyền hóa trở thành trường kiếm kiếm phong hàn mang thiểm rượu băng lanh tâu xương hiu sở hàn thân ảnh loại lên đ ỗ n g nhiên rơi vào huyền băng cắt trong lều vải mắt chỗ cùng đều là huyền băng các thần huyền cảnh cừng giả các ngươi tụ tập ở đây vây công ta giang tuyết thành nên nghĩ đến nếu như thất bại muốn trả cái giá lớn đến đâu sở hàn vừa mới nói xong toàn bộ người hư không tiêu thất sau một khắc sở hàn trực tiếp xuất hiện tại một vị thần huyền cảnh cường giả trước người cánh tay phải hoạt động trường kiếm nôn máu xét qua một đạo sáng trói kiếm mang trực tiếp đem vị này thần huyền cảnh cường giả một phân thành hai sở hàn thân thể cường hoành đến một cái bá đạo trình độ thân thể của hắn cường độ đã sớm siêu việt thần khí cho nên cánh tay hắn chỗ huyên hóa trường kiếm càng là ở xa thần khí phía trên phong mang tất lộ thế không thể đỡ chương một nghìn không trăm năm mươi ba hết t h ể đánh nổ b à ả n h vị này thần huyền cảnh võ giả thân thể nổ tung lên hóa thành một vũng máu vụ chỉ là đây bãi huyết vụ vừa mới hình thành liền hóa thành mạng thiên năng lượng hạt nhỏ giống như là nhận hấp dẫn dung nhập vào sở hàn trong thân thể thần huyền cảnh vẫn lạc thậm chí hải cốt không còn t dạng n à y một màn lệnh tất cả người hít sâu một hơi lập tức toàn trường yên tĩnh không ai dám nói chuyện tất cả đều trừng to mắt sắc mặt trắng bệnh không khỏi một trận thỏ tử hồ bi bọn hắn đều là thần huyền cảnh cương giả quát tháo đại lục cao ngạo vô cùng tự nhận là là gần như vô địch tồn tại coi như đánh không lại chạy cũng chạy trốn được thế nhưng là hiện tại bọn hắn phát phát hiện mình sai mà là hay là mười phần sai thần huyền cảnh cựu trọng huyền băng các các chủ cùng một cái thần huyền cảnh trưởng lão vậy mà nhẹ nhàng như vậy bị sở hàn chém giết hiu hiu hiu tựu trong lòng mọi người rung động thời điểm sở hàn thân ảnh liên tục lấp lóe mà lên giống như thuần di xuất hiện tại cái này đến cái khác vị trí Bạch. Bạch. Bạch. sở hàn n g ồ i đến một vị trí liền lưu lại một nói sáng trói kiếm mang sở hàn kiếm rất nhanh nhưng là người càng nhanh kiếm mang cơ hồ cùng thân ảnh lấp lóe tốc độ đồng bộ sưu cơ hồ là một nháy mắt sở hàn liền xuất hiện tại huyền băng các doanh trại quân đội trước trên đất trống hướng về luyện thần tông phương hướng cất bước đi đến không tiếp tục nhìn huyền băng các phương hướng dù là một chút bành bành bành bành bành một nói đạo thân thể nổ tung âm thanh n â m vang lên huyền băng các trận trong doanh trại hù dọa m ạ n thiên huyết vụ mười cái thần huyền cảnh cừng giả đều là bị nhất kiếm chém giết không có để lại bất kỳ một cái nào người sống dầm dầm mỗi một cái chết đi thi thể đều hóa thành năng lượng hạt nhỏ hướng về sở hàn bay qua xung danh sở hàn thân thể thoáng qua ở giữa huyền băng các doanh trại quân đội đã không không có cái gì lưu lại cái này ánh mắt mọi người ngưng tụ trong lòng cực kỳ hoảng sợ luyện thần tông giờ đến phiên các ngươi còn có đoan m ộ c thế gia cùng tần ra các ngươi ai đều không cần lo lắng ai cũng chạy không thoát ta biết chụp trèo lên một lần môn b á i phỏng sở hàn g trong lúc nói chuyện hóa thành một nói đạo tàn ảnh trong nháy mắt không có vào đến luyện thần tông khu vực bên trong trường kiếm trong tay lanh mang thiểm rượu đao đao kiếm mang xé rách hư không trong lúc nhất thời kiếm ảnh t i ề m r ư ợ u m ô i đạo kiếm mang chính là một cái mạng bành bành bành bành bành vô số huyết vụ phi dương cơ hồ là thời gian một hơi thở luyện thần tông liền biết còn lại tông chủ phụ từ hai người còn lại thần huyền cảnh cừng giả tất cả đều v ấ n lạc một nói đạo năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn thể nội lập tức làm sở hàn thân thể trở nên càng cao hơn đại văn hùng đây chính là tạo hóa cảnh thực lực sao luyện thần tông tông chủ lưu đảo nhiên ánh mắt run rẩy hắn chưa từng thấy từng tới như vậy cấp cao nhất võ giả càng là không nghĩ tới tuổi còn trẻ như thế sở hàn vậy mà có thể trở thành dạng này võ giả hư vũ đạo về sau ta không có đi tìm luyện thần tông phiền phức ai ngờ các ngươi luyện thần tông vậy mà chạy tới tuyết thành các ngươi an tâm đi đi trong vòng ba ngày luyện thần tông đem từ thần vũ đại lục xóa tên sở hàn nói, lên bà nói cánh tay hóa thành trường kiếm lăng lệ quang mang bùng lên mà lên vạch lên vô cùng kinh khủng sáng trói hồ quang trực tiếp đem tông chủ lưu đ à o nhiên nhi tử chặt thành hai nửa chém giết tại trong huyết vụ sở hàn ta là luyện thần tông tông chủ đây một thiết đều là ta bày kế ngươi vì sao không trước hết giết ta lưu đ à o nhiên hai con ngươi xích hồng hắn hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cố nén mất con thống khổ trên lồng ngực hạ chậm trùng toàn thân khí thế bạo loạn x ắ c khẳng định là muốn giết ngươi vâng tông chủ ta đương nhiên muốn để ngươi thấy ngươi mang tới cường giả chết hết, n h ư n g ngươi cảm nhận được ở trong đó thống khổ lại giết chết ngươi a sở hàn khỏe miệng n h ế c lên một vòng băng lánh độ cong trận trường kiếm trong tay vung lên lánh mang lấp lóe lộ ra không thể ngăn cản khí thế phảng phất muốn đem thiên địa x é rách trực tiếp xẹt qua một đạo huyết vụ bà n h luyện thần tông tông chủ lưu đảo nhiên vẫn lạc rầm rầm vô số đạo năng lượng hạt nhỏ dung nhập vào sở hàn trong thân thể lập tức lệnh quanh thân tế b à o có một loại thỏa mãn cảm giác tố chất thân thể lần nữa tinh tiến một chút t đoan mục thế g i a người cùng tần g i a người đều là hít sâu một hơi bọn hắn trong hai con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc trong lòng nhấc lên kinh đào giật mình lãng trong nháy mắt huyền băng cắt trận doanh toàn diện luyện thần tông trận doanh toàn diện sở hàn vô địch trong lòng mỗi người đều bước lên lên một cái ý niệm như vậy bọn hắn đều biết nói hiện tại sở hàn đã không thể đối kháng đạp đạp đạp sở hàn cất bước từng bước một hướng về đoan mục thế g i a đi qua liên tiếp năng lượng hạt nhỏ đi theo sở hàn sau lưng dung nhập vào hắn quanh thân trong tế bào sở sở hàn kỳ thật đây một thiết đều là hiểu lầm chúng ta đoan mục thế ra người tụ tập ở chỗ này chẳng qua là tham gia náo nhiệt căn bản không có nghĩ muốn đối phó giang tuyết thành ý tứ đoan mục giang liên tiếp l ù i về phía sau trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi hắn ruột đều nhanh muốn hối hận thanh sớm biết nói có thể như vậy hắn lấy ở đâu còn dám tới a đều là tham lam gây họa a đoan mục giang vốn là không có đối phó sở hàn dự định từ khi lần trước hư vũ đạo bọn hắn tất cả đều hao tổn tại giang tuyết thành về sau hắn liền hành quân lặng lẽ không muốn đem đây ân đ oán tiếp tục thế nhưng là khi hắn nghe nói huyền băng c á t cùng luyện thần tông cùng một chỗ nổi lên liền có chút ý động nhất là nhận tần gia ra chủ liên hệ nghĩ đến thừa dịp loạn cướp đoạt một chút tài nguyên cũng coi là kiếm một chén canh nhưng chưa từng n g h ĩ sự t ì n h phát triển đến trình độ như vậy hiểu lầm sở hàn lạnh nhạt lắc đầu vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước khoe miệng nhết lên một vòng nịa mai độ cong nếu như bây giờ yếu thế chính là chúng ta giang tuyết thành một phương đoan mục gia chủ phải chăng còn cảm thấy hiểu lầm a cái này đoan mục giang lập tức ngậm miệng không nói nếu là sở hàn bị đánh giết hắn khẳng định là muốn xông vào giang tuyết thành điểm này hắn bất lực cãi lại ta nhớ được sớm chút thời gian sát các ngươi đoan mục thế ra một người đệ tử tên gọi là gì ta đều quên gây nên qua các ngươi đoan mục thế ra trả thù lúc ấy không có nghĩ tiếp tục truy cứu xuống dưới thế nhưng là ngươi lúc này nay ngày cử động chú định đem muốn để đoan mục thế ra đi hướng diệt môn sở hàn tiếng như kinh lôi vừa dứt lời liền biến mất không thấy gì nữa s i ê u chúng người tất cả đều chưa kịp phản ứng sở hàn liền trực tiếp xuất hiện tại đoan mục giang sau lưng cùng lúc trước đối phó luyện thần tông sách lược khác biệt sở hàn thẳng đến đoan mục thế gia gia chủ đoan mục giang nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân linh lực chản t r ề hắn đem đối sở hàn sợ hãi hoàn toàn chuyển hóa làm phẫn nộ chiến ý cả quả tim đều tại cường hữu lực nhảy lên kịch liệt trong mạch máu huyết dịch sôi trào trào lên lập tức lệnh toàn thân tràn ngập lực lượng ông đoan mục giang một kích băng quyền oanh minh mà lên hiện ra bàng bạc lực lượng quay người thẳng đến sở hàn lồng l ự c không dãy rủa là tử dãy rủa cũng là chết đã đồng dạng đều là tử sao không vùng vây dãy chết một phen có lẽ còn có thể khiến cho một chút hy vọng sống đoan mục giang trong mắt lanh ý tung hành đến lúc này hắn cái gì đều không nghĩ ngược lại phát huy ra cuộc đời mạnh nhất lực lượng a sở hàn khỏe miệng hơi động một chút hữu thủ huy động mà lên khuỵ tay chỗ t r ư ở n g kiếm lập tức biến hóa khôi phục thành nguyên bản bàn tay bộ dáng phong ánh sáng long lanh bàn tay giống như bạch ngọc điêu xây m à thành lăng không vỗ tới một trường t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi b ố cường thế vô địch phá đoan mục giang t r ợ t quát một tiếng trên nắm tay lực lượng bán nói mãnh liệt mạnh mẽ linh lực xoay tròn mà lên hai chân răng rắc một tiếng xinh xinh bước vào trong lòng đất vô số nói không gian chấn động âm thanh n â m vang lên một quyền này giống như hắn cuộc đời sở học cực h ạ n đem một thiết đều vung vẩy ở bên trong thật mạnh đây chính là gia chủ đại nhân thực lực sao đoan mục thế gia trong lòng mọi người hãy nhiên bất quá bọn hắn cực kỳ bất đắc dĩ nếu là không có trọc tên s á t tinh này đoan mục thế gia bản nhưng bình ổn phát triển lên như diều gặp gió một thiết đã c h ế rồi siêu chỉ gặp sở hàn thân thể dùng một loại phản nhân loại tư thế đột nhiên lấp loe phiêu giật lập tức xuyên qua cùng đoan mục giang ở giữa khoảng cách xuất hiện tại đoan mục giang trước người ba một nói thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người sở hàn một trưởng này trực tiếp phiến tại đoan mục giang trên mặt trực tiếp đem đoan mục giang đầu cấp phiến phát nổ băng liệt huyết vụ còn chưa kịp tản g ra liền hóa thành nói đạo năng lượng tràn vào đến sở hàn trong thân thể ông sở hàn toàn thân khiếu huyệt run lên thân thể trở nên càng thêm cường đại chỉ là đoan mục giang thực lực vì thần huyền cảnh loại này tầng cấp năng lượng đối sở hàn trợ giúp tương đối mà nói không có lớn như vậy hô toàn chương tích mịch tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm có lúc trước làm nền bọn hắn đều biết nói sở hàn rất lợi hại phi thường lợi hại cũng đều biết đoan mục giang không phải sở hàn đối thủ thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy đoan mục giang đem thực lực phát huy đến như thế cực hạn còn bị một bàn tay phiến bạo thời điểm tâm tính trong nháy mắt sụp đổ chết chắc ai cũng chạy không thoát hôm nay chính là thuộc về đoan mục thế gia mặt ngày đoan mục thế gia thần huyền cảnh các cường giả ánh mắt đều mở đi đối mặt sở hàn cường hoành thực lực vô địch bọn hắn một điểm chiến đấu dục vọng cũng không có đến phiên các ngươi sở hàn thanh âm nhàn nhạt ở trung tâm bên thai vang lên phảng phất là tử thần đoạt mệnh thanh âm lệnh trong lòng mọi người đều b ị kín vẻ lo lắng bất quá các ngươi không cần lo lắng đoan m ộ t thế ra người chẳng mấy chốc sẽ đến trên hoàng tuyển lộ cùng các ngươi các ngươi sẽ không cô đơn sở hàn lúc nói chuyện toàn thân tinh khí bắn ra võ đạo ý niệm dâng lên mà lên trong nháy mắt nổi lên một cỗ chúa tể thiên địa khí chàng một cô giống như thực chất ý niệm sung kích mà lên hùng m anh khuyết tả hắn ra ông ông ông bàng bạc ý niệm giống như toàn như gió trong nháy mắt s u n g kích tại chúng trên thân thể người lập tức đem đoan mục thế ra thần huyền cảnh các cường giả trái tim nghiền nát nghiền nát một thiết sinh cơ võ đạo ý niệm vô hình vô chất sở hàn học song sinh tử chư thiên quyền về sau liền lý giải một chút võ đạo ý niệm kinh khủng bàng bạc võ đạo ý niệm nhưng dùng trực tiếp nghiền ép chấn kích tại những người này trên thân đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn giống như linh hồn lực lượng lại không phải linh hồn lực lượng đây t r ù n g lực lượng là cuồng lôi chiến thần thể độc hưu toàn bộ huyền hoàng thế giới đều không có là thuộc về phía ngoài lực lượng từ trên bản chất t i ể u có sự khác biệt vê anh vê anh vê anh đoan mục thế ra chúng người từng cái nổ tung lên bạo tạc về sau hóa thành năng lượng hạt nhỏ tràn vào sở hàn khiếu h u y ệ t bên trong đoan mục thế ra trận doanh toàn diện sở hàn nhất cổ tác khí liên tiếp diệt ba phe cánh không chỉ có giải quyết tìm tới cửa địch người càng cho của cường bước cả chính hắn cũng cấp, chí lục có của làm nào là thân hắn vững tăng lên, ngay hắn không biết nói, hắn đến dạng gì tầng cấp? Chí ít tại thần vũ đại lục bên trên, không có người nào là đối thủ của hắn. gì thể thủ tiểu biết ít tại độ đại đối vũ sở i ê u s hàn thân ảnh lần nữa lấp lóe trực tiếp xuất hiện tại tần gia khu vực đứng tại sở hàn trước mặt chính là tần gia gia chủ tần dũng tần dũng đã sớm ngờ tới sở hàn sẽ đến đã sớm ăn vào tăng lên đúng vậy đang ăn dược giờ này khắc này thân thể của hắn thanh sáng long lánh giống như hỏa diễm xoay tròn vạt mẹo trong ự a như sôi t à c à khôn liệt thiên trưởng. Tần dũng gọn, bạo, bố, liệt Dũng Tần trong một ắ t thần tăng vọt, toàn thân thế toàn khí mang cùng bạo, người hiện năng lượng động khủng mạnh i ệ ra ba l bố, nhất trưởng t r ự chớp tiếp ư n hàn g về sở đ ậ xưa Xoạn, xoạn, xoạn. nay. Trong mắt ộ t chức m không gian vỡ vụn t ử khí lan tràn tần dũng đem một trưởng này cường hành u y thế phát v u n g tới cực hạn tần dũng cùng đoan mộc giang ý nghĩ t h à rằng chết trận tuyệt không nhẹ nói từ bỏ hắn biết sở hàn rất mạnh nhưng dù cho rất mạnh cũng muốn chiến thượng một phen tần ra các ngươi như tiếp tục cùng hàn ra đối nghịch ta ngược lại thật ra lười nhác cách các ngươi thế nhưng là các ngươi tìm tới giang tuyết thành đây là ta không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình sở hàn không nhúc ních giống như không nhìn thấy tần dũng một trường này mặc cho một trường này đập ở trên người hắn vain tần dũng bàn tay hung mánh khắc ở sở hàn lồng ngực lập tức toàn bộ người liên tục rút lui vài chục bước toàn bộ cánh tay kinh mạch rối loạn cốt cách bạo liệt coi như là tàn phế n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao ngươi sao lại mạnh mẽ như thế t ầ n dũng hai con ngươi hiện ra hoảng sợ toàn bộ cánh tay phải run r à y không ngừng hắn một trưởng này giống như đập vào cảng hung manh nhất trưởng bên trên hoàn toàn bị chấn ấ n ra toàn bộ quá trình sở hàn động cũng không động một điểm bị đánh cảm giác đều không có hiện lên hiện ra là ngươi quá yếu sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn hiện tại toàn thân tế bào hạt nhỏ huyết nhục diễn biến nhưng dùng tùy ý chuyển hóa căn bản không có nhược điểm hắn nhưng dùng đem bất kỳ bất kỳ vị trí nào biến thành quả đấm cũng có được. Các cũng có có cần vũ dùng đem nắm đấm biến thành địa vũ khí, thiên biến văn hóa, không gì làm không được. Các người tần cũng không có có tồn gì gia hóa, thể tại cần thiết. khí, đem đấm địa làm sở hàn đôi mắt bình tĩnh như biển sâu vực lớn ở trong mắt tần g i a giống như sâu kiến sắt cùng không giết bạn không có cái gọi là đều đã không tại một cái tầng cấp bên trên không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp nhưng là tần g i a người tìm tới cửa sự tình sở hàn không cách nào tha thứ sở hàn sẽ không cho mình địch người lưu lại bất kỳ cơ hội nào cho dù hắn vô địch tại thần vũ đại lục vẫn muốn phòng ngừa mặc cho gì khả năng xuất hiện đêm dài lắm lộng tựu thử một chút vạn nói cùng lôi đi sở hàn giơ bàn tay lên năm ngón tay mở ra lòng bàn tay đối mặt tần ra trận doanh lập tức từ lòng bàn tay của hắn chỗ một vòng lôi điện chớp tắt mà lên trợ hóa thành vạn nói hủy diệt lôi đình so thiên kiếp còn kinh khủng hơn nghìn lần vạn lần hóa thành lôi điện hải dương hòa a a a a trong biển lôi têu thảm không ngừng bất quá những n à y têu thảm tất cả đều bị lôi điện nổ vang bao phủ lại chỉnh cái khu vực trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn chỉ có nói đạo năng lượng hạt nhỏ tồn tại xuống dưới trở thành sở hàn tăng thực lực lên chất dinh dưỡng kết thúc sở hàn trên mặt không có, có bất luận cảm tình gì ba động hiện tại hắn vị trí khu vực biến thành một mảnh trống trải hoang vu tứ cái doanh trại quân đội không có giang tuyết thành cũng mất như là lúc nào khác người lại đến giang tuyết thành sợ là đều i n g n u đoan mục thế gia cùng tần gia đều tại bắc vực hàn gia cũng tại bắc vực vậy trước tiên giải quyết bắc vực sự tình đi sau đó lại nhất cử dết tới trung vực sở hàn kế hoạch không ngừng theo biến hóa mà thay đổi trong lòng của hắn có một loại cảm giác lần này lại rời đi bắc vực có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa đi trước khải toàn thành đem tô phủ mang đi sở hàn vừa sải bước lên trực tiếp xuất hiện trên không trùng chật thân ảnh l ó e lên hóa thành một nói lưu quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chương một nghìn không trăm năm mươi lăm khải toàn thành c h i n ạ bác vực khải toàn thành tô phủ gia chủ trong thư phòng tô một khê sắc mặt tâm trầm trong tay cầm một tờ văn thư tuyết trắng nắm tay chặt chẽ nắm chặt gia chủ đại nhân vẫn là viên gia sự tình sao tô phủ đại quản tô tam t r ầ m giọng vấn nói viên gia thực lực mạnh mẽ khí thế hung hung hiển nhiên trở thành khải toàn thành mới bá chủ t i ể u liên khải toàn thành chủ cung ninh đều cầm viên g i a không có cách nào hiện tại sở hàn không tại tô phủ lẽ ra điệu thấp nhưng ta là không nghĩ tới viên gia nhìn chúng linh phách c á t cái này khiến ta rất khó khăn tô một khê đôi mắt đẹp ngưng trọng thanh âm bên trong lộ ra do dự cùng trần trờ gia chủ đại nhân mặc dù linh phách c á t là sở hàn lưu lại nhưng là cũng không phải là không có thể bỏ qua hiện tại khải toàn thành thế cục khẩn trương một thiết dùng đại cục làm trọng a tô tam nhữ nhữ m ả y thuyết phục nói ta đương nhiên biết muốn dùng đại cục làm trọng chỉ là muốn đem linh phách c á t để đi ra ngoài thế tất muốn đem triệu lão cũng đưa ra ngoài triệu lão là sở hàn mang vào tô phủ người ta không thể để cho triệu lão cứ như vậy bị mang đi mà lại một khi không có triệu lão chúng ta tô phủ linh phách các đem thùng rông têu to dù là tô phủ người đã chết cũng sẽ không có truy nã lệnh phát ra ngoài tô một khê khẽ lắc đầu thế cục trước mắt để nàng rất khó làm gia chủ đại nhân băn khoăn của ngươi ta minh bạch nhưng là bây giờ không phải cự tuyệt viên ra thời cơ viên nhà thế lực cường đại đã chiếm cứ khải toàn thành nửa thành c h i địa sở hàn chưa về trước đó chúng ta không phải là đối thủ tô tam cười khổ một tiếng sau khi nói xong bầu không khí trở nên ngột ngạt đẻ nén tô mộc khê không nói gì nữa nàng biết tô tam nói đều là lời nói thật khải toàn thành không có thần huyền cảnh cường giả các trong đại gia tộc thiên huyền cảnh cựu trọng liền bá đạo vô địch tồn tại thế nhưng là viên gia không giống viên gia không chỉ có có được thần huyền cảnh cường giả càng là số lượng không ít từ trước mắt đã biết tình báo đến xem t i ể u vượt qua mười cá i nhân thực lực như vậy căn bản không phải khải toàn thành gia tộc có thể so sánh thậm chí tô mộc khê cũng không quá xác định sở hàn nếu là ở đây có thể hay không ứng phó tới ông ông ông nhưng mà vừa lúc này khải toàn thành bên trong khu bạo chấn một cỗ thiên địa c h i uy khuyết tán ra đến thanh thế to lớn làm cả khải toàn thành đều có thể cảm giác được xảy ra chuyện tô mộc khê cùng tô tam lướt nhau lập tức đi lên thư phòng hướng về bên trong khu thiên không bên trong nhìn lại chỉ kiến một người trung niên nam tử lặng không hư lộ toàn thân áo đen h ấ p bảo lộ ra thần bí cảm giác toàn thân tản ra h uy lăng thiên hạ bá đạo trước đó cánh tay của hắn nhẹ giơ lên níu lấy một người cổ cái này nhân tô mộc khê cùng tô tam nhìn thấy nam tử áo đen trong tay chi nhân hình dạng về sau đều là hít sâu một hơi trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc khải toàn thành thành chủ cung ninh Ha ha ha ha ha cung ninh thành chủ nghĩ không ra ngươi vẫn rất che chở khải toàn thành a liên bản tôn yêu cầu cũng dám cự tuyệt bản tôn nhìn ngươi là chán sống rồi đã như vậy bản tôn thành toàn ngươi từ nay về sau đây khải toàn thành thành chủ chính là bản tôn ai nếu là không phục đại có thể đứng ra áo đen nam tử thanh â m vang vọng đất trời chật bàn tay linh quang bùng lên một cỗ kinh khủng uy áp tỏ khắp toàn bộ khải toàn thành b ảnh cơ hồ là trong n g á y mắt một đạo bạo phá âm thanh nhâm vang lên khải toàn thành thành chủ cung linh thân thể Lập t ứ c hóa thành một đoàn huyết một tại bên trên bầu trời đoàn bên bầu vụ, khải u luộm y ế đến, t tán tức ra đỏ lập k h toàn thành thiên không, giống như hạ xuống một trận huyết、vũ. T.、Khải、toàn thành không, như hạ Khải giống xuống vũ. chúng nhân đều là hít sâu một hơi bọn hắn đều thấy được trường hợp như vậy trong lòng hoảng sợ sợ hãi ai còn dám nói cái gì t h à n h chủ cung ninh vẫn lạc mỗi cá i nhân trong mắt đều lóe ra vẻ kinh ngạc viên gia mang cho toàn bộ khải toàn thành ý thế vừa xa năm đó thiếu niên sở hàn hiện ra lên hoàn toàn khác biệt bá đạo chi thế để bọn hắn lập tức cái vậy liền nhân sinh phiêu diêu không biết đạo tương lai lộ ở phương nào trong lúc nhất thời i ế n tĩnh vô cùng toàn bộ khải toàn thành đều bị viên gia chiêu này cấp rung động đến ông thiên không lần nữa chấn động nam tử áo đen biến mất không gặp lưu lại một mảnh nhốn máu thiên không dần dần khôi phục thành nguyên bản xanh lam bộ dáng hô hô tô một khê hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra tận lực để tâm tính lộ ra bình thản nàng là tô phủ gia chủ cần muốn chống đỡ lấy tô phủ lúc này ai cũng có thể dùng loạn duy chỉ có nàng không có thể dùng loạn vừa rồi cái kia nhân tự xưng bản tôn có khả năng thực lực đạt đến tôn giả cấp bậc theo ta được biết thần huyền cảnh cái thứ ba bậc thang mới có thể dùng được xưng là tôn giả đây cũng không phải là phổ thông thần huyền cảnh viên gia thực lực đơn giản quá kinh khủng tô một khê một đôi mắt đẹp bên trong đều là rung động tại tuyệt đối lực lượng trước mặt nàng đột nhiên nghĩ thông suốt rồi nếu là cường ngạnh xuống dưới cung ninh chính là bọn hắn vết xe đổ mới một màn mặc dù có giết gà dọa khỉ thành phần tại nhưng không thể không nói viên gia cường thế cùng bá đạo để bọn hắn tại khải toàn thành có thể muốn làm gì thì làm ta t i ể u là nghĩ không ra giống viên gia mạnh mẽ như vậy gia tộc tại sao phải chạy đến chúng ta bắc vực khải toàn thành đến a rất nhiều càng lớn càng mạnh thành thị bọn hắn đều có thể tùy ý xông xáo tô tam thở dài sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm bất đắc dĩ nói ra kỳ thật sở hàn trước khi đi bằng dao đủ để cho tô phủ sừng sững khải toàn thành không ngã liền là ai cũng không nghĩ tới mạnh như vậy thế gia tộc cũng chạy đến đây trô nước cạn bên trong l ị c h nước ông nhưng mà vừa lúc này một đạo cuồng mánh rung động tại trong tô phủ dâng lên chỉ một thoáng toàn bộ tô phủ đều kịch liệt lay động liên phòng ở đều muốn sụp tô gia chủ đi ra ngoài một kiến một đạo thanh giòn cởi mở âm thanh âm vang lên thanh âm chủ nhân là ai ai đều nghe không hiểu bất quá từ ngự khí cùng tư thế bên trên lại là rất dễ dàng đoán xuất thân phận tới viên gia nhân trong tô phủ Vô luận thị vệ vẫn luận là l nữ, biến bọn hắn n thị thị mặt hết thể sắc đổi, ư ờ gia trước lát nữa có một thật như có chỉ là nữa ngày vậy, đ tới thời thể tiếp thu thôi. điểm, i hắn không được bọn nào g chủ đại nhân tô tam lo lắng nhìn về phía tô mộc khê vừa muốn nói gì liền bị tô mộc khê đánh gãy tô tam ta là tô phủ gia chủ ai cũng có thể dùng đi duy chỉ có ta không có thể dùng đi mà lại dùng viên gia thực lực coi như ta muốn đi lại có thể nào đi được rơi tạm thời đi một bước nhìn một bước đi t a sẽ tận lực bảo hộ tô phủ tô mộc khê xinh đẹp khuôn mặt đẹp thượng nhiều một vòng kiên quyết đẩy cửa thư phòng ra hướng về tô phủ cổng đi lên giờ này khắc này tô phủ đại môn mở ra một người hai mươi tuổi ra mặt thanh niên hai tay vây quanh lạnh nhạt mà đứng trong mắt của hắn hiện ra vẻ kiêu ngạo viên ra cường hoành thực lực cho hắn hoành hành bá đạo vô liếng ngươi ngươi là tô gia chủ nhưng mà sau một khắc thanh niên sắc mặt giật mình hắn chăm chú nhìn đi ra tô mộc khê tâm khiêu đều hỗn loạn một cỗ khó ngôn tình cảm trong lòng của hắn lan tràn không sai ta là tô mộc khê tô mộc khê hai con ngươi bình tĩnh không t i ê u ngạo cũng không hèn mọn đi đến đại môn trước đó nhìn chăm chú cách đó không xa thanh niên ta ta ta là ta là viên gia ta gọi viên tiểu hổ thanh niên hai con ngươi chăm chú nhìn tô mộc khê nửa phần đều chuyển không ra trong mắt nổi lên cực nóng dục vọng chương một nghìn không trăm năm mươi sáu viên tiểu hổ viên tiểu h ổ toàn bộ người đều sợ ngây người quá đẹp thật sự là quá đẹp viên tiểu h ổ tự cho là duyệt nữ vô số dạng gì đẹp nhân đều gặp thế nhưng là khi hắn nhìn thấy tô một khê một khắc này toàn thân hắn huyết dịch đều nhanh đảo lưu nữ tử này h u y ể n ước bên trong lộ ra k i ê n nghị kiên cường bên trong mang theo nhu hòa hoàn toàn hiện ra lên nhị chủng không cần khí chất lại kết hợp dị thường chuyện tốt vốn nên là cái làm người thương yêu yêu dịu dàng nữ tử lại dùng cũng không vai rộng bảng tại sáng rực trong loạn thế nâng lên gia tộc gánh nặng chơi ạ viên tiểu hổ nhanh muốn điên rồi hắn chưa từng có nghĩ tới thế gian lại có như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử vẹn vẹn nhìn lên một cái liền để hắn thần hồn điên đ ảo khó dùng tự kiềm chế thậm chí cảm thấy đến di vãng chỗ g ặ p đều là dòng chi tục phấn không chịu nổi n h ứ c lên viên gia thiếu gia đến chúng ta tô phủ thế nhưng là có chuyện gì tô m ộ t khê cất minh bạch trang hồ đồ thanh âm lượn lờ mà lên du dương êm thai âm sắc để viên tiểu hồ xương cốt đều mềm nhún thanh âm này viên tiểu hồ hít một hơi thật sâu hắn cảm thấy thanh âm này tựa như tô mộc khê cái này nhân dẫn mang đến cho hắn một cảm giác rất mềm nhu nhu hòa t h a n h tuyến lại nói lấy quật cường bất khuất lời nói hiện ra lên cực mạnh tương phản cảm giác nhưng lại không có nửa điểm không hài hòa cảm giác hoàn mỹ đơn giản chính là hoàn mỹ khu khu viên tiểu hồ nhẹ nhàng t ă n g háng một cái phòng ngừa bởi vì khẩn trương mang đến xấu hổ vung xuống vây quanh ở trước ngực hai tay phảng phất là một cái chưa t h ế sự ngây ngô đại nam hải t ô t ô gia chủ tiểu hồ nay ngày trước đến xác thực có việc phải thương lượng viên tiểu hồ nuốt một ngụm nước bọn hắn cảm giác có chút miệng đắng lơi khô nói chuyện đều nói không rõ ràng mời nói tô m ộ t khê lông mày hơi nhíu nàng sao có thể cảm giác không thấy viên tiểu hồ ánh mắt bên trong cực nóng bất quá nàng không có có mơ tưởng càng nhiều tâm tư đều đặt ở linh phách các sự tình bên trên khẳng định là đến tác muốn linh phách các nên làm cái gì đáp ứng vẫn là không đáp ứng tô mộc khê đến bây giờ đều còn không có một cái nào đáp án hoặc là nói trong nội tâm nàng có đáp án nhưng là không nguyện ý như thế lựa chọn thôi Khủng. cái kia ta viên tiểu hồ đại biểu viên gia muốn giống như tô già chủ thương lượng một chút chuyện hai nhà đám hỏi viên tiểu hồ đỏ mặt nói nói h ắ n một lên vô luận là tô phủ người còn là theo chân tới viên gia nhân tất cả đều trận tròn mắt nhất là viên ra người nhìn về phía viên tiểu hồ ánh mắt bên trong lóe r a dị dạng q u a n mang nhao nhao lộ lên nụ cười ý vị thâm trường viên tiểu hồ sau khi nói xong trên mặt lộ lên khẩn trương đỏ ửng ngược lại xấu hổ đây đúng là hắn lâm thời khởi ý gia tộc cấp nhiệm vụ của hắn là đến đòi muốn linh phách c á t bất quá hắn thấy nếu là hai nhà thông gia linh phách c á t không phải cũng tự lấy đến đây hiện trong lòng của hắn tất cả đều là tô mộc khê ảnh tử thông gia tô mộc khê có chút meo mắt lại ánh mắt bên trong nổi lên một vòng lanh ý trong nháy mắt này nàng minh bạch rất nhiều cũng nghĩ thông rất nhiều nếu như sự t ì n h nhất định muốn phát triển đến tình cảnh như vậy kia con đường của nàng ngược lại dễ đi tô mộc khê gấp xiết chặt nằm đấm khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh nổi lên đạo đạo bạch sắc hiện lên trong đầu lên cái kia phong thái phiêu nhiên thiếu niên áo trắng khoe miệng nết lên một vòng mỉm cười thản nhiên đây một vòng mỉm cười vừa vặn bị viên tiểu hồ bắt được còn tưởng rằng là tô mộc khê đối với hắn đồng dạng cô ý lập tức toàn bộ nhân tới tinh thần không sai thông ra chúng ta viên ra cùng các ngươi tô ra thông ra nói đúng ra là ta viên tiểu hồ cùng ngươi tô m ộ t khê thông ra viên tiểu hồ hai đầu lông mạy lộ ra một cỗ trương dương chi khí cái loại cảm giác này tựa như là tự giác có rất lớn mị lực đi tới nhân sinh đ ỉ n h phong ta cự tuyệt tô m ộ t khê chém đinh chặt sắt lắc đầu lập tức quay người hướng về trong tô phủ đi một khoảng cách tại xoay đầu lại khoe miệng ngẩm lấy một tia cười lạnh nếu như các ngươi viên ra vì linh phách các sự tình có lẽ còn có thương lượng thế nhưng là thông ra sự tình không có mặc cho gì chỗ thương lượng không có khả năng tựu là không thể nào x o á t tô một khê giống như trong lòng mọi người bỏ ra một viên nặng cân tạc đạn tại trong lòng của mỗi người nổ vang vô luận là tô phủ người vẫn là trước đến bên này viên ra người mỗi cá i nhân đều hoàn toàn biến s á c viên ra có thể dùng vừa mới oanh sát khải toàn thành thành chủ cung ninh lúc này mới qua mấy phút tô m ộ t khê t i ể u gọn gàng dứt khoát công nhiên cự tuyệt viên ra nguy hiểm này thật là quá lớn đi trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt ngột ngạt xuống tới đại có một loại gió thổi báo rông b á o sắp đến cảm giác mỗi cái người đều biết đem muốn có chuyện phát sinh n g ư ờ i viên tiểu h ộ lập tức cảm giác một đạo tình không phích lịch tại trong đầu của hắn nổ vang nụ cười trên mặt dần dần thu liễm hai đầu lông mày vui sướng trở nên ngang ngược đôi mắt bên trong lóe lên vẻ phẫn nộ ngươi cũng dám cự tuyệt ta viên tiểu thậm chí có chút hộ chí h có k ô n gia thể t n vào t h i của mình, lồng ngực của mình, vì lồng hắn bởi thiếu ở trở hào hẹn nên trên ớ i tin chấp có lắc khó thể trùng, đ gia nếu như ngươi chuyến này đến chỉ là đàm chuyện này như vậy chúng ta không cần bàn lại mời ngươi trở về đi tô một khê đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo nàng không nguyện ý tiếp tục tại cái đề tài này dây dưa đây quả thực là đối trong nội tâm nàng tình cảm một loại vũ nhục chính là thẳng tiếp nhận chục khách lệnh t chỉ một thoáng tô phủ chúng nhân hít sâu một hơi trong lòng của mỗi người đều nhắc lên kinh đào giật mình lãng ai cũng không nghĩ tới đến gia chủ của bọn hắn tô mộc khê ở thời điểm này có thể biểu hiện như thế kiên cường quật cường như vậy giống như viên gia nói chuyện viên gia bên trong đi theo viên tiểu h ổ tới chúng nhân không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút theo bọn hắn nghĩ mặc dù viên tiểu h ổ hơi có vẻ đường đột nhưng nhưng lại không có vấn đề gì dùng tô phủ thực lực nếu là tô mộc khê có thể gả cho viên tiểu h ổ h i ệ n nhiên vẫn là t r è o cao tô mộc khê nói như ngươi vậy không sợ đắc tội chúng ta viên ra sao viên tiểu hồ đột nhiên n g ầ n g đầu hai con ngươi cực nóng nhìn c h ầ m c h ầ m tô m ộ t khê linh lung tinh tế thân thể mềm mại hơi nết khoẹ môi lên lên một vòng băng lãnh đ ộ cong hãn tại bị dạng này chém đinh chặt sắt cự tuyệt về sau trong lòng phản mà không có cố kỵ nếu như cự tuyệt thông ra chính là đắc tội các ngươi viên ra kia rất xin lỗi ta đắc tội các ngươi viên ra tô m ộ t khê sáng sủa cười một tiếng trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn kia áo trắng phiêu nhiên thân ảnh vô luận như gì nàng cũng sẽ không gả cho viên tiểu hồ đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta viên ra đại khai sắt giới dù sao chúng ta vừa mới xử tử cung ninh cái kêu minh ngoan bất linh gì đó nếu là hiện tại b u ô n g tha các ngươi tô phủ đây chẳng phải là phí công nhọc s ứ c bất quá ngươi yên tâm ta là sẽ không nhẫn tâm giết ngươi đã hảo hảo thông ra ngươi đồng ý vậy liền làm ta làm ấm giường nha đầu đi viên tiểu hồ trong lúc nói chuyện k h o á t tay háo lập tức một đám viên ra mọi người điên cuồng tràn vào tô phủ chờ c h ờ một chút nhưng mà vừa lúc này một đạo lão giả thân ảnh bỗng nhiên mà hiện chính là linh phách các triệu lão thiên huyền cảnh viên tiểu hổ đồng k h ổ n g có chút co rụt lại hắn mang tới nhân đều là huyền cảnh căn bản không có cách nào ứng phó thiên huyền cảnh coi như là tính sót một bước này mặc dù hắn cho rằng lão đầu tử này dám ra tay với hắn nhưng là vạn một tô phủ người đều điên rồi đó cái này khiến hắn có một điểm lo lắng viên gia thiếu gia ta là phụ trách tô phủ linh phách các triệu lão tô phủ sự tỉnh không có quan hệ gì với ta ta nguyện ý ném dựa vào các ngươi viên ra đem linh phách các kỹ thuật mang cho viên ra chương một nghìn không trăm năm mươi bảy nhất thiết có ta lưu lão lời này nhất lên tô phủ mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến lưu lão không chỉ có trưởng quản lý linh phách các càng là tô phủ thực lực mạnh nhất người tu vi v õ đạo đạt đến thiên huyền cảnh hiện tại lưu lão trực tiếp chuyển ném viên ra tô phủ đem không có mặc cho gì sức chiến đấu Ha ha ha ha ha rất tốt rất tốt phi thường tốt. lưu lão đúng không? Nếu lập à ngươi t h t thể sự dựng có linh h h á á c c tức như ngươi vậy đại hỷ vừa sải bước lên đối viên tiểu hổ nửa quỳ hành lễ không còn xưng hô viên gia thiếu gia mà là dùng thiếu gia nhà mình xưng hô phương thức nghe nói tô phủ chúng nhân n h a o n h a o n h ư mày trong mắt lóe lên một vòng trắng ghét mặc kệ là đại gia tộc vẫn là tiểu gia tộc bất kỳ gia tộc nào đều cực kỳ phản cảm phản bội chuyện như vậy tô tam càng là mặt mũi tràn đầy l ử a giận có thể hắn không có có bất kỳ biện pháp vô luận lưu lão bản thân thực lực vẫn là viên gia thế lực đều không phải là bọn hắn tô phủ trước mắt có thể chọc nổi lưu lão ta nghe nói sát tô phủ người bọn hắn linh phách liền sẽ vỡ vụn sau đó truyền đạt lên cuối cùng một màn chân rung cấp nắm giữ linh phách lệnh bài người tô phủ phía sau cái kia nhân hẳn là khải toàn thành bên trong thịnh truyền thiên tài thiếu niên sở hàn đi viên tiểu hồ thuyết lên lời nói này thời điểm trong mắt tinh mang lấp lóe hắn ẩn ẩn ý thức được có thể để cho tô một khê kiên quyết như vậy cự tuyệt hắn có lẽ t i ể u giống như cái này tên là sở hàn thiếu niên có quan hệ thiếu gia tô phủ nhân ngươi muốn giết bên cảnh sát về phần có thể hay không phát lên truy nã lệnh đều xem thiếu gia ngươi ý tứ ngươi cần muốn phát chân dùng tựu có thể dùng phát chân dùng ngươi không muốn phát chân dung ta liền sẽ không phát chân dung lưu láo khoe miệng nhết lên một vòng âm trầm đường cong ý vị thâm trường nói thì ra là thế n à y truy nã lệnh sự tình sau đó lại nói trước tiên đem tô phủ diệt đi ngoại trừ tô mộc khê bên ngoài nhất cái đều không nên để lại h ạ viên tiểu hổ đối sau lưng nhân khoát tay háo lập tức mười mấy cái viên ra chi nhân ngư vọt mà lên mỗi cá nhân trên người linh lực bốn phía đều là huyền cảnh phía trên võ giả không muốn tô mộc khê biên sắc nàng rất rõ ràng dạng này lực lượng tô phủ căn bản không chống đỡ được tô mộc khê nếu như ngươi muốn cho bọn hắn sống sót vậy liền đồng ý hai nhà chúng ta thông ra gả cho ta viên tiểu hồ như thế tô phủ nhân tự nhiên là ta viên ra người ta viên tiểu hồ là sẽ không tổn thương viên gia nhân viên tiểu hồ trong mắt lóe ra tham lam dục vọng hắn nhất định muốn lấy được tô mộc khê mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì ta là sẽ không gả cho ngươi nhưng là ta cũng sẽ không để ngươi thương hại chúng ta tô phủ nhân nếu là ngươi nhất định muốn đối với chúng ta tô phủ ra tay vậy liền dẫm lên thi thể của ta đi qua đi tô mộc khê vừa xài bước lên đầu đầy tóc xanh theo phong l ệ n muốn toàn thân linh lực bàng bạc mà lên tu vi võ đạo vậy mà đạt đến huyền cảnh chỉ bất quá tô mộc khê huyền cảnh tu vi tại n à y một đám huyền cảnh võ giả trước mặt lộ ra là như vậy thế đơn lực ô khó có thay đổi chi lực thiếu ra viên gia nhân nhao nhao quay đầu hướng về viên tiểu hồ nhìn sang trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm một màn này đột nhiên xuất hiện để bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ các ngươi nhiều như vậy nhân còn không giải quyết được nhất cái huyền cảnh nữ từ sao phân lên ba năm cái nhân kéo lấy tô mộc khê ngàn vạn không thể thương tổn nàng còn lại nhân xông vào tô phủ phàm là tô phủ người giết không tha viên tiểu hồ trong mắt lóe ra sắc ý hắn hiện tại đã nghị thông suốt đã không chiếm được tô mộc khê tâm n à y r ứ t khoát t i ự u triệt để một điểm chỉ lấy được nhân là được rồi rõ viên gia chúng nhân cùng nhau lên tiếng c h ậ n hướng về tô phủ trùng sát mà đi ta nói qua cho dù chết ta cũng biết tử tại tô phủ chúng nhân phía trước ngay lúc này tô m ộ t khê trong tay nhiều lên một cây cây t r â m sắc bén mũi nhọn đối cổ họng của mình tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ phía dưới hướng về trên cổ họng của mình đâm tới gia chủ đại nhân tô phủ mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến bọn hắn tất cả đều chú ý tới tô m ộ t khê cử động có lòng muốn muốn ngăn cản nhưng là loại gì đầu ngón tay của bọn hắn khoảng cách quá xa ai đều không thể ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh không viên tiểu hồ trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ hắn lập tức hướng về tô một khê bổ nhỏ qua thế nhưng là khoảng cách quá xa tô một khê tốc độ có quá nhanh phốc phốc nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên tô một khê trong tay cây t r ầ m quán xuyên cổ họng của nàng lập tức tiên huyết huy sái mà lên nhuộn đỏ quần áo của nàng bay xuống tại tô phủ trên mặt đất hô chỉ một thoáng tô phủ yên tĩnh vô cùng phảng phất thời gian như ngừng lại đây một giây ánh mắt mọi người đều tập trung tại tô mộc khê quyết nhiên trên mặt sờ hàn k i ế p sau ta còn muốn biết ngươi tô mộc khê trong lòng yên lặng ư n g thuận nguyện vọng tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ trong mắt hiện hiện mà lên chính là cái kia áo trắng phiêu nhiên thiếu niên không muốn viên tiểu hổ lần nữa hét lớn một tiếng hắn không nghĩ tới tô mộc khê thật như thế kiên cường vậy mà lựa chọn tự sát phương thức như vậy khắp khuôn mặt là gấp thiết chi xác trong nháy mắt liền đi tới tô mộc khê bên người lấy tay hướng về tô mộc khê c h ộ m tới ông nhưng mà vừa lúc này toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động kịch liệt viên tiểu hổ đầu ngón tay lập tức răng rắc một tiếng vặn vẹo hôn cong tại ngón tay hắn c h ố không gian phảng phất có nhất đạo vách tường sắt thép đem hắn cùng tô mộc khê ở giữa ngắn ngủi khoảng cách trong nháy mắt chia cắt ra tới h u thoáng qua ở giữa một bộ áo trăng thiếu niên chống r ô n g xuất hiện hai con ngươi băng lánh như tuyết một tay ôm tô mộc khê v à ngel Hắn nhìn xem tô một khê chạy huyết, trên tiên cùng dần dần xem xôi mục tô cổ ra sở ắ trắng c cực tước. mặt điểm toàn thân tản ra bệnh, kinh khủng đến cực điểm khí s Tô mục k hàn ê đổ v o thiếu i ê n áo thanh r trong ắ n ngực, g mơ ồ ánh dáng, nhìn thấy đến nhân nết lên lên, cổ họng thấy hơi khỏe mắt môi bộ cổ c ủ à n g bởi vì vết t ư ơ n không có cách nào phát lên quá nhiều thanh g cách phát có quá âm chấm á i gì cũng k ô n cần nói, n g h t thiết ta. thanh hàn có Sở â thấp cấp tất cả nhân một cỗ cảm giác nguy hiểm để mỗi cái nhân cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn gia chủ đại nhân tô phủ mọi người thấy rõ sở đến nhân dung mạo về sau lập tức một c ố mừng như điên vẽ kích động từ trên mặt m á n h liệt mà hiện rầm rầm trong một c h ư ớ c mắt sở hàn tay trái giò xét lên hóa thành đạo đạo tế bào hạt nhỏ chỉnh bàn tay bỗng nhiên tiêu tán thẳng đến còn lại không có thủ khuỷu tay hiu hiu hiu sở hàn ẩn chứa cường hoành sinh mệnh năng lượng tế bào điên cuồng tràn vào đến tô một khê trong vết thương trong nháy mắt liền đèm cây kia cây châm tan giã ông ông ông tô mộc khê thân thể mềm mại không ngừng run rẩy sở hàn mê ngông n tế bào huyết nục diễn biến trở thành tô mộc khê huyết nục tại vết thương c h â k h u n g một cây cầu đem c h â có miệng vết thương toàn bộ chữa trị cường hoành sinh mệnh năng lượng bổ sung tô mộc khê tiêu hao lập tức lệnh tô mộc khê ánh mắt một lần nữa khôi phục thanh minh đồng thời ẩn ẩn cảm thấy càng thêm nhạy cảm sở hàn ta tô mộc khê mặt mũi tràn đầy kinh nghi nàng cảm giác không thấy bất kỳ thương thế mà lại trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sở hàn gương mặt kích động nói không ra lời không sao chẳng có chuyện gì sở hàn khẽ vuốt tô một khê mái tóc đen nhánh thanh âm của hắn rất nhu hòa nhu hòa đến làm cho nhân có một loại ảo giác phảng phất là nhất tòa tức đem buộc phát hòa sơn nguyên lai、like、ngươi chính là sở hàn nhưng mà vừa lúc này nhất đạo tràn ngập ghen tị thanh âm phá vợ an bình bầu không khí viên tiểu hồ lạnh lùng nhìn chăm chú sở hàn nhìn xem sở hàn cùng tô một khê thân mật tư thế song quyền nắm chặt r i t băng rung động t r ă m năm mươi tám cường thế trở về viên tiểu hồ thanh â m tại trong tô phủ quanh quẩn chỉ là lúc này căn bản không có nhân lại để ý tới hắn tô phủ mọi ánh mắt đều tập trung tại sở hàn trên thân chư vị thật có l ỗ i ta đã về trễ rồi những chuyện tương tự về sau cũng sẽ không phát sinh nữa sở hàn phảng phất không có nghe được viên tiểu hồ ánh mắt đảo qua tô phủ chúng nhân hắn đối tô phủ những này nhân rất hài lòng chí ít tại thời khắc sống còn không có nhân cầu xin tha thứ không có nhân làm phản đương nhiên lưu lão tại sở hàn trong lòng cũng không tính là tô phủ người b á i thấy ra chủ đại nhân tô phủ chúng nhân cùng nhau quỳ dạp xuống đất bọn hắn trắng bệnh trên mặt đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho trong lòng treo lấy tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất hiện tại trong tô phủ người đều là lúc trước gặp qua sở hàn người không tiếp tục chiêu cái khác mới nhân dù sao tô phủ nhân không phải rất nhiều Tô phủ mỗi đem cái người đều đem sở hàn k í ngươi h như thần minh, hàn chính là bọn hắn chủ tâm quốc. hiện tại sở hàn bọn n tâm tại trở t sở sở là quốc, r về, o lòng bọn họ tự an hàn, n g họ tiểu tâm. Sở hàn. Người cũng dám không nhìn ta viên tiểu hồ chán nổi gân xanh lên nắm chắc quả đấm bởi vì dùng sức quá mạnh khớp xương ở giữa lộ gia đạo đạo bạch sắc hắn chính là viên gia thiếu gia viên gia là khải toàn thành vô địch gia tộc sao có thể chịu được như vậy không nhìn khê khê về sau đừng lại làm việc ngốc như vậy sở hàn nuốt thuận lấy tô một khê mái tóc trong mắt lóe ra cưng chiều chi sắc tại hắn lăng không bay tới một khắc này hắn thật coi là tô mộc khê phải chết coi là muốn vĩnh c ử u mất đi cái này khuynh thế hồng nhan bất quá sở hàn trong giọng nói cũng không có có bất kỳ trách cứ chi ý sở hàn biểu đạt ý tứ cũng không phải là không phải che chở tô ra mà là không muốn tự mình hại mình thương tổn tới mình sở hàn rất rõ ràng tô mộc khê cương mới có thể làm lựa chọn đây có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất nhưng là nhất làm cho sở hàn kính nể lựa chọn thà lam ngóc vỡ không làm nói l ả n h s u n g phong đi đầu đây mới là gia chủ chi đạo bỏ qua tộc nhân bảo toàn từ ta không xứng là gia chủ sở hàn mặc dù đau lòng nhưng là đối tô mộc khê nấu cơm cực kỳ đồng ý ừm nha tô mộc khê trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m hai hàng thanh lệ nhịn không được tràn mi mà lên đầu tựa vào sở hàn rộng lớn trong lồng ngực cẩn thận cảm thụ được bả vai mang tới ấm áp cùng an toàn sở hàn về đến rồi sở hàn rốt cục về đến rồi Tô một khê thân thể thấy tại nhất bất nhất thời cô Mục mềm mãi cảm mình mệnh điểm. kích chiếu cô Khê nhân, động run nàng vận nàng đơn bởi bấy, bị vì lấy là lực sở hàn giống như thiên thần hạ phàm cứ như vậy như mộng ảo xuất hiện mang cho nàng vô hạn cảm giác an toàn sở hàn người sợ là không muốn sống